chương 494. m ạ n h nhất chỗ dựa trực tiếp đào thải chương 494. m ạ n h nhất chỗ dựa trực tiếp đào thải ngông lung trong x ư ơ n g ngủ khói trắng ba đạo thân ảnh đối cắt đờ dìn thay nhau thức tiến công trong tay q u ả trượng lấp lóe quỷ dị qua n mang hình thành một đạo không khí bình t r ư ớ n g đem những cái kia đánh tới công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới trật tự lực lượng tựa như là tuyệt đối tính phòng ngự nhưng ở loại này tuyệt đối bảo vệ dưới cắt đờ dìn sắc mặt nhưng không thấy cái gì vui mừng nắm giữ trật tự lực lượng đang liên quân bị tiêu hao sắp hầu như không còn muốn đi nắm giữ càng nhiều trật tự lực lượng liền chỉ có đi hoàn thành giai đoạn thứ hai nhưng này một viên thận dựa vào hiện tại còn thừa không có mấy trật tự lực lượng chỉ sợ không làm được không có trật tự lực lượng như vậy nàng liền trở thành trên thất thịt cá lâm vào khốn cảnh dưới các đờ dìn vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo làm rõ lấy mạch suy nghĩ sau đó nàng đưa ánh mắt đặt ở phía trước kia trong nông g l u n g bóng hình x i n h đẹp bên trên chỉ có thể dạng này mặc dù là có chút mạo hiểm lúc này đi ở đằng trước đầu kinh diễm nữ nhân đ ỗ n g nhiên dừng bước xuất hiện ở phía trước là chấn ủy sẽ sân khấu dựng cốt thép ống sắt đã dỉ xét nghiêm trọng biến chất mấy chương cờ đỏ cách mạng cắm ở phía trên cơ bản phai màu bị xào sạc gió đêm thổi bay phất phới kinh diệm nữ nhân thoáng nâng lên ngành tủ sau lưng dân c h ấ n thì là thần sắc mộc nạp sắp xếp kỳ đội ngũ theo thứ tự hướng lên trên mặt đi đến tần nặc nhìn xem một màn này biểu lộ có chút quái gì, huyết nhãn quỷ cũng mê hoặc làm cái gì vậy đây chính là thẩm phán tần nặc thầm nghĩ một cái trung niên dân c h ấ n đứng ở trên này trên thân những cái tia lan tràn quái bệnh dấu hiệu đã đem hắn tàn phá hoàn toàn thay đổi lộ ra càng dọa người hắn nâng lên ngành tủ khô nước miệng có chút mở ra ngay sau đó lít nha lít nhít kim sắc vết dạn leo lên tại trên thân thể của hắn vỡ ra huyết nhục bên trong phảng phất có được hừng n g dung nh đột nhiên nổ tung d ự i vào đến đốt cháy k h é t thịt nát tản mắt ra tần nặc chân mày kích động một chút đoàn lấy hắn trông thấy cái thứ hai dân chấn tiến lên hé miệng sau một lát kết quả giống nhau toàn thân che kín kim sắc vết dạng nổ bể ra tới sau đó là cái thứ ba cái thứ tư hoang phế thật lâu trên sân khấu đ ỗ n g nhiên nên đón đặc sắc nhất tiết mục thân thể nổ t u n g tựa như là từng đoá từng đoá pháo hoa đang tỏa ra vỡ vụn qua mang tiêu tán màn máu cho ưu ám sân khấu phủ lên bên trên cực đoan sắc thái ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản thì vũ đôi tần nặc mở miệng bị sơn nhạc kháng trên bờ vai hắn đạt được nhiệm vụ đều là giống nhau. dân chấn nếu như toàn bộ chết rồi trò chơi kia cũng kết thúc giai đoạn thứ ba bắt đầu giai đoạn thứ hai nhất định phải sớm hoàn thành c á t đờ dìn thì thảo nàng đi lên trước xuyên qua dân chấn xuất hiện đang kinh diệm nữ nhân bên cạnh tiêm tiêm mảnh vườn tay ra đụng vào kinh diệm nữ nhân sana cái sau rõ ràng run dày một chút đừng sợ ta có thể trở thành ngươi bằng hưu tốt nhất ngươi từng chịu đựng bất cứ chuyện gì ta đều khắc sâu cảm nhận được ngươi sẽ không cô độc còn có ta người bạn này cắt đờ dìn ôn lu mở miệng thân xác đậu dùng bàn tay cùng kinh diệm nữ nhân tay đối hợp mười ngón ra toa người thẩm phán bọn hắn là chính xác không muốn tự trách chỉ là hiện tại có đồng dạng tội ác người trốn khỏi thẩm phán chế tài đồng thời ý đ ồ ngăn cản ngươi bây giờ làm hết thảy bao quát ngăn cản ngươi cùng hắn gặp mặt sau cùng một đoạn văn để kinh d i ệ m nữ nhân khuôn mặt có chút động t r ắ n g n o n hoàn mỹ diện mục bên trên xuất hiện một k i a màu đen t i n h mạch vì hắn ngươi nhất định phải làm chút gì lần này vô luận ai cũng không thể ngăn cản ngươi không phải sao cắt đờ dìn tiếp tục mở miệng trong mắt nhu tình có biến hóa vi d i ệ u nhìn xem không đúng lắm sân nhạc bọn người thấy được cắt đờ dìn cử động nội tâm không hiệu bất an chút tuyến một xuất hiện so sánh động mọi người chơi cẩn thận chủ tuyến buộc nắm giữ tuyệt đối trật tự lực lượng tạo thành tổn thương vì không thể n ị c h tổn thương ghi nhớ đồng dạng thanh â m nhắc nhở tại tất cả người chơi trong đầu v ă n g lên không thể n ị c h là có ý gì sơn nhạc hỏi chính là tại bộ này phó bản bên trong bất kỳ cái gì chữa thương kỳ vật đều không thể chữa trị tần ngữ thì một bên lên tiếng một bên nhìn xem c ặ t đờ g ì n khiếp mắt lại nữ nhân này biết mình trật tự lực lượng không nhiều muốn mượn dùng nữ nhân kia lực lượng tới đối phó chúng ta tần n ặ c cùng thì vũ cũng đã nhìn ra đông cảm giác một trận bất an tiếp theo tại bốn đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia kinh diệm nữ nhân chậm dài xoay người trên thân tân nương phục sức vật trang trí theo gió đong đưa phát ra thanh thúy tiếng vang một cái tay chậm dãi nâng lên âm phong tại kia lòng bàn tay hội tụ trong không khí có lít nha lít nhít hát tuyến lan tràn hẳn ra kéo dài đến trong không khí lùi tân ngữ thi quả quyết lên tiếng bọn hắn đều hiểu cái gì công kích đối với nữ nhân này cũng sẽ không có hiệu quả tân ngữ thi mở ra môi đỏ phun ra một mảng lớn x ư ơ n g đỏ kinh khủng nhiệt độ cao lan tràn ra ba người thì nhanh chóng chui vào trong sương mù khỏi trắng hát tuyến không nhìn sương đỏ tốc độ nhanh đến cực điểm dẫn đầu lướp về phía sân nhạc đến rồi. trên bờ vai thì vũ nhắc nhở một câu s ơ n nhạc lúc này dưới chân bỗng nhiên g i ố n g một cái một khối lớn bàn thạch lật lên nhưng hát tuyến tựa hồ có thể không nhìn hết thệ trở ngại như không khí xuyên thấu đụng vào tại s ơ n nhạc một cái tay bên trên trong chốc lát cái tay kia thi ban biến mất liền ngay cả quỷ khí đều biến mất hầu như không còn s ơ n nhạc cảm giác được rõ ràng thể nội quỷ chết đói bỗng nhiên ngủ say trực tiếp cắt đứt cánh tay trên bờ vai thì vũ lúc này lên tiếng sân nhạc không có làm như thế hắn cảm giác được kia hát tuyến đã xông vào thể nội ngũ tạng lục phủ sớm đã không kịp nắm lên trên bờ vai thì vũ q u ă n về phía tầng ng tần ngữ thi một con ngọc thủ sách ở t h ì vũ sau đó tần n ạ c cùng tần ngữ thi đều nhìn thấy sơn nhạc tại trong x ư ơ n g mù khói trắng một chút xịu hóa đá thành một tòa pho tượng tại tần ngữ thi xứng đôi bảng bên trong sơn nhạc trạng thái đầu nhanh chóng thanh không là không trực tiếp đào thải tần n ạ c ba người sắc mặt đều đang biến hóa chỉ là đào thải cũng không chân nhân tử vong đương nhiên sẽ không có cái gì thương cảm chỉ là không nghĩ tới cái này chủ tuyến bột đáng sợ như vậy cắt đờ dìn đứng tại kinh diễm nữ nhân nói tiếp cái gì nữ nhân này thật sự là tìm cái tốt chỗ dựa tần nặc thầm nghĩ hắn nhìn thấy cắt đờ dìn đang khi nói chuyện ánh mắt chính là rơi trên người mình nó lấy k i a kinh diệm nữ nhân phủ bạch hai con ngươi chuyển tại trên người mình chạy huyết nhãn quỷ quả quyết lên tiếng tần nặc lại thầm nghĩ trốn không thoát tương phản ta đang đợi nàng ra tay với ta huyết nhãn quỷ lập tức biết được tần nặc tâm tư ngươi lại tại đánh ý định quỷ quá gì tần nặc không nói gì k i a kinh diệm nữ nhân ở nghe xong c ặ t đờ dìn về sau đỏ d â y thêu nhẹ nhàng phóng ra một bước nhỏ nhưng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nháy mắt sau đó một con tim tiêm ngọc thủ liền giữ tại tần nặc trên thân mất trọng lượng cảm giác đ á n tới tần nặc thân thể bay lên không đồng dạng là không có chút nào phản kháng chỗ trống hiện tại q u cái này cựu non biến thành ngươi lây nói xong sắt na trong tay nàng phải trượng bỗng nhiên đâm vào t ầ n nặc phần bụng chỉ một thoáng nóng bỏng máu tươi tung tóe vẩy vào băng lánh trên sàn nhà chương bốn trăm chín mươi lăm áp đ á y hồng bài kia là bắt đầu chương bốn trăm chín mươi lăm áp đ á y hồng bài kia là bắt đầu quải trượng tựa như là dao găm sắp bén đâm xuyên qua tần n ặ c phần bụng máu tươi lập tức chảy ra đến rơi vào băng lanh trên mặt đất tần n ặ c biểu lộ lộ ra một tia thống khổ hai tay chộp vào kia một cây quải trượng bên trên cắt đơ xin đưa tay đem quải trượng rút ra ra lúc một đoàn kim sắc quang mang lập tức mang ra ngoài tần n ặ c nhìn xem cái k i a kim sắc quan g đoàn khoe mắt một trận có rúm thật cắt đơ xin cầm quan đoàn lóe lên từ ánh mắt hừng hực thân sắc khoe miệng không cấm địa lên, lên cuối cùng cũng đến tay. bên kia tần ngữ thi nhìn thấy màn này chính là m u ố n tới t ầ n nặc mắt nhìn nàng tần ngữ thi đôi mắt lóe lên một cái lôi kéo thì vũ nhanh chóng chui vào quỷ vụ bên trong tránh né lấy kinh diệm nữ nhân công kích bên kia kinh diệm nữ nhân nhìn thấy màn này cũng không có tiếp tục truy kích tiếp tục hướng phía bục giảng bên kia đi đến trên sân khấu cái gọi là thẩm phán nghi thức vẫn còn tiếp tục huyết nhục vỡ vụn máu tươi nở rộ loại này đặc sắc biểu diễn còn tại kéo dài kinh diệm nữ nhân đứng bình tĩnh ở nơi đó giống như là tại thưởng thức lại giống là đang đợi cái gì t nắm nắm lập tức r h c á t đờ diên toàn thân tắm rửa con mang tóc dài bay lên biểu lộ lộ ra mấy phần đường thụ trong hai mắt đồng tử biến mất tại trong hớp mắt đều là tái nhuận thoạt nhìn như là đang tiêu hóa lại giống là tại sử dụng đầy đủ hết ngũ tạng tân đặc che lấy phần bụng từ thanh công cụ bên trong lấy ra băng vải quấn ở p h ầ n bụng đặt được ngắn ngủi chữa trị hai cái thật thiếu một cái cũng không có việc gì tân nặc tự nói nhìn an ủi mình nhưng thật ra là đang an ủi số khổ lý xa run run dậy dậy đứng dậy tân nặc chuyển hướng bên kia kinh d i ệ m nữ nhân đi từng bước một đi qua tân ngữ thi từ trong sương mù khói trắng đi tới nhìn thấy tạm thời mất đi ý thức cắt đờ dìn quả quyết ra tay với nàng nhưng công kích không có gì bất ngờ xảy ra tán loạn quay đầu nhìn xem hướng kinh d i ệ m nữ nhân đi đến t â n nặc tân ngữ thi muốn đi lên c h ặ n đường bị kéo chành trứ thì vũ bỗng nhiên vỗ một hồi tay của nàng thì vũ nhìn xem tân nặc có ý nghĩ của mình không cần làm liên quan đi vào t ầ n nữ t h i trần c h ờ một chút vẫn là đứng ở nguyên địa âm lạnh gió đêm gào thét d ư ớ i t ầ n nặc ý đổ đến gần kinh diệm nữ nhân nhưng trong nháy mắt liền bị đẩy lùi ra ngoài hung hăng lắc tại trên mặt đất t ầ n nặc nhữ nhữ mày lại bỏ dậy hướng phía kinh diệm nữ nhân tới gần ngoại trừ ta bất kỳ người nào đều dựa vào không gần được nàng trong cơ thể ngươi con quỷ kia ngủ thiết đi không có nó duy trì nhân vật của ngươi thân thể yếu ớt không chịu nổi tiếp tục bị phản chấn mấy lần ngươi phó bản lữ trình cũng kết thúc thanh âm chuyển đến rõ ràng là cắt đờ d ị thanh âm phù bạch hai mắt khôi phục thần thái nhưng t ộ i hồ bởi vì thân thể tại sử dụng thể nội xứng đôi ngũ tạng nàng còn không phát động đậy nhìn xem tần nặc cử động châm chọc lên tiếng đương nhiên đây quả thật là so các loại hoàn thành chủ tuyến giai đoạn thứ hai ta đến chậm rãi trả tấn tốt hơn nhiều lắm tần nặc hai tay chống lấy đầu gối nghe cắt đ ờ dìn thở dài một tiếng thế nào muốn từ bỏ rồi sao đối mặt cắt đ ờ dìn chắc hỏi tần nặc nâng lên hai mắt trong mắt nhưng không thấy tuyệt vọng ngược lại vẫn như c ũ duy trì một loại h ứ n g n ự c tại vợ bên trên viết xuống mấy chữ sai lầm rồi đây không phải thở dài là bưng lỏng một hơi nhiều lần khó khăn chắc trở cuối cùng là chờ được ta cần t h ờ cơ c ắ theo đờ dìn n á mắt r khoảng cách rút ngắn thân thể run dày tần suất càng lúc càng nhanh toàn thân phản g phất đều tại thành thục lấy vượt qua phụ tải áp lực nhìn xem khoảng cách không sai bị lắm tân đặc từ thanh công cụ bên trong đi ra đồng dạ vật phẩm cất đặt trên mặt đất một đài cổ xưa đời cũ máy quay đĩa mà quy tắc này là lúc ấy tiến vào phó bản trước từ bảo dương bên trong mở ra dạng thứ ba quỷ vật đêm khuya quỷ nghe máy quay đĩa quỷ vật có thể tùy thời tùy c h ỗ ghi vào muốn thanh âm tiến vào hát phim nhựa bên trong tại vận chuyển ở dưới lại lấy một loại ưu hoán kinh dị phương thức một lần nữa chuyển phát ra u y ệ n chuyển dễ nghe phía dưới nhưng lại để cho người ta xương sống dâm mát lông tóc dựng đứng ngay từ đầu tần nặc cho rằng thứ này khó mà giúp đỡ được gì dù sao chăm chỉ tính bản hắn ra đây bất quá là tự mang ghi âm công năng sau đó lại lấy một loại đặc biệt âm sắc phong cách phát ra hát ra một đài phổ t h ô thông thông máy quay đĩa thôi quỷ vật cũng không bằng. nhưng người nào lại nghĩ tới n à y lại là phó bản cuối cùng m ẫ u chốt áp đấy họ một chương bài đâu kỳ thật ngay lúc đó lê nhã đã sơ hở không ra chỉ cần không ngủ đều nhìn ra có vấn đề nàng chuyên môn đưa tới một ly trả không cần nghĩ cũng biết có vấn đề nhưng tần đặc nghĩ lại lê nhã làm phản rồi trận danh nếu như không thuận ý của nàng đằng sau khẳng định còn có khác thủ đoạn không dứt. không bằng tương kế tự kế mượn nhờ lê nhã cái này mỗi lần bị trả thôi động tăng tốc phó bản kịch bản tiến độ đâu tần đặc vốn là cái người cẩn thận t ú n g chi trong tay còn có như thế một đài máy quay đĩa tự nhiên là thuận tiện đem nó ghi chép đi vào thứ nhất có thể phòng ngừa lan g quên thứ hai chính là ứng phó dưới mắt loại tình huống này nghiệm đến tận đây t ầ n nặc không trần trở nữa vươn tay đem phía trên kim máy hát đục vào tại hát nhựa cây đĩa nhạc bên trên hát nhựa cây đĩa nhạc đang hát châm hạ trầm rãi chuyển động h u hoán mà kinh dị thanh âm bắt đầu từ trên đó làm bằng đồng loa du dương chuyển tới các đợi n h đều nhìn trận tròn mắt ra hỏa này thế mà t ù y thân mang theo một đài máy quay đĩa tại sao muốn đem một đài máy quay đĩa mang theo trên người đồng dạng thanh âm chui vào trò chơi phó bản lỗ thủng tự nhiên là có thể hát ra tần nặc âm sắc không thay đổi nhưng chẳng biết tại sao từ máy quay đ i ĩ u bên trong chuyển tới lúc trở nên kinh dị quỷ dị làm người ta sợ hãi sau khi lại không hiểu lộ ra một loại bi thương cùng ý khó bình lúc này hắn nghe rõ ràng ta tại ngươi ở đâu tần nặc biểu tình biến hóa r ộ i ra kêu một ngón tay đụng vào tại kinh d i ệ m nữ nhân trên người thời khắc này nàng tựa như là tháo xuống tất cả phòng bị không còn có tính công kích đương nhiên đây là tại không có kích thích đến nàng điều kiện tiên quyết đụng vào s á t na cảm giác kỳ quái xuất hiện trong đầu tần nặc phát hiện mình có thể cùng đối phương hoàn thành giao lưu liền thử nghiệm lên tiếng ngươi đang chờ hắn à hắn sẽ không n u ố t lời rất mau ra hiện kinh d i ệ m nữ nhân hai gò má vẫn như cũ cứng ngắt một nạp nhưng trong hai mắt vẻ đậu dung càng ngày càng rõ ràng ngươi là ai đây là kinh diệm nữ nhân ba chữ thanh âm mang theo sợ hãi cùng bất an bằng hưu của ngươi ta đang ngồi lấy ngươi chờ hắn xuất hiện ta cùng hắn là tốt đồng bạn cũng nhận biết ngươi hắn nói với ta qua rất nhiều ngươi sự t ì n h bài hát này cũng là hắn dạy cho ta ta nghĩ đối ngươi nhất định ý nghĩa phi phạm a kinh diệm nữ nhân không tài liệu thi mảy may tình cảm đáp lại ba chữ bài hát này là bắt đầu cũng là kết thúc nó là ta một thế này may mắn nhất đồ vật để cho ta gặp hắn kinh diệm nữ nhân c h ầ m rãi mở miệng tần nặc trầm mặc một chút lên tiếng nói có thể cùng ta chia sẻ chuyện xưa của ngươi à ta nguyện ý ngồi xuống chăm chú kiên nhận lắng nghe từ các ngươi nhận biết đến trong miệng ngươi cái gọi là kết thúc xin cho ta tiến vào nội tâm của ngươi kinh diệm nữ nhân bình tĩnh lên tiếng ngươi có lẽ sẽ hối hận tần nặc không có lên tiếng nâng lên đầu ngón tay sau đó cùng cắt đờ dỉn nhẹ nhàng đụng vào tại kia trắng loáng ngạch thủ bên trên chỉ một thoáng tần nặc cảm giác ý thức của mình trở nên mơ hồ tựa như là một vòng xoáy khổng lồ bị hấp xả vào thế giới mới tại thế giới của ta bên trong ta chưa hề đều là một bộ khối lỗi không có chút nào tình cảm bị bài bố khối lỗi cho dù ta xuất sinh danh môn từ nhỏ nhận giáo dục cao đẳng đói khát nghèo khổ với ta mà nói cực kỳ lạ lẫm ngoại nhân trong mắt gia cảnh ưu v ề t a lại có thể nào lý giải người khác cực h ổ sinh ra chính là vô ưu vô lự nhưng là cực đoan cha mẹ từ ba tuổi lên liền quy hoạch lên nhân sinh của ta từ mặc đến thông thường tất cả sự t ì n h đều phải nghiêm ngặt đạt tới bọn hắn độ hài lòng ta không pháp cùng những hài t ử kia t hưởng thụ tự do tự tại trò chơi niềm vui thú mặc dù sẽ thụ thường nhưng này loại không chịu thao túng cảm giác thật rất tốt bọn hắn quy hoạch ta hết thảy cho dù là hôn nhân cái gọi là môn đang hộ đối lại là ta chưa từng thấy con người quản gia đã nói với ta kia là một cái mập g i u nam nhân sinh hoạt tối nát hái hoa ngắt cỏ ta không cách nào tưởng tượng về sau cùng hắn sinh hoạt nhưng cha mẹ không quan tâm bọn hắn từ nhỏ đem ta không chế thành d à n h cửa quý tộc thiên kim cử chỉ ưu nhã cao thượng lễ nghi kia là sùng ái sao cũng không phải là ta chưa hề đều không phải là càng giống là một kiện có được mười phần giá trị thương phẩm bọn hắn bồi dưỡng ta chỉ vì chờ đợi thông g i a một khắc này vì bọn họ vì gia tộc tính dân gian nên có giá trị bọn hắn sùng ái chưa hề là đệ đệ của ta cái kia chưa hề hô qua tỉ tỉ của ta chưa hề đều là con hoàng đệ đệ có phải hay không con hoàng ta không biết cũng không thèm để ý ta nghe được quản gia lời nói một khắc này ta quyết định nếu như lại một lần nữa nghe theo bọn hắn đứng trước ta sẽ là vĩnh viễn trả tuấn các nàng tại đem ta một chút xíu đẩy hướng địa ngục đêm hôm ấy quản gia trợ giúp ta thoát đi cái kia giam giữ ta hơn m ộ ư ơ i năm lồng giam chưa hề chiếu c ô ta quan tâm ta chỉ có quản gia hắn càng giống là người nhà của ta duy nhất người nhà thoát đi một k h ắ c này hắn để cho ta chạy một mực chạy vĩnh viễn đừng lại quay đầu ta biết quản gia rất có thể muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhưng hắn vẫn là cười đưa ta l y khai ta l i ề u mạng chạy chạy thở không ra hơi chạy quẳng xuống đất cho đến t r i t để không có thể lực mà khi đó ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ca khúc từ trong bóng tối t r u y ề n đến bị rét lạnh ăn mòn ta kỳ quái cảm nhận được c ấm áp kia chính là ta một người k h á c sinh bắt đầu chương 496. trăm c h n ư a tụ ước định trật tự đối kháng chương 496, trăm c h n ư a tụ ước định trật tự đối kháng rét lạnh ăn mòn tại ta toàn thân bên trên ý thức của ta dần dần mơ hồ làm ta cho là mình phải chết ở chỗ này lúc bên thai nghe được một cái tiếng ca tiếng ca cũng không tính êm t h a y nhưng rất kỳ quái địa ta cảm giác được toàn thân ấm áp tiếp lấy một cái ánh lửa mông lung xuất hiện tại trước mắt ta không ngừng tới gần làm ta tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm ở trên một cái giường trong không khí tràn ngập khó n g ử i mùi làm ta vịn chán ngồi dậy lúc một cái nam sinh bưng một nồi đồ ăn ngồi ở một bên bên cạnh lửa trên n h n cậy nồi sắt bên trong nước đã đốt sôi trào ta ngồi dậy nam sinh phát hiện ta tỉnh cũng không kỳ quái ngồi ở một bên đới thêm một chén nữa cơm đặt ở chỗ đó mình ôm lấy nồi bắt đầu ăn nhìn đói bụng lắm ăn không sai biệt lắm lúc nam sinh mới hỏi ta vì cái gì không ăn ta lắc đầu hắn cười cùng ta nói hắn ném đi một con c h â u độc trong r ừ n g d ậ m tìm sau đó mới phát hiện ta lại hỏi ta vì cái gì trời tối sẽ xuất hiện ở đâu ta không mưa khác hỏi mưa câu n g ư ơ i lúc đó hát cái gì ca nam sinh gãi gãi đầu c ư ờ i nói kia là một bài dọa chạy quỷ q u á i ca đêm dài một mình hắn cũng sợ liền cho mình hát tăng thêm lòng dũng cảm hắn hỏi ta nơi nào người t i ệ n ta về nhà đi ta rụt rụt thân thể lắc đầu hắn bật lộn dầu nói hắn cũng không có gì ăn chính mình cũng ăn không đủ no ta vội vàng nói mình có thể làm việc hắn nhìn ra ta giống như sợ hãi trở về tạm thời đáp ứng ta đ ó i không được uống xong trên bàn chén kia cháo loãng ta không rõ nếu là cháo làm sao tất cả đều là nước đâu kia là ta lần thứ nhất rời đi cái kia lồng giam tựa như là bóp lấy c ủ một đôi tay b u n g ra để cho ta cảm thấy vô cùng thư sướng đây chính là tự do đi ta rất hưởng thụ loại cảm giác này không đi nghĩ như vậy lâu dài ta ước mơ chỉ là ngày mai có thể cùng hôm nay tự do tự tại ta nếm thử lần thứ nhất tuổi đốt lửa thành mặt đen nếm thử lần thứ nhất b ắ c gà lại bị gà phản truy lấy mổ mặc dù rất chật vật rất mệt mỏi nhưng rất kỳ quái ta cảm giác không có gì sánh kịp hạnh phúc cùng vui vẻ hắn gọi chú ý vũ mặc dù tùy tiện để cho ta làm sống mới có cơm ăn nhưng thấy ta làm hư về sau kiểu gì cũng sẽ yên lặng mình đi hoàn thành gặp ta ăn không vô những cái tia đồ ăn sẽ đi ra ngoài mua về bánh rán quả ta hỏi vì cái gì chỉ mua một cái hắn nói không có gì đáng ngại nói mình không thích cầm ta mặc dù rất ít dạng này tiếp xúc qua ngoại nhân nhưng cũng không nốc ngoại trừ quản ra chưa hề thử qua dạng này bị một người khác quan tâm chúng ta c h u n g đụng càng ngày càng hòa hợp sau đó cũng xuất hiện biến hóa vi d i ệ u ta bất chi bất giác đem chú ý vũ trở thành chính mình toàn bộ tất cả dựa vào hắn bưng lấy mặt của ta nói với ta nếu như không muốn trở về vậy liền vĩnh viễn không muốn trở về chờ ta đem tiền tích lũy đủ rồi ta dẫn ngươi đi địa phương rất xa rất xa thời khắc bắt đầu kia ta mỗi giờ mỗi khắc viễn tưởng đi với ta một cái kéo không ai quáy dày địa phương nhưng loại ý nghĩ này thủy chung là ngây thơ ngây thơ bọn hắn rất nhanh liền tìm tới đạp cửa phòng n g n cơm đồ vật đem ta mang về chú ý vũ l i ề u mạng n g u ô n cứu ta trở về lại bị đánh cho bất tỉnh ngã xuống trong vũng máu ta cùng hắn cùng một chỗ bị mang về chú ý vũ bị ném tại trong lồng giam ta bị bọn hắn ép đến trong đại sành bị ép buộc quỳ xuống ngày đó nhà trai một nhà cũng tại từ khi ta thoát đi về sau bọn hắn khí không nhẹ phái đủ nhân thủ đi bắt ta khi biết được ta cùng chú ý vũ ở cùng một chỗ lúc nương cơ hồ khí mất nhà trai khí hung hăng ngã nát cái chén ta bị ném tại một gian nhà tranh bên trong từ trước kia nha hoàn cho ta đưa thức ăn ta hướng nàng hỏi quản gia lâm t h u ố c thế nào nha hoàn bất đắc dĩ nói với ta ngày thứ hai lâm t h u ố c liền bị treo ở đại viện trên sà ngang n g đầu tiên là bộ tay treo trọn vẹn hai ngày ngày thứ ba liền đeo lên cổ tươi sống treo cổ ta trở nên thất hồn l ạ c phách nghĩ tới chú ý vũ hạ tràng nha hoàn mỗi ngày đúng giờ đưa tới cho ta đồ ăn ta không giờ khắp nào không hướng nàng nghe nóng nha hoàn lắc đầu nhưng từ biểu lộ xem ra chỉ sợ đã xảy ra chuyện ta giam ở bên trong không còn ăn bất kỳ vật gì đêm không thể say giấc nha hoàn g ngày nào đó nói với ta chú ý vũ còn sống cái này khiến ta thở dài một hơi vì hắn ta bắt đầu ăn cái gì nhưng sau đó một ngày nha hoàn g mang đến một tin tức nhà trai một nhà yêu cầu đối ta tiến hành công khai xử lý tội lỗi vạch trần tội ác của ta về sau muốn đem ta treo cổ ta không cách nào tưởng tượng mình sai tại chỗ nào ta vốn cho rằng cha mẹ sẽ nghĩ biện pháp giúp ta nghĩ biện pháp nhưng tuyệt vọng là bọn hắn đồng ý vì cái gì khi đó trong đầu của ta nghĩ chỉ có cái này ta đối bọn hắn tới nói tựa hồ thật cũng không phải là người nhà từ xuất sinh đến nay đều là một kiện t h ư phẩm một kiện có giá trị không nhỏ t h ư phẩm làm ta bị ép ra ngoài lúc ta thấy được chú ý vũ hắn bị cha tấn mặt m ũ i tràn đầy đều làm á u tươi tay chân gân đều bị đánh gãy nhìn thấy ta cố nén đối ta cố nặn ra vẻ tươi cười đối ta hỏi một câu ngươi không sao chứ ta khóc không thể tự gánh vác câu trả lời của hắn vẫn là ôn nhu như vậy không có việc gì ta rất khỏe đừng nhìn ta dạng này kỳ thật không đau không nữa bọn hắn cũng liền chút bản lanh này hắn nói như vậy có thể máu tươi không ngừng từ khỏe miệng chảy ra rời đi viện từ lúc ta thấy được cha mẹ bộ mặt của bọn họ theo nhỏ đến lớn cùng đệ đệ miệ bên trong phun ra hai chữ tiệ trùng mắt của ta nước mắt đã sớm、làm. thanh em cũng câm không thể làm thịt biểu lộ cái gì tình cảm chỉ hỏi một cái mình muốn câu trả lời vấn đề ta thân sinh cha mẹ thật là các người a bọn hắn không có trả lời nhưng băng lánh diện mục tựa hồ nói rõ đáp án một khắc này ta hy vọng không phải nếu như là kia là cỡ nào trào p h ú n g a hổ dữ cũng không ngăn tử như vậy hai vị này lại tính là cái gì trấn ủy x e trên giảng đài ta cùng chú ý vũ bị trói tại một cây trụ thượng hạ mặt là trấn trên chỉ có b á c h tính bọn hắn trâu đầu ghẹt hai mặc dù nghe qua không ít chuyện nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm liệt nhật chiếu vào trên mặt của ta tựa hồ hai chúng ta bị l ộ t sạch bị phơi tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ gian phu d â m phụ đạo đức bại hoại các loại xấu xí nhãn hiệu không cho giải thích chỗ trống toàn bộ rơi vào trên người chúng ta tại bọn hắn diễn thuyết d ư ớ i chúng dân trong chấn đối với chúng ta ánh mắt phát sinh biến hóa v u n nôn ác độc vô số s o n g ánh mắt như vậy để hiện trường tràn ngập nồng đậm lệ khí bọn hắn bắt đầu nhặt lên trên đất tảng đá n g n trên người chúng ta tảng đá rơi trên người chúng ta thần kinh chết lạng ta đã cảm giác không thấy đau đớn các loại chửi rủa nhục mạ cũng nghe không tới ta cố gắng mở hai mắt ra nhìn về phía cha mẹ vị trí bọn hắn không có đồng tình cũng không có không không đành lỏng, ta h chí là không có nhìn ậ m có là q u ôm một đệ đệ, đối trai ộ t bên nhà cũng lộ ra lấy lỏng ra Ta dung. tiêu c cười có người nói qua một thế này làm sao không công đời sau liền có may mắn d ờ n g nào ta nghĩ đời sau ta hẳn là có thể sinh ra ở một cái không tệ gia đình đi tảng đá rơi vào trên người ta cũng không cảm giác được bối rối càng ngày càng sâu ta biết ngủ thiếp đi hết thể đều kết thúc chú ý vũ còn tại một bên an ủi ta cho dù trên mặt tất cả đều là máu nụ cười của hắn vẫn như cũ treo ở nơi đó lâm luyện đừng sợ nếu như vây lại liền ngủ đi ta vừa ngủ nhưng là ta biết ngủ thiết đi về sau liền không nhìn thấy ngươi ta không nỡ bỏ ngươi nói mỏ gì đâu chúng ta sẽ còn gặp lại chỉ là tạm thời tách ra dạng này chúng ta ước định tốt đời sau mặc kệ chúng ta ở nơi nào tại hàng năm một ngày này đều trở về nơi này như thế chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa chạm mặt cứ việc ta rất rõ ràng đây không có khả năng nhưng vẫn là hướng chú ý vũ nợ nụ cười gật gật đầu ta nhất định sẽ vậy cứ như thế ước định vây lại liền ngủ đi ta hát một bài hát kia hụ chạy quỷ quái cũng không có cái gì sợ chú ý vũ tiếng ca rất hàn giọng dây thanh thậm chí có tổn thương nhưng cũng là thanh â m của hắn ta nghe ca b u ô n g lỏng toàn thân tại ấm áp trong tiếng ca một chút xíu tiếp đi mở ra nội tâm ký ức hình tượng hiện ra trước mắt mà tới được nơi này lít nha lít nhít vết dạn xuất hiện lập tức vỡ nát thành mảnh vỡ biến mất trong bóng đêm tần nặc ý thức trong nháy mắt bị kéo ra ra trong chốc lát chống r ô n g hai mắt khôi phục thần thái tần nặc vừa có chỗ ý thức đại não lại kịch liệt đau nhức vô cùng tựa như là một thanh cây đao cắm vào trong đầu hai tay ôm đầu tần nặc đau khỏe miệng co giật nhịn không được ủy một chân trên đất lâm viện m vẫn là câu nói kia ta tới ngươi ở đâu đâu trên giảng đài bắn nổ biểu diễn còn tại tiếp tục t r u n g quanh xương trắng đã bị nhuộm đỏ tươi không khí sen lẫn n ồ n g đậm gây mũi vị mục đích làm như vậy là vì cái gì thì vũ trận tròn mắt lẩm bẩm nói không biết có phải hay không là thiếu thốn một viên thận nguyên nhân chỉ là như thế quỷ trì chốc lát tần n ặ c liền mồ hôi đầm địa thân thể suy yếu bất lực mà lúc này trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi thông báo âm chúc mừng người chơi mị ảnh hoàn thành chủ tuyến tiểu giai đoạn thu hoạch được trật tự lực lượng trật tự chi mô hai phó bản bên trong không nhìn bất luận cái gì quỷ vật phòng ngự xuyên thấu chế thành tính tuyệt đối tổn thương trật tự lực lượng đích lợi chữa trị dây thanh hư hao thanh âm kết thúc t ầ n nặc đ ố n g nhiên cảm giác trong tay lắng đ ọ n g một chút phản phất có thể đi nắm chặt cái gì ta cũng có trật tự lực lượng rồi t ầ n nặc chân mày kích động cũng cùng lúc này ở giữa một mảnh kim mang đang lóe lên ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy k i a cặt đờ dìn thân thể từ kim mang bên trong đi ra bản chân rơi trên mặt đất bộ mặt của nàng phát sinh một chút biến hóa song đồng là kim sắc bay múa sợi tóc đồng dạng lộ ra hảo quang chói sáng hiển nhiên mượn nhờ hoàn thành chủ tuyến đức giai đoạn thứ hai nàng cũng đã nhận được trật tự lực lượng đồng thời càng nhiều kim sắc đ ồ n g mắt toát ra khiếp người con mang cắt đờ dìn khoe miệng mang theo nhạt meo tiêu dung thân s á c càng thêm thong dòng tự tin nàng quay đầu xem ở bên kia tần nặc trên thân chỉ một cái liếc mắt nàng liền đạt được tất cả tin tức xem ra ngươi cũng mở ra nội tâm của nàng đồng thời còn nắm giữ một điểm trật tự lực lượng tần nặc đứng dậy nhìn về phía bên kia cắt đờ dìn chậm rãi mở miệng đúng à còn phải là nhờ có ngươi không phải ngươi cho ta cơ hội này ta còn thực sự không có cách nào đâu cắt đờ dìn không có tức giận thân xác vẫn như cũ thong dòng chậm rãi mở miệng không quan trọng quay đi còn lại ngươi vắt hết v ó thủ đoạn chỉ bất quá chỉ hoãi một chút tử vong thôi. tần n ạ c mở miệng ngươi tựa hồ rất tự tin trong tay của ta cầm điểm ấy trật tự lực lượng đồng dạng có thể giết chết ngươi cắt đờ dìn nhún nhún b a i vậy không bằng thử tiếng nói còn chưa nói xong cắt đờ dìn liền đột nhiên ngừng lại bởi vì tần n ạ c đã xuất thủ đ ư a tay chống rông cầm cái gì tần n ạ c cánh tay ném ra không gian xuất hiện một tia huyến động vô hình trật tự chi mâu trực tiếp là quán xuyên cắt đờ dìn thân thể nàng tiếu d u n g khẽ giật mình con ngươi co vào phần bụng xẻ rách tiếp lấy lít nha lít nhít vết dạng hướng phía bốn phía lan tràn thành công tần n ữ thi cùng thì vũ đều là khẽ giật mình cắt đờ dìn ngã trên mặt đất thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy nhưng tần nặc lông mày lại là nhân lại kia dưới giảng đài đứng thẳng dân chấn bên trong đông nhiên có một người bộ dáng biến hóa biến thành cắt đờ dìn mà kia chia năm xẻ bảy thi thể bị thay thế thành một cái dân chấn trò chơi nở cờ thay thế đây là cắt đờ dìn trật tự lực lượng đồng thời không chỉ một đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm k h ỏ e miệng cắt đờ dìn nhìn trên người tần nặc đ g h i ệ m ai cười nói ngươi trật tự lực lượng cứ như vậy sao nhìn vừa rồi như thế một chút ngươi trật tự lực lượng liền thiếu đi rất nhiều đâu tần nặc trầm mặt trong tay cầm cuối cùng một cây trật tự chi mâu Các đờ gìn không nhìn tần nữ thì n thấy một màn này cũng không đoái hoài tới thì vũ bước nhanh đi lên hỗ trợ hai tay nắm lấy tần nặc tay muốn kéo ra kết quả lại là càng lún càng sâu tần nữ thì tiếp tục đi tới hai ngón tay lay động trong không khí tiếp tục vận dụng lấy nắm giữ trật tự lực lượng tần nữ thì tiếu rung chấm xuống phần cổ leo lên ra thi ban một con tóc dài quỷ như ẩn như hiện nửa bên mặt phảng phất bị acid sùn phịu dịp gan m ộ t q u a kinh khủng dị thường tần ngữ thi muốn ngăn cản cắt đờ dìn cắt đờ dìn hai ngón tay xoa cùng một chỗ lần nữa vỗ tay phát ra tiếng trật tự lực lượng trò chơi cải tạo tần ngữ thi trong chốc lát b ư ớ c lên một đoàn khói trắng làm khói trắng tán đi chỉ còn lại một con chim sẻ ở nơi đó thiêu động biến thành chim thì vũ biểu lộ cái gì. cái này phó bản độ tự do vậy mà cao như vậy liền ngay cả cắt đờ dìn cũng ngoài ý muốn nàng thậm chí tham gia qua so đây càng cao cấp phó bản nhưng chưa hề thử qua như bây giờ nàng thế mà có thể làm được tùy ý xuyên tạc phó bản trật tự phản phất như là tại nghiêm ngặt quy phạm vận hành dấu hiệu bên trong trong tay hắn dấu hiệu e đi tỏ tùy tâm sử dụng sửa chữa cái này thực sự có chút khó tin mặc dù là ngắn ngủi mặc dù điểm ấy trật tự lực lượng còn xa xa làm không được thật tùy tâm s ử d ụ n g nhưng cũng đầy đủ làm nàng hưng phấn nhất mặc dù ngắn ngủi nhưng bây giờ ta chính là thần c á t đỡ dìn trên mặt hưng phấn càng thêm mãnh liệt đầm lầy đã ngập đến ngực tần nặc cảm giác hô hấp trở nên mười phần khó khăn cắn răng một cái tần nắm tay bên trong trật tự chi mâu, đâm vào đầm làm trật tự lực lượng cùng trật tự lực lượng va chạm liền sẽ sinh ra d ị biến cũng có thể là l ạ i t r i t i ê u tần n ạ c thân thể n h ó á n g một cái phát hiện mình đứng ở rắn chắc trên mặt đất dưới chân đầm lầy biến mất không thấy gì nữa phản phất vừa rồi phát sinh đều là ảo giác tay nắm chặt lại tần n ạ c đã không cảm giác được mảy may trật tự lực lượng dùng hết chưa nhưng là ta còn có a cắt đờ dìn xuất hiện tại tần n ạ c trước người giơ tay lên hai ngón tay xoa cùng một chỗ suy tư nói nên đem ngươi biến thành đ âu tần nặc nháy mắt đến loại thời điểm này hắn lại còn có hứng thú cấp ra đề nghị đem ta biến thành rắn thế nào chí ít ta còn có thể cắn ngươi một ngụm cờ đ x ì n cời ư hừ một tiếng như người mong muốn nói xong một cái búng tay treo lên tần nặc đông nhiên hai mắt nhắm lại một lát hắn chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện mình vẫn là lý sa nhân vật này cờ đ x ì n cũng là khe giật mình mà rất nhanh nàng phát hiện tay phải của mình biến thành một đầu mãng xà mãng xà xấu xí đầu lâu đang đ ô n g đưa phát ra thống khổ khàn giọng cờ đ x ì n đến cùng là nữ hải một đầu mãng xà trên người mình tự nhiên bị dọa một đầu đối với một ít nữ hải tới nói tiệu đ ộ n vật mang xà cái gì so quỷ còn tốt đáng sợ cánh tay bỗng nhiên vung đ ẩ y mang sàn n ử a người dưới xé rách rớt xuống đất mặt nhanh chóng hư thối phát ra hôi thối mà cắt đờ dìn cánh tay phải đã làm máu thịt bé bét chuyện gì xảy ra cắt đờ dìn khỏe mắt run r à y đại não lâm vào đường máy tần nặc ho khan vài tiếng mở miệng may mắn đuổi kịp ta còn tưởng rằng mình chuẩn bị chiêu này sẽ không có hiệu quả cắt đờ dìn nghe tần nặc ông chầm hỏi ngươi làm cái gì tần nặc ngược lại hỏi hỏi ta không bằng chăm chú nhìn xem trong cơ thể mình cắt đờ dìn tiếu r u n n ơ ngác một chút ngay sau đó nàng phát hiện cái gì thân xác tại ho nhẹ ở giữa đột biến trong cơ thể nàng năm viên xứng đôi khí bẩn đích thật là con gót nhưng là nàng chợt phát hiện trái tim lúc hư hao độc tố ở trái tim bên trên lan tràn cái này một viên cực kỳ trọng yếu khí bẩn tại một chút xíu đi hướng hoại tử vì sao lại dạng này ngoại trừ thật cái này bốn khỏa khí bẩn một mực tại ta bên này ngươi thế nào cơ hội ra tay c á t đờ gìn làm sao cũng không nghĩ ra nước cờ này tần n ặ c một cái tay chống đỡ đầu gối đứng vậy nói ra ta tự nhiên không có cách nhưng nếu như là ngươi người xảy ra vấn đề đâu cũng tỉ như đầu nhập vào tại ta trận doanh các đờ gìn sắc mặt không ngừng biến hóa từ đ ầ u đến cuối đều giữ buôn khỏa khí bẩn chỉ có một người lý sa phụ thân giá hỏa này làm phản rồi hắn vì cái gì làm phản cái này đáng chết h ô n trướng không phải cùng ta một phe cánh sao cắt đờ dìn đây trong đầu g i ấ u chấm hỏi cuối cùng biến thành cắn răng nghiến lợi hỏi thăm ngươi là thế nào làm được tân nặc cười thần bí ngươi chỉ là tại ngươi phó bản thì thế nào giải ta phó bản ta tử vừa mới bắt đầu liền nắm giữ lấy trật tự lực lượng làm được điểm này không phải rất đơn giản ngay từ đầu liền có trật tự lực lượng đơn giản một câu khiến cho cắt đờ dìn đầu vóc càng thêm lộn xộn bên kia nằm rạp trên mặt đất thì vũ nghe biểu lộ đồng dạng làm mộng ta làm sao cũng không biết c á t đờ jean thời khắc này biểu lộ chính là tần n ạ c m u ố n kỳ thật hắn có cái dám trật tự lực lượng bịa chuyện lý do thoái thác chỉ là vì làm mộng bức nữ nhân này hắn có thể thuyết phục lý sa phụ thân trợ giúp mình hoàn toàn là dựa vào tại đăng lục khí k i a hai cái bảo hộ cơ chế linh hồn du lịch mộng cùng ngẫu nhiên chỉ định thu hoạch được trò chơi nở ở cờ trợ giúp từ phó bản bắt đầu tần n ạ c tự biết lý sa phụ m â u cất dấu không nhỏ bí mật n ư ợ n nhờ linh hồn du lịch mộng tại đêm khuya chìm vào giấc ngủ lúc tần nặc lấy linh hồn xuất khiếu phương thức đạt được ngoài ý liệu kết quả mặc dù đạt được tin tức rất mơ hồ nhưng tần n ạ c đại khái đoán được lý sa phụ mẫu quyết không là minh hiếu mà theo trò chơi không ngừng tiến triển tần n ạ c sau đó tại thích hợp thời cơ sử dụng thu hoạch trò chơi n ở tờ cờ trợ giúp thật vừa đúng lúc cái này ngẫu nhiên trò chơi n ở tờ cờ trợ giúp vừa v ậ n tuyển định tại lý sa phụ thân nhân vật này trên thân vì mượn dùng lý sa phụ mẫu hai nhân vật thôi động chủ tuyến thăm dò điều tra rõ quái bệnh nơi phát ra tần n ạ c không có lợi dụng lý sa phụ thân nhân vật này làm t ỏ chuyện chỉ là để hắn hư hao trong cơ thể mình trong đó một cái khí bẩn lưu lại thủ đoạn xem như phòng bị mà trò chơi nờ cờ đang trợ giút là đơn thuần nhân vật tiến hành hỗ trợ cũng không phải là người chơi cho nên đóng vai lý s a phụ thân cái kia người chơi không biết chút nào hắn chỉ là ngủ một giấc cái gì cũng không biết nhưng tần n ạ c mấy câu đem phản bội hoa nữ cái tội danh này hoàn mỹ rơi vào trên người hắn chương bốn trăm chín mươi bảy linh hồn rút ra thời khắc nguy cơ chương bốn trăm chín mươi bảy linh hồn rút ra thời khắc nguy cơ mông lung trong sương ngủ các đ ờ t d ỉ n cứ việc đầu góc rất lộn xộn nghìn tính vạn tính cũng không tính được một bước này nhưng nhìn xem trên mặt đất hư tối mang xả nhìn xem ngó thịt be bét cánh tay phải dựa vào cùng nhau đi tới đối đại phó bản phong phú kinh nghiệm cùng tâm lý vẫn là tại bực bội không biết làm sao tâm lý bên trong bắt lấy k i a một tia tỉnh táo bởi vì xứng đôi ngũ tạng trong đó một bẩn xảy ra vấn đề cho nên dẫn đến ta nắm giữ trật tự lực lượng cũng xuất hiện bởi ta Các nạc, cũng có nạc liếc bực còn bán phái đờ đi đều đặt giờ gìn không nghĩ không nghĩa, huống ràng, nghệ khủng nhìn tần này thân phản tình Tần nhìn bên nổ diễn Kinh bệnh, làm cho này phút phụ thuật cho th xem làm tâm tư mắt. tại bội, dưới kia là làm lý xa sao ra. Bộ pháp. ngươi cũng đến cùng đồ mặt lộ ta mặc dù bị ngươi bày một đạo nhưng kết quả làm sao cũng sẽ không thay đổi cắt đơ gì ngăn tại tần nặc phía trước trong mắt màu vàng nóng trở nên sắc bén ngươi cũng tiến vào nội tâm của nàng thấy được nàng trên thân chuyện phát sinh trừng phạt đúng tội người tại sao lại muốn tới làm cái này đại thánh nhân đâu t ầ n nặc sắc mặt bình thản tất cả mọi người đã t h à n h thục nói cho cùng đây chỉ là trò chơi nếu là trò chơi ngươi lại thế nào xác định con mắt nhìn thấy những này không phải lập ra cố sự đâu đụng vào trò chơi nờ cờ lại thế nào xác nhận thật sự có máu có thì đâu tân nặc mặc dù là bình thản mở miệng nhưng cùng nhau đi tới trải qua mấy bộ phó bản đụng vào quá lớn lớn nhỏ con số nhỏ không rõ tình tiết hắn đều tự nhủ ra những lời này đều mang một phần chất vấn tần nặc muốn tới gần lâm luyện c á t đờ dìn đương nhiên sẽ không như ý nàng đã gặp tần nặc cái miệng đó chỗ lợi hại đương nhiên sẽ không cho phép lúc này xuất sai lầm ngón cái cùng ngón giữa đụng vào cùng một chỗ c á t đờ dìn con mắt lấp l o e không yên trật tự lực lượng chỉ là xuất hiện bút chí ít còn có thể dùng nghiệm đến tận đây quả quyết vang dội búng tay thanh thúy búng tay âm thanh bật khởi các đờ dìn sắc mặt kỷ biến trong miệm bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu đen quỳ một chân trên đất ngực Cấp tần ố c xuất h i nặc mắt nhìn cánh tay tựa như là lọt vào phí thời gian tuế nguyệt bên trong vòng tuổi đang tăng nhanh vận chuyển mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng giàn mua trật tự lực lượng thời gian vòng tuổi chỉ định một cái trò chơi nở tở cờ nhanh chóng biến chất mặc dù c á t đờ d ì n cũng có phản vệ nhưng tương đối tần nặc tới nói rõ ràng chậm hơn rất nhiều đồng thời chỉ là thân thể cái nào đó bộ vị tại biên chất run run dày dày bộ pháp tại phóng ra tần nặc bộ pháp trở nên vô cùng gian nan người lưu chiêu này giống như cũng không có gì đặc biệt ta c á t đờ d ì n nghĩa mai lên tiếng tuy là nói như vậy c á t đờ d ì n vẫn là không có ý định bỏ qua tiếp tục giơ ngón tay lên thì vũ nằm dạp trên mặt đất đối thanh diện quỷ hỏi thân thể này thật sự một chút đều không động được thanh diện quỷ đáp lại nếu như ta lại cho quỷ lực này tấm thân thể nó sẽ cùng xếp gỗ đồng dạng tan ra thành từng mảnh thì vũ biểu lộ bất đắc dĩ muốn giúp tần nặc cũng hưu tâm mà lực không đủ bên kia c á t đờ dìn búng tay lại một lần nữa khai hỏa bắt đầu dùng trật tự lực lượng linh hồn rút ra linh hồn rút ra c á t đờ dìn con mắt đ ố n g nhiên sáng lên tay phải á n h rượu màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bắn ra bột phía cố nén thân thể mọi mệnh c á t đờ dìn cắn răng đi hướng tần nặc trong mắt vẻ hung ác càng thêm rõ ràng thời khắc này tần nặc hoàn toàn biến thành già trên tám mươi tuổi lão nhân tóc trắng sơ dấu vết tháng năm trải rộng tại thân thể các n õ ngách các đờ dìn xuất hiện sau lưng tần nặc tay phải kim mang khiến cho nó biến đến nóng ánh sáng long lanh lần này ngươi còn có cái gì chiêu? các đờ dìn nói xong còn chưa chờ nàng giơ tay lên tần n g ự thi biến thành chim sẻ đ ỗ n g nhiên nào lên móng luốt sắp bén đâm vào con mắt của nàng một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết các đờ dìn bàn tay hung h ă n g quất vào chim sẻ bên trên lông vũ chóc ra rớt xuống đất mặt nhưng mà nàng quay người lúc tần nặc cầm xương người đình nhắm ngay các đờ dìn con mắt còn lại nhanh chóng đâm tới tại đinh nhọn khoảng cách ánh mắt trước mấy tất lúc các đờ dìn cái tay kia cũng đang mạo hiểm ở giữa chạm đến tần nặc chán một sân na tần nặc toàn thân phản phất hóa đá cái đinh đang ở trước mắt các đờ dìn bị dọa mùa hôi lạnh tiếp theo là cười lạnh kết thúc ng xâm nhập trong đầu tần n ạ c muốn đi phản kháng ý thức lại lâm vào h ố n loạn làm cắt đờ dìn cái tay kia rút ra lúc một cái trắng sữa chùm sáng bị tách rời ra mà đây chính là tần n ạ c hồn phách cắt đờ dìn ánh mắt lộ ra một loại điên cuồng xâm nhiên mở miệng ta nghe nói tại trò chơi phó bản bên trong một khi người chơi hồn phách bị diệt sạch miễn tử kim bài cũng cứu không được trở lại thế giới hiện thực cũng là người thực vật m ị ảnh a ngươi không nên tại phó bản bên trong gặp ta lại càng không nên cùng ta đứng tại mặt đối lập trả ra đại g i i quá lớn cắt đờ dìn tăng lớn bên trong trong tay lượt đạo muốn đi đem cái này linh hồn hoàn toàn kéo ra thân thể làm linh hồn nắm trong tay về sau nàng sẽ lợi dụng trật tự lực lượng xóa bỏ hôn phách chân chính giết chết bị ảnh thì vũ tựa hồ cũng phát giác được cái gì xem ở kia lâm vào ngất chim sẻ thì thào lên tiếng hỏng thanh diện quỷ, để này tấm thân thể động không tiếc hết thảy sẽ tan cảnh không có ý nghĩa không có ý nghĩa cũng tìm làm tiểu tử kia xảy ra chuyện việc này là lớn thanh diện quỷ bất đắc dĩ t ố t t a ta thử một chút thời khắc này tần nặc hoàn toàn mất đi ý thức kia phủ bạch linh hồn một chút xíu từ trên thân lý xa kéo ra đến một chương vặn vẹo diện m ụ bại lộ tại trong không khí hiện ra cặn đờ dịn trong ánh mắt hưng phấn điên cùng các loại kích động tình cảm từ trong mắt biểu lộ ra các đ ờ t n h n khoe miệng tiêu dung hoàn toàn không cách nào ngăn chặn tần nặc để nàng một lần chật vật đem nàng bố cục đến nay kế hoạch phá hư lộn xộn càng đem hắn lòng tin lần lượt thất bại xuống tới ngọn lửa báo thù bao trùm náo hải nàng muốn giết cái này bị trong hiện thực thổi thiên hoa loạn truy mị ảnh chân chính giết chết hắn mặc dù đã mất đi ngoại giới ý thức nhưng tần nặc ở vào trong thế giới nội tâm của mình thấy được hết thạy tại sụp đổ cũng cảm giác được không ổn cùng nguy hiểm hai tay chống lấy đầu gối thì vũ đem yếu ớt không chịu nổi thân thể một chút l ự dần dần ra ra. cùng leo l lúc đó một lần đen nhánh hư vô trong không gian một tòa thi cốt trồng chất bãi tha ma bên trên một cái toàn thân chỉ có đen trắng tần nặc nằm ở hải cốt bên trên hai tay gối lên cái ố khép lại hai mắt khe hát vốn là hài lòng nhưng rất nhanh hắn mở hai mắt ra hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa hắc cám cuối cùng không gian chính như vỡ vụn tấm gương lại một chút xíu sụp đổ nhìn qua một màn này đen trắng tần nặc lắc đầu lạnh nhạt lên tiếng không an phận t i ể u tử đùa lửa đốt đi tự thân bất quá ngươi cũng không thể chết tại đây loại địa phương nếu không liền không có ý nghĩa đang khi nói chuyện đen trắng tần nặc hai tay chống lấy thi h ả i ngồi dậy ngáp một cái thì thào mở miệng được rồi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt chương bốn trăm chín mươi tám tuyệt đối sợ hãi thiện tay trật tự chương bốn trăm chín mươi tám tuyệt đối sợ hãi thiện tay t r ậ tự cắt đờ dìn cánh tay tại một chút xíu run dày trật tự lực lượng cố nhiên bá đạo nhưng mang tới phụ tải cũng rất rõ ràng thúng chi hiện tại còn bổ sung phản p h ệ hiệu quả tại linh hồn tức muốn bị rút ra ra lúc cắt đờ dìn sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng một cố đảo ngược hấp xả lực đồng dạng rơi vào kia hồn phách bên trên cơ hồn là không có rằng co chỗ trống kia linh hồn trong nháy mắt bị kéo trở về tần n ạ p thể nội cắt đờ dìn thoát tay kinh ngạc tốt một lát xảy ra chuyện gì nàng gái này vận dụng thế nhưng là trật tự lực lượng có thể chống đỡ cũng chỉ có thể là trật tự lực lượng chẳng lẽ ra h tần n ạ c thân thể ngã trên mặt đất bên kia chuẩn bị chạy lên thì vũ cũng mê hoặc cắt đờ dìn lông mày nhữ lên nhìn xem bàn tay của mình lại nhìn xem lâm vào ngất tần n ạ c dần dần tỉnh táo lại về sau nàng từ bỏ xóa bỏ tần n ạ c linh hồn suy nghĩ suy nghĩ kỹ một chút đến cùng một cái trò chơi mình không phải cái gì sát nhân của ma trở lại thế giới hiện thực ai cũng không biết ai ai cũng tìm không thấy ai không đáng bởi vì một cái phó bản tàn n h ậ n đến loại trình độ này đương nhiên phó bản trong trò chơi vẫn là phải giết chết cắt đờ dìn lấy ra một thanh kiểu cũ súng ngắn nhắm ngay tần nặc cái chán làm u ố n bót có lúc bên hai chuyển tới một thanh âm ha ha nhìn nơi này có đồ tốt cắt đờ dìn quay đầu thì vũ nắm tay bên trong thùng sắt hướng phía cái trước đầu đánh tới cắt đờ dìn nghiêng đầu tránh đi âm lánh mở miệng n g ư ờ i nhanh chóng thối lui ra phó bản ta đưa người đi họng súng nhắm ngay thì vũ sắt na tiếng súng cùng súng ống cơ hồ là cùng một thời gian bực khởi tự nhiên bị thì vũ tay không nắm chặt mặc dù tại quỷ lực dưới đạn bị bóc dẹp nhưng cũng tiêu hao cơ năng của thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất thanh diện quỷ mở miệng thật không được cắt đờ dìn không lại để ý thì vũ nhắm ngay t ầ n nặng bóc cỏ gian giắc thẻ nòng x u n g rồi các đờ di biểu lộ n g h i hoặc lại liên tiếp bóp mấy lần kết quả cũng giống nhau đây là kiện quỷ vật làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này các đờ di có chút bực bội nàng phát hiện thật làm sao đều r ế t không chết trước mắt người này rõ ràng hắn đã thoi t h o á t vứt bỏ trong tay màu đen súng ngắn quay người hướng thức dậy bên trên thùng sắt dự định đập nát kia đầu nhưng khi hắn xoay người lúc phát hiện đối phương đã ngồi dưới đất t ỉ n h tần nặc ngồi ở chỗ đó hai tay chống mặt đất liếc mắt nhìn hai phía con mắt rõ ràng không thay đổi ánh mắt lại quỷ dị phát sinh biến hóa về chết đây là tầng thứ mấy phó bản d â u ố c ca tốc độ vẫn rất nhanh thoáng hít sâu một hơi biểu lộ mang theo một tia hưởng thụ không khí vẫn lạ mặc dù tràn đầy mục nát m ù i tối nhưng ít ra là tươi mới cắt đờ dìn nhìn xem tần nặc ngoài ý muốn lại mê hoặc hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại gặp tần nặc nói một mình tựa hồ vẫn còn đứng máy trạng thái nàng quả quyết hung h ă n g hung mạnh hạ thủ bên trong thùng sắt thùng sắt rán rán chắc chắc đập vào trên đầu lực lượng không nhỏ kim loại cùng xương cốt đổi bính cái sau cố nhiên trở nên y ế u ớt sắp bén tia kim loại một bên rán rán chắc chắc phá khai rồi xương đầu hám sâu tại trong đầu chỉ một thoáng máu tươi phun ra ra nửa bên mặt trong k h o n khắc bị n h u ồ n đỏ thành công cắt đờ dần á thì vũ bất đắc dĩ thở dài được t ô i công bận rộn phương lao đầu lại muốn nổ thùng sắt h ả m nạm tại trong đầu không hề có để tần nặc n g ã xuống máu tươi còn tại rầm rầm chạy xuôi nửa bên áo cũng bị nhuộm đỏ tần nặc lúc này mới có chỗ phản ứng ngầm đầu lạnh nhạt nhìn xem c ặ t đờ dìn váy dày ta ngủ là ngươi đi c ặ t đờ dìn không có trả lời vấn đề này ngược lại là hỏi vì cái gì ngươi không có chuyện nếu như là cái khác phó bản một cái thùng s ắ c không n g ã xuống cũng bình thường nhưng đây là đóng vai nhân vật phó bản hết thể lấy nhân vật làm chủ nhân vật nhận lấy trí mạng tính tổn thương làm sao chưa càng đều là phi công nếu không cho thì vũ một cái kiện khang nhân vật cũng không trở thành giống bây giờ khó như vậy dưới mắt lý sa đầu đều bị ư u đầu sức chán lại tân nặc sờ soạn một chút bên mặt máu tươi gặp được phía trên máu mới nói ra đây không phải thân thể của mình à. vậy liên lại một lần đi đang khi nói chuyện hắn hai ngón tay trong không khí kẹp lấy cái gì đụng tại vỡ ra xương đầu bên trên chỉ là trong chất mắt đầu kia xương liền bị chữa trị máu tươi ngưng kết thành vết máu c h ọ c ra tân nặc xoay người mà lên hai tay t ắ m túi đảo mắt tại bột phía trên mặt nguyên bản nặng n ề bình tĩnh không thấy đổi thành một loại lười biếng cùng tản m ạ n ánh mắt du động rơi trên người lâm nguyện là bình tĩnh rơi vào trên bục giảng nhân thể nổ tung biểu diễn biểu lộ mang theo một tia hứng thú tiêu d u n g hoặc còn có thật phù hợp ta khẩu vị p h â n khích tiết mục phó bản không thể làm loạn quá tùy tâm sử dụng trật tự liền lộn xộn trước đơn giản cởi xuống phó bản đi đen trắng tần nặc thì thảo một cái tay từ trong túi rút ra trong không khí chỉ là như thế một chảo vô số kim sắc văn tự có trật tự sắp xếp hiện ra ở trước mắt dường như không hài lòng lắc đầu tay phải lại lật một cái kim sắc văn tự hội tụ hình thành một quyển sách đen trắng tần nặc cầm sách thoáng gật đầu dạng này liền rất tốt cut không biết vì cái gì bị rút ra linh hồn về sau ra hỏa này tựa hồ biến thành người khác thì vũ cũng nhìn qua nhất là nhìn chằm chằm tần nặc ánh mắt con mắt một chút xíu n h a o lại thanh diện quỷ tiểu tử này linh hồn bị rút một chút thần kinh thất thường rồi tần nặc đắm chìm trong phó bản tường dài bên trong không thèm để ý chút nào chung quanh sự vật mà h ắ n loại này đột nhiên không rõ ràng cho lắm trạng thái để cắt đờ gì lần lần bất an tay trái nâng lên hai ngón tay xoa đụng nhau trong tay nàng còn nắm giữ hai đạo trật tự lực lượng còn có thể làm những gì n g h ĩ đến tận đây nàng lần nữa đánh ra búng tay vô hình lưới dao trong không khí hình thành, trong chốc lát, bay chung quanh tại t ầ n nặc trên cổ đối nó tiến hành chém đầu Đụng. kết quả lại là t ầ n nặc ngón tay gậy tại lưỡi dao bên trên cùng pha l ê đồng dạng thanh thúy trong nháy mắt vỡ nát đen trắng t ầ n nặc ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại thư tịch bên trên đối cắt đờ dìn dựng thẳng lên một ngón tay chờ một chút chờ ta xem xong những thứ này cắt đờ dìn diện mục run dày một chút trật tự lực lượng bị hắn một ngón tay bắn nát rồi giờ phút này có n gốc nàng cũng ý thức được rất không thích hợp mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng rất rõ ràng trong tay nàng điểm ấy trật tự lực lượng đối với hắn căn bản vô dụng nhất định phải dùng cường đại hơn trật tự lực lượng đối phó、hắn. cắt đờ dìn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào bên kia lâm n g u y ệ n trên thân giờ phút này nàng còn đắm chìm mình hồi ức bên trong cùng kia đang tiến hành thẩm phán ở trong mắt cắt đờ dìn không hề nghi ngờ lâm n g u y ệ n mới là bộ này phó bàn bốt nàng nhất định có thể xử quyết ra hòa này cắt đờ dìn xuất hiện sau lưng lâm n g u y ệ n cái sau trong miệng còn tại thì thảo câu nói kia nhưng càng thêm đau thương kia cứng ngắc khuôn mặt vẻ động dung càng ngày càng sâu cắt đờ dìn xuất hiện tại sau lưng bàn tay kia đụng vào trên người lâm luyện cái trước trên người trật tự lực lượng triệt tiêu cái sau bài xích cắt đờ dìn ôn nu nói cơ hồ lâm l â u y ệ n giờ phút này tựa như là tình tâm tư đơn thuần như đơn đờ nhi. Nghe các dịn, hải các lâm biển n cả ngăn cản ta người, hỏi giết một tất ta t câu, cả có liền t r ô g thấy hắn à? Sẽ, nhất hắn định Sẽ, sẽ. Được. l â mặt Viện m không biểu tình bình thản một chữ để các đờ dìn thở phào một hơi lần này cũng không có vấn đề lâm biển quay người mặt hướng cách đó không xa tần nặc chỉ là phóng ra một bước nhỏ liền biến mất ở nguyên đ ị a n xuất hiện lúc đã là tại tần nặc trước người một ngón tay r ú i ra d â y đặc h ắ t tuyến từ trong không khí thẩm thấu ra hướng phía tần nặc thân thể dâng lên cũng tại lúc này đen trắng tần nặc khép sách lại đem thư tịch bỏ qua hóa thành tàn quang biến mất đen trắng tần nặc không nhìn những cái kia hát tuyến một ngón tay đ i ể m tại lâm u y ệ n trên trán ngươi chờ một chút đợi lát nữa lại xử lý ngươi chỉ là đơn giản đụng vào lâm u y ệ n cứng ở nguyên địa không động đậy được nữa tựa như hóa đ á đ ồ n g dạng cắt đờ dìn con ngươi co vào chỉ là nháy một cái con mắt đen trắng tần nặc, đã đến trước người mình, đen trắng tần nặc hai tay căm túi người tủm tìm nhìn xem cắt đờ dìn dần, dần dần tái nhợt sắc mặt trước từ ngươi bắt đầu muốn làm sao xử trí khoe mắt run rẩy nội tâm của nàng xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác cuối cùng cố nén manh liệt này sợ hãi rung g i n g hỏi ngươi, ngươi không phải hắn đến tột cùng là ai? đen trắng t ầ n nặc mỉm cười sai lầm rồi ta chính là hắn lập tức giống như là lấy hỏi tham yêu thích giọng điệu hỏi ngươi thích gì đập v ậ n ta thẹn thùng vậy liền ta tới giúp ngươi tuyển đi ngươi rất thích búng tay sao ta cũng thích chúng ta thế mà còn có đồng dạng yêu thích rất khó được không phải sao đen trắng t ầ n nặc nói vỗ tay phát ra tiếng c u t đ e r j e n một chân trở nên sưng dây đặc xấu xí làn ra hiện hiện ho nhẹ ở giữa biến thành một đầu cá xấu chân c u t đ e r j e n đ ầ u đầy mồ hôi lạnh tay trái bỗng nhiên nắm chặt trong không khí trật tự chi mâu đâm về đen trắng t ầ n nặc kia là hắn sau cùng trật tự lực lượng nhưng theo cái thứ hai búng tay v ă n g lên trật tự chi mâu biến mất tay trái xương cốt huyết nhục và mẹo mặt ngoài sinh trưởng ra đại lượng l ô n g vũ biến thành cánh l ô n g vũ đen trắng tần nặc xoa c ằ m lắc đầu dường như không hài lòng cuối cùng k h o á t khoác tay không thú vị mở miệng vẫn là trực tiếp điểm đi cái thứ ba búng tay treo lên các đờ dìn toàn thân huyết nhục đều đang ngạo nghệ phồng lên đau đớn không phải chủ yếu trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng sợ hãi mới là cha tấn nàng thần kinh mấu chốt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu biến thành quét vật các đờ dìn rốt cục sụp đổ tự biết vô vọng khàn g ọ n mở miệng giết ta để cho ta rời khỏi phó bản Các đột i nhiên ạ b thay đổi thế nào người giống như thì vũ nhìn chằm chằm tân nặc biểu lộ từ từ ngưng trọng sai lầm rồi vậy căn bản cũng không phải là hắn đen trắng tần nặc sờ soạn một chút phân bụng lập tức thoáng nghiêng đầu nhìn trên người thì vũ lại nhìn trên người lâm luyện thì thảo mở miệng tiếp xuống đến người nào chương bốn trăm chín mươi chín tỉ mỉ biểu diễn chờ đợi một thế chương bốn trăm chín mươi chín tỉ mỉ biểu diễn chờ đợi một thế hắn nhìn tới ánh mắt này nhìn không quá hữu hảo thanh diện quỷ chú ý tới tần nặng ánh mắt nhắc nhở nói không cần ngươi nói nhìn thấy thì vũ nằm dạp trên mặt đất con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặng tâm tư có chút nhẹ nhàng rời đi h á c bạch tần nặng chú ý tới thì vũ ánh mắt thấp giọng thì thảo người chơi nếu để cho hắn còn sống rời đi có thể sẽ không may xuất hiện vài tia do g i n g sát ý bị thì vũ đã nhận ra ánh mắt hằn thoáng n h o lại chúng ta muốn bị đào thải thanh diện quỷ nói chỉ sợ không phải đào thải nó định đem trong hiện thực ta cũng giết chết thì vũ thầm nghĩ ngươi cảm thấy c ặ t đờ g ì n bị ăn sạch thế giới hiện thực bên trong còn sống a thanh diện quỷ ánh mắt đột nhiên biến hóa nó cũng không ngung đốc châm giọng mở miệng tiểu tử này trên thân đến tột cùng cất dấu bao lớn bí mật hát bạch tần nặc vang lên thì vũ phương hướng phóng ra một bước nhưng đang muốn bung ô xuống bàn chân đột nhiên dừng lại lại thả trở về chờ một chút ánh mắt bộc lộ một tia thâm ý tiểu dung hát bạch tần nặc nghĩ tới điều gì lại cải biến ý nghĩ trong lòng có lẽ lưu lại một cái ngược lại có hiệu quả tốt hơn mắt nhìn bên kia lâm luyện hát bạch tần n ặ p nháy nháy mắt ngáp một cái liền đến nơi này đi tiếp xuống hẳn là có thể tự mình hoàn thành trở về đi ngủ r ồ i hạ lưng mỏi tần n ặ p con mắt bỗng nhiên t r ắ n giã tiếp lấy mềm n h ú t nằm ở trên mặt đất đi nó là vương tha chúng ta vẫn là bất đắc dĩ ly khai thanh diện quỷ có chút n g o à i ý m u ố n vừa rồi đều làm tốt tính toán của mình thì vũ lắc đầu ánh mắt sẽ không sai nó xác thực muốn giết chúng ta d i khẩu vương tha khẳng định là có khác dự định thanh diện quỷ mở miệng hắn nhanh tỉnh lại vừa rồi phát sinh muốn hay không thì vũ trầm ngâm một chút nói ra nhìn phương lão cũng lần nữa lúc t ầ n nặc đã chậm rãi tỉnh lại s à o sạc gió đêm thổi treo ở trên thân làm trật tự lực lượng bị tiêu trừ cánh tay chuyển đến cảm giác khác thường màu đen kinh mạch tại leo lên một con huyết nhãn tại trên da vỡ ra tới huyết nhãn quỷ ta cảm giác mình giống như ngủ một giấc t ầ n nặc viên c h á n ta cũng là loại cảm giác này trước khi hôn mê ký ức một chút xíu chữa trị t ầ n nặc nhớ ra cái gì đó đứng dậy nhìn xem mắt b ù phía huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng n ó nhớ lại lại là trật tự trật tự món đồ kia cái tía tóc vàng ngồi đâu tân đây cũng là ta muốn hỏi mất đi ý thức trước cắt đờ gì n đ i ê n c u ồ n g diện m ụ trong đầu hiện hiện người hiện tại đi nơi nào tần nặc xem ở một bên thì vũ đi qua muốn đỡ dậy hắn thì vũ đừng lúc n g h ta chạm thử thân thể đều tan thành từng mảnh ngươi hẳn là mắt thấy những n à y toàn bộ quá trình tần nặc nói thì vũ nháy nháy mắt nói ra ta lưu lại tấm át chủ bài giúp ngươi giải quyết tần nặc một bộ ta còn không hiểu rõ hình dạng của ngươi diễn kịch có thể nhưng nói láo quá kém thì vũ nói ra trước tiên đem dưới mắt tình huống giải quyết đi tia thẩm phán sắp kết thúc tần nặc quay người ở giữa tần ngữ thi biến thành chim sẻ rơi vào trên bờ vai mà ở bên kia lâm nguyện thoát khỏi trật tự lực lượng không biết có phải hay không là hắc bạch tần n ạ c kích thích tâm tình của nàng ba động càng lúc càng lớn hắn còn không có xuất hiện còn không có xuất hiện lâm nguyện toàn thân đang run dậy trên thân kia diễm lệ tân n ư n g giả phóng xuất ra đại lượng h ắ c tuyến chui vào trong không khí thẩm thấu xương trắng bên trong những cái kia còn chưa lên đài biểu diễn nổ tung nghệ thuật dân chấn h ắ c tuyến rót vào thân thể của bọn hắn trong lỗ chân lông từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra thì là khiếp người hết vụ người đã nói có lời sau một thế này ta nhớ được người nhớ ký ước định địa điểm ngươi đã nói chúng ta chạm mặt nữa sẽ tới ta ta đặc biệt vì ngươi mặc vào tân n ư n g giả nhưng là ngươi vì cái gì còn chưa xuất hiện lâm l i ễ n nói một mình mà những cái kia hát tuyến như là mạng n g h không ngừng phân nhánh càng thêm nhỏ bé cuối cùng trực tiếp biến thành một đoàn hát vụ tiếp tục hở ra k h u y ế t tán thì vũ nhìn xem tần nặc ngươi định làm gì đâu tần nặc xem ở bên kia trên đất máy quay đĩa mở miệng nói ra cứ làm như vậy đang khi nói chuyện tần nặc phóng ra bộ pháp xoay người cầm lên kim máy hát tiếng ca tùy theo tức ngừng sau đó hướng phía phía trước hát vụ đi đến đến gần ở trung tâm tới gần sụp đổ lâm liền kỳ thật ký ức còn có nửa đ o ạ n sau tại lâm u y ệ n củng cố vũ tại mưa đá dưới song song chết bị mất u yên đ ư ơ n g về sau vẫn không được đến rộng lượng hai người đ ấ m máu thi thể chứa vào máu gà đổ vào hát quan bên trong đặt ở từ đường tượng t h ầ n hạ theo tuyên đức chấn thuyết pháp tội ác người cần bị chấn áp tại thần mình phía dưới không ngừng nghỉ s á m hối dân quốc thời kỳ người trung quy là bảo thủ không pháp cho phép rộng lượng chính là dâm loạn sự t ì n h d ơ bẩn xấu xí tội ác tài trời cũng không đủ nhà trai tộc thêm mắm thêm gối cũng vì che chở phe mình danh dự hát quan công phong có ngụ ý không thể ngày thổ linh hồn không phát đạo hoàng tiện lộ qua cầu đại hà hai người sẽ ở trong quan tài hư thối thành một đống thi cốt chuyện này tại một đoạn thời gian liền dần dần yên tĩnh chỉ trở thành bộ phận dân chấn cơm trả qua đi nói chuyện p h i ế m luật điểm từ đường ít người đi chỉ có tại thanh minh các loại ngày lễ mới có như thế hai ba nhà đi thiêu hương bái phù hộ một chút mấy cái nhàn mà vô sự trung nhân nhân ngày nào đó trong đêm bóng say đúng lúc là cho tới chuyện này lòng hiếu kỳ cũng vì khiêu chiến đảm lượng liền tăng thêm lòng dũng cảm đến trong từ đường đẩy ra kia chưa phong h ắ c quan đẩy ra nhà trai q u a tài mùi thúi g ữ a nát lập tức tràn ngập ra bên trong một mảnh đen kịt đèn tin chiếu đi liền gặp kia hư thối thi thể mấy người bị dọa đến không nhẹ vội vàng khép lại quan tài mặc dù là hù dọa nhưng cũng phi thường kích thích mấy người xoa xoa tay trưởng để đánh cược thua người kia đi đẩy ra một cái khác bộ quan tài nắp quan tài bị đẩy ra m ở quan tài nam tử chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi đèn tin chiếu đi lúc sắc mặt lại là ngơ ngẩn trong quan tài lâm v i ệ n chẳng những không có hư thối dấu hiệu trên thân những cái kiêng ngưng kết vết máu càng l à chóc ra lộ ra ra thịt trắng nón mấy người đều có chút mắt lớn chừng mắt nhỏ mặc dù là tỉnh rượu không ít nhưng đến cùng nên có chút men say rượu tráng người gan mấy người bỗng nhiên đối hắc quan bên trong thi thể lên ý nghĩ xấu trong đó một đại hán đưa tay tiến trong quan tài lúc đèn tin trong tay lại là tư tư lấp lóe hai lần dập tắt băng lanh gió đêm gào thét tiến trong từ đường mấy người run rẩy một chút lần này cũng tỉnh rượu trong đầu mấy phần dâm hế chi ý cũng theo cái này khẽ run r u ẩ y trực tiếp run không còn bọn hắn có ngốc cũng cảm nhận được không đúng mấy người nam tử lộn n h à o liền chạy chỉ có một người đầu chọc nam tử còn ở lại nơi đó đồng bạn gọi hắn chạy hắn xem thường miệng ai cười nói có sắt đảm không có tặc tâm ra hỏa một trận g i ó liền dọa thành dạng này mấy người gặp hắn dạng này cũng không khuyên giải quay đầu liền chạy ra khỏi từ đường bọn hắn thậm chí chuẩn bị xong ngày thứ hai cho nam tử đầu chọc nhặt xác dân quốc thời kỳ liêu trai quỷ sự t ì n h những vật này truyền không ít đối quỷ đối thần tuyến đ ứ c chấn dân chấn đều là kinh ý ngoài ý muốn chính là ngày thứ hai nam tử đầu chọc bình thường đi công trường công việc đầy mặt xuân quang mấy người đồng bạn thấy hắn ngạc nhiên hỏi thăm tối h ô m qua tình huống nam tử đầu c h ọ c khoát tay cười nói mấy người các ngươi h è n nhát có diễm phúc không đi hưởng thụ ngược lại chạy cái này quá hay mấy người nhìn hắn dạng này ngạc nhiên đồng thời cũng quả thật có chút ảo não nghĩ đến trong quan tài tấm kia thanh tú hai gò má mấy cái không vợ không con đại hắn thèm không được hợp lại tối nay quay trở lại hoàn thành tối hôm qua t i ế t với lại là đêm mấy người đúng hẹn mà tới xoa xoa tay liếm môi một bộ không dằn nổi bộ dáng đến trong từ đường chuẩn bị đẩy ra phía trên nắp quan tài lúc một người nam tử xảy ra chuyện gì hắn đưa tay từ góc sáng s ủ a t ú n ra cái gì rõ ràng là một cỗ thi thể mà cỗ thi thể này không phải ai chính là nam tử đầu t r ọ c diện mục cứng ngắc con mắt t r ừ n g lớn thống khổ co vào tái nhợt không máu hiện ra cực độ sợ hai bộ dáng nhìn tựa như là bị sống sờ sờ hụ chết mấy người đều nhìn n g y người g a toán đã chết kia ban ngày bọn hắn nhìn thấy chính là ai bọn hắn thậm chí tại trạm vạng tối xuất phát trước còn muốn kêu lên giả toàn ra hỏa này uống say m ề m mơ hồ không rõ gót tay đi ngủ lạnh bút cảm giác lan tràn đến xương sống mấy người mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh cũng không dám đi mở con t à i lập tức liền chạy rời từ đường đêm hôm đó bên trong mấy người tự nhiên là trắng đêm khó ngủ bọn hắn nhận định ban ngày nam t ử đầu chọc chính là quỷ đồng thời đem chuyện này ngày kế tiếp cáo chi tất cả dân chấn liên hợp lại dùng bó đuốc hát quan bên trong hai cỗ thi thể hỏa táng cậu thí thần minh chấn áp s á n hối căn bản vô dụng nhưng khi ngày thứ hai bọn hắn khi tỉnh lại lại phát hiện ngoài phòng s ư ơ n g trắng tràn g ngập trước nay chưa từng có nặng nề bọn hắn ra trên đường trong nông lung thấy được dân chấn nhưng cử chỉ quái dị mặt nạ cứng ngắc mà tái nhợt kinh dị một màn đem mấy người đều dọa sợ thị trấn vẫn là cái k i a thị trấn hàng xóm láng giềng cũng vẫn còn nhưng tựa hồ cái gì cũng thay đổi trong mắt bọn hắn kinh dị ở khắp mọi nơi tuyến đức chấn chính phủ trong vòng một đêm biến thành quỷ trấn bọn hắn muốn thoát đi thị trấn lại phát hiện căn bản ra không được bên người mỗi một vị đều trở nên không bình thường bình thường nói chuyện trời đất bọn hắn bộ mặt hòa tan trong mắt sẽ chóc ra lúc ăn cơm đồ ăn bỏ đầy giỏi bỏ đến đêm khuya bọn hắn luôn có thể nghe được kinh dị thanh âm đẩy ra cửa sổ kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy k i a m ô n g lung trong xương mù khói trắng có người tại trà xương có thể thực hiện bên trong rõ ràng nhìn thấy chính là đ ấ m máu người thân thể các loại kinh dị dấu hiệu không ngừng tàn phá lấy mấy người nội tâm tiếp nhận phòng tuyến trong mắt bọn hắn chỉ có chính mình là bình thường chỉ là ngắn ngủi hai ngày bọn hắn liền hoàn toàn sụp đổ lựa chọn tự sát nhưng bọn hắn không biết là đây chỉ là bọn hắn trước mắt nhìn thấy tại chính thức dân chấn trong mắt buổi chiều đầu tiên về sau g a toàn liền chết đuối trong hồ nước là uống rượu、say. một đầu chìm vào bên trong tươi sống chết đ u ố i đêm thứ hai về sau liền đến thiên giả toàn mấy cái này đồng bạn thế mà đ i ê n rồi hầu nôn loạn ngữ còn tới chỗ đả thương người chúng dân trong chấn vì an toàn liền đem bọn hắn đóng lại mà ở ngày thứ ba mấy người kia đều lần lượt chết đi không có bất kỳ cái gì tự sát vết tích trên thân cũng không có trí mạng thương thế nhưng ở đào lên ngực lúc lại phát hiện kia lá gan vỡ tan căn cứ trên mặt sợ hãi thoạt nhìn là thật bị sợ vỡ mật đây là làm có ít người tâm hoảng sợ nhưng đều không có hoài nghi tại trong từ đường hai bước trên quan tài bởi vì khoảng cách công khai xử lý tội lỗi sự kiện kia đã có một đoạn thời gian thanh minh ngày đó dựa theo t u y ê n đức c h ấ n tập tục sẽ ở trong từ đường bên ngoài mổ heo nấu đồ ăn mở tiệc toàn chấn người đều sẽ đến an tịch ngày đó rất náo nhiệt tiếng cười không ngừng bầu không khí bị sinh động rất không tệ mấy người trẻ tuổi đùa dỡn bên trong không cẩn thận đụng phải kia thần tiên hạ h á c quan phát hiện kia nắp quan tài mở bên trong một đầu rõ ràng khe hở chúng dân trong c h ấ n liên thủ đ è m quan tài lôi ra đến chuẩn bị một lần nữa đ ắ p lên một bộ h á c quan t r u y ề n ra nồng đậm mùi hôi thối một bộ quan tài lại là bay ra như có như không son phấn mùi thơm dân chấn ngạc nhiên đẩy ra nắp quan tài tiếp lấy trên mặt tất cả mọi người đều là kinh hãi trong quan tài lâm nguyện không chỉ có không có hư thối dấu hiệu trên mặt ngược lại vẽ lên tinh x ả o nghiêm mặt trên thân nhuộm đỏ y phục bị đổi lại mới tinh kinh diễm tân nương giả nhà trai t ộ c gặp g i ậ n tí mặt g i ậ n mắng là cái kia ma cà đông vụ trộm cho nữ nhân vẽ trăng dùng còn đổi lại tân nương giả tự nhiên là không ai thừa nhận tất cả dân chấn đều là hai mặt nhìn nhau bộ phận dân chấn liên tưởng đến ly kỳ tử vong giả toàn mấy người cho rằng đi theo có quan hệ mà nếu có quan vậy chỉ có thể là ngáo quỷ kia sợ hãi người trực tiếp cho trưởng chấn thưởng một cái tát cậu thí quỷ dùng ngươi kia bị con lừa đạp qua đầu ngấm lại đều biết là có người đùa ác đang hủ dọa chúng ta trưởng trấn cũng không có đáp án nhưng nếu như không rút như thế lượng hai bàn tay nói những lời này tất nhiên phải gây nên toàn trần khủng hoảng nhưng vì để cho dân trấn an tâm hắn phá lệ hứa hẹn đêm đó liền đem cái này hai cỗ thi thể đốt đi triệt để trừ tận gốc tất cả mọi người bất an suy nghĩ đêm đó trưởng trấn mang người thật đúng là bắt đầu đốt đi c h í n h diện còn có lâm nguyện một nhà nhà trai một nhà thi thể bị đặt ở tủi lửa bên trên hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở trên người cố vũ bị thiêu thành cho tàn lâm n u y ệ n lại không có chút nào không tồn hào gì thậm chí liền thân bên trên tân nương trang thậm chí một cây sợi tóc đều vô sự lần này trưởng c h ấ n mấy người đều sợ cái này rõ ràng chính là sát chết vùng dậy a oán niệm quá sâu hoan hồn b ấ t tán tự t h à n h quỷ ra t o à n mấy cái kiết chết xem ra thật không phải t r ù n g hợp lâm huyện một nhà cùng nhà trai tộc mới là nhất khủng hoảng nếu quả thật thành quỷ đến báo thủ như vậy cái thứ nhất tất nhiên chính là bọn họ a trưởng c h ấ n lúc này mang người đem lâm huyện thi thể chuyển về tại hát quan bên trong đồng thời dùng đinh thép che lại thả lại tại tượng thần phía dưới chấn áp cũng tốt đầu thai chuyển thế cũng tốt bọn hắn chỉ muốn bình an còn sống là được rồi tối hôm qua đây hết thảy lại mời trên t r ấ n mấy cái nổi danh tác pháp tiên sinh tới làm pháp máu gà cầu hết u y gạo nếp phù l ụ kiếm gô đào la bản cái gì toàn bộ dùng tới có hay không hiệu không trọng yếu trọng yếu là cầu cái an tâm bảo hộ liên tiếp mấy ngày đều bình an vô sự nhưng dần dần tựa hồ là trong thôn bạo phát ốm dịch tất cả mọi người nhiễm lên một loại quái bệnh tinh thần mệt mỏi thân thể hư thối nát giữa bọn hắn chiếu bên trên tấm g ư ơ n g lúc xấu xí kinh khủng diện mục thậm chí chính mình cũng không dám đối mặt tựa như là quỳ đồng dạng trên chân tất cả đại phu không một không gặp nạn khi bọn hắn muốn rời khỏi thị trấn cầu ý lúc lại p h á t hiện t r à n n g ậ p ư ơ mắt bọn g đem t hắn tất lâm i ra, đều nuốt sống. Tất c người viện đoan n hồn trả thù đã hoàn toàn triển khai thị trấn ra không được tất cả mọi người sẽ chết bị quái bệnh tra tân đến chết nhìn xem trong gương mình hoàn toàn là quỷ bộ dáng có dân chấn đi từ đường tìm kiếm thần minh phù hộ còn nghe nói có người tại uống từ đường t r o n g chun nước thánh thủy chính là khỏi hẳn còn có thể đứng dậy dân chấn tại mãnh liệt d ụ c vọng cầu sinh g i ớ i bọn hắn tranh nhau chen lấn uống xong kia cái gọi là thánh thủy nhưng đến đầu đến bất quá là lừa mình dối người có người từ bỏ còn sống cuối cùng cùng nó dài dàng g ạ ặ c tra tấn không bằng tới thông khoái cũng mặc kệ là lụa trắng treo ngược cắt cổ tay tự sát các loại thân thể mặc kệ gặp thế nào tổn thương bọn hắn phát hiện chính mình cũng không pháp chết đi tàn phá thân thể chỉ có thể đổi lấy càng thêm mãnh liệt tra tấn quái bệnh giúp bọn hắn thành tựu bất tử c h i thân nhưng là tra tấn lại là không ngừng không nghỉ dần dần tại tuyệt vọng âm thanh bên trong bắt đầu xuất hiện sám hối cầu xin tha thứ thanh âm bọn hắn tại khẩn cầu cầu khẩn tận lực đem lúc trước đối lâm h u y ệ n sở tác sở vi phủi sạch quan hệ cầu được tha thứ đạt được rộng lượng cái này rất trào phúng không phải sao bọn hắn lúc trước đỏ mắt lúc cho dù sống sờ sờ đập chết lâm h u y ệ n cùng cố vũ đều không có bỏ qua mà bây giờ bọn hắn lại tại khẩn cầu rũ sạch phần này tội ác xương trắng càng ngày càng sâu quái bệnh càng thêm kinh khủng nguyên bản thị trấn trở nên âm v trong từ đường bước kia quan tài mở mặc ngăn nắp tịch lệ tinh xảo ăn mặc nữ nhân nện bước y ê u nhã bộ pháp đi ra từ đường trong m ô n g lung chúng dân trong c h ấ n đều thấy được cái kia đạo đỏ tươi thân ảnh im lặng run dậy cùng s á m hối đỏ tươi thân ảnh đi tới kia dưới g i ả n g đài băng lãnh lệnh hoang vu bục giảng tại đỏ tươi thân ảnh trong mắt là tỉ mỉ trang phục động hoa phòng dưới g i ả n g đài nàng một mực chờ đ ợ i đ ợ i chậm chạm không thấy nàng muốn gặp người sau đó bắt đầu cái gọi là thẩm phán thân thể bắn nổ biểu diễn tựa như là từng đoá từng đoá đỏ tươi đoá hoa tại trong sương mù khói trắng nở rộ mặc dù nung lung nhưng càng lộ vẻ diễm lệ thần bí. nữ hải đứng ở nơi đó một mình bình tĩnh nhìn xem mình vốn là chuẩn bị cho nam hải biểu diễn nàng cho rằng là một thế này bỏ qua nam hải nếu là bỏ qua lời nói vậy liền đợi một thế sau đời sau tiếp tục bỏ lỡ vậy liền lại xuống một thế nàng sẽ một mực chờ tiếp tục chờ đợi thẳng đến cùng nam hải c h ạ mặt m làm trên sân khấu biểu diễn kết thúc lúc xương trắng một chút xíu tiêu tán đỏ tươi thân ảnh một chút xíu tan biến tại trong đó ngày đó bình minh đến lúc trên trấn tràn ngập xương trắng hoàn toàn tán đi trên trấn khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng hết thệ cũng không hề biến hóa duy trì có là nguyên bản ở nơi này dân trấn toàn bộ đều biến mất không thấy nguyên bản vết d ì lo n lộ nghiêm trọng biến chất bục giảng không hiểu trở nên mới tinh xinh đẹp tựa hồ lại bị một lần nữa sửa chữa lại trang sức một lần tượng thân phía dưới k i ế một bộ hát quan không người biết được cất giữ trong đó nữ hải đang ngủ say nàng đang chờ đợi lần tiếp theo tỉnh lại chính là đời sau nàng tỉ mỉ cho nam hải chuẩn bị biểu diễn sẽ theo thời gian trôi qua trở nên sung túc cũng tại một ngày nào đó tính m ị c h nặng nề thôn có người đi qua nơi này bọn hắn phát hiện thôn quỷ dị biểu lộ quái dị toàn bộ thôn theo dê bỏ đều c ò tại người đi chỗ nào đâu chừng năm trăm cái gọi là quái bệnh ôm nhau cùng một chỗ Trưng hát tuyến h càng càng tựa hồ có ý thức của mình tại tân nặc tới gần đến nhất định khu vực về sau toàn bộ nhanh chóng toán loạn chui vào tần nặc g toàn thân trong lỗ chấn lông thử vong cùng sợ hãi bao phủ tại toàn thân cao thấp Tần n thì thì ạ cũng hai m ắ h tại lúc này trên thân kia quái bệnh dấu hiệu bắt đầu điên cuồng sinh trưởng bao trùm tại toàn thân r a lên a ngực đau đơn kịch liệt để cho người ta cảm thấy ngạt thở tần n ạ c cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ phản xạ có điều kiện đưa tay nhập khẩu trong túi xảo chính là thật là có một bình lương dược ở bên trong trong tay lương dược vào giờ phút này là hy vọng là cứu mạng thuốc càng giống là để cho người ta điên cuồng nghiện du phẩm ngón tay nắm vút cái nắp tần nặc đ ố n g nhiên lại dừng lại con mắt lấp lóe tại hít sâu một hơi dưới lại là đ ố n g nhiên bàn tay dùng sức một nắm trực tiếp bóp nát bình thủy tinh miệng thủy tinh cặn bã đâm xuyên làn da dỉ ra màu tươi đi theo kia quý giá r ư ợ c thủy từ giữa ngón tay nhỏ xuống mặt đất đau đớn để tần nặc càng thêm kiên định nắm chặt kia một tia kiên định ý nghĩ ánh mắt mơ hồ mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo đỏ tươi bóng hình xinh đẹp tần nặc thì thảo mở miệng Quái bệnh chẳng qua là mỗi người nội bệnh chẳng là tại â Lâm tâm, m chiếu dược, sắc căn chính nước. thuần bởi Viện nội dọa dĩ ra, lương, là là bản nửa sở dĩ vô sắc vô vị, là bởi vì vậy căn bản chính là thuần túy、nước. Từ đ o n sau b ế n thành quỷ phát sinh là nhìn lên, đáp án kỳ thật liền rõ ràng. phát thật Tại là quỷ đáp kỳ rõ bắn nổ nghệ thuật trình diễn trước lâm viện chỉ là l ặ n g lặng nằm ở h á c quan bên trong cái gì cũng không đi làm đẩy r a h á c quan đóng s á t na lâm viện thù hận hình thành quỷ khí tràn ngập tại tuyển đức chấn bên trên lâm viện quỷ khí cũng không có cái gì lực sát thương chỉ là có thể đem mỗi người nội tâm sợ nhất đồ vật vô hạn phóng xuất ra lấy huyết tượng phương t ứ c hiện ra ở trước mắt bốn thân quái bệnh vung đi không được sương mù cũng là như thế đối lâm huyện s ở tác sở vi tại mỗi cái dân chấn nội tâm đều có nhất định bất a n đúng lúc là cái này một phần bất a n khiến cho quái bệnh trở nên cường đại đáng sợ bọn hắn nhận định quái bệnh có thể không ngừng tra tấn bọn hắn cũng nhận định từ đường bên trong thánh thủy có thể cứu bọn họ uống xong về sau nội tâm đạt được c ă n ủi nhưng sợ hai từ đầu đến cuối đều tại qua không được bao lâu lại sẽ tái phát bởi vậy chỉ là đưa đến tính tạm thời hiệu quả tại nguyên trụ một nhóm dân chấn toàn bộ ly kỳ sau khi biến mất theo thời gian trôi qua Nhóm thứ hai dựa â n chấn cũng x đường. Đường theo i tần nặc ý nghĩ lâm nguyện xuất hiện hẳn là lần thứ hai ở trong mắt nàng cũng chính là hai đời nhưng hai đời từ đầu đến cuối cũng chờ không đến cố vũ mà mình bởi vì này một phần chấp niệm cùng cửu hận từ đầu đến cuối không pháp đi đầu thai c h u y ể n thế cũng chỉ có thể một thế lại một thế chờ đợi đi xuống do đó dựa theo cái này suy luận ra thuyết pháp hai đời tuyển đức c h ấ n dân c h ấ n chính là hai bộ phó bản địa đồ chỉ là bước cái thời gian trong gương phản xạ ra thế giới chính là kế tiếp thời gian điểm thời điểm tuyển đức c h ấ n dân c h ấ n một đêm kia tần nặc trong gương nhìn thấy khác biệt diện mạo gian phòng trang trí cùng những cái bóng kia đều có rất tốt giải thích quái bệnh không có giải dược cái gọi là lương dược chỉ là bọn hắn nhận định uống xong nó quái bệnh liền sẽ biến mất như vậy nó chính là lương dược nếu là từ nội tâm sợ hãi đ ả n sinh ra quái bệnh tần n ạ c nhận định đẻ xuống trong lòng kia phần sợ hãi liền có thể giải trừ quái bệnh kiên định nội tâm ý nghĩ tần n ạ c một bên thừa nhận quái bệnh ăn mòn tiếp nhận thân thể kinh dị biến hóa một bên tiếp tục đến gần lâm nguyện mà trong bất chi bất giác kia quái bệnh ăn mòn l à n tràn bắt đầu thời gian dần qua h i ê n tĩnh không có việc gì một thế này không tại ta liền đợi thêm một thế thế giới của ta bên trong không còn có cái gì nữa chỉ còn lại ngươi ta có thể làm có ý nghĩa sự tình cũng chỉ có thể là chờ đợi lâm u y ệ n thì thảo mở miệm nhìn xem trên người mình ngăn nắp diễm lệ tân nương trang hồng nhuận khoe miệng thoáng câu lên chỉ là cái nụ cười này lộ ra mấy phần thê lương đ ắ g trát hắn kỳ thật cũng đang chờ ngươi chỉ là không ở nơi này thôi một thanh âm từ tiền phương truyền đến lâm v i ể n ngơ ngác một chút ngẩng đầu nhìn xuyên qua hát tuyến xuất hiện ở trước mắt tần nặc lâm v i ể n không có đi để ý tần nặc vì cái gì không có việc gì hỏi hắn ở đâu ngươi thật muốn đi tìm hắn sao tần nặc hỏi khả năng tìm hắn con đường này là vực sâu và trượng cũng có thể là là núi đ a o biển lửa đâu lâm biển không có chút nào do dự ta vẫn còn chỉ là bởi vì hắn không gặp được hắn tồn tại ý nghĩa cũng mất lâm một chút, nâng luyện ê n một t cái kinh ngạc ở giữa cũng mơ hồ nghe được cố vũ thanh nhâm huyện nhi rời đi nơi này đi theo ta đi đi một cái đã không còn người cái dậy chỉ có hai chúng ta địa phương cố vũ thanh nhâm vẫn là ôn nhu như vậy lâm luyện hỏi thật sẽ có chỗ như vậy a có ta một mực tại nơi đó chỉ là bên người thiếu khuyết người mà thôi trong bạch quang cố vũ ánh nắng khuôn mặt xuất hiện cầm lâm u y ề n tay tràn đầy ôn nhu mà nhìn xem nàng lâm u y ề n ngơ ngác một chút tiếp lấy cũng là cười nói chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi vô luận ngươi đi nơi nào ta đều đi theo nói xong lâm u y ề n nắm chặt cái tay kia nghĩa vô phản cố phóng ra dưới chân bộ pháp hô hô gió đêm bỗng nhiên cuồng liệt nổi lên kia thả ra kinh khủng hạt tuyến tại dây lát ở giữa kịch liệt biến mất thì vũ cùng thanh diện quỷ đều là khẽ giật mình sau đó tại mông lung trong x ư ơ n g mù khói trắng bọn hắn thấy được tần nặc cùng lâm huyện t h â n ả n h bọn hắn đều còn tại nơi đó chỉ là tần nặc nắm chặt một cây truy thủ lưới đao hoàn toàn chui vào lâm huyện phân bụng tần nặc một cái tay khác bị lâm huyện mười ngón đan sen n ắ m thật chặt hai người ôm nhau lâm huyện tựa ở tần nặc ý chí bên trong khỏe môi nít lên nụ cười hạnh phúc thân thể như mây khói một chút xíu tiêu tán chương năm trăm linh một phó bản kết thúc mới lạ ban thưởng chương năm trăm linh một phó bản kết thúc mới lạ ban thưởng tần nặc ôm thật chặt trong n g ư c đến nữ hải miệ bên trong hát nam hải ca tràn đầy nô tình mà lâm u y ệ n đang mỉm cười trong ngủ mê thân thể một chút xíu tiêu tán điểm sáng như l o n g đóm tiêu tán ở trong không khí một lát sau chỉ còn lại tần nặc còn đứng ở nơi đó tại lâm u y ệ n biến mất về sau t r u n g quanh tràn ngập xương trắng tựa hồ cũng đang dần dần mà trở nên mờ nhạt tần nặc quay đầu xem ở bên kia trên giàn đ à i vừa vặn còn thừa lại cái cuối cùng một nạp như con rối tiểu nữ h à i còn đứng ở nơi đó tần nặc thoáng thở dài một hơi đem trong tay c h u y thủ nhét vào mặt đất lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa phun ra một điếu thuốc vòng về sau tần nặc n g ầ đầu nhìn xem lâm viện biến mất phương hướng mở miệm nói ra đi thôi hiện tại ngươi có thể đi t chim sẻ rơi vào trên bờ vai tần n ạ c đưa tay nhẹ nhàng vớt ve một chút nó lông vũ sau đó hướng phía bên kia thì vũ đi đến thanh diện quỷ có chút kinh ngạc hỏi ngươi cuối cùng làm sao làm được cây đao kia cũng là trật tự lực lượng đao chỉ là phổ phổ thông thông đao chân chính vũ khí vẫn là bài hát kia ca để lâm luyện bồng xuống tất cả phòng bị trực kích nội tâm của nàng mềm mại nhất chỗ tần n ạ c gõ gõ khói b u i bình tĩnh nói đao có thể giết người cũng có thể cứu người tần n ạ c dùng đao giết chết lâm luyện nhưng đối lâm luyện kia là đang trợ giúp nàng phóng thích nàng càng là cứu vớt nàng mặc kệ như thế nào bộ này phó bản cuối cùng là kết thúc. t h a n h diện quỷ nghe được t ỉ n h t ỉ n h mê mê mở miệng nói nói cái gì đồ chơi huyết nhãn quỷ vô tình khởi s ư ớ n g trào phúng ha ha rốt cục có cái giống như ta xuẩn ngu đẩn ân giống như lại có chút không đúng thì vũ nằm dạp trên mặt đất mở miệng nói ra cho ta hít một hơi ta thèm sắp chết rồi người còn có thể hút tần nặc ngồi sùng xuống, xuống vừa đưa ra khói trên bờ vai chim sẻ kích động cánh đem k i a m ộ t điếu thuốc lá đọt đi thì vũ im lặng mở miệng nữ nhân này không làm người là đúng tần nặc nhìn xem thì vũ mở miệng hỏi hiện tại có thể nói một chút ta cắt đờ d ì làm sao bị đào thải đúng không thì vũ nói ngươi không tin không nói lại phải đạo ta rất khó tốt ta trời đã nhanh sáng rồi phó b ả n phải kết thúc chuyện gì chúng ta trở lại thế giới hiện thực về sau sẽ chậm chậm nói đi gặp thì vũ không chịu nói tần n ạ c biết cũng không cậy ra miệng chỉ có thể thôi mà lúc này xương trắng trên cơ bản tiêu tán hầu như không còn bầu trời đêm đường chân trời một chút xíu nổi lên ngần bạch sác mấy sợi sáng tỏ sáng sớm ánh nắng đã là tách ra lở mở rơi vào yên lặng hoàng vụ thị trấn bên trên tựa hồ là từ ngày đầu tiên bắt đầu tuyến đức trấn liền không thấy dạng này ánh nắng bình minh rốt c u c xuất hiện tân n ặ c ngồi dưới đất đồng dạng là thể xác tinh thần đ ề u m ệ t một chút cũng không muốn động làm hắn ngoại ý muốn chính là bộ này dân quốc phó bản sẽ là từ hai bộ phó bản hình thức người chơi đụng vào nhau khác biệt phó bản người chơi tiếp xúc trật tự lực lượng qua sâu vượt vào bộ này phó bản thấy thế nào độ tự do đều rất cao càng mang theo mấy phần không hợp t ố i thường cuối cùng là cao cấp địa vực phó bản vốn là như thế vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân tân n ặ c thoáng trầm tư đây đều là hơi chú ý điểm hắn vẫn là chú trọng suy tư cắt đỡ dịn là thế nào bị đào thải thì vũ tại sao muốn giấu giếm dựa theo di văn hắn một cái phó bản bên trong đối kháng người chơi phó bản trò chơi đều kết thúc đến tự nhiên là không tâm tư đi quan tâm nàng làm sao bị đào thải nhưng ở lúc ấy mất đi ý thức trước một khắc hắn rõ ràng nghe được một thanh âm một cái thanh âm rất kỳ quái không phải bên thai chuyển đến mà là nội tâm vang lên cũng tại tần nặc không quan tâm thời khắc trong đầu đột nhiên vang lên quen thuộc trò chơi thông báo âm tuyến đức chấn phó bản kết thúc tất cả sống sót người chơi sẽ tại một phút sau rời đi phó bản vượt vào hoặc cũng không có vượt vào chủ tuyến người chơi tướng lĩnh lấy khác biệt đánh giá phó bản ban thượng cùng cho điểm tần nặc nghe trò chơi thông báo âm quét mắt bên kia thì vũ thì vũ tâm mệnh mọi mở miệng lao đầu từ này thân thể dày vò đến bây giờ còn có lưu một hơi quả thực là không dễ d à n g a tân nặc không nói gì chỉ là nói hẹn gặp lại đi một phút đảo mắt tức đến chùm sáng từ trên trời r i n g xuống rơi vào trên người tân nặc quay người mắt nhìn thị trấn thân thể đi theo chùm sáng một chút xíu biến mất trên mặt đất quyết c h ố n g sau đó một hơi thì vũ cũng đi theo chùm sáng biến mất không trung vịnh cánh chim sẻ đồng dạng là biến mất mà tại tất cả người chơi biến mất về sau tia nắng tươi đẹp ánh nắng rốt cục toàn diện rơi vào thị trấn bên trên quãng cũ é tính mịch phố lớn ngõ nhỏ tại đã lâu ánh mặt trời chiếu xuống phản phất giống như là kia chui ra bùn đất nảy sinh sinh cơ tại một chút xíu không vui c h g sinh sau cùng một sợi thần dương cũng rơi vào trên bục giảng cuối cùng còn sống dân chấn nữ hài trên thân một nạp c h ố n g rồng ánh mắt khôi phục mấy phần thần thái tần đ ặ c lại mở hai mắt ra lúc đã là xuất hiện tại trò chơi trong không gian một bên là thì vũ thì vũ nhìn xem mình kiện khang thân thể đông cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng dựa vào ốm yếu thân thể sinh hoạt thật sự là loại g à y vỏ tần đặt mắt nhìn thì vũ lại xem ở trò chơi không gian một phía ngoại trừ hắn cùng thì vũ còn có bốn cái người chơi xuất hiện ở đây mặt tuy nói bắn nổ biểu diễn chỉ còn lại cái cuối cùng dân chấn nhưng chưa vượt vào chủ tuyến người chơi vai trò nhân vật cũng sẽ không kéo vào tự nhiên có thể trốn qua lâm u y ệ n thẩm phán sự thật chứng minh bọn hắn đều là thông minh tỷ như vương long mấy cái muốn lợi dụng chủ tuyến phân một khối càng lớn bánh gà tổ kết quả toàn quân bị diệt l i ê n ngay cả tần nặc cũng tâm mệt mỏi nếu không phải sen vào cho điểm hắn thật không muốn lẫn vào bộ này phó bản chủ tuyến cùng cắt đợ dịn loại nữ nhân này đối kháng trò chơi trong không gian đương nhiên sẽ không gặp tần n ữ thi thân ảnh dù sao cũng là khác biệt phó bản hình thức còn lại các người chơi bắt đầu kết toán phó bản kinh lịch cùng cho điểm người n cũng ấn mở .5 phân. Người chơi đẳng cấp thăng đến lv bảy hệ thống ban thưởng diêm tuyển khuyến hai cấp hai nạn đỉnh phối quỷ vật quỷ tiền giấy ban thưởng mặt giá trị ít ba chức vị nhân viên ban thưởng sản nghiệp tổng quản hoàng nhiễm quỷ bột ban thưởng mặt ảnh điện ngũ cấp nhưng phát dụng tính tuyệt đối trung thành không nhận lượng giới hoàn cảnh ảnh hưởng trò chơi thông báo âm kết thúc tần đ ạ c sắc mặt không có gì bất ngờ sẽ ra lại là khẽ giật mình nói thật lần này trò chơi ban thưởng biến động có chút lớn thiếu khuyết bảo dương quyền tài sản hai hạ ban thưởng thăng thêm mới là chức vị nhân viên ban thưởng cùng quỷ bột ban thưởng hệ thống thế mà còn có quỷ bột loại vật này tần đ ạ c liếm môi một cái nội tâm không cấm điện tò mò quỷ bột cái kia hẳn là là tuyệt đối trung thành cái này nhưng so sánh kia ba tấm khó hầu hạ tự thành đại gia tam sắc người giấy tốt hơn nhiều chỉ là không biết cái này mà ảnh là tên của nó vẫn là cái gì chương năm trăm linh hai xứng đôi công năng mỹ nữ bắt chuyện chương năm trăm linh hai xứng đôi công năng mỹ nữ bắt chuyện tần n ặ c c h a xét ban t h ư ở n g hoàng n g h ễ m cùng m ặ t ảnh hai thứ này mặc dù mới lạ nhưng bây giờ cũng không phải đi truy đến cùng thời điểm thu hồi trò chơi bảng quay đầu xem ở một bên thì vũ trên thân hắn đúng lúc cũng thu hồi trò chơi bảng liếc mắt tần n ặ c phó bản mờ vờ tần n ặ c thoáng gật đầu thì vũ điều đi trò chơi bảng xứng đôi đồng đội ở giữa là có thể xem xét đối phương người chơi đẳng cấp thanh tiến độ mắt nhìn nói ra người cấp bảy thanh tiến độ là đầy kém một chút chính là cấp tám bất quá hẳn là ảnh hưởng cũng không lớn mở ra cấp bảy địa vực phó bản vấn đề cơ bản không lớn tân nặc tự nhiên minh bạch chú ý tới chung quanh người chơi lần lượt rời đi trò chơi không gian nói với thi vũ chuyện gì trước quay về thế giới hiện thực rồi nói sau thi vũ ngược lại là không nóng nảy cười nói ra được ngươi đi trước đi ta nghĩ ngồi một hồi nữa tân nặc biểu lộ có chút quái gì, trò chơi không gian có cái gì đáng giá ngốc địa phương thi vũ ngồi dưới đất hai tay chống mặt đất nói ra chuyện này ngươi không cần quản ta liền muốn ở lại tân nặc gặp h á n giả này cũng không có phản ứng trần trơ ở giữa trước mắt trò chơi bản g xuất hiện truyền thống về thế giới hiện thực hoặc truyền thống kinh dị thế giới hai cái tuyển hạng nên có trận không có trở về không biết các công nhân viên thế nào tần nặc trong lòng thì thảo cách một đoạn thời gian liền trở về nhìn một chút sản nghiệp của mình đây đã là thói quen của hắn điểm kích truyền thống kinh dị thế giới sắt na tần nặc toàn thân cho một vệ sáng bao phủ nháy mắt sau đó biến mất tại nguyên chỗ bên hai truyền đến x ả o sạc hàn phòng tần nặc mở hai mắt ra lúc hồi lâu không thấy nhà cao tầng xuất hiện ở trước mắt báo chí mạn tiên phi vũ báo phế ô tô gác lại ven đường chống giống đường đi lộ ra hoang vu lại ô n trầm tần n ạ c không có gì bất ngờ x ẻ ra địa lại xuất hiện ở bốn trăm linh bốn trạm xe buýt bên cạnh đợi xe trên ghế dài trở lại quen thuộc địa phương không hiểu cảm thấy toàn thân buông lỏng dỗi lưng một cái tần n ạ c đứng dậy xe nhẹ đường quen hướng lấy hồng nguyệt cửa hàng giá rẻ phương hướng đi đến nhưng đi hai bước đ ỗ n g nhiên lại dừng bước tần n ạ c ngơ ngác một chút tiếp lấy quay đầu nhìn thấy phía sau mình ghế dài cuối cùng một thân ảnh ngồi ở chỗ đó cầm trong tay báo chí khi báo chí chậm rãi buông xuống lúc cái này một chương xảo q u y t diện mục ngoại trừ thì vũ còn có thể là ai tần nặc lập tức cảm thấy im lặng lúc này biết thì vũ vì cái gì không đi hỏi ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây thì vũ gấp tờ báo lại cất đặt một bên nói ra kỳ thật cải tiến đang lục khí bên trên còn có một cái công năng chính là xứng đôi cùng một bộ phó bản, người chơi, tại kết thúc phó bản về sau truyền t ố n g tại kinh dị thế giới đồng đội là có thể tiến hành theo dõi xuất hiện tại cùng một vị trí tân nặc n h ú n nhúng a y mang theo mỉm cười chức năng này nhìn không phải tiện tay thiết chí mà là cố ý mà vì đó a thì vũ đứng người lên hai tay cắm túi nói ra coi như là đến vông lòng đi trước kia phó bản kết thúc về sau ta đều thích đang run sợ thế giới đi dạo một hồi nhìn cách đó không xa thì vũ hỏi bây giờ đi đâu bên trong không bằng tìm quán cà phê ngồi xuống thư giãn một tí tân đặc nhìn xem thì vũ lạnh nhạt mở miệng nhân loại đang run sợ thế giới tựa như qua phố chuột bước vào quỷ sản nghiệp có mệnh uống t r à không nhất định có mệnh đi ra cửa hàng ta cũng không có phách lối như vậy huyết n h ắ n quỷ châu a không biết trước đó người nào e m chút đem cái nào phòng ngăn gây nóc nhà đều muốn vén đến đây nhưng chúng ta là nửa quỷ thì vũ cười cách đó không xa trong x ư ơ n g mù khói trắng cụ nát tràn đầy vết máu xe b u t chậm dãi lai tới đưa tay chiều một chút xe b u t tại trạm điểm dừng lại cũ k ỳ thân xe phát ra ấp búng tiếng vang đen xì khói từ đôi xe ống bồ xe phân l u n ra cửa xe mở ra trên xe đi xuống một người khác h nhân một người mặc tịnh lệ nữ nhân mang theo nữ sĩ、si、mũ mặc bạch phiến sắc liên y váy dài kéo một cái màu trắng bọc nhỏ dưới chân giày cao góc nện bước y ê u nhã bộ pháp trải qua tần nặc thời điểm d ừ n g bước nàng quay đầu nhìn xem cái trước nữ sĩ、si、mũ thoáng nâng lên lộ ra tinh mỹ hai gò má đôi mắt nhìn xem tần nặc mỉm cười tiểu c ắ ca dung mạo ngươi thập tuấn tần nặc sờ lên mặt mình nói ra thật sao ta cũng cảm thấy như vậy có rảnh a không bằng chúng ta tìm một c h ấ ngồi xuống h ả o h ả o tâm sự nữ nhân có chút như g đầu lộ ra tiếu dung phi thường mê người lần sau đi ước hẹn t ầ n nặc k h o á t k h o á tay có lẽ ngươi không có lựa chọn đâu nữ nhân hít mắt lại tiếu dung càng ngày càng thịnh sau đó là kinh dị khoe miệng vỡ ra huyết hồng huyết nục lật ra đến lan tràn đến bên hai t ầ n nặc nhìn xem nữ nhân đột nhiên kinh khủng diện mục t h ầ n s ắ c lạnh nhạt cùng tiểu thư xinh đẹp t ỷ hẹn họ ta tự nhiên vui lòng nhưng là ta có người bằng hữu khả năng không quá vui lòng nói nâng tay phải lên n u bàn tay mở ra một con huyết nhãn huyết nhãn bị trừng trong mắt có việc cười hẹn như vậy làm cái gì muốn ăn đòn trên mặt nữ nhân kinh dị tiêu dung trong nháy mắt biến mất trong ánh mắt có rõ ràng kiên kỵ ngươi không phải chuột đón lấy nàng quay đầu xem ở một bên khác thì vũ trên thân không đợi nữ nhân nói chuyện thì vũ liền cười h í p mắt nói mỹ nữ nếu như ngươi mời ta ta là rất tình nguyện cùng ngươi ư ớ t hẹn cái hót thanh diện quỷ cũng là âm trầm cười nói hắc hắc hai chúng ta đều rất tình nguyện thì vũ cùng thanh diện quỷ hai cái tiêu dung đem nữ nhân bị hù khuôn mặt có chút thất sắc cái này tựa h ầ ngược lại nàng thành kia phần bị lưu manh xâm phạm thiếu nữ nàng khuôn mặt run rẩy trầm giọng nói ra ta chỉ là đến trạm hạ cái xe nói xong trốn giống như chui vào trong sương mù khói trắng biến mất không thấy gì nữa kinh dị thế giới nữ hải đều như thế ngại ngùng thẹn thùng a thì vũ hai tay cầm túi nói thầm một câu xe buýt cửa xe không có đóng bên trên trên xe quỷ lái xe biết được tần n ạ c hai người không phải chuột trầm giọng mở miệng hai vị trả hết xe sao thì vũ muốn lên xe tần n ạ c lại quay người hướng phía ven đường một cái phương hướng đi đến thì vũ ngơ ngác một chút không lên xe lên xe làm cái gì ta đã đến chỗ rồi tần nặc thuận miệng nói thì vũ đối quỷ lái xe làm thủ thế đi theo cái trước quỷ lái xe nhữ vầy một cái sắc mặt rõ ràng có chút không vui nhưng vẫn là đóng cửa xe lại chậm rãi lái rời tại t r o n g sương ngủ khói trắng người định đi nơi đâu ta dự định đi nhà cửa hàng giá rẻ mua vài món đồ kinh dị thế giới không khí trung quy là có chút dấm mát tần nặc mang lên trên áo khoác mũ t r ù m hai tay cắm vào trong túi đi cửa hàng giá rẻ thì vũ nháy mắt mấy cái nói ra ta tương đối hiếu kỳ là mỗi lần phó bảng kết thúc ngươi đều phải lưu lại một chút kinh dị thế giới nguyên nhân là cái gì tần nặc chỉ là nói ra chờ một chút ngươi chẳng phải xe biết thích thừa nước đục thả câu sự tình trong mắt của ta chuẩn không phải chuyện gì tốt thì vũ hai tay nâng c á i hót biểu lộ nhẹ nhõm nhìn ngược lại thật sự là là đi dạo bộ dáng một lát sau xuất hiện ở quen thuộc địa phương tân nặc ngầm đầu nhìn hồng nguyệt cửa hàng giá rẻ chưa bài mỗi lần rời đi trở về đều có loại hồi lâu chưa về phiền muộn đẩy cửa ra cột trong lòng tầm h nghĩ trong tiệm trải bộ dáng lúc trước bị ly suối công kích tạo thành tổn thất hẳn là cơ bản bù đắp lại chương năm trăm linh ba quan sát sản nghiệp nhân viên hoàng nhiễm chương năm trăm linh ba quan sát sản nghiệp nhân viên hoàng nhiễm c á c một tiếng cửa hàng cửa bị đẩy ra trên cửa linh đang bị đổi lại cửa điện tử linh len kén một tiếng t â n n ạ c vào cửa hàng một s á t na trong tiệm lê đồng đồng cùng nguyên sam đã nhìn thấy hắn mặc dù quen thuộc lão bản không sai biệt lắm cách mỗi một tháng liền trở lại một lần nhưng hai nhân viên của cửa hàng vẫn là kinh hỷ lên tiếng lão bản người đi công tác lại trở về rồi lão bản thì vũ nghi hoặc mà liếc nhìn sau lưng hỏi kêu là chúng ta t â n n ạ c không có phản ứng phản phất là về tới nhà của mình ở một bên cái b à n ngồi xuống cười phân phó đi châm trà đổ nước tới cái khách mới nguyên sam cùng lê đồng đồng liền vội vàng đứng lên đi bận rộn thì vũ tại đối diện ngồi xuống có chút kinh ngạc nhìn xem tần nặc đây chính là ngươi mỗi lần lưu lại một chút kinh dị thế giới nguyên nhân ở chỗ này mở cái cửa hàng thì vũ chỉ là thoáng kinh ngạc cũng không tính thật bất ngờ bởi vì nhân loại đang run sợ thế giới lập nghiệp cũng không phải là cái gì hiếm l ạ chuyện một chút đỉnh cấp người chơi thường tại kinh dị thế giới có cái này thao tác có thậm chí cùng quỹ công việc đang run sợ cùng hiện thực l ư ỡ n giới g vận chuyển hy hữu vật tư theo như nhu cầu lấy được cùng có lợi loại phương thức này có thể cho hai phe đều mang đến to lớn í c lợi chỉ là chơi những n à y thao tác độ nguy hiểm tương đối cũng rất cao bởi vì bốc lên không chỉ là phá sản phong hiểm còn có mất đi tính mạng phong hiểm thoát ly phó bản không có bảo hộ cơ chế tình huống giới chết liền thật đã chết rồi nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm kiếm tiền dục vọng là vô tận bởi vậy vẫn là đi tới đầu này phát tài đường chỉ là t h ị v ụ không nghĩ tới tần nặc cũng làm sản nghiệp thứ này hãn tiến kinh dị thế giới vì cái gì không phải điều tra mình thân t h i à vì cái gì còn đem nhiều như vậy t i n h lực đặt ở những này hư hảo đồ vật bên trên tân nặc cũng không muốn cửa hàng nhà trẻ cái gì đều là hệ thống tặng còn đưa tặng nhân viên cửa hàng không cần t h ị phí hứng thu yêu thích tần nặc nhìn ra thì vũ mế hoặc thuật miệng như thế đáp lại nguyên s a n cùng lê đồng, đồng đem nước trà đồ uống trà đều mang lên tới đem pha nước trà ngon đưa đặt ở thì vũ trước mắt hai quỷ còn lưỡng nghiêm mặt cười nói lao bản bằng hữu ngươi tốt còn cần cái gì phục vụ cứ việc phân phó chúng ta đều có thể hoàn thành thì vũ cầm lấy nước trà uống một n g ụ m nói ra khách khí kỳ thật ta cùng các ngươi lão bản không quá quen tân n ặ c cũng nhấp một miếng bình tĩnh lên tiếng như hắn nói tình cảm rất nhạt đem cái này tốt nhất lông phong nhận lấy đi nhà kho không phải còn có một số thấp kém tới gần kỳ hạn lá trà sao mang lên đi thì vũ tựa lưng vào ghế ngồi đối lê đồng, đồng hai quỷ nói ra như thế keo kiệt lão bản bình thường không ít nghiền ép các ngươi à lão bản của chúng ta rất tốt rằng nghĩa khí nói được thì làm được có thủ tất báo mặc dù bình thường là keo kiệt điểm lê đồng đồng cuối cùng một đ o ạ n văn thật nhỏ như mỗi âm thanh tân n ắ c vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nói ra thay cái chủ đề lao liêu ở đâu sẽ không lại ra khỏi nhà a không có tại đối diện đâu nghe nói tới khách mới cùng mặt nạ đại ca tại tiếp đại đâu khách mới tân n ắ c chọn hạ l ô n g mày trong lòng tự nhủ cái này khách mới sẽ không phải chính là cái kêu hoàng nhiễm đi tổng quản chức vị này cũng không thấp tương đối mà nói so liêu thâm cùng mặt nạ quỷ cũng cao hơn một ngăn muốn đảm nhiệm phải có thực lực này mới được cửa điện tử t r u n g reo lên mấy khách người tiến đến tần nặc ra hiệu lý đồng đồng cùng nguyên sam đi bận rộn đứng dậy mắt nhìn thì vũ đi chi nhánh đi một chút còn có chi nhánh ngươi cái này sản nghiệp quy mô không t h ấ p a thì vũ tự nhiên đứng dậy theo ở phía sau rất nhanh hai người xuyên qua đường cái đứng tại chi nhánh trước thì vũ nhìn xem to lớn trang trí chiếm diện tích là hồng nguyệt cửa hàng giá rẻ gấp ba không chỉ chi nhánh nháy mắt mấy cái quay đầu nói với tần nặc ngươi có phải hay không đem chi nhánh cùng chủ cửa hàng làm ngực rồi tần nặc nói ra cái này giảng cứu tới trước tới sau quy mô thật không nhỏ a ngươi mới đến mấy lần kinh dị thế giới l tân nặc t lạnh nhật nói con đoạt cuộc sống khắc ý ngươi đ ư ờ n g đi rất ra a thì vũ nói sinh ý va chạm đồng hành biến cựu địch rất nhiều thứ thân bất gió kỷ lúc trước cùng bị nạn cửa hàng giá rẻ sinh ý so đấu tân nặc chỉ là muốn cùng mình chung sống làm sao ly tuyển nhất định phải tìm được chết đem mình làm không có về phần ngươi nói chi nhánh những này trong h thật ta còn có một nhà nhà ì ta một t còn có ẻ đ tiệm mang t h sinh ý rất không tệ từng cái chức vị nhân viên cơ bản không có nhản dỗi thời gian cũng không tâm tư phản ứng tiến đến tần nặc cùng thì vũ cái này quy mô một tháng lợi nhuận xuống tới nên có sáu cái đốt lên bước ca thì vũ nhìn xem b ố t phía phun khói trắng nói vừa nói xong cũng cảm giác sau lưng lạnh s i u xiu quay đầu liền gặp một cái người cao bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi màu hổ phách con mắt chực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m thì vũ hào vô tình cảm giác nói ra khách nhân nơi này là không cho phép hút thuốc thì vũ b ó p tắt tàn thuốc mỉm cười đây chính là các ngươi không đúng không có cấm chỉ hút thuốc cảnh cáo bài người cao bóng đen nói ra nơi này là công cộng trường hợp thì vũ đem tàn thuốc gậy tại một bên thùng rác ta vừa trông thấy một người còn tùy chỗ nôn nằm đâu cái này mặc kệ h nó đã bị ném ra người cao bóng đen ánh mắt băng lãnh p h ả n phất là đang hỏi thì vũ có muốn thử một chút hay không thì vũ quay đầu nhìn xem thì vũ người những n à y nhân viên cửa hàng lệ khí đều như thế lớn a tân nặc nhìn xem nó nói ra liêu thâm ở đâu người cao bóng đen nhìn c h ầ m c h ầ m tân nặc trong tiềm thức xuất hiện ấn tượng ánh mắt rõ ràng biến hóa một chút lao bản nó tại phòng khách ta dẫn ngươi đi nói liền đi tại đằng trước không bao lâu một cái cửa phòng bị đẩy ra trong phòng họp liêu thâm cùng mặt nạ quỷ ngay tại chiêu đ á i mới tới thành viên hội nghị bị đánh gãy mặt nạ quỷ nhãn thần có chút không vui nhìn xem người cao bóng đen chúng ta đang học nghị ngươi người cao bóng đen tránh ra thân hai vị nhìn thấy tần nặc đều là khẽ giật mình tiếp lấy liền vội vàng đứng lên lao bản ngươi trở về tần nặc gật gật đầu ánh mắt lườm hai người bọn họ một chút cuối cùng ánh mắt đặt ở chủ vị một cái mặc ngăn nắp cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tuổi trẻ nam tử trên thân lao bản nhận thức một chút ta gọi hoàng n h i ễ m hoàng n h i ễ m tựa hồ đã đơn giản giải qua thậm chí nói đúng tần nặc có cái nhất định ấn tượng đứng dậy mỉm cười tần nặc ngồi xuống cũng là cười một tiếng quen biết sản nghiệp tổng quản nói thực ra chức vị này cũng không thấp ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao hoàng n h i ê m u n dung nói ra ta lại tới đây tự nhiên là đối chức vị này có năm chắc dạng gì năm chắc tần nặc nhìn xem hoàng nhiễm đều nói ấn tượng đầu tiên đối người rất trọng yếu hoàng nhiễm bề ngoài hình tượng cho người ta một loại thành thục lại đáng tin cậy cảm giác như thế bình thường chỉ là ánh mắt cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác so liêu thâm còn phải xem không thấu mà tư nhân lái xe hoàng sinh cũng cho hắn đồng dạng cảm giác hai vị này đều là giống nhau tựa hồ trên thân đều có g i ấ u rất nhiều cố sự nhìn không thấu người sẽ cho người cảm giác rất bất an cho người ta một loại rất khó tín nhiệm cảm giác hệ thống ngay từ đầu phân phối sản nghiệp nhân viên cũng còn tốt như lý đồng, đồng những này mặc dù bắt đầu làm việc lửa n h á c nhưng ít ra có thể để cho tần nặc nhìn rõ có thể cho muốn đồ vật nhưng tự a hồ càng đi về phía sau a n bài chức vị nhân viên tự a hồ liền càng ngày càng không đơn giản nhưng hệ thống a n bài chức vị này tự a hồ lại không có biện pháp gì hoàng nhiễm chính từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đưa tới tần nặc trước mặt tiếp tục nói ra lao bản ánh mắt nói cho ta không chỉ có khuyết thiếu độ tín nhiệm đồng thời đối ta nhậm chức năng lực biểu thị thật sâu hoài nghi tần nặc trong lòng tự nhủ ra hỏa này sợ không phải có cái gì độc tâm thuật nhưng vẫn là làm bộ nhìn xem văn kiện trong tay phía trên đều là hoàng nhiễm một chút năng lực bản thân chứng minh đã đối dưới mắt sản nghiệp càng hoàn thiện bảo hộ mấy bộ phương án n g ư ơ i xem ta ánh mắt đối ngươi ấn tượng đầu tiên thế nào một bên thì vũ không chê chuyện lớn giao nhau hai tay nhàn nhạt, nhạt cười nói hoàng nhiễm nhìn xem thì vũ đồng dạng mang theo ý cười nói n g ư ơ i đối ta ấn tượng bất quá ngươi mặt phía sau vị kia tốt với ta giống không thế nào chào đón thanh diện quỷ còn tại nói t h ầ m tất cả mọi người là quỷ mặc cùng nhân loại đồng dạng ngân nắp giả trăng cái gì tỏi đâu kết quả nghe được hoàng nhiễm sắc mặt khẽ giật mình cũng không có lên tiếng tần n ạ c buông xuống trong tay văn kiện quay đầu nhìn về phía liêu thâm cùng mặt nạ quỷ ánh mắt hỏi thăm hai quỷ chỉ là gật đầu ý tứ giống như là đang nói n g h e hắn lại giống là nói cái này hoàng nhiễm đáng tin cậy hoàng nhiễm ngón tay chỉ lấy cái bản tại trên ngón tay của hắn mang theo một viên khô lâu chiếc nhẫn hắn nhìn xem tần n ạ c ánh mắt nói ra ta tới nói một điểm tỷ như trước đó sản nghiệp bị đồng hành xâm chiếm lúc nếu như ta tại chỗ tuyệt sẽ không tạo thành khổng lộp như vậy tổn thất liêu thâm cùng mặt nạ quỷ đều có chút xấu hổ lời nói này rõ ràng khía cạnh cho thấy bọn hắn năng lực không được lão bản đằng sau xử lý phương thức mặc dù hạ giận nhưng trong m quá mạo hiểm hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương mượn cơ hội điên cuồng cắn ngược lại trở về hoàng n h i ê m nói hiển nhiên liêu thâm cũng đem ly tuyển chuyện này c á o trí hắn tân nặc tự nhiên biết mạo hiểm nhưng lúc đó thời gian không cho phép hứa hắn bàn bạc ký hơn đồng thời đi viên thị mục đích cũng không phải đơn thuần báo thủ tân nặc tựa lưng vào ghế ngồi vệ lên chân bắt chéo mười ngón dao nhau cùng một chỗ giả bộ như thâm trầm bộ dáng hoàng n h i ê m ngồi thẳng thân thể nói ra nếu như ngươi thực sự không yên lòng ta nghe theo sắp xếp của ngươi thế nào ta đều là không quan trọng có năng lực giả sự tình cạnh thành ta sẽ để cho lão bản nhìn thấy giá trị của ta tân n ặ c trầm mặc một lát nói ra không cần tổng quản chức vị là ngươi nhưng là ta không tại trong lúc đó ngươi cần chấp hành trọng yếu hạng mục cần cùng ta thông chi thông qua ta phê chuẩn đây không phải bình thường nhất định phải sao hoàng n h i ĩ m cười cười còn có một điểm là ta không tại lúc liêu thâm cùng mặt nạ ý kiến đạt thành nhất trí lúc ngươi cần nghe theo bọn hắn tân n ặ c bổ sung một câu hoàng n h i ĩ m có thể đảm nhiệm nhưng là nhất định phải cần phải có người đi chế tài nếu không khó mà đạt tới ngăn được đây không phải đối hoàng nghĩa năng lực chất vấn là đối bản thân của hắn chất vấn mặc dù các công nhân viên đều là hệ thống phái đưa an trí tới hoàng n h i ễ m nhìn cũng không quan trọng tiếp tục bảo trì k i a m ộ t phần ý cười tự nhiên không có vấn đề chương năm trăm linh bốn hoàng n h i ễ m đồng đội nhãn hiệu. hiệu hoàng nghiễm đáp ứng sảng khoái đây là t â n nặc có chút không nghĩ tới l ờ i này ý tứ rõ ràng là mình muốn xử phạt hắn hắn lại có vẻ tốt không quan trọng t â n nặc trứng mắt nhìn nói ra đã không có ý kiến vậy liền định như vậy sau đó t â n nặc cùng hoàng n h i ễ m liêu thâm ba vị tùy ý hẳn huyên đơn giản một chút liên quan tới cửa hàng sản nghiệp chủ đề hỏi thăm một chút ánh nắng nhà trẻ bên kia cũng không có vấn đề gì về sau tần nặc liền chuẩn bị đứng dậy rời đi dù sao lần này tới chỉ là đơn giản tra cương vị một chút tìm hiểu một chút công nhân viên mới không có vấn đề gì cũng nên trở về tạm thời nghỉ ngơi trước một chút gặp tân n ạ c đứng người lên lưu t h â m cùng mặt nạ quỷ cũng đã quen lão bản mỗi lần tới cơ bản đều là đơn giản tra cương vị một chút liền rời đi hoàng n h i ĩ m nhìn xem tân n ạ c chợt gọi hắn lại lão bản không trở ngại thời gian lại để cho ta lại n h ả y hai câu tân n ạ c quay đầu nhìn xem hoàng n h i ĩ m ngươi nói chính là gần nhất chúng ta nơi này không yên ổn một chút địa vực tựa hồ muốn làm cái gì động tinh lớn hoàng nghĩa ngón cái lau sạch lấy khô lâu c h i ế nhẫn nói không yên ổn、tính. ta gần nhất làm sao không nghe thấy phong thanh gì liêu thâm hơi nghi hoặc một chút ta chỉ chúng ta nơi này không chỉ là chúng ta tòa thành thị này còn có còn lại cao cấp hơn mấy cái địa vực hoàng n h i ễ m lạnh nhạt chỉ ra nói ý cho nên t ầ n n ạ c hỏi theo ta được đến tin tức những này động tinh cùng lao bản vị trí cái kia đặc thù địa vực có quan hệ thì vũ cùng tần n ạ c chân mày đều là chọn lấy một chút cái này chỉ dĩ nhiên chính là thế giới hiện thực chỉ bất quá bị hoàng n h i ễ m tương đối hàm xúc xưng hô thành đặc thù địa vực trong miệng hắn cái gọi là biến động chẳng lẽ là hồi trước xuất hiện kinh dị lợ vực hoàng n h i ễ m nhìn xem tân nặc mang theo vài tia tiểu dung đương nhiên đây chỉ là ta từ bằng hữu chỗ nào có được lao bản cùng vị lao bản này bằng hữu thân phận hơi có khác biệt trở lại chỗ của các ngươi làm ơn phải cẩn thận một chút thì vũ nhìn xem hoàng nhiễm tới chút hứng thú ngươi biết không phải chỉ những ngày đi không bằng lại lộ ra nhiều một chút t r â n trơ một chút hoàng nhiễm giống như là đang nhớ lại tiếp lấy nói ra nói thực ra kỹ càng đến ta cũng không biết nhiều ít giống như có mấy cái như vậy tên đầu lĩnh muốn làm cái gì đại động tác địa điểm ngay tại các ngươi hai vị đặc thù địa vực lập tức hoàng nhiễm hai tay chống lấy mặt bản mười ngón tay giao nhau sắc mặt thêm vào mấy phần trăm chú ta đ ó n chừng đến lúc đó muốn chết không ít người lời này nghe để cho người ta có chút bất an ngược lại là một bên liêu tâm h lệnh cùng mặt nạ quỷ nghe được mơ hồ tần nặc nhìn thoáng qua thì vũ cái sau cũng nhìn xem hắn tiếp lấy tiếp tục hỏi cái này đ ạ i động tác ngươi biết nhiều ít hoàng n h i ễ m lắc đầu ta cũng là nghe nói nói ra chỉ là muốn cho lão bản cẩn thận một chút hoàng n h i ễ m có lẽ thật không biết coi như biết người ta không muốn nói cũng không cậy ra miệng tần nặc cùng thì vũ chỉ có thể coi như thôi từ chi nhánh ra thì vũ ở phía sau nói ra ngươi những nhân viên này nhìn đều có lai lực lớn đều là từ chỗ nào tìm đến cái này hoàng n h i ễ m không chỉ có biết chúng ta là từ thế giới hiện thực tới nhìn còn đối hồi trước xuất hiện kinh dị l ư ợ n g vực thậm chí những cái kia l ư ợ n g vực lấy được huyết nhục ghép hình đều là có hiểu biết tần nặc nháy mắt mấy cái bình tĩnh nói ra bằng hưu đề cử u y ta gặp quá nhiều cái này hoàng nhiễm cho ta ấn tượng rất mới lạ càng giống là một cái người chơi thì vũ một bên nói một bên chú ý đến tần nặc tần nặc nhún núi b a i nói với ta có làm được cái gì trở về về sau ngươi không bằng đi hỏi một chút phương lao đầu những máu thịt kia ghép hình gom góp hay chưa huyết nhục ghép hình tất nhiên liên lụy kinh dị lựa vực xuất hiện tại thế giới hiện thực bí mật g ó p đủ lời nói cố gắng chính là mở ra bí mật này một cái chìa khóa thì vũ cũng không tiếp tục hỏi nhiều ngáp một cái một bộ tâm lực lao lực quá độ bộ dáng vậy trước tiên trở về rồi hay nói đi bất quá ta khả năng đến nằm một hồi ngươi lần nào không phải như vậy trở lại c h ạ m xe buýt bên này hai người đều đi trò chơi bảng xác nhận truyền thống về thế giới hiện thực nương theo lấy hai chùm sáng xuất hiện hai người biến mất tại nguyên chỗ không biết là bao lâu tần nặc chậm rãi mở hai mắt ra đã về tới mình nhà ở ngồi trên mặt đất thì vũ cũng chậm rãi mở hai mắt ra tần nặc bay đầu xem ở chung quanh trong phòng bếp chuyển đến tiếng vang xuyên thấu qua cửa thủy tinh mơ hồ có thể gặp đến tần ngự thi ở bên trong bận rộn thân ảnh quay đầu nhìn về phía đại s ả n h bên kia ảnh tử giữ im lặng ngồi ở trên ghế salon sơn nhạc ngồi ở giữa một người chiếm cứ cả trường ghế sofa một bên xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt trên mặt b à n bành hóa thực phẩm túi hàng trồng chất thành núi ảnh tử mở hai mắt ra nói ra bọn hắn trở về sơn nhạc nhưng đầu nhìn về phía tủ rượu phía sau tần nặc cùng tì vũ nâng lên tràn đầy khoai tây trên bã vụ tay cười lên tiếng trào này rốt cục trở về rồi phong bếp cửa thủy tinh lưng đ ầ ra tần ngự thi cầm một bàn hoa hai tay chống lấy mặt bản nhìn xem hai người nhìn tại phó bản kết thúc về sau các ngươi còn đi nơi nào thì vũ cầm lấy cây tam chọc lấy cái dưa h à mì khối bỏ vào trong miệng nói ra đệ đệ ngươi giành đến hoảng còn kéo lên ta đi kinh dị thế giới đi dạo nói xong lại nói thầm một câu vẫn là ta thế giới hoa quả mới mẹ、à. tần nặc có ý riêng nói ra chỉ là giải sầu một chút không nghĩ tới đang lục khí còn có người thị truy tùng công năng ta nghĩ chức năng này ngoại trừ ta hẳn là tất cả mọi người biết đi tần ngữ thi nói ra cao tầm yêu cầu tăng thêm chức năng này không có cái gì nhằm vào ý tứ bọn hắn muốn biết ngươi mỗi lần lưu lại kinh dị thế giới nguyên nhân phương lao khó thực hiện chúng ta cũng phải cấp cái bàn giao tần ngữ thi tận lực là hướng thân mật phương diện giải thích điểm này phòng ngừa sinh ra trong đó mâu thuẫn tần nặc cũng không có ý định truy đến cùng cái gì nếu quả như thật như tần ngữ thi nói bọn hắn đều hoàn toàn không cần thiết đối với mình tiến hành giấu giếm bên kia sơn nhạc cùng ảnh tử cũng đi tới sơn nhạc nhìn đối hoa quả cũng cảm thấy rất hứng thú r ồ i ra đại thủ liền chọc tới tần ngữ thi l ư ờ n nàng một chút ngươi một bụng tất cả mọi người không cần ăn nghe lời này sơn nhạc chỉ có thể hậm h ự c dùng ngón tay cầm lên hai khối nhỏ bỏ vào trong miệng ảnh tử ngồi ở một bên hắn không có hứng thú đương nhiên chống r ô n g ống tay áo cũng l ì n h hắn hưu tâm vô lực phó bản bên trong hắn bị vật tia một đôi con rối cánh tay bị hư hao chữa trị trở về cần không ít công phu gia ảnh lần này phó bản ngươi thật là ra sức không có giúp đỡ không nói còn kém chút đem chúng ta tất cả mọi người diện ngươi phản bội một chiêu này thật sự là đánh chúng ta một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thì vũ cười h í p mắt mở miệng ảnh t ử sắc mặt có chút không dễ nhìn trầm giọng nói ra vậy căn bản không phải ta bởi vì dương đồng thân phận lúc ấy ta muốn truy tung tia dương đồng kết quả không cẩn thận mắc lửa. Được rồi. nhiều lời cũng vô dụng đúng là ta chủ quan trở về về sau ta sẽ cho phương lao viết một phần kiểm điểm thì vũ cười nói ta có thể giúp ngươi toàn bộ heo đồng đội nhãn hiệu ảnh tử mắt nhìn tân ngữ thi t h ấ p giọng nói ra ta không muốn tại nhà khác đánh ngươi bởi vì cái này không lễ phép trở lại thế giới hiện thực thời gian là một mươi một giờ tới gần một ư ơ i hai giờ lúc thì vũ ba người chính là rời đi nói bụng không ta đi chuẩn bị cho ngươi công c h a ăn xong liền hào hào nghỉ ngơi một chút đi tân ngữ thi nói với tân đặc biểu lộ lại có vẻ tâm sự nặng nề tần n ạ c gật gật đầu nhìn xem tần ngữ thi không yên lòng t h ầ n sắc đột nhiên hỏi tỉ ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nói chính là tần ngữ thi buộc lên tạp dề cùng cắt đờ dìn cuối cùng đối kháng thời gian bên trong ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì mặc dù ngươi biến thành chim sẻ nhưng cũng mắt thấy toàn bộ quá trình không phải sao tần n ạ c đem trong chậu cuối cùng một khối quả xoài bỏ vào trong miệng thoạt nhìn như là thuận miệng mà hỏi thăm tần ngữ thi tiếp nối lắc đầu ta chúng trật tự lực lượng về sau kỳ thật ý thức cũng rất mơ hồ ngươi mất đi ý thức về sau cắt đờ dìn làm sao bị đào thải ta kỳ thật cũng không biết tần nữ thi rót một chén nước nóng mình uống xong một ngôi nhỏ hỏi tiếp ngươi hỏi thì vũ a hắn nói hắn giải quyết tần n ạ c lạnh nhạt nói cũng không ngoài ý mớn thì vũ tên kia mặc dù bình thường nhìn xem không đáng tin cậy nhưng ở một chút thời khắc mấu chốt vẫn là có thể đứng ra tần nữ thi hiếm thấy tán thành thì vũ dạng này à phó bạn kia mở vờ tờ hẳn là cho hắn a làm sao còn rơi vào trên đầu ta đâu tần n ạ c n ở nụ cười nhưng lâm nguyện là ngươi rất chết phó bạn kết thúc những câu chuyện này không quan hệ quan trọng huống hồ lần này tiến vào phó bản mục đích không phải liền là hướng về phía cho điểm đi sao tần ngữ thi đẩy ra chủ đề đi vào trong phòng bếp tần n ạ c dựa vào ghế hắn biết do tần ngữ thi cũng mắt thấy toàn bộ quá trình nhưng cũng lựa chọn không chịu lộ giá phương thức rất hiển nhiên mình hôn mê về sau chuyện phát sinh không tầm thường đồng thời cùng mình thoát không ra quan hệ tần n ạ c méo n h o mi tâm lười đi suy nghĩ nhiều đứng dậy đến ban công bên kia đi hô hấp một chút đã lâu không khí mới mẻ n g à y kế tiếp trung su cục tín giang phân bộ thì vụ ngáp một cái đi tại trên hành lang vẫn là một bộ không có tinh thần đầu bộ dáng liên quan tới cái này tường vi cũng nhìn thấy không đáng tới tìm ta để ra nghi vấn đi sáng sớm bên trên sáu điểm liền gõ cửa t a thần đều còn không có chậm tới phương lão mặc kệ thì vũ cầu nhau mà là chậm giọng hỏi ngươi xác định ngươi nói đều là thật tận mắt nhìn thấy ở trong cơ thể hắn nhìn còn cất giấu một người nói là người càng giống là quái vật so quỷ còn muốn đáng sợ thì vũ nói đương nhiên cũng có thể là làm ộ t nguyên nhân khác t h như ở trong cơ thể hắn còn cất giấu một nhân cách khác phương lão thanh n â m hơi có vẻ chấm thấp nói tóm lại tiểu g i a hỏa kia trên thân cũng cất giấu bí mật rất lớn hắn dừng bước suy nghĩ tốt một lát mới nói ra cái này ngoại trừ ngươi cùng tần n ữ thi còn có ai nhìn thấy còn có một cái trò chơi ai đi gọi cắt đơ xin người chơi có thể điều tra một chút hắn trở nên cổ q u á i về sau người chơi này chính là bị hắn đào thải thì vũ nói cắt đơ xin phương lão nhớ kỹ cái tên này lập tức nói ra chuyện này sẽ thu nhập xa hoa nhất cơ mật bên trong từ giờ trở đi chỉ có ngươi cùng t ư ờ n g vi còn có ta biết rõ chưa thì vũ hứng hở nói ra ta hiểu đừng coi ta là thành người mới a lại nói ra ả n h kiểm điểm v i ế t thế nào phương lão không có phản ứng lời này mà là nói ra không có việc gì liền đi về trước nghỉ ngơi hai ngày đi chỉ có hai ngày cố mà chất quý thì vũ khỏe miệng co giật hai ngày nghỉ kỳ đội sản xuất có lửa chỉ sợ đều không có như thế cần à. ta tuổi đã cao trong khoảng thời gian này cơ bản đều không có nghỉ ngơi qua nếu như ngơi ngại nhiều liền cải thành một ngày thì vũ nhìn ra cái gì nói ra gần nhất trong c ụ c mọi người nhìn đều bận bịu i không được sẽ không phải là bởi vì kinh dị lợi vực cái này tiến triển thế nào dân quốc phó bản thời gian tỷ lệ là một so một cho nên thì vũ bọn người tương đương với rời đi tiếp cận một tháng đối rất nhiều chuyện đều trở nên xa lạ phương lão vẹ mặt nghiêm túc nói ra chính là bởi vì cái này các ngươi rời đi cái này trong vòng hai mươi lăm ngày phát sinh rất nhiều chuyện nói tóm lại cũng không tính là là tin tức tốt gì nói đến đây phương láo biểu lộ cũng lộ ra mọi mệnh cùng bất đắc dĩ thì vũ nói ra vậy trước tiên chọn cái xấu nhất nói một chút đi phương láo nhìn ngoài cửa sổ bầu trời nhàn nhạt nói ra xấu nhất tin tức là ép tổ thành viên có hai cái tại thi hành cái này một hạng nhiệm vụ lúc bị vây ở kinh dị lượng b ự c nội lấy không được liên hệ sinh tử chưa biết trong đó nguy hiểm nhất hẳn là h ắ c lưu hình phương láo có chút sầu nhưng s trong tổ bất kỳ cái gì một vị đối với trung s u cục tới nói đều là giá trị không thể lường được bảo tàng tổn thất lời nói vậy cũng là trọng đại đạt kích thì vũ trầm ngâm một lát nói ra cho nên hai ngày sau nhiệm vụ của ta là tiếng cái kia kinh dị l ư ợ n g vực đem hắc lưu hình bọn hắn cứu ra phương lão gật gật đầu cái kia kinh dị l ư ợ n g vực nhân số hạn chế là vô hạn nhưng đi vào người đều chưa hề đi ra trò chơi thời gian nhìn cũng vô hạn không có hạn chế độ tự do rất cao tổ chức phái ngươi cùng v i nam đi vào nhiệm vụ lần này định vị cấp s độ nguy hiểm có thể nghĩ trong cục sẽ cho các ngươi súng túc trang bị Đây đã không phải kinh phải chơi phó bản, mà là phát sinh ở thế giới hiện thực, chết thật chết Nhiệm bản, liền giới rồi. dị trò c mà là ở vụ quỷ năm a thì vũ nghe được đồng đội biểu lộ rõ ràng không lớn ta cùng tên kia không hợp cùng người điên đổi một cái thế nào tội thì đâu nhiệm vụ này độ khó như thế lớn nàng cùng ta tổ đội ta sẽ an tâm rất nhiều phương lão nói ra nàng được can bài đi những nhiệm vụ khác cũng là kinh dị lựa vực nàng chấp hành hải ngoại nhiệm vụ hải ngoại phương lão lấy ra một cây kẻ n g h i ế thuốc vây bên trên làn ó i nói ra bởi vì kinh dị lợi vực hải ngoại một ít người cũng rục dịch ngóc đầu dậy bọn hắn cũng để mắt tới những máu thịt kia ghép hình những tên kia giống như biết chút ít cái gì đột nhiên đối huyết nhục ghép hình cực kỳ cảm thấy hứng thú thậm chí nói là đ i ê n cuồng bọn hắn từ hải ngoại tiến đến khắp nơi tìm kiếm kinh dị lợi vực tiến vào bên trong những địa khu khác phân bộ cũng bị những này hải ngoại người chơi công kích mục tiêu công kích của bọn họ cũng là vì xông vào tìm kiếm huyết nhục ghép hình thậm chí vận dụng một chút đáng sợ quỷ vật tạo thành tổn thất không nhỏ thì vũ nháy mắt mấy cái nghĩ đến kinh dị thế giới bên trong hoàng n i ễ m những lời k cũng h chúng ta trong nước. Không、sai. Phương nghiện thuốc, tiếp tục nói ra, rất kỳ quay, không phải sao, rất có thể hỏa ỉ ở nước. tục có cái cùng c trong nói này gia ta quất tiếp rất rất tiểu sai. ra sao, kia Láo kẻ kỳ quái lấy tại h không hệ. o á t t quan Cũng ra lúc này trợ lý ôm văn kiện vội vã chạy tới thì vũ nhờ vào đó rời đi rõ ràng hai ngày sau ta lại đến liên quan tới ta nói những n à y cũng đều muốn giữ bí mật không cần ta nói ngươi cũng biết phương lão bổ sung một câu thì vũ không quay đầu lại giơ tay lên làm cái ok thủ thế liền biến mất ở trên hành lang sau đó hai ngày tần nặc phạm vi hoạt động cơ bản đều là trong nhà tần n ữ thi chỉ nói một câu trong cục có nhiệm vụ liền không còn gặp qua bóng người đồng thời điện thoại cũng đánh không thông cái này khiến tần nặc có chút ngoài ý mớn dù sao bình thường nếu như đánh lên cú điện thoại này tần ngữ thi kiểu gì cũng sẽ nghe trước tiên cái này khiến tần nặc nghĩ đến kinh dị l ư ợ n g vực hắn nhớ kỹ kinh dị l ư ợ n g vực nội là có thể ngăn cách hết thẻ tin tức gần một tháng không biết kinh dị l ư ợ n g vực tiến triển thế nào tần nặc nghĩ thầm huyết nục ghép hình hiển nhiên có dấu không nhỏ bí mật hắn cũng tò mò gom góp về sau sẽ phát sinh cái gì hắn h ế u kỳ là bởi vì ban đầu ở huyết nục ghép hình bên trên cảm nhận được một tia không hiểu cảm giác quen thuộc trung su cục đám người k đồng thời đối ta tiến hành giữ bí mật tân nặc tựa ở trên ghế salon biểu lộ lộ ra bất đắc dĩ không biết vì cái gì ở lại nhà tổng cho hắn một loại bị giam lòng cảm giác giam lòng tân nặc nghĩ đến cái từ này nghĩ thầm trung su cục coi như lại thế nào chi không ra thân cũng không có khả năng bỏ mặc mình mặc kệ mới đúng chờ ngâm một lát tân nặc cầm chìa khóa ra cửa đi xuống lầu dưới mà tại hạ sau lầu đối diện nhà ở cũng mở ra một cái áo khoác nam tử nháy nháy mắt đóng cửa lại cũng đi theo xuống lầu cước bộ của hắn rất nhẹ cơ hồ không có bất cứ động tinh gì đồng thời đem mình thân ảnh hoàn mỹ ẩn tảng từ đầu đến cuối cùng tần nặc duy trì khoảng cách nhất định cái điểm số này đi ra ngoài làm cái gì uống xong buổi chưa trả áo khoác nam tử hơi nghi hoặc một chút đi theo tần nặc túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian mà cũng là cái này túi đầu nhìn một chút thời gian duyên cớ lại lúc lần đầu, đầu tần nặc đã biến mất trong tầm mắt hắn khẽ giật mình vừa muốn đuổi theo nhìn xem người đi chỗ nào gan tiếp lấy ý thức được khả năng này là đối phương cái bẫy lại câu mình ra ngoài liền không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đem mình thân ảnh dấu ở mở tối trong góc không có ra sẽ không phải mất dấu đi đợi tốt một lát không có động tĩnh áo khoác nam tử nháy mắt mấy cái nghĩ thầm ở giữa một cái ho nhẹ âm thanh từ bên thai chuyển đến cái kia nói thực ra ngươi cái này theo dõi năng lực ta cảm thấy đi ngươi vẫn là từ t r ư ớ c chạy đơn rất tốt việc này không quá thích hợp ngươi áo khoác nam tử khẽ giật mình đ ố n g nhiên q u a y người liền nhìn thấy sau l ư n g tần nặc hãn giật này mình nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh cười nói ra kỳ thật ta là ngươi đối diện dọn tới hàng xóm mới rất có duyên ở chỗ này chạm mặt nhận thức một chút thế nào về sau sẽ còn thường xuyên chạm mặt tần nặc một chút một người ngươi tốt hàng xóm ớ i ta gọi tần nặc trung s u cục điều tra đối tượng lại nói bọn hắn phái người đi theo dõi liền không thể phái cái chuyên nghiệp điểm áo khoác nam tử biểu lộ xấu hổ thu hồi trong không khí tay ho nhẹ hai tiếng biết không diễn tất yếu không có cách hiện tại người trong cuộc tay không đủ ta xác thực không phải chuyên nghiệp điều tra cái này một h ố i trung s u cục hiện tại bận rộn như vậy là cùng kinh dị l ư ợ n g vực có quan hệ đi nói một chút tình huống bây giờ là thế nào tần nặc hai tay cắm túi cười hỏi áo khoác nam tử đương nhiên sẽ không lộ ra nhưng lại không biết làm sao mở miệng đ ó n lấy bỗng nhiên ý thức được cái gì ngạc nhiên nói ra ngươi đột nhiên đi ra ngoài kỳ thật không phải có việc mà là đem ta dẫn dụ ra sau đó để ra nghi vấn những tin tức này tần nặc cười h i ế p mắt nói ra đáp đúng ngươi thật đúng là tiểu cơ linh quỷ chương năm trăm linh sáu lại gặp thương n g u y ệ t thiểu thâu nhi tử chương năm trăm linh sáu lại gặp thương n g u y ệ t thiểu thâu nhi tử áo khoác nam tử nghe tần nặc không còn gì để nói trong lòng tự nhủ gần nhất nát việt phải làm làm sao luôn luôn rơi trên người mình hắn tiếp tục ho nhẹ hai tiếng nói ra tổ chức phái t a tới kỳ thật cũng không phải là giám thị chỉ là bảo đảm một chút an toàn của ngươi bởi vì phương lao trước đây liền hướng thượng tầng đề nghị qua muốn cho cho ngươi nhất định không gian cùng tự do thân thể nhưng gần nhất trận phát sinh một số việc hiện tại thời kỳ này tương đối m ẫ n cảm tường vi t ỷ đi chấp hành những nhiệm vụ khác cũng chỉ có thể phái ta tới ta chỉ là phụ trách quan sát ngươi động tĩnh sẽ không can thiệp cùng hạn chế ngươi bất luận cái gì sinh hoạt ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ được ta a tân n ạ c buồn cười hỏi chớ xem thường ta ạ áo khoác nam tử lấy ra một cái giấy chứng nhận nói ra ta gọi làng p h o n g trung su cục tổ a thành viên tân n ạ c mắt nhìn giấy chứng nhận cười nói vậy ta gọi ngươi tiếng phong c a mặc dù ngươi là trong cục phái tới nhưng đến cùng cũng là hàng xóm mời ngươi uống trà sữa đi thôi lăng phong muốn cự tuyệt nhưng tần n ạ c đã quay người đi đành phải bất đắc dĩ theo sau một lát sau trung tâm thành phố quảng trường một nhà nhàn tiệm trà bên trên tần n ạ c ngồi xuống điểm một chén mới thái lục trà c h a n h lăng phong tại đối diện ngồi xuống đến cũng tùy ý điểm một chén thì ta thi hành nhiệm vụ gì t ầ n n ạ c uống một ngụm t h u ậ n miệng hỏi một câu lăng phong im lặng đừng làm khó dễ ta ép tổ nhiệm vụ bên kia đều là giữ bí mật gốc ta lại thế nào biết tần n ạ c nhìn hắn thật không biết liền nói ra vậy liền thay cái vấn đề kinh dị lựa vực bên kia các ngươi trung su c u c tiến triển thế nào không biết chúng ta không phải đơn thuần đến uống trà sữa sao lăng phong một bộ cắn chết không nói bộ dáng lại nói kinh dị l ư ợ n g vực những tổ chức này sẽ xử lý ngươi mới từ phó b ả n trở về nghỉ ngơi thật tốt chính là chúng ta quan tâm nhiều như vậy làm cái gì đây tân nặc tựa lưng vào ghế ngồi nói ra kỳ thật ta quan tâm cũng không phải là kinh dị l ư ợ n g vực mà là huyết nhục ghép hình thứ này ta cảm giác rất quen thuộc giống như ở đâu gặp q u a tân nặc x o a cảm nghiêm túc nói lăng phong nghe xong sắc mặt khẽ giật mình tiếp lấy liền vội vàng hỏi chuyện này tổ chức bên kia biết không tân nặc cười cười không biết tạm thời tới nói ngươi là người thứ nhất cho nên ta sốt rồi biết huyết nhục ghép hình gọp đủ lời nói cố gắng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu lăng phong nháy mắt mấy cái từ trong túi quần áo lấy ra sách nhỏ ghi chép h ỏ i tiếp như lời n g ư ờ i nói cảm giác quen thuộc có hay không chuẩn xác một điểm tin tức t ầ n n ặ c sắc mặt trầm ngầm chân mày hơi nhữ lại cố gắng đi hồi ức cái gì nhưng tốt một lát vẫn là l ắ p đầu rất mơ hồ ta cần ngươi lộ ra chút gì lăng phong c h ầ n chờ t ầ n nói c n ra nếu như ngươi từ trong tay của ta bộ đến manh mối trọng yếu đó chính là hạng nhất công lăng phong nháy mắt mấy cái liền đem trong tháng này liên quan tới hắc lưu hình bọn hắn c ò lệ, lệ khí rất nặng thì như bệnh viện tâm thần ngục giam linh đường bệnh viện những thứ này kinh dị l ư ợ n g vực sinh ra về sau tựa hồ có thể đem lệ khí nặng người chế tạo thành cường đại trò chơi nờ từ đó để cao phó bản độ khó tính lăng phong lần giải thích này tần nặc trước đây cũng suy nói qua ủy lâu phó bản bên trong nguyên cư dân ủy lực mạnh yếu cũng là cùng tự thân mặt trái năng lượng có quan hệ lúc ấy quỷ lâu bên trong cường đại nhất khả năng chính là nhà hàng xóm t h ư n g u y ệ n đây là tần nặng không nghĩ tới e p t o h lưu hình ngươi thật giống như cũng nhận biết đi hắn liền bị vây ở một trường học bên trong mà cái kia trường học ta nhớ được trước đó là một cái bai tha ma chiến tranh tử vong thi thể toàn bộ trồng chất ở nơi đó đằng sau thành lập một ngôi trường học hy vọng thông qua các học sinh chấn áp nơi đó âm khí lang phong nói ra may m à chính là kinh dị lượng vực sinh ra lúc là tới gần trạm v à tối trên cơ bản tất cả học sinh đều rời đi nơi đó nếu không mấy ngàn danh học sinh bị vây ở nơi đó hậu quả khó mà lường được nói xong lang phong nhìn xem tần nặng hỏi thế nào biết cái gì sao t ầ n nặc nháy máy mắt lắc đầu không có lang phong nhìn xem tần nặc không mang theo suy nghĩ liền cấp ra hồi phục sắc mặt khẽ giật mình phản ứng trở về ngươi căn bản cũng không biết chỉ là muốn từ miệng ta bên trong bộ đến một chút manh mối t ầ n nặc cầm lấy trà chanh uống một ngụm cười nói ra tiệm này trà chanh uống rất ngon không phải sao lang phong không còn gì để nói hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác đối phương thật là l a o cá đ â y mình đều là tiểu tâm tư cùng hắn đợi cùng một chỗ thực tình mệt mỏi tân nặc đứng gậy nhìn xem xanh thảm bầu trời nói ra trở về đi thời tiết mặc dù tốt nhưng vì không cho ngươi khó làm vẫn là đi về trước lăng phong thu hồi vợ cảm giác không vui một trận bất đắc dĩ nói ra nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi t ầ n n ạ c cười cười đi thôi trở lại ở lâu bên này t ầ n n ạ c hỏi trong khoảng thời gian này thì vũ bọn hắn đều không thể phân thân lăng phong lắc đầu ta không biết h i ệ n nhiên hắn đã sợ tần n ạ c cái miệng này sẽ không lại để lộ ra một chút xíu đồ vật tần n ạ c vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra vậy được tốt hàng xóm tiếp xuống chúng ta liền hào hào chung sống đi rất nhiều hải ngoại người chơi tiến vào cảnh nội bọn hắn mục đích chủ yếu là huyết nhục ghép hình nhưng không biết tại sao cũng công kích một chút địa vực có tự thân tổ chức người chơi n g ư ơ i tốt nhất cẩn thận một chút đây cũng là tổ chức phái ta tới nguyên nhân bảo đảm an toàn của ngươi công kích người chơi vì cái gì cái gì còn có thể vì cái gì quỷ vật loại vật này tại thế giới hiện thực bên trong là vô giá lăng phong nhún nhún vai nói đang khi nói chuyện một bên khác cửa phòng mở ra một người mặc màu t r ắ n g váy nữ hải dẫn theo hai túi rác r ờ i ra nữ hải thân thể nhỏ bé dẫn theo kia hai túi nhìn nặng nghề rắc rưởi lại là lộ ra nhẹ nhõm mà cô gái này dĩ nhiên chính là thương nguyện thương nguyện thấy tần nặng hơi khẽ giật mình tân ca, đặc l đi đi. thuận miệng qua loa tắt trách một câu trận này ngươi thế nào một người một mình ở còn quen thuộc a tân n ặ c thuận miệng mỏ lên việc nhà thương nguyện mỉm cười còn tốt từ khi hắn đi về sau ta mới phát hiện mình rất thích một cái nhân sinh sống tất cả mọi người nói cô độc là rất đáng sợ nhưng trong mắt của ta cái này cũng không đáng sợ tương phản ta rất hưởng thụ ư u tính hoàn cảnh dưới tự mình làm mình sự t ì n h không có người q u á y dày thậm chí có đôi khi chính ta một chỗ trong phòng thời điểm tựa hồ bên người còn có một số nhìn không thấy bằng hưu đang đổi bà ta ha ha đúng không cứ việc thương n g u y ệ t nói có chút khiếp người nhưng tần nặc vẫn là miễn cưỡng cười hai tiếng đưa cho hồi phục trong nội tâm kiên định hơn một điểm nha đầu này càng ngày càng không được bình thường thương n g u y ệ t nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục phối hợp nói ra tần ca thế giới này giống như tại một chút xịu biến hóa từ khi lần kia về sau lại bắt đầu tần nặc há to miệng cuối cùng nói ra đừng nghĩ nhiều như vậy có thời gian ra ngoài đi một chút phơi nắng mặt trời hóng hóng gió rất tốt thương n g u y ệ t chừng con mắt nhìn khẽ cười nói tốt ta thần ca các ngươi trước trò chuyện ta trước xuống lầu đến đầu bậc thang bên kia thương n g u y ệ t lại dừng bước quay đầu nói ra đúng rồi tần ca ban đêm đi ngủ không muốn ngủ sâu như vậy nha t ầ n nặc hỏi vì cái gì đây thương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái ngẫu nhiên nói ra vận nghiệp bên kia nói gần nhất chúng ta cư xá nơi này có kẻ trộm vận hiện rất ở thêm người hẹ bên trong đều bị trộm cướp cho nên muốn cảnh giác một chút tân nặc gật gật đầu ta đã biết thương nguyện đi xuống lầu một bên lang phong nhìn xem đầu bậc thang đi xuống thân ảnh nói với tân nặc nha đầu này nhìn xem không quá bình thường ngươi cùng với nàng tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều tân nặc có chút buồn cười ngươi ngay cả nàng là ai cũng không biết ta cùng cái này tiểu m u ộ i m u ộ i đã ở chung hơn một năm ta chẳng lẽ còn chưa quen thuộc ta lang phong lắc đầu biểu lộ chăm chú ý của ta là nha đầu này không quá bình thường tối hôm qua ba canh ta đứng dậy đi dưới lầu cư xá mua chút ác khuya nghe được phòng nàng bên trong chuyển ra c r à xương âm thanh ai không có việc gì nửa đêm trà xương c ố đâu nha đầu này ánh mắt không có thần thái cười lên cũng không thấy được gì ánh nắng rất có thể trên tinh thần có vấn đề gì ngươi cẩn thận c h ú t đi lăng phong nói hắn cho là mình nhìn người một mực rất chuẩn tần nặc trong lòng tự nhủ chỉ cần con mắt không ngủ đều nhìn ra thương nguyện không bình thường nhưng mặt ngoài thì là nói ra ngươi nói như vậy một cái hàng xóm rất không có lễ phép ép cờ lại thấp minh mặt chưa lăng phong nói ra ta chỉ là để ngươi chú ý một chút đêm khuya tần nặc sau khi rửa mặt nằm trên giường hạ ngoài cửa sổ quét tiến đến vài tia gió mát nói như vậy tần nặc chỉ cần có bối rối mấy hơi thở liền có thể ngủ say quá khứ nhưng giờ phút này tâm sự nặng nề để hắn từ đầu đến cuối không cách nào ngủ nghĩ sự tình có rất nhiều vô luận là kinh dị l ư ợ n g vực huyết nhục ghép hình hoặc là cắt đờ gì chết trên cánh tay mở ra một con huyết nhãn huyết nhãn quỷ lên tiếng thế giới của các n g ư ờ i bắt đầu để cho ta cảm thấy thoải mái dễ chịu ngươi biết điều này đại biểu cái gì tân n ắ c thản như nói bởi vì kinh dị l ư ợ n g vực xuất hiện quỷ khí không ngừng xâm nhập trong không khí kinh dị văn minh tại sầm l ớ n sao động cũng sẽ càng lúc càng lớn dấu diếm căn bản dấu diếm không ngừng tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lộn xộn nàng từ đầu đến cuối cho rằng k i n huyết dị lượng h ngủ ngủ. nhãn quỷ ý nghĩ rất đơn thuần lợi nói ra cũng rất phiến diện tần nặc chỉ nói một câu nhưng đến mà mượn ta là nhân loại vốn nên là cái gì thế giới chính là cái gì thế giới cùng huyết nhãn quỷ làm nhảm vài câu tần nặc cảm giác vung lòng không ít liền dần dần tiến vào giấc ngủ không biết là ngủ bao lâu trong tháng chốc tần n ạ c nghe được cái gì tiếng vang là từ bên ngoài gian phòng chuyển đến như thư người nói tần n ạ c rất ngủ rất nhạt rất nhanh liền tình ngồi dậy nghe được bên ngoài gian phòng rất nhỏ tiếng bước chân thật đến kẻ trộm rồi tần n ạ c ngơ ngác một chút xoay người xuống giường vặn ra cửa phòng tần n ạ c tiếng bước chân nhẹ cơ hồ có thể xem nhẹ từ hành lang đi tới ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách quả như thấy một thân ảnh ở bên trong lén lén lút lút lật qua lại cái gì tần nặc nháy n h y mắt mà đối phương còn tại hết sức chuyên chú tìm kiếm đồ vật kẻ trộm nên có tính cảnh giác thật sự là một chút cũng không có t ầ n n ạ c giao nhau hai tay nhìn xem hắn tìm kiếm không sai biệt lắm mới lên tiếng nói ngươi đang tìm cái gì đ ồ vật không ngại hỏi một chút ta cũng là có thể dù sao ta đối với mình phòng tương đối quen thuộc thanh âm trực tiếp đem thân ảnh giật này mình hắn toàn thân khẽ r u n g i y quay người liền nhìn thấy một bộ xem kịch bộ dáng t ầ n n ạ c kẻ trộm có vẻ hơi không biết làm sao n g ự a khí cũng biến thành cà lăm nói ra kia cái gì ta coi là nơi này là gian phòng của ta giống như đi nhầm không có ý tứ cái g i y kẻ trộm muốn đi mở cửa kết quả phí hết l ư ơ kình căn bản mở không ra tân nặc bổ sung một câu người ngay cả khóa trái cửa cũng không biết làm sao mở lại thế nào tiến đến kẻ trộm nhìn không quá thông minh còn tại tìm được lý do thoái thác ta coi là cửa hỏng liền từ ban công tiến đến nơi này là lầu bảy ta là từ sát vách ban công n g ả y qua tới tân nặc nói ra nói thực ra trộm thứ gì không cần thiết l i ề u mạng như vậy kẻ trộm hoàng hồn nhìn xem tân nặc ánh mắt đang do dự không quyết hắn không biết là nên cầu xin tha thứ vẫn là uy hiếp ta điên thật rồi huynh đệ đáng thương đáng thương ta trong nhà tiểu hài được bệnh nặng nhu cầu cấp bách một số tiền lớn ta thật không có cách nào giao nộp bên trên tân nặc lắc đầu đây không phải lý do b i ệ người pháp chủ động đem tiền g dao ra đây ta lập tức đi không dao kẻ trộm từ trong quần áo lấy ra một cây đao sáng loáng đao quăng lấp lóe trong bóng tối tần đặc biểu lộ lạnh nhạt nói ra làm như vậy ý nghĩa một chút cũng không có nói nhìn đồng hồ nói ra trong tủ lạnh còn có chút ăn nếu như đói liền lấy đi thôi ta còn muốn đi ngủ kẻ trộm nghe lời này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp theo là một trận rõ ràng nổi giận n g ư ơ i đang xem thường ta ta thật sẽ giết n g ư ơ i lấy tiền ra t ầ n nặc bất đắc dĩ vậy đến đây đi kẻ trộm con mắt leo lên lấy tơ máu cầm đao tay đang run dày kết quả hắn cấp tốc cầm đao vật lên năm giây về sau t ầ n nặc một mực tay đem kẻ trộm chế phục trên mặt đất cái sau đau ngao ngao gọi hô to tha mạng huyết nhãn quỷ lên tiếng ra tay nhẹ như vậy làm cái gì ta tới giúp người đem hắn đầu cắt đi treo ở cổng trừ tả có thể thật dễ nói chuyện rồi sao tân nặc hỏi được rồi kẻ trộm run dày lên tiếng tân nặc nói ra lúc đầu ta muốn đem ngươi giao cho cục cảnh sát bên kia nhưng thực sự không có ý định này mình đi thôi lại đến q u ấ y giày ta đi ngủ ta sẽ không k h á c h k h í kẻ trộm liên tục không ngừng gật đầu nhưng đ ó lấy vừa khóc k h a n g nói ra thế nhưng là ta đứa con kia làm sao bây giờ a bọn hắn nói nếu như ta lại chưa đóng nổi tiền thuốc men nhi tử liền không thể lại đến tại phòng bệnh ta ta thật h ỏ n g mất kẻ trộm nước mắt rầm rầm c h ả y ra nhìn bởi vì chuyện của con đem hắn trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng đều vỡ nát tân nặc trầm âm hỏi con của ngươi bị bệnh gì kẻ trộm đầu dập lên mặt đất nói ra ta không biết bệnh gì ngươi xốc lên bờ vai của ta quần áo nhìn xem ngươi sẽ biết tần nặc nghĩ hoặc kéo ra bả vai hắn quần áo trên bờ vai cả một khối làn da đều là nâng lên r ú n g gió nhìn xem liền khíp người tần nặc nhìn mày nhăn lại ngươi cũng được con trai ngươi bệnh kẻ trộm lắc đầu không phải ngươi nhìn cẩn thận chút liền biết tần nặc nhìn chằm chằm bả vai khối kia làn da tiếp lấy liền thấy phía trên nếp gấp rán da huyết nhục lúc ních ngay sau đó vỡ ra tới một khuôn mặt người thình lình bại lộ trong không khí kẻ trộm lúc này tiếp tục mở miệng thanh em vẫn như c ũ run r u y ý của ta là nhi tử ta liền trên người ta cẩn thận cùng lúc đó huyết nhãn quỷ đột nhiên lên tiếng không cần hắn nói tần nặc cũng làm ra phản ứng tấm kia kinh khủng hài nhi mặt đ ỗ n g nhiên hé miệng phun ra một vũng lớn chất lỏng màu đen tần nặc nhanh chóng lui ra phía sau quần áo nhiễm một chút nhanh chóng bị ăn mòn kẻ trộm đ ỗ n g nhiên xoay người mà lên gương mặt kia không còn là khổ cực sụp đổ mà là âm đo tiểu dung phản ứng không chậm a trên người ngươi có chút quỷ khí nhìn cũng là người chơi a kẻ trộm diện mục bên trên leo lên lít nha lít nít tiban trên bờ vai hài nhi mặt cũng tại âm chầm cười tiếng cười trống g i n g mã khích người tiếng vọng đến bên hai màng n h ị chấn động từng tia từ tân n ạ c lông mày kích động vì cái gì đột nhiên đến công kích mình là bởi vì mị ảnh cái thân phận này hay là bởi vì trung su cục bên kia duyên cớ hơn nửa đêm không ngủ được trang phục thành kẻ trộm tiến đến làm cái gì tân n ạ c nhàn nhạt mở miệng kẻ trộm nhìn xem tân n ạ c diện mục tại thi ban leo lên liên giới trở nên càng kinh khủng nói ra chúng ta đang tìm một người nói hắn đưa tay trộm vào cái chán thoát khỏi tóc giả cái này tân n ạ c đại khái thấy rõ bộ mặt của hắn hại mọi người thoạt nhìn là lăng phong nói những cái kia hải mọi người chơi tìm hết n ụ c ghép hình làm sao tìm được nhà mình đi lên tìm người nào không biết ta vẫn là câu kia không muốn tự chuốc n ụ c nhã đừng làm trở ngại ta đi ngủ không phải n g ư ơ i trên bờ vai nhi tử ta sẽ giúp n g ư ơ i lấy xuống t ầ n nặc thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ kẻ trộm nhìn xem t ầ n nặc bình tĩnh như thế diện mục nói cho hắn biết trước mắt người này không phải loại lương thiện từ trong túi lấy ra một ngón tay hổ mang theo trên tay sông cười nói ra các ngươi hoa bên trong người chơi ta đã giết không ít mấy cái mùi vị không tệ hoàn thành nhi tử ta đồ ăn không biết ngươi hương vị thế nào đỏ tươi le lưới ra liếm đang khô nước trên n ô i nơi này cũng không phải kinh dị trò chơi chết rồi liền thật đã chết rồi chỉ hổ leo lên về sau liên lượng lờ lấp lẽ hiểm nguy quang, ràng quỷ khí, nguy hiểm, quang, rất rõ ràng cũng là m ộ tại n phần ta tìm người này, có phải hay không quỷ vật. lúc người đợi lát nữa liền、biết. Trưng đợi biết. tới lát tìm m này kẻ trộm vật lên năm ngón tay bông nắm chặt phía trên chỉ hồ tại vung g a sắt na hát phong gào thét ẩn ẩn có oan hồn tại kêu trên tân đặc bị sóng âm chấn biểu lộ t h ố n g khổ huyết nhãn quỷ lại là không quan trọng tay phải bỗng nhiên nâng lên để lên đến biểu lộ điên cuồng kẻ trộm không đợi có động tác kế tiếp huyết nhãn quỷ năm ngón tay liền bóp lấy hàng cổ quỷ lực lập tức tại năm ngón tay bên trên lan tràn kẻ trộm sắc mặt k ỳ biến l i ề u mạng dãy r u ộ n chỉ hổ q u ă n g nện trên cánh tay năm ngón tay thư g i ã n một chút kẻ trộm vội vàng tật thân trở ra huyết nhãn quỷ khép lại năm ngón tay một bàn tay quất vào cái sau trên mặt một tắt này mang theo rõ ràng đáng sợ quỷ lực kẻ trộ kẻ trộm nằm tại tung tóe vẩy rượu mảnh k i ế n g bể bên trong nhưng ngay lúc đó địa kẻ trộm lại bò người lên toàn bộ hàm dưới và mẹo hoàn toàn cởi ra máu tươi từ sụp đổ trong miệng chảy ra tới kẻ trộm bò người lên muốn nói chuyện lại cảm giác không thấy miệng tồn tại trên bờ vai hài nhi mặt ở chỗ này khóc càng thẳng hơn lan tràn ti ban tại thấu đặt vào mịt mở q u a n g mang đ ò lấy rõ ràng xem đến hài nhi mặt hàm dưới và mẹo thương thế nghiêm trọng nổi lên kẻ trộm hàm dưới thì là mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn méo n h o cái cằm kẻ trộm nhìn xem tầm nặc cái tay kia con mắt có chút mèo lại, t ầ n đ ạ c nhìn chằm chằm hài nhi mặt đối với nhãn quỷ nói ra trước tiên đem tấm k i a hải nhi mặt kéo xuống tới đang khi nói chuyện t ầ n đ ạ c phụ thân liền xông ra ngoài kẻ trộm triệt thoái phía sau một bước nhìn xem k i a dôi tới tay diện mục run r ậ y ở giữa tự nhiên sẽ hiểu cái tay này đáng sợ nhưng tiếp lấy nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đến hung ác không có đi t r ố n tránh kẻ trộm đồng dạng giơ tay lên lợi dụng xương ngón tay khớp nối bên trên quỷ vật tạo thành tổn thương hai cánh tay đổi bính kinh khủng q u lực va chạm tia chỉ hổ trong nháy mắt vỡ nát tần đặc tay phải năm ngón tay mở ra chộp vào trên cổ tay thay thay thay thay th da chóc thịt b ò n g máu tươi phun t u n g tóe con mắt điên cùng run r ậ y mạnh liệt đau đớn để kẻ trộm tê cả ra đầu hàn c ắ n răng đem thương hại kia chuyển di tại hài nhi mặt dài trên bờ vai hài nhi mặt lại tại khóc nước mắt rầm rầm chạy ra mở ra trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra màu đen ăn mòn dịch rơi vào trên cánh tay tay phải huyết nhục nhanh chóng ăn mòn huyết nhãn quỷ không chút hoang mang mở ra một con huyết nhãn lợi dụng con mắt thả ra đặc thù quỷ lực bốc hơi chất lỏng màu đen chưa trị phía trên t ư ơ n g thế kẻ trộm thoát khỏi ra ngoài bánh quay trèo đẫm máu cánh tay tại đem đau đớn cùng tổ cánh tay xinh xinh thay đổi bày ngay ngắn trở về xương cốt vang lên kẹt kẹt vỡ ra huyết nhục giống như là tan chảy n h a cao su may và chữa trị trở về kẻ trộm không để ý cánh tay giờ phút này toàn bộ ánh mắt rơi vào tần nặc cái tay kia bên trên nhất là nhìn thấy kia mở ra một con con mắt màu đỏ ngòm bên trên lúc con mắt lộ ra mãnh liệt hừng hực tinh mang biểu lộ cũng để lộ ra rõ ràng hưng phấn n ử a quỷ! ký sinh tay phải con mắt màu đỏ ngòm không sai được không nghĩ tới lại ở chỗ này để cho ta tìm được tần nặc nghe được kẻ trộm thanh em h ư n ấ n biểu lộ, lộ ra q á i gì ngươi tìm người là ta à tìm ta làm cái gì kẻ trộm xâm nhiên cười nói đó là cái bí mật nhỏ đêm nay liền đến nơi này chúng ta lần sau gặp lại hai lần kinh ngạc nếu như không phải trên thân ký s i n h quỷ hắn sớm đáng chết đương nhiên sẽ không nốc đến mức nghĩ mình cầm xuống mục tiêu hắn quay người ngay lập tức hướng phía cổng bên kia phóng đi một cái tay đánh xuyên qua tay cầm cái cửa vị trí không đợi kẻ trộm phá cửa rời đi bên hai liền chuyển đến huyết nhãn quỷ miệ mai tiếng cười muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi làm nơi này là sân chơi chỗ a kẻ trộm vừa muốn quay đầu một cái tay liền bao trùm lên tới năm ngón tay chụp tại mặt bên trên tần nặc cánh tay phát lực hung h gạch men s ứ lập tức băng liệt liền ngay cả kẻ trộm xương đầu đều l õ t một khối tần nặc giơ tay lên trên bàn tay nhiễm máu tươi cùng vài sợi tóc kẻ trộm biểu lộ mang theo một tia dữ thợ máu tươi từ trên trán chạy sôi xuống tới n h u ộ n đỏ n ử a bên mặt cái hót thương thế cũng bị hài nhi mặt hấp thu vốn là non nước khuôn mặt hiện hiện càng ngày càng nhiều thi ban biến đáng sợ vô cùng hắn hung lệ mà nhìn xem tần nặc đồ chết tiệt trên người ngươi con quỷ tia có thể giúp ngươi hấp thu nhiều ít tổn thương đâu tần nặc hỏi tay phải không chút khắc khí sử dụng đáng sợ q u lực t ư n g quyền rơi vào kẻ trộm trên mặt lông mày nước mũi l ư ớ c gãy cũng bị quỷ anh mặt hấp thu nhưng không ngừng hấp thu xuống tới quỷ anh mặt tiếng quái khiếu càng ngày càng bé nhọn thời gian dần qua biến thành tiêu thảm v ă n m ẹ o diện mục lộ ra hết sức thương khổ kẻ trộm giờ phút này k h ó mặt đều là máu tươi chú ý tới trên bờ vai khế ước quỷ biến hóa trầm giọng nói ra n g ư ơ i cái tên này dự định giết ta nơi này cũng không phải kinh dị trò chơi ta không thích giết người nhưng muốn giết người có bo lớn thủ đoạn hủy thi d i ệ t tích huống hồ n g ư ơ i trước đối ta hạ sát thủ đi ta thuộc về đang lúc hộ vệ tân nặc lạnh nhạt mở miệng loại này cục diện rồi dám trung su cục rất dễ dàng xử lý bọn hắn cũng vui vẻ giúp mình xử lý bàn tay bóp l ấ y kẻ trộm phần gãy bộ nhấc lên tân nặc mở miệng nói một chút tại sao tới t ì m ta trả lời tốt ngươi có thể hoặc là rời đi đối phương rõ ràng không biết mình là ai ngược lại là huyết nhãn quỷ hiện thất lúc lập tức k hóa chặt thân phận của mình chẳng lẽ hướng về phía huyết nhãn quỷ tới kẻ trộm nhìn chằm chằm tân nặc tiếp lấy ánh mắt rơi vào kia trên tay phải nhất là con kia huyết nhãn bên trên huyết nhãn quỷ lên tiếng nhìn ta chằm chằm làm cái gì không thành thật trả lời ta đem ngươi tròng mắt giữ lại kẻ trộm không nói chuyện gãy mắt mang theo vài tia âm tình bất định tinh mang. quỷ anh mặt tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn hai con đen bóng con mắt mở ra quỷ dị nhìn xem t ầ n nặc t ầ n nặc cùng cặp kia đối mặt sát na đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu ý thức có chút mơ hồ phản ứng rất nhanh t ầ n nặc quả quyết rời ánh mắt thấp giọng mở miệng mau ca còn không chịu trung thực thật coi ra cho các người mặt huyết nhãn quỷ tính khí nóng này cũng không k h á c h khí tay phải quấn quanh quỷ khí năm ngón tay như l ư ớ i dao đâm vào quỷ anh mặt bên trong nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết huyết nhãn quỷ xinh xinh đem trên bờ vai quỷ anh mặt sẽ rách xuống tới đỏ sầm máu tươi rầm rầm chạy xu tấm tiêu kinh khủng quý ánh mặt tựa như là thoát ly thổ n h ư u n g đoá hoa mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô héo ngũ quan đầu tiên là có rút lại thành nếp gấp tiếp lấy cùng khô nước bùn đất vỡ vụ rụng xuống trong chốc lát liền biểu ế n thành một chương hoại ra. Tân nạc một tử hoại i ra. b lộ có chút buồn nôn vứt bỏ trong tay hoại tử ra trên mặt đất kẻ trộm kêu thê lương thảm thiết qua đi thanh âm biến suy yếu thoi thóp nằm ở nơi đó ngực kịch liệt chập trùng tân nặc nhìn xem hắn nói ra bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao kẻ trộm không có trả lời run dày đem trong túi tay rút ra trong lòng bàn tay nắm vớt một cái cỡ nhỏ máy truyền tin quả quyết đ t r ư nói g Xử lý t xong lời này kẻ trộm diện mục đông nhiên điên cuồng run dày con người run dày kịch liệt miệng lớn máu đen từ miệng bên trong dâng trào ra lập tức mèo đầu mắt chợt tròn khí tức chính là đỡ mất tân nặc khoe miệng có giận muốn hay không l i ề u mạng như vậy đây cũng không phải là kinh dị trò chơi không đáng vì giữ vững bí mật đem mệnh đưa nghĩ đến kẻ trộm sau cùng câu nói kia trần trờ nói ra vẫn là nói bọn hắn bị quán thâu cái gì điên cuồng tư tưởng huyết nhãn quỷ nói ra tiểu tử này có lẽ là chơi t r ò n váng còn tưởng rằng mình tại phó bản đi tân nặc trong lòng tự đủ người ta còn không đến mức ngốc đến mức loại trình độ này đứng dậy nhìn xem m á y truyền tin trong tay lẩm bẩm nói đừng lo lắng đằng sau hẳn là còn sẽ có dạng này khách nhân tìm tới cửa cùng lúc đó trong tư xá cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong một cái toàn thân dấu ở áo khoác hạ nam tử đi tới ngầm đầu nhìn về phía một cái ở lâu thấp giọng nói ra hầu tử ra tình huống trong ngõ hẻm mở ra một đôi u tử con mắt khàn khàn lên tiếng nhìn tựa như là chết rồi ta cảm giác không thấy hắn quỷ khí chết rồi hai người trầm mặc đ ỗ n g nhiên nói ra chẳng lẽ hầu tử tìm tới mục tiêu khu vực kia tiến vào m ấ y cái ba cái trong lâu có người chơi đồng thời không phải loại lương thiện trước hết để cho bọn hắn lui ra ngoài đi ha ha bọn chúng không nhất định nghe chúng ta nói tần n ạ c đem kẻ trộm thi thể đơn giản xử lý một chút nói là xử lý chỉ là dùng chiếu cố lại ném đến nơi hẻo lánh bên trong khi tần n ạ c chuẩn bị trở về trong phòng tiếp tục ngủ đủ lúc cửa phòng đông nhiên bị góp vang c h ầ n c h ơ một chút tần n ạ c đi qua mở cửa ngoài cửa là l a n g phong hắn còn mặc ba ngày quần áo mắt nhìn gian phòng bên trong thấp giọng nói ra ta nghe được động tĩnh đã xảy ra chuyện gì tới thật đúng lúc ban g à y thương n g u y ệ t tiểu nha đầu nói thật chuẩn đêm đó trong nhà liền chạy tiến đến một tên trộm lăng phong hỏi ngươi xử lý như thế nào tần nặc quay người trở lại trong phòng khách rót một chén nước uống xong một ngụn nói ra thi thể tại ban công nơi đó muốn cho ngươi xử lý một chút lang phong khỏe miệng co giật một chút nhưng cũng không n g u n g đốc đây không phải phổ thông kẻ chọc a bán quỷ không biết làm sao hướng về phía ta tới lang phong nhũ mày đi đến ban công bên kia mở ra chiếu nhìn thoáng qua biểu lộ coi như bình thường hiển nhiên tâm lý tố chất cũng không thể lắm trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến một chương người chết ra mặt trở lại trong phòng khách trầm giọng nói ra là hải ngoại đám k i a người chơi bọn hắn có lẽ không phải hướng về phía ngươi tới chỉ là ngẫu nhiên gần nhất trận này thường xuyên có người chơi bị hải ngoại đám này người chơi tập kích giết người đoạt quỷ vật cho nên ban ngày ta mới khiến cho ngươi cẩn thận một chút lăng phong nói liền hai ngày trước kề bên này cũng có một cái người chơi bị giết chết trên người con quỷ kia cũng bị xé rách xuống tới thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn tân n ạ c nháy máy mắt nói ra ta cũng là nghĩ như vậy nhưng thực tế tân n ạ c rất rõ ràng đám gia hỏa này ngoại trừ tìm kiếm huyết đ ụ c ghép hình còn tại tìm kiếm mình hoặc là nói huyết nhãn quỷ đám này hại n g o ạ i người chơi rõ ràng là có tổ chức tính phía sau thủ lĩnh mới là mấu chốt lăng phong nói như vậy tân nặc cũng không có lộ ra ý tưởng chân thật cho đến trước mắt mình còn không đáng gần độn đem cái gì đều tiết lộ trò chung su c ụ lăng phong lấy ra một cái điện thoại di động phủi mắt ban công thi thể gửi đi một đầu tin tức cho tổ chức đơn giản báo cáo một chút tình huống thu hồi điện thoại nói ra tổ chức bên kia rất mo phái người tới xử lý thi thể người tiếp tục nghỉ ngơi tối nay ta có thể giúp ngươi đem cửa đúng lúc ta có chút mất ngủ lăng phong tuy là nói như vậy thực tế bối rối mười phần nhưng vì chiếu cố tần nặc chỉ có thể cho mình thống khổ làm thêm giờ tần nặc chỉ là nói ra muốn hay không cho ngươi chạy ly cà phê lăng phong k h o á t khoác tay x i n miễn hướng phía cổng đi đến chính là muốn đẩy cửa ra bỗng nhiên biến xác chỉ gặp cửa phòng mặt ngoài sơn hồng một chút xíu c h ó c ra tiếp lấy mục nát vết tích lan tràn ở phía trên rõ ràng ác liệt quỷ khí tràn ngập tại trong phòng khách lang phong ngơ ngác một chút đ ỗ n g nhiên lui ra phía sau một bước từ bên hông lấy ra một thanh màu đen súng ngắn quỷ lang phong đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt sẽ không phải tòa nhà này lại muốn bị kinh dị lượng vực xâm nhập biến thành p h ó bản a tân n ặ c nhìn xem kia hư thối cửa sắc mặt thoáng t r ầ m thấp một chút nói ra không phải kinh dị lượng vực chỉ là còn có cái hải ngoại người chơi tại lâu bên trong cũng có thể là không phải một cái bán q u sẽ có mãnh liệt như vậy quỷ khí lang phong biểu lộ có chút qu lăng phong, phong nhìn xem những ngày bỗng nhiên à sông đi lên một cước đạp da mục nát cửa phòng khối gỗ mảnh vỡ tản mát hành lang bên trên hành lang bên trên biến lờ mờ vô cùng đèn trên trần nhà toàn bộ quỷ dị dập tắt lăng phong bước chân phóng ra khung cửa hạn ý lập tức xâm nhập bản chân bên trong lui ra phía sau mấy bước lại về tới trong phòng khách lăng phong nắm thật chặt trong tay màu đen súng ngắn nhịp tim không h i ể u tăng tốc kích động sờ soạn một chút cái chán mới phát hiện tất cả đều là mồ hôi lạnh a khẩn trương hắn là trung s u cục tổ a thành viên có được m ộ ư ơ i phần kinh dị phó bản kinh nghiệm phó bản bên trong đối mặt các loại mạo hiểm kinh khủng tình huống đều có thể bảo trì chấn định từ đó tìm kiếm ra k i a m một đầu duy nhất đường sống nhưng bây giờ mẹ nó không phải phó bản a thế giới hiện thực bên trong không có bảo hộ cơ chế chết liền thật là chết hắn không ngừng nói với mình phải tỉnh táo nhưng muốn có phó bản bên trong cái chủng loại kia chấn định tâm lý quá khó khăn ngươi về phòng trước bên trong đi ta sẽ xử lý tình huống nơi này bình tĩnh một chút lăng phong lẩm bẩm câu nói này cũng không biết là tại nói với tân nặc vẫn là tự đủ tân nặc không nói chuyện nhìn xem những cái kia mục nát vết tích nói ra ngươi nhìn so ta còn muốn khẩn trương có thể bảo hộ được ta sao lăng phong miễn cưỡng cười nói ta tận lực đi tân nặc cầm lấy trên bàn một chén nước uống một hơi cạn sạch nói ra ngươi có phát hiện hay không chúng ta trong phòng càng ngày càng mở rồi bởi vì từ đầu đến cuối không có mở đèn gian phòng mặc dù thiếu khuyết ánh đèn nhưng ban công lộ g a tiến đến sáng tỏ anh trăng vẫn là đem phòng khách chiếu sáng tỏ nhưng trong bất chi bất giác ban công ánh trăng đ ỗ n g nhiên không cách nào xuyên t h ấ u tiến đến ngông lung h t vụ tràn ngập trong phòng khách tân đặc liền đứng tại làng phong trước mặt thời gian dần qua cũng trở nên mơ hồ làng phong cảm giác rất k h ô n g ổn, vội vàng lên tiếng có lẽ chúng ta có thể đến gần điểm hắn tiến lên hai bước trước mắt thân ảnh mơ hồ đ ỗ n g nhiên tiểu tán làng phong đứng tại trong phòng khách toàn thân bị hàn ý bao phủ bên hai âm hiểm nghe được một chút cổ quái kỳ lạ tiếng vang móng tay phá đậu âm thanh dày cao gót các bước âm thanh như có như không nữ nhân tiếng ca một cố manh liệt cảm giác sợ hãi ở trong lòng sinh sôi ánh mắt hoàn toàn biến lờ、mờ. chỉ có thể lờ mờ trông thấy mấy cái hình dáng chung quanh thổi lên do đến lang phong cảm giác tựa như là đứng tại vách núi treo leo bên trên dưới chân chuyển đến huyền không cảm giác trong lòng vẫn là cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lang phong nắm chặt trong tay màu đen súng ngắn cái này quỷ vật là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào nữ nhân tiếng ngâm sướng lại giống là nói mớ càng ngày càng rõ ràng đến gần chính mình cuối cùng ngay tại bên h a i trong bóng tối lang phong song đồng run r ẩ y nhưng không có đi hành động thiếu suy nghĩ ngươi cầm cái này một thanh đồ chơi súng ngắn có thể làm cái gì đâu giọng của nữ nhân rõ ràng phun ra câu nói này mang theo tràn đầy trào phúng lăng phong run r ộ n g mở miệng tha ta một mạng ta muốn sống trước mắt h c á m dần dần hiện hiện một đạo linh lung thân thể tiên nít miệng lên miệng mai tiểu dung vậy phải xem ngươi làm sao biểu hiện nữ nhân nói xong lúc lăng phong trong mắt vẻ sợ hãi đ ỗ n g nhiên toàn bộ thối l u i thay đổi một vòng h u n g á c nhanh chóng giơ tay lên theo một tiếng súng long thành màu đen súng ngắn toát ra s ú n g ống đạn xuyên thấu trước mắt linh lung thân ảnh nổ súng về sau lăng phong một cái tay khác nhanh chóng rút ra một thanh thảm đao đem thân ảnh đầu quả quyết chặt đi xuống chết a lăng phong nhìn xem thân ảnh kia ạ dên liền không ngừng ké thân ảnh đầu rất xuống nhưng tiếp lấy từ từ tiêu tán cùng một thời gian l a n g phong cảm giác sau lưng chuyển đến dùng cả mình không đợi q u a n người một đôi tay mơn trấn phần gãy bộ bàn tay nâng ở trên mặt mặt ngoài như thế sợ hãi khi ra tay thật đúng là hung ác ca giọng của nữ nhân lại văng lên bên hai thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng hít thở từng k i a từng k i a hàn ý bên t hai bên cạnh bồi hồi l a n g phong nuốt một ngụm nước b ọ t cánh tay của đối phương hoàn toàn đưa qua đến giống như là hai tay ôm ấp lấy mình đầu ghé vào trên bờ vai toàn thân băng hàn tựa như là bị khối băng dựa vào dán đây tuyệt đối không phải bắn quỷ l ạ quỷ lăng phong trong lòng chắc chắn ý nghĩ này trong tay hai kiện quỷ vật phản phất biến mềm mại vô cùng lăng phong sinh lòng trước nay chưa từng có tử ý cùng tuyệt vọng mà đối phương còn ghé vào trên bờ vai n ỉ non cái gì thanh âm mang theo một tia hoạt bắt cùng v h ó án giống như là đang làm nũng cô bạn gái nhỏ lăng phong biết mình không sống nổi nuốt nước bọn mở miệng hỏi người đến tột cùng là người hay quỷ là người hay quỷ vấn đề này ta cũng thường xuyên hỏi mình lúc trước hắn đem ta giết chết về sau lại đem ta cắt chém thành máy vỡ dùng giữ tươi túi bảo tồn lại dùng tảng đá chìm xuống phong bế miệng giếng nhưng ta lại kỳ tích sống trở về tìm hắn còn có hắn cái kia tân hoan đem bọn hắn túi ra lột xuống tới ngươi cho là ta là chết sao ta ngược lại cho rằng đây mới là ta muốn sống phương thức nữ nhân tay chụp vào lăng phong tay bàn tay bung ô ra màu đen s ú n g ngắn rớt xuống đất mặt nữ nhân một cái tay khác vớt ve ở trên lồng ngực của mình rất nhắn m i ệ n g vớt ve nữ nhân ngón tay thon dài trắng nón rất là đẹp mắt nhưng giờ phút này móng tay lại giống như là đ a o đồng dạng tại hoạt động lăng phong kịch liệt thở h à o hẹn một cái tay khác cũng dần dần bung ra khảm đau tại khảm đau sắp rơi xuống mặt đất thời khắc lăng phong lại bắt lấy kia một tia không cam tâm căn chặt hàm răng năm ngón tay n ắ m thật chặt đ ỗ n g nhiên đưa tay hung h ă n g chặt sau lưng mình kinh ngạc là lần này công kích tựa hồ hữu hiệu nữ nhân thê lương long thành đ ỗ n g nhiên ở bên thai mình v ă n g lên chương năm trăm linh chín thương n g u y ệ t quỷ thỏa thích giết chóc chương năm trăm linh chín thương n g u y ệ t quỷ thỏa thích giết chóc đao đâm vào sau lưng hát đám nữ nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương rõ ràng v ă n g lên tiếp lấy quanh thân thấu xương kia hàn ý kịch liệt biến mất lang phong toàn thân gông xiềng p h ả n phất một nháy mắt toàn bộ giải khai hắn bỗng nhiên q u a n người nắm tay bên trong khảm đao liền muốn chém tới kết quả là gặp một trường sương ng lăng phong ra mặt run dậy một chút trong tay khảm đ a o vừa muốn vung ra đi tia nữ quỷ n h à o lên đem cái trước gáp đảo trên mặt đất cũng tại lúc này trong bóng tối một cái tay vẫn lên ra bắt lấy nữ quỷ đầu đ ỗ n g nhiên kéo vào trong bóng tối lăng phong biểu lộ một b ư ớ c tiếng t kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra trong bóng tối huyết s ắ c dị mang đang lõi lên sau một lát an t ĩ n h lại lăng phong nháy mắt mấy cái cảm giác chung quanh hát vụ tiêu tán một chút phát sinh cái gì rồi lăng phong trong lòng thầm nghĩ không đợi làm ra phản ứng một cái tay bỗng nhiên ngả vào trước mắt cái tay này bên trên có một con kinh khủng con mắt màu đỏm lăng phong vừa muốn dây r u ộ n liền bị một thanh nắm chặt giật qua cũng tại lúc này một trận cùng nước tâm phong được khởi t r u n g quanh hắc vụ kịch liệt tiêu tán không khí không còn k i ể m chế lăng phong thấy rõ cái tay kia là t ầ n nặc tay biểu lộ mang theo một tiệc ngạc nhiên ngươi tay này người là b ả n quỷ huyết nhãn quỷ xà động trong mắt dễ cận một tiếng tiểu tử ngươi thật giống như tẻ g a quần lăng phong n ơ ngác một chút túi đầu mắt nhìn biểu lộ rất mất tự nhiên nói ra đây là không cẩn thận tung tóe đến nước chung q u n h tầm mắt biến rõ ràng lăng phong hỏi con quỷ kia đâu tân nặc tránh ra thân trên mặt đất nằm một con mặc áo trắng nữ nhân thi thể toàn thân nước súng ướt đấm đơn bà cao trắng dưới làn da trắng bệnh không có máu tươi đồng thời hiện ra sưng v ù hiện tượng phần bụng nâng lên một khối lớn tấm kia diện mục càng là không có mắt thấy đã không biết chết bao lâu lang phong cảm giác có chút cay con mắt r ờ i ánh mắt nói với tần nặc ta đã nói với ngươi a đây chính là một con quỷ tần nặc ngồi sùng xuống, xuống cũng không thấy đến b u ồ nôn n đưa tay đi đẩy ra kia tóc có n ư ớ p nữ quỷ cái hót máu me nhảy mùa bị nện mở một cái động lớn thậm chí bên trong còn rất dài ra dòi bọ lang phong nhìn xem một màn này nghĩ đến nữ quỷ lúc trước tần nặc đứng người lên nói ra kinh dị thế giới quỷ lang phong hỏi người làm sao xác định hai thế giới làm sao có thể kinh dị lượng vực chính là rất tốt giải thích tân nặc đứng người lên suy tư nói ra hẳn là cũng cùng hải ngoại đám kia người trời có quan hệ lăng phong nháy mắt mấy cái nhìn xem điện thoại đã có tín hiệu vội vàng cấp tổ chức bên kia gửi đi mấy đầu tin tức báo cáo tình huống mới x à o tại lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến động tĩnh lăng phong sắc mặt lộ ra khẩn trương vội vàng đi tìm tòi trên đất khảm đao tân nặc n g n m đầu nói ra đừng hoảng hốt hàng xóm mắc cửa ngoài cửa thương nguyệt mặc một đôi tiểu bạch dày dẫm lên sàn nhà, nhà thưa nguyệt mảnh thoáng n g h t nghiêng đầu hỏi là chân ngươi phía sau tiểu thư kia thì sao nàng giống như đã chết t ầ n nặc bất đắc dĩ đành phải nói ra tiểu hai tử đừng nhìn những ngày rất muộn trở về ngủ đi thức đêm thương thân thương nguyệt thì làm mỉm cười ta biết tất cả mọi chuyện đừng nhìn ta là trẻ con đúng rồi trong nhà của ta đêm nay cũng tiến vào một cái t ặ g tân nặc hỏi ngươi không có bị thương chớ thương nguyện q u a n người từ ngoài hành lang lôi vào một cỗ thi thể nhét vào tần nặc cùng l a n g phong trước mặt hai người ta không có t h ụ t h ư ơ n g hắn nhìn giống như có chút nghiêm trọng tần nặc cùng l a n g phong đều nhìn cỗ thi thể kia thi thể nửa khối đầu cũng bị mất vết nứt phía trên huyết đ ụ c đã biến thành màu đen mở lớn lấy há miệng nhỏ bé côn trùng từ trong miệng l e ra dưới thân mặt trực tiếp phân liệt ra đến giống như là bị cái gì kinh khủng lợi khí xe rách hư khí bẩn tản mắt ra một thoảng là buồn nôn v o người lăng phong khỏe miệng có chút run rẩy đây là ngươi làm thương n g u y ệ t nhìn xem hắn nhìn rất k h ờ d ạ i nói ra hắn công kích trước ta thúc thúc ta hẳn là thuộc về đang lúc hộ vệ à. huống hồ hắn nhìn cũng không phải người lăng phong cũng không đi so đo thúc thúc xưng hô thế này muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là nói đem thi thể để ở chỗ này ta sẽ giúp ngươi xử lý thương n g u y ệ t con mắt h i ế p thành n g u y ệ t nha hình lộ ra nụ cười ngọt ngào ta đã biết nàng nắm lấy thi thể trên đất vừa nhấc lên thi thể kia bỗng nhiên co rú một chút cá chết hai mắt bỗng nhiên mở ra kia hư thối miệm bên trong phun ra ác liệt quỷ khí nhanh chóng hướng phía thương n g u y ệ t tắt tới tân n ạ c vừa muốn động thủ lại dừng lại chỉ gặp tại thương n g u y ệ t bả vai về sau đ ỗ n g nhiên chui ra một đầu huyết đục cánh xuyên đấu thi thể miệng phần gãy bộ đều bị đâm xuyên chất lỏng màu đen phun ra trên sàn nhà huyết đục cánh đem thi thể nhấc lên lít nha lít nhít mạch máu kinh mạch leo lên tại mặt ngoài lóe ra huyết quang quang trạch càng trói mắt thương n g u y ệ t nhìn xem thi thể hỏi dạng này phải chết ta、Ê. thi thể huyết nhục nhanh chóng khô héo rơi trên mặt đất lúc hoàn toàn biến thành một bộ thầy khô một bên lăng phong nhìn có chút mắt trợn tân nặc thì nhìn xem thương nguyệt sau lưng huyết tần h sắc có chút được? mạch cùng hóa, nói nó nó hỏi, Thư Nguyệt, vật này làm thế nào đạt được? Thư đưa tay nhẹ nhàng hữu hỏi hay Nguyệt, vật đạt Nguyệt tay vớt lên mặt ta rất ta biến ngươi này nào lên đường vân, duyên, muốn đưa ra, máu làm k h theo ô n nó đồng Tần g ta đi, nó sẽ đồng ý. Tần k, còn a c nhớ rõ trước đó chúng ta nhà trọ phát sinh biến hóa à, lúc ấy ta liền rất thích trên thân những cái kia xinh đẹp đồ vật bọn chúng biến mất sau ta tựa như làm ấ t h ồ n phách làm bất luận cái gì lúc đều nhớ những này xinh đẹp đồ vật bọn chúng để cho ta t r ầ mê m không cách nào tự k i ể m chế tần nặc khe nhữ mày sau đó sau đó ta tìm một cái đang lục k h tiến vào cái kia cái gọi là kinh dị thế giới ở bên trong thời gian là đời ta tuyệt vời nhất đoạn thời gian ở bên trong ta còn quen biết tiểu s o n g thương n g u y ệ t v ố t ve rất ô n nu, đầy mắt đều là sùng ái lăng phong nhíu mày một cái nói ra ngươi nhìn hẳn không có một ư ơ i tám tuổi đi làm sao xin đăng lục k h thương n g u y ệ t nháy mắt mấy cái vẫn là bộ kia thiên chân vô t à bộ dáng xin không được à nhưng là không chỉ một biện pháp không phải sao lăng phong há to miệng quay đầu nhìn tân nặc ánh mắt ra hiệu phản phất tại nói nha đầu này tuyệt đối không bình thường huyết nhãn quỷ nhắc nhở một câu nha đầu này phía sau l ư n g đồ vật cũng không phải quỷ vật là một con quỷ còn không yếu ấn đạo lý giảng dạng này một con quỷ, nạo khí rất đủ đ ố n g nhiên chịu cùng một tiểu nha đầu tiến hành khế ước huyết nhãn ủy nói như vậy hiển nhiên kia huyết n ụ c cánh hiển nhiên là không kém tân nặc nhìn chằm chằm kia huyết n ụ c cánh nó tựa như là một đoá hoa đang tỏa ra đang run sợ thư triển mà lúc này kia huyết n ụ c trên cánh đ ố n g nhiên mở ra một con huyết nhãn trong hốc mắt là đen nhánh lít nha lít nhít màu đỏ tơm máu xả động viên kia trong mắt nó nhìn chằm chằm tân nặc xâm nhiên mở miệng cái này con chuột nhỏ thể nội có một con ủy rất nguy hiểm nhưng giống như thủ t ư ờ n g có thể thử ăn hết nó ta có thể được đến rất lớn í c h lợi thương n g u y ệ t buông xuống vút ve tay cười nói cái này không thể được đây là ca ca của ta bên cạnh ta người ta không cho phép ngươi cũng không thể đánh chủ ý huyết nục cánh s â m cười nói đến cùng vẫn là quá ngây thơ rất nhanh ngươi sẽ phát hiện chỉ cần có thể mang đến cho mình chỗ tốt cái gì đều là một khối bàn đạp tuy là nói như vậy con kia con mắt vẫn là chậm rãi nhắm lại huyết nục heo yếu tiêu huyết nục cánh trong chốc lát lùi về bả vai bên trong thương n g u y ệ t nhìn xem t ầ n nặng nói ra t ầ n ca không có ý tứ không có hủ đến ngươi đi không đến mức loại tràng diện này ta gặp quá nhiều dừng một chút tiếp tục nói ra thương nguyện c ù n g có lẽ đúng phải đùa, như chính nàng tuổi nói g n đ â g ư ớ i là nàng y muốn sinh đều hoạt phương u thức lang phong nghĩ tới nào, nàng muốn sinh hoạt phương thức lang phong nghĩ tới nàng đồ này không đơn giản nhưng không nghĩ tới như thế không đơn giản tiêu huyết nhục cánh ra lúc toàn thân hắn run dậy không dám thở mạnh trong lòng càng thêm không ngừng kêu khổ mình rốt cuộc đổ cái gì tám đời n ó m mốc co i quắp bên trên chuyện xui xẻo này thương nguyệt rời đi tần nặc nhìn xem cổng cùng trong phòng bừa bộn trong lòng tự đ ủ ngày mai lại muốn chậm rãi giày vò cũng tại lúc này lang phong nhận được tin tức nói với tần nặc tổ chức phái người đến vừa nói xong cổng bên kia liền xuất hiện mấy thân ảnh toàn thân ra lấy áo khoác áo khoác bộ mặt bị một t r ư ơ n g mặt nạ màu trắng bao trùm cái này cách cắn mặc là người đều nhìn ra không bình thường bọn chúng đi tới không nhìn trên đất bừa bộn dẫn đầu đưa ánh mắt đặt ở kia ba bộ trên thi thể lang phong sắc mặt nghiêm túc nói ra cơ bản xác nhận một cái là hải ngoại người chơi mặt khác hai cái là quỷ tòa nhà này bên trong có lẽ còn giữ đảng tuần tra một chút mấy cái người áo đen kiểm tra một chút đạm mạc nói ra ở bên ngoài nhà chúng ta phát hiện một cỗ xe dịp bên trong đều là b á n quỷ đã rời đi đón lấy hai cái người áo đen dẫn theo ba bộ thi thể rời phòng lưu lại hai cái người áo đen kiểm tra phòng khách chung quanh lăng phong nhỏ giọng nói với tân n ạ c tổ chức đặc biệt hành động tiểu tổ e dơ tổ những người này không tốt lắm nói chuyện tân nặc cũng không thèm để ý mà lúc này trong đó một người áo đen nhìn xem tân nặc nói ra nơi này đã không an toàn n g ư ơ i đến chuyển sang nơi khác tại thanh trừ những cái k i a hải n g o ạ i người chơi trước tân nặc sớm coi đó trước lạnh nhạt hỏi vì cái gì đám này hải n g o ạ i người chơi tổ chức phi thường khổng lồ bọn hắn chui vào t i ế n hoa q u ố c bên trong không chỉ là hướng về phía huyết nhục ghép hình đến còn hướng về phía một người người này theo chúng ta rất có thể là ngươi chúng ta muốn đối ngươi tiến hành đặc biệt bảo hộ tân nặc sắc mặt không có biến hóa rất lớn nói ra các ngươi trung su cục bị bọn hắn làm đều gà chó không yên xác định bảo hộ được ta、à. người áo đen ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ phân thân thiếu phương pháp chúng ta muốn đối phó ngoại trừ hải mọi người chơi còn có tại từng cái địa vực đản sinh kinh dị l ư ợ n g vực theo chúng ta biết những n à y hải ngoại người chơi không chỉ nắm giữ cường đại quỷ vật cường đại bán quỷ còn có sai s ử quỷ t h ư ợ n h ư người đêm n à y thấy quỷ từ chỗ nào đến vì cái gì nghe lệnh những n à y hải ngoại người chơi đều là bí ẩn tóm lại bọn hắn khí thế hung hung đồng thời phía sau màn thủ lĩnh địa vị rất lớn lăng phong nháy mắt mấy cái những tin tức này đều là hắn không biết cho đến trước mắt kinh dị l ư ợ n g vực tạo thành thương vong đã tiếp cận ba ngàn người đều là vô tội bất tính một cái khác người á o đen đi theo nói ra người lưu tại nơi này đối tòa nhà này các gia đình cũng tồn tại nguy hiểm to lớn cùng chúng ta đi đặc biệt bảo hộ chỗ đối với chúng ta tốt đối ngươi tốt cũng là đối vô tội bách tính tốt tần n ạ c giả ý biểu lộ ngưng trọng cuối cùng g ậ t đầu tốt ta nơi này hàng xóm láng giềng đều là ta biết vài chục năm thực sự không muốn liên lụy bọn hắn đây là thứ nhất thứ hai là tần n ạ c muốn can thiệp kinh dị lựa ư vực cùng hải ngoại đám này người chơi bên trong cũng chỉ có thể thuận bọn hắn ý tứ tiến vào bọn hắn ngăn cản bên trong tên trộm kia tìm là mình vẫn là huyết nhãn quỷ đều là bí ẩn người á o đen có chút ngoại ý muốn tần đặc nhẹ nhàng như vậy đáp ứng nghĩ thầm đến cùng là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hại chỉ cần chuyển ra vô tội cư dân, liền giải quyết. một bên lăng phong chú ý tới trọng yếu chú ý điểm hỏi cho nên việc này hiện tại không cần ta tới đón rồi người háo đen gật gật đầu ngươi có thể nghỉ ngơi hai ngày nghe theo tổ chức bên trên an bài khác đây quả thực quá tuyệt vời tôi ta cái này khổ sai sự tình ta chịu đủ lăng phong lúc này lộ ra nét mừng nhưng rất nhanh ý thức được phản ứng này không lễ phép ho nhẹ hai tiếng nghiêm túc nói ra ý của ta là tổ chức an bài mãi mãi cũng là chính xác tần nặc nói ra lăng ca mặc dù chúng ta ở chung mới một ngày nhưng ta cảm thấy ngươi người rất tốt trung đụng nếu không ta xin một chút đem ngươi tiếp tục lưu lại bên người lăng phong mặt không đổi sắc xin đừng nên bởi vì ta cho tổ chức làm luật thêm nhưng ánh mắt lại phảng phất tại nói van cầu ngươi là người người áo đen nhìn xem tần nặc nói ra ngươi là dự định hiện tại khởi hành vẫn là ngày mai nhìn ra được bọn hắn vẫn là tận lực cho tần nặc độ tự do không để cho cảm giác trung su cục tại nghiêm trọng can thiệp cuộc sống của hắn đã trễ thế như vậy vẫn là ngủ b ù sau khi trời sáng rồi nói sau người áo đen không có ý kiến một giọng nói ngày mai lại đến liền rời đi gian phòng nhưng hiển nhiên tối nay bọn hắn cũng sẽ ở dưới lầu trực ban theo dõi tại lăng phong rời đi về sau tần nặc thì là về đến phòng nằm xuống đối huyết nhãn quỷ hỏi một câu một cái a a t r con mắt hiện ra từ sắc một cái tóc thai bù sủ mắt rủ xuống hiện ra một loại tiêu hao qua đi cải nghiện mi lạng diện mục trên ống nước nhúc ních lấy bẩn thiệu trượt nhìn chằm chằm đi tới hai người vừa định chui vào trong cống thoát nước một cái tay đột nhiên trộm tới bóp lấy nó thối nát nam tử nhìn chằm chằm chuột ánh mắt mang theo si mê t ắ n một cái xuống dưới đem chuột xé mở máu tươi p h u n ra trên tay một bên tử mắt nam tử nhìn xem đáy mắt lộ ra một tia chắn ghét g i ó t giờ mời ngươi biểu hiện như cái người bình thường ngươi không phải xuất sinh g i ó t giờ mi lạ n diện m ụ hiện hiện vài tia điên cuồng mở miệng nói ra ta rất muốn uống tươi mới máu đến cùng cái gì bao lâu mới có thể để cho ta thỏa thích hưởng thụ tại ta trong quốc gia bọn hắn vì từ trên người ta đạt được m u ố n đồ vật cho phép ta giết bất luận kẻ nào bọn hắn tựa như là sùng vật bày ra ở trước mặt ta tùy ý ta chọn lựa thỏa thích hưởng thụ mị ngươi chịu được dạng này không thú vị sinh hoạt ta mị hát khỏe mắt run r à y hai lần âm trầm mở miệng nơi này là hoa quốc không phải ngươi kia mục nát nơi chật hẹp nhỏ bé ngươi tùy ý mà đi sẽ hỏng chúng ta tất cả chuyện tốt vẫn là nói ngươi muốn được thủ lĩnh vạn hạ ngươi viên này xấu xí đầu lâu ngươi cậy vào thể nội con quỷ kia tự nhận là không ai giết chết ta rót giờ nghe được thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra rõ ràng lo sợ không yên vứt bỏ trong tay chuột khàn khàn lên tiếng đi thôi mị hát nhìn chằm chằm toàn thân bẩn thịu rót giờ trong lòng rất không thoải mái nếu như không có tổ chức h ắ n sẽ không chút do dự rời đi thậm chí đem giờ thể nội con quỷ kia kéo ra đến giết đ hắn tự mang một chút bệnh thích sạch sẽ nhất nhẫn nhịn không được bẩn thỉu ra hỏa trong mắt hắn sạch sẽ nhất đồ vật không phải không nhốn u bụi trần hoàn cảnh không phải hoàn mị trắng non đồng thể là thể nội vừa lấy ra khí bẩn đâm máu lộ ra hoạt b á t sinh m ệ n h lực nóng hổi máu tươi cùng nước lọc đồng dạng t h u á t thiết xuyên qua ngõ nhỏ tiến vào một gian nhà lầu bên trong trong phòng hết thể đều bày ra trình t ề phòng khách nơi đó phòng ốc chủ nhân một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon tv phát hình tin tức nhìn ngược lại là không có gì khác thường nhưng nhìn kỹ lại k i ê một nhà ba người đã thành phong hóa thơi khô tóc tại gió nhẹ hạ chóc ra bay xuống trên sàn nhà bàn ăn bên kia ngồi một cái âu phục giày da nam tử trên cổ tiếp l ấ y chỉnh tề khăn quảng cổ chính hưởng dụng trong bàn ă n t h ị than t dao nghĩa cắt chém c h ả y ra huyết thủy để vào trong miệng n g a i ký nuốt chậm nuốt vào lúc sâu làm hô hấp biểu lộ lộ ra rất hưởng thụ cửa phòng mở ra mị hắt cùng rót giờ tiến đến âu phục nam tử ăn trong mâm t h ị than t không có đi nhìn hỏi vì cái gì chỉ có hai người các ngươi trở về bọn chúng chết rồi h ầ u tử bao quát kia hai con quỷ, kia tòa nhà bên trong có cường đại người chơi chúng ta muốn đi và hỗ trợ nhưng phát hiện chúng su cục đám người kia tới liền trở lại mị hắt nói hắn cũng không sợ lúc ấy trong chiếc xe kia mấy cái c h u n g su cục thành viên quỷ nhắn xem t h ấ u thực lực hắn có thể tại hai phút bên trong l ấ y xuống đầu của bọn hắn nhưng trước đây hành động liền có minh s á c quy định không phải đặc biệt hành động không thể cùng c h u n g su cục thành viên đưa đến xung đột âu phục nam tử nuốt xuống miệng bên trong thịt đầu lưỡi liếm đi máu trên khoe miệng nước ngẩm đầu lạnh nhạt nhìn hai người một chút hầu tử giúp chúng ta tìm được mục tiêu mị hạt hai người n g h e xong sắc mặt đều là khẽ giật mình tiếp lấy để lộ ra mãnh liệt tinh mang chuẩn xác không âu phục nam tử lạnh nhạt mở miệng trên người hắn hải nhi quỷ ăn trên người ta một miếm thịt một con mắt, làm trao đổi ta dùng con kia con mắt nhìn rõ ràng trên cánh tay con kia con mắt cùng máu tươi đồng dạng đỏ rất xinh đẹp hai người nghe biểu lộ lộ ra hưng phấn dóp giờ khuôn mặt run rẩy hưng phấn khỏe miệng c h ả y ra đại lượng nước bọt ta rốt cục có thể uống tận tình người sống máu tươi sao âu phục nam tử b u ô n g xuống bộ đồ ăn dùng khăn ă n l a u đi khỏe miệng lại lau l a u tay vượt qua một bên n g n g đầu lộ ra vẻ tươi cười không sai chúng ta bên này cũng có thể toàn diện hành động nhằm vào mục tiêu vướng bận ra hỏa có thể toàn bộ giải quyết thỏa thích giết chóc phòng khám bệnh phân bộ ra ngoài v ậ y muội sáng sớm ngày thứ hai tân nặc liền tại trung su cục an bài xuống tiến vào ngồi xe buýt tiến về cái gọi là phân bộ không sai chính là ngồi xe buýt bởi vì bây giờ không có dư thừa nhân thủ mấy người áo đen kia lại bị điều đi từ lăng phong phụ trách đưa đón xe buýt cuối cùng tòa tân nặc ngồi xuống lăng phong ngồi ở một bên thần sắc rất mất tự nhiên thỉnh thoảng xê dịch một chút cái mông người giải bệnh chĩ sao tân nặc hỏi một câu lăng phong biểu lộ lộ ra im lặng ho nhẹ hai tiếng nói ra bệnh cũ chỉ cần hạ rể liền tiêu thang một chút toàn thân liền khó chịu tối hôm qua bị con kia nữ quỷ ôm mỗ lúc kém chút cho là mình nếu không có tần nặc sờ mũi một cái nói ra nói thực ra ngươi không quá thích hợp làm ngự quỳ người làm sao tiến vào tổ a lăng phong biểu lộ có chút xấu hổ tổ a thành viên kỳ thật có hơn trăm người ta xem như x ế p tại vị trí cuối bây giờ không có người việc này mới rơi trên người ta tần nặc nghe hắn nói như vậy hiểu cái gì trung su cục rõ ràng mình thực lực gì hoàn toàn có thể bảo vệ mình trên miệng là phái lăng phong đến bảo vệ mình thực tế chỉ là đưa đến báo cáo tình huống tác dụng tuấn xông vạn cương vị đến xin quý khách nhóm có trật tự xuống xe trạm tiếp theo là vạn khoa khí thành hành khách trên xe mời ngồi tốt đỡ đấy xe buýt ngừng hành khách lần lượt lúc trước cửa bên kia lên xe tần nặc nhìn xem nôn náo h dòng người không hiểu lại thay vào kinh dị thế giới quỷ xe buýt lên xe hành khách ánh mắt đều là một nạp âm khí nặng nề một người phụ nữ ô m tiểu hải ngồi tại tần n ạ c phía trước hài nhi là cái hổ b ả o bảo ghé vào bả vai của mẫu thân bên trên mở to một đôi mắt to như nước trong heo lộ ra thật to hiếu kỳ tần nặc nghĩ đến sông bảo bảo làm m ặ t quỷ nhưng nghĩ tới một bên lang phòng vẫn là thôi phải gìn giữ hình tượng tiểu b à vươn tay ra chụp vào trên cánh tay trên mu bàn tay mở ra một con huyết nhãn hung át chừng mắt liết hổ bà bảo, bảo. bảo bảo lại là không chút nào sợ hãi ngược lại càng thêm hiếu kỳ tay nhỏ muốn đi cào c o n kia kinh dị huyết nhãn huyết nhãn quỷ im lặng chừng càng thêm hung ác hoắt con ngươi chơi với lửa có biết không bảo bảo ngơ ngác một chút kết quả là cười càng thêm hoan còn đập lên tay nhỏ tới mẫu thân q u a y đầu mắt nhìn t ầ n nặc t ầ n nặc nở nụ cười bảo bảo thật đáng yêu một bên lăng phong nhìn xem bót một cái mồ hôi lạnh trong mắt hắn quỷ đều là không thể khống cho dù là khế ớt quỷ vừa rồi huyết nhãn chừng lúc hắn cũng không dám đi tưởng tượng sau đó phải phát sinh như thế nào kinh khủng chuyện may mắn con quỷ kia tính tình vẫn rất tốt nhà ga rất nhanh、tới. tần nặc đi theo lăng phong xuống xe ánh mặt trời sáng rỡ ồn ào náo đ ộ ậ g dòng người ngựa xe như nước dị thường náo nhiệt rõ ràng kinh dị lượn g vực xuất hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong sinh hoạt vì cái gì mọi người vẫn có thể sinh hoạt dạng này tự tại đem kinh dị hoàn toàn ngăn cách hay là nên nói trung su cục che giấu công việc làm được quá tốt rồi nhưng là làm như vậy để bộ phận người không hiểu đang run sợ bên trong tử vong thật được chứ lăng phong đi xuống dùng khăn giấy lau một chút nước mũi nói thầm xe b u ý t không khí thực sự khó ngửi quay đầu nhìn xem tần nặc đi thôi làm gì ngẩn ra đâu tần nặc hỏi phân bộ ở chỗ này theo ta đi là được rồi lăng phong đi ở phía trước sau một lát hai người xuất hiện tại một đầu ngõ nhỏ nhất cuối một nhà phòng khám bệnh bên trên phòng khám bệnh ừ n phòng khám bệnh lăng phong nói ra phân bộ đều như vậy một phương diện dạng này có thể càng thêm du nhập g n trong sinh hoạt một phương diện khác sen vào một chút cơ hội dạng này có thể bất chút phiền thoái lăng phong nói đẩy ra phòng khám bệnh cửa thủy tinh bên trong cũng không gặp người nào ảnh sân khấu nơi đó ngồi một cái cột bím tóc đuôi ngựa nữ sinh một cái tay nâng c á i má hơi có mệt mỏi đập bàn p h m chung cửa v ă n động thấy tiến đến lăng phong bím tóc đuôi ngựa nữ sinh cũng không ngoài ý mớn xoa nhẹ một con mắt dỗi lưng một cái nói ra giống như so quy định thời gian chậm năm phút lang phong phủi mắt nói ra dòng người lớn xe buýt ngăn chặn còn có n g ư ờ i bụng nhỏ nằm ra bím tóc đuôi ngựa t r ừ n g mắt liếc tiếp lấy xem ở sau lưng tần nặc m ỉ m cười nói ra an bài đưa cho ngư i g i a n phòng đã chuẩn bị xong rất thoải mái dễ chịu thời gian dư dả có thể đến đằng sau đánh một chút bóng rổ vận động cái gì sẽ không nhàm chán nhàm n rỗi tần nặc mắt nhìn cổng dòng người hỏi nơi này thật an toàn a đừng nhìn mặt ngoài a nơi này có thể trở thành phân bộ tia tất nhiên là có nguyên nhân bím tóc đuôi ngựa mị cười kỳ thật nàng đối tần n ạ c hiểu rõ đến tin tức cũng không nhiều chỉ biết là tổ chức này bên trong cực kỳ trọng yếu nhân vật nhất định phải hào háo chiêu đãi lùi thêm bước nữa giảng chúng ta phân bộ có mạnh tỷ cùng d ư ca không đáng lo lắng lang phong vô vô tần n ạ c b ả vai vừa cười vừa nói hai vị này là người có thể lý giải thành chúng ta cái phân bộ này hai cái l a o đại lang phong khỏe miệng cười một tiếng bọn họ hai vị thế nhưng là tổ a mười vị trí đầu b í m t ó c đuôi ngựa nữ sinh nhìn xem tần nặc m ỉ cười nói ra gọi ta thu lăng có thể tần nặc tần nặc thoáng ở đầu dùng tên thật cũng không có gì cái gọi là dù sao đối chúng su cục tới nói cũng không phải bí mật gì lang phong mang theo tần nặc đi vào bên trong đi tại hành lang gần nhất đầu cưới một cỗ thang máy hướng dưới mặt đất tầng rơi đi cửa thang máy mở mới tinh sáng tỏ thông đạo xuất hiện ở trước mắt lang phong giải thích nói nơi này kiến trúc vật liệu có thể ngăn cách phía ngoài quỷ khí có thể rất tốt đưa ngươi trốn ở chỗ này tần nặc nhìn xem bốn phía nói ra lời này giống như đang nói ta là cái gì thèm nhỏ dãi bà bối trong mắt của ta nếu có người muốn công kích nơi này những này bảo hộ biện pháp không đỉnh cái gì dùng lang phong cười cười không nói gì hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện xui xẻo này cho tần n ạ c an định tạm thời trụ sở lăng phong tiếp tục nói ra nơi này có lẽ có ít buồn b ự c nhưng đặc thù thời kỳ lý giải một chút có thể ta đã biết gian phòng bên trong vô luận là quần áo vẫn là đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ đồng thời đều là phù hợp tần n ạ c thân hướng cao đặc điểm điểm này để hắn có chút ngoài ý muốn trung su cục vẫn rất cẩn thận không có việc gì công việc của ta liền đến nơi này lăng phong vô vô tay cười nhìn xem tần n ạ c rất hưởng thụ cùng ngươi trung đụng hai ngày này chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt nhìn ra được hắn cười xác thực rất vui vẻ tần nặc cũng cười ngươi thật là nghĩ như vậy sao lăng phong sờ mũi một cái nhún nhún vai nói ra đương nhiên chỉ là suýt nữa mất mạ n g mà thôi nhưng để cho ta thể nghiệm được trước nay chưa từng có kích thích còn phải là nhờ có người a làm sao cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý đâu không có sự tình lăng p h o n g k h o á t khoác tay tiếp lấy liền cùng thả bản thân quay người liền chạy ra hòa này tân nặc lắc đầu cũng không đi để ý bảo hộ cái gì cái này nhựa tợ lặt t i ệ m t r a n g trí đ ố i cấp thai nạn trở lên tới nói cùng giấy ra đồng dạng bên ngoài mấy người kia đoán chừng còn chưa đủ tê răng ngay ta muốn đi đâu sóng đều được có ta ở đây không có ngoài ý mớn người đi huyết nhãn quỷ lật ra một con mắt đánh giá t r u n g quanh khinh thường nói tân nặc đến trong phòng vệ sinh rửa mặt lắc lắc trên tay nước đọng nói ra ta đây đương n h ì n biết tới đây là có nguyên nhân để cho ta a n phận đợi ở chỗ này tự nhiên cũng không có khả năng nói tân nặc dùng khăn mặt leo k h ô tay đi ra ngoài cửa đi nơi nào huyết nhãn quỷ hỏi đi vẩy mội chương năm trăm mười một mạnh tỷ dư ca một đầu lụa trắng chương năm trăm mười một mạnh tỷ dư ca một đầu lụa trắng môn trần mặt tiền cửa hàng cổng thu lăng ngồi tại trước đài nơi đó đập bàn phím tinh xảo khuôn mặt giờ phút này cũng chống cự không nổi mọi bệnh rủ xuống tới Cửa thang máy mở ra tân nặc đi ra đại sảnh trên mặt tường treo phòng khám bệnh thành viên thành trụ, cũng không nhiều cũng liền chừng mười mấy người bao gồm nhạc dược sư ngoại khoa nội khoa sân khấu vân vân tân nặc hai tay c ắ m túi lạnh nhạt nhìn xem thu lăng thoáng nhìn tân nặc nói ra chờ tối nay mạnh tỷ cùng dư ca trở về liền mang ngươi làm quen một chút phân bộ nơi này thành viên chủ yếu kỳ thật cũng không nhiều tất cả mọi người rất dễ thân cận tân nặc gật gật đầu thuận miệng hỏi phong ca đâu rất vui sướng loại kia thu lăng dựa vào ghế hai tay gối lên sau não nhìn xem tân nặc trong mắt lộ ra mấy phần hiệu kỳ ta rất nghĩ hoặc ngươi là tổ chức tới nói là cái gì người phương lão bên kia tự mình gọi điện thoại đến để chúng ta cái phân bộ này vô điều kiện toàn lực tiếp đái ngươi bảo hộ ngươi an toàn phía sau lại nghe từ cái khác c ăn bài tần nặc nhìn xem tiểu nha đầu một bộ hiếu kỳ biểu lộ trong lòng đại khái rõ ràng cái gì xem ra cái phân bộ này đạt được mình tin tức cũng không phải là rất nhiều tần nặc trong lòng tự đ ủ như thế thuận tiện mình lộ ra vẻ tươi cười ngươi mặc dù n g h i hoặc nhưng khẳng định một điểm là thân phận ta không đơn giản thu lăng liền vội vàng gật đầu nói ra ngươi nhất định là cái gì đại nhân v ậ ta đại nhân vật không tính là chỉ là n ắ m trong tay lấy một chút rất trọng yếu tin tức thôi tần n ạ c k h o á t khoác tay ở một bên ngồi xuống r ử a sạch đồ uống trà rót cho mình một ly trà lại cho thu lăng rót một chén muốn uống trà sao thu lăng lắc đầu trong lòng tự đủ người này cũng quá như quen thuộc đi nàng nhìn xem tần n ạ c phối hợp uống trà trần c h ơ một chút nhỏ giọng hỏi có thể hơi nói một chút sao kinh dị lượng vực biết sao tần n ạ c hỏi một câu tiếp lấy nói ra vật này xuất hiện không phải ngẫu nhiên kia không nói nhảm ý của ta là sự xuất hiện của nó có liên quan tới ta tần nặc hao nhẹ hai tiếng sắc mặt chăm chú thậm chí hải ngoại những cái tia người chơi như thế điên cùng xâm lấn hoa quốc bên trong không chỉ là hướng về phía huyết nhục ghép hình còn hướng về phía ta tới trên người của ta có bọn chúng vô cùng khát vọng có được đồ vật liên quan đến hàng ngàn hàng vạn đ ấ u sinh mệnh nhưng bây giờ chúng su cục phân thân thiếu phương pháp nhân thủ không đủ chỉ có thể tạm thời đem ta tiếp đ á i tại các ngươi cái phân bộ này tần đặc n h ấ p tiếp theo hấp trả nói đạo lý rõ ràng nghe giống như là như thế một chuyện trên thực tế vô luận đối kinh dị l ư ợ n g vực vẫn là hải ngoại người chơi hắn mộng bức trình độ cùng thu lăng là giống nhau ai cũng không biết tia thế nào biên đều là đi đến thông thu lăng t i ê hoàn g hồn g sốt vội t vàng nói không có ý tứ ta quá hiếu kỳ trong lúc nhất thời quên đi tổ chức quy củ tân đặc đặt chén trà xuống kinh nghiệm lao đạo nói ra đối với các ngươi tổ chức trưởng khống đối kinh dị lượm vực cùng hải ngoại người chơi tin tức nên có ta đều biết đó lấy rất thuận miệng mà họ tham các ngươi hiện tại máu thịt vụn tập nhiều ít thu lăng ngón tay đặt ở cái cảm suy nghĩ một chút nói ra cái này ta không rõ lắm tân đ ạ c nói ra tốt nhất để cho ta nắm giữ nhiều một ít tin tức điều này rất trọng yếu đón lấy lại nói ra đúng rồi ép tổ thì vũ cùng tưởng vì hai cái này thành viên nhận được nhiệm vụ theo thứ tự là cái gì bị điều động đi cái gì địa phương thu lăng nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi biết hai người bọn họ sao tân đ ạ c nói ra bọn hắn cùng ta là bằng hữu nghĩ đơn giản giải một chút mà thôi thu lăng đối cái này ngược lại không hỏi nhiều cái gì nói ra ép tạo thành viên chấp hành cái gì nhiệm vụ đều là tuyệt đối giữ bí mật chúng ta khẳng định không biết tân đặc nhún bay vậy được rồi chỉ là hỏi một chút huyết nhục ghép hình góp nhặt nhiều ít cái này ta có thể tra được ngươi chờ một chút thu lăng nói quay người ngồi tại máy tính bên cạnh nhanh chóng đập bàn phím một lát sau thu lăng quay đầu cười nói tra được ngươi xem đi huyết nhục ghép hình nhiều ít h ố i phân biệt cất giữ trong cái gì địa phương phía trên đều có tần nặc đi tới nhìn xem màn ảnh máy vi tính nhưng rất nhanh biểu lộ liền có chút cứng đ ở trong màn hình là một đầu tham ăn rắn đang di động dạo qua một vòng sau đột nhiên nổ tung ra nổ tung sắt na một viên kinh khủng nữ quỷ đầu phản phất xông phá màn hình đ ỗ n g nhiên x u ố n g tới đội tại tần nặc trước mặt tần nặc biểu lộ ngơ ngẩn một bên thu lăng thì là cười đầu sau ngựa nước mắt đều m u ố n ấn ra ha ha tiểu t h í hải còn muốn lắc lư tỷ tỷ ngươi như thế ngây thơ cái b ấ y thật lấy làm ta như thế dễ bị lửa sao tần nặc nhìn màn ảnh bên trong nữ quỷ ngược lại là không quan trọng hắn m u ố n là nghị trung su cục người không biết cái này sao tốt lắc lư chỉ là không nghĩ tới thu lăng sẽ còn bày hắn một đạo ngươi thế nào không có bị h ù đến đâu thu lăng cười không sai bịt lắm xóa đi k h ỏ mắt nước mắt n g h o đầu hỏi cái này nếu như bị hù dọa kinh dị phó bản bên trong ta sớm nên hủ chết tân nặc lạnh nhạt lên tiếng nhìn xem thu lăng cơ linh bộ dáng nói như vậy ngươi biết ta tất cả tin tức không biết ta nhưng ngươi lắc lưng người kỹ x ả o quá kém không nói trước có biết hay không ai sẽ như thế đần cái gì đều tùy tiện nói ra ngoài đâu thu lăng cầm lấy trên mặt bàn giữ âm chén uống một mục nói tân nặc trong lòng tự nhủ thật là có đồng thời vị kia vừa mới đi thu lăng đặt chén trà xuống tựa lưng vào ghế ngồi nói ra thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi đừng cả như thế nhiều tâm tư mạnh tỷ không có như thế nói chuyện cũng không phải từng cái người đều giống ngươi như thế nhàn tân nặc không nói cái gì chỉ là hỏi hiện tại chỉ một mình người sao nếu là phòng khám bệnh khách nhân tới làm sao đây cổng bảng hiệu không phải treo không tiếp tục kinh doanh sao tần n ạ c trong lòng tự đ ủ thật tùy hứng vừa đứng người lên cổng liền tiến đến một thân ảnh một cái mang theo khẩu trang m ũ nam tử ánh mắt lộ ra mấy phần đủ ám hắn nhìn thấy tần n ạ c đối t h u l ă n g hỏi tổ chức nói ở trên người kia từ vân thu l ă n g hướng tần n ạ c giới thiệu nói đây là phòng khám bệnh bên trong n h ạ t dược sư gọi hắn a lương là được rồi tần n ạ c gật gật đầu tần nặc a lương không nói cái gì hướng phía tường phía sau hiệu thuốc đi đến bắt đầu bận rộn công việc của mình mà phía sau lại lục tục n g o ngoe trở về môn trần thành viên bọn hắn thái độ đối với tần nặc rất bình thản không được tốt lắm cũng không tính xấu chỉ có thu lăng nha đầu này tính tình nhiệt tình mới đối tần nặc trò chuyện nhiều mấy câu cái phân bộ này thành viên sau lưng mặc dù đều là ngự quỷ người nhưng mặt ngoài cũng đúng là môn trần nhân viên có thể hoàn thành từng cái bộ phận chức trách nhiệm vụ bọn hắn nhằm vào tần nặc tiếp thu được mệnh lệnh đều là nhất trí đó chính là t i ế p đãi cũng cam đoan tốt nhiệm vụ mục tiêu an toàn tới gần đang lúc hoàng hôn phòng khám bệnh trở về cuối cùng nhất hai người cái gọi là mạnh tỷ cùng dư ca đúng là một nam một nữ nhưng để tần nặc biểu lộ quái dị chính là mạnh tỷ là một cái mười tuổi không đến tiểu h ả i giữ ca là một cái bảy tám mươi tuổi già trên tám mươi tuổi l ã o giả cái này ca cùng tỷ xưng hô giống như không đúng lắm a mạnh tỷ cắn kẹo que một mặt tính trẻ con mà nhìn xem tần nặc ngươi gọi tần nặc ta là tần nặc nhìn xem chỉ có đầu gối mình đóng độ cao tiểu n ữ hoa bị như thế cha hỏi nội tâm ít nhiều có chút khó chịu chiếu cố nhiều hơn tất cả mọi người đánh với ngươi so chiêu hô a phía sau thời gian bên trong chúng ta liền đều là người một nhà chúng ta cái phân bộ này mặc dù quy mô tương đối mà nói là nhỏ nhất nhưng không khí khẳng định là tốt nhất mạnh tỷ cười hì hì nói tần nặc mắt nhìn a lương mấy người bọn hắn biểu lộ miễn c ư ơ n g cười nói đúng không mạnh tỷ còn muốn nói cái gì nhưng q u a y đầu nói với thu lăng một câu ông ta đi đi tiểu không phải nói làm cái tiểu mã thùng cho ta không như thế cao ta đều với không tới thu lăng cũng đã quen ô m lấy mạnh tỷ tên nhỏ con liền hướng trong hành lang chạy đi một bên khác dư ca đối tần nặc cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú chậm rãi đi đến phòng khách bên kia ngồi ở trên ghe salon đấm đấm sau lưng một bộ yếu không ra g i sinh hoạt không thể tự lo liệu bộ dáng để a lương phát ra thời gần trời tối phân b ộ tất cả thành viên đều trở về nhìn xem ngược lại là bình thường nhưng chính là để tần n ạ c cảm giác nơi đó cái gì lại v ậ n lên không được một ngày đơn giản liền như thế đi qua rửa mặt qua sau trong phòng nằm xuống lúc tần n ạ c không hiểu có chút mất ngủ thật lâu không thể ngủ nội tâm của hắn tại không hiểu vội vàng sao động gấp cái gì mình cũng không biết có lẽ là lo lắng tần ngữ thi tình huống hiện tại cũng có lẽ là sốt ruột giải khai máu thịt vụn câu đố lại hoặc là nghi hoặc hải ngoại đám kia người chơi làm cái gì đang tìm mình tâm phiền ý loạn liên sẽ để người biến vội vàng sao động tần nặc hiện tại chính là loại tâm tình này ở lại đây Hiển h n một, một, rộn rộn ràng ràng một lát lãng h ờ i g sau n rót dở ị từ trong bóng tối đi tới huyết hồng trong hai mắt người hồng quăng một chút xíu tối lui biểu lộ có chút điên cuồng run dày hai mắt một chút xíu khôi phục lại bình tĩnh dùng ngón tay xóa đi khỏe miệng máu tươi trên quần áo tất cả đều là máu tươi cùng thịt nát nếp miệng cười cười rất mỹ vị chỉ tiếc quá ngắn ngủi một bên mỹ hạt nhìn hắn lôi thôi bộ dáng biểu lộ lộ ra rõ ràng chắn ghét tại hắn phía sau lại đi ra một người nam tử quần áo tạ tơi nghiêm trọng lưng c ò n nam tử vừa ra chính là kịch liệt ho khan hai tiếng đại lượng máu đen từ miệng bên trong ho ra đến một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng ba người xuất hiện không có tiến hành giao lưu đều là chờ đợi người nói chuyện ra không bao lâu âu phục nam tử từ ngõ miệng bên kia đi tới trên thân vẫn như cũ sạch sẽ tóc trải cẩn thận tỉ mỉ vỗ vội trên người một tia bụi đất đem góc áo một chút nếp gấp hòa nhau âu phục nam tử lạnh nhạt hỏi một câu tìm được sao xác nhận địa phương vĩnh hòa đường phố. sáu ngõ hẻm số một một nhà phòng khám bệnh cũng là một cái phân bộ kia bệnh nguy kịch nam tử khan r ọ n mở miệng con mắt không có chút nào thần thái thoi thót o rót giờ biểu lộ lộ ra tò mò mãnh liệt cho nên lần này là dùng cái gì đồ vật âu phục nam tử thần sắc bình thản chậm rãi mở miệng mặc dù là một cái nhỏ phân bộ nhưng không bài trừ gặp nạn cuốn g i a hỏa cho nên lần này dùng cái này đến thanh trừ bọn hắn đang khi nói chuyện âu phục trong tay nam tử nhiều một vật một đầu lụa trắng bình thường theo gió đông đưa lụa trắng chương năm trăm m ư ơ i hai một nước c ử nghệ cổ quái quỷ vật chương năm trăm m ư ơ i hai một nước cờ nghệ cổ quái quỷ vật sáng sớm ngày kế ánh nắng tươi sáng trong phòng khám nhân viên sớm liền rời đi phòng khám bệnh cái k i a gọi dư ca láo giả nhìn hôm nay nghỉ ngơi ngồi trong phòng khách cùng hàng xóm láng giềng rơi xuống cờ tướng lão nhân đánh cờ tự nhiên là chậm uống một ngụm dưỡng sinh trả xoa một chút kính lão một lần nữa đ e o lên nhìn c h ầ m c h ầ m thế cuộc châm trước b ư ớ c kế tiếp cờ một ván cờ xuống tới hoặc nhiều hoặc ít là nửa ngày thời gian tân đặc nhàn rỗi không chuyện gì cũng giúp đỡ phòng khám bệnh làm một chút thượng vàng hạ cảm sống a lương cũng lưu tại phòng khám bệnh thỉnh thoảng có mấy cái cảm bạo nóng sốt bệnh nhẹ láng giềng tới cửa. nhặt một chút thuốc cho bọn hắn cũng là hưu nhàn các ngươi phòng khám bệnh tới tiểu h ỏ a phụ trách cái gì trước vị a cùng dư ca đánh cờ lao giả là cái dâu quai nón đại gia mắt nhìn tần nặc thuận miệng mà hỏi thăm cái gì dư ca niên kỷ rõ ràng lớn không ít thính lực hạ xuống nghe cái gì đều muốn thuật lại một lần đồng thời thanh âm muốn ngang sáng dâu quai nón đại gia cũng đã quen đề cao giống như âm lượng À, thân thích gia phái đến thực tập không có gì bản sự thi đại học đập tới đây làm việc và kiếm sống dư ca hướng một chút tốt chậm rãi nói nghe nói như vậy tần nặc sập một cái đám gia hỏa này cho mình thiết lập như thế cái thân phận mình thật không muốn mặt mũi sao a lương cách cái nào nhàn rỗi uống trà xong đổi một chút dư ca hô một tiếng a lương từ trước cửa sổ đài phía sau đi tới lạnh nhạt mở miệng dư ca uống trà quá nhiều cũng không tốt ban đêm chơi đùa đến đêm khuya đều ngủ không đến thân thể ta tốt đây không đáng quan tâm dư ca tuy là nói như vậy lại là kịch liệt ho khan hai tiếng nhảy một cái pháo ai thương quân lạc hai hồ lão người thấy vui vẻ nhảy một cái ngựa sắp chết không có lại một gói thuốc lá tiển đừng quỵ nợ a dư ca xoa xoa kính mắt nhìn tốt một lát mới nói ra đây không tính là vừa rồi ta phạm hồ đồ rồi thế nào không tính lại cầm lao niên si ngốc tới nói là lúc này ta không trúng chiêu dâu quay nón đại r a căn bản không cho dư ca đi lại cơ hội trực tiếp làm rối loạn bàn cờ lại đến một ván dư ca bất đắc gì nói nhưng chờ quân cờ toàn bộ bày ngay ngắn lại che lấy bụng dưới một trận a i u, biểu lộ lộ ra thống khổ a lương đi tới đôi cái này tập lấy làm thường b i ra t h n g h ổ a lương i tiến gian phòng bên trong nằm một cái đi bôi ít thuốc lao lao là được rồi tuy là dạng này dư ca vẫn là muốn cắn răng hạ sóng thật sự là thị cờ như mạng nhưng cũng đau không được hắn đem tần nặc chào hỏi tới trước rơi xuống tần nặc nói ra ta đôi đánh cờ không quá cảm thấy hứng thú có thể hay không một chút xíu đám kia ta đỉnh lấy tần nặc mỉm cười cái gì chỗ tốt ha ha đánh cờ ngươi còn tốt hơn chỗ cuối cùng tần nặc đạt được ở phụ cận đây đi dạo hai giờ tự do thời gian chỗ tốt chờ dư ca bị nâng rời đi sau thả ra trong tay t r ổ i lông gà tại dâu q u a y nón đại gia trước người ngồi xuống muốn hay không để ngươi một xe một pháo dâu quai nón đại gia triển khai giấy dầu phiến cửa nhặt mà hỏi thăm vậy thì tốt cảm tạ đại gia như thế chiều cố đánh cờ là thứ gì nó có thể để cho một người biến tâm bình khí hỏa thậm chí có thể đạt tới điều dưỡng sinh tức hiệu quả dâu quai nón đại gia sở lấy sợi dâu c ư ờ i ha hà nói đúng không cũng có thể là không phải đâu tần nặc bày ngay ngắn con cờ năm phút sau dâu quai nón đại gia nhìn xem thế cuộc nắm thật chặt con cờ trong tay hung hăng đập một cái mặt bàn ngươi tiểu tử này cái này gọi sẽ không hạ cờ tâm bình khí hỏa đại gia đây là ngươi nói ta nói sẽ ướp điểm, điểm tần nặc rất bình tĩnh mở miệng cầm lấy chân trà nho nhỏ nhấp một miếng cuối cùng dâu quay nón đại gia t h ở phì phò dẫn theo lồng chim liền đi sân khấu thu lăng ăn hoa quả x a l á t nói ra ngươi đánh cờ như thế lợi hại a tân nặc thu thập xong bàn cờ đứng người lên nói ra kỹ nhiều không ép thân một nước cờ nghệ đã từng còn từng cứu mạng của ta đâu tốt dựa theo dư ca nói ta ra ngoài đi một chút hai giờ sau đúng giờ trở về thu lăng hơi bôi lên một chút bờ môi nhấp hai lần cũng đứng người lên nói ra ừm ân chúng ta đi thôi ngươi cũng đi tân nặc ngạc nhiên nghĩ cái gì đâu thật đúng là nghĩ mình đi ra ngoài ngươi nếu là trượt chúng ta thế nào bàn giao lại nói giống ta như thế xinh đẹp nữ h à i tử cùng người ra ngoài dạ phố không phải một loại khó được vinh h ạ n h sao thu lượng đem đầu tóc buộc thành bím tóc đuôi ngựa tần nặc biểu lộ lộ ra im lặng trong lòng tự nhủ mình thật muốn chạy ai lại cản được đâu ra ngoài đơn giản là muốn hít thở không khí thôi môn trần vị trí với thị trung tâm còn sát bên một cái cảnh khu d u y ê n cớ ra đường đi chính là người đông n g h ì nghỉ chỉ là nghĩ ra hít thở không khí kết quả tần nặc thực sự không thích đứng được loại này không khí dạo qua một vòng liền dự định trở về kết quả thu lăng không quá nguyện ý nàng vốn là buồn bực không được tiếp lấy tần nặc mới ra ngoài đâu chịu như thế dễ d à n g trở về lôi kéo tần nặc do n g ư ờ i c u ố n quận lần lượt từng thân ảnh từ bên cạnh trải qua bên hai truyền đến dậy đặt tiếng ồn ả o tần nặc đi theo thu lăng phía sau đ ỗ n g nhiên cảm giác được cũng không phải cái gì buông l ò n g sự tỉnh nhưng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác người quẩn bên trong có một đạo âm trầm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn quay đầu nhìn lại nơi đó chỉ có mấy đôi đi dạo tiệm hoa tình nữ tần nặc nhịu nhữ như mày cũng không có đi để ý liền bị thu lăng rồi đi tới gần hoa à hôn hai người mới là trở lại phòng khám bệnh trong phòng khám phần lớn thành viên đều trở về mạnh tỷ cái đầu rất nhỏ bỏ lên trên ghế sofa nói với thu lăng hiện tại lúc này ít đeo hắn ra ngoài dư ca phân phó thu lăng đem nổi ném cho dư ca dư ca đấm sau lưng ho nhẹ hai tiếng nói ra cái này tiểu họa tử cũng không thể một mực đợi tại trong phòng khám sẽ buồn bực xấu tổng bộ bên kia thế nào một cái thành viên nói ra tình huống thật không tốt cái kia bị kinh dị l ư ợ n g vực nuốt vệ trường học tại khuyết trương lấy phạm vi e p tổ đi vào thành viên sắp có bốn cái đi còn không có công phá xuống tới nghe cái này chúng người trầm m ặ t xuống không có ra liên đại biểu cho sinh tử chưa biết không nghĩ tới cái kia kinh dị lượm vực như thế khó làm ép tổ bốn cái theo thứ tự là ai tân nặc trốn ở người quân bên trong lẫn lộn lấy thanh âm thuận miệng hỏi một câu nhưng loại này tiểu thủ đoạn tự nhiên là bị mạnh tỷ khám phá nang nhìn chằm chằm tân nặc nếu như không phải ngươi chúng ta đều có thể hỗ trợ làm càng có ý định hơn nghĩa sự t ì n h đến bây giờ bọn hắn vẫn không rõ làm cái gì muốn chỉnh cái phân bộ toàn viên đều muốn cường đ i ệ u bảo hộ trông coi thiếu niên này mỗi ngày liền như thế nhàn rỗi cũng không thấy có cái gì nguy hiểm phát sinh không yên lòng cái gì tân nặc mở ra hai tay một bộ trách ta là bộ dáng cũng là lúc này cổng bên kia đầy ra tiến đến một cái nam tử tóc vàng cũng là phòng khám bệnh thành viên phụ trách ngoại khoa trợ lý tiểu viên hôm nay biểu trở về đã k là lộ nghiêm trọng chúng ta trên đường trở về phát hiện một vật ta cảm thấy tất cả mọi người muốn đến xem tiểu viên ôm một cái hộ đặt ở trúng mặt người trước bên kia lăng phong đem đại môn đóng kỹ đồng thời kéo lên màn cửa hộp mở ra bên trong trưng bày là một đầu lụa trắng màu trắng tơ lụa rồi mới đâu Dư ca v i ệ n tính lão hỏi đây là một đầu lụa trắng chúng ta khi trở về tại ngõ bên trong một bộ thi thể trên thân phát hiện thi thể trung s u cục thành viên đối thi thể đều tương đối mất cảm thể nội máu tươi bị rút sạch cổ bị cào r á c h trong mắt ánh mắt không thấy tăm hơi loại này giết người phương thức hoặc là là hấp huyết quỷ hoặc là đâu chính là hải ngoại đám kia người chơi thiểu viên nói chúng ta phát hiện cỗ này thi thể lúc căn này lụa trắng chính quấn lấy cổ phóng thích mãnh liệt quỷ khí lang phong ho nhẹ hai tiếng chúng ta làm gãy cổ lợi dụng quỷ khí mới đem đầu này l ụ i trắng lấy xuống đây là quỷ vật có thể là hải ngoại đám kia người chơi lưu lại mạnh tỷ đứng tại hộp trước cũng không sợ trực tiếp đưa tay cầm lên đến xem xét nhưng l ụ i trắng không có một chút động tĩnh quỷ khí phát động không được mạnh tỷ phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kỳ quái nếu là quỷ vật thế nào quỷ khí không dùng được khả năng cần những vật khác tiểu viên cũng không rõ ràng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái liền dẫn trở về trước bảo tồn lại phía sau đưa đến tổng bộ bên kia chuyên môn nghiên cứu những tên kia khẳng định so với chúng ta cảm thấy hứng thú dư ca khép lại hộp giao cho tiểu viên trước đặt ở chữ vật thất đi tiểu viên gật gật đầu cầm hộp đi tần nặc đối đầu kia l ụ i trắng cũng không thế nào để ý huyết nhãn quỷ lại thầm nghĩ đây không phải là đơn giản quỷ vật thế nào không đơn giản pháp h o á n khí rất nặng đồng thời đều giấu ở bên trong huyết nhãn quỷ nói tần nặc nghe mơ hồ hẳn thấy chỉ cần là quỷ vật kia tất nhiên không thể thiếu h o á n khí đây là một cái tất nhiên cần điều kiện nhân viên nao nhau tàn ra tần nặc nhìn xem lang phong khẽ cười nói phong ca chúng ta như thế nhanh liền gặp mặt rồi lang phong miễn cưỡng cười nói đều là duy vận tại phân bộ thời gian ra sao rất tốt chính là rất buồn b ự c không có cái gì kích thích chuyện làm lăng phong trong lòng tự đủ người muốn kích thích thời điểm người khác đều là lấy mạng t r ờ i với người nói ra ta đêm nay ở chỗ này ở một đêm ngay tại cách vách n g ư ờ i phòng có cái gì sự tình có thể tới gõ ta cửa thật có thể chứ sẽ không q u ấ y dày ngươi đi lăng phong nhìn tần nặc cười tủm tỉm bộ dáng cảm giác mình liền không nên nói lời này ha ha cười hai tiếng liền đi đêm khuya môn trần ánh đèn dập tắt phóng khách chính bên trong một mảnh lờ mờ tần nặc tắm rửa xong để chân nửa người trên da thổi khô tóc liền tại sàng bên trên nằm xuống huyết nhãn bỉ tựa hồ còn đối lụa trắng nhớ mãi không quên nói ra đầu kia lụa trắng không bằng chúng ta vụn trộm lại đi nhìn một cái làm cái gì kia là cái bà bối vẫn là nói là ngươi cần nguyên liệu nấu ăn tân n ặ c cảm giác nằm rất dễ chịu thực sự không muốn hạ sàng đều không phải là thế nào nói sao chính là muốn cho ngươi dùng tay phải đưa tay đi sờ sờ huyết nhãn bỉ nói huyết ca ngươi có liên v ậ t đam mê tân n ặ c thử hỏi một câu huyết nhãn bỉ sặt một cái im lặng mở miệng làm ta không nói đi một bên khác lang phong cũng tắm rửa xong đồng thời giữ cửa khoá cháy mới tại sàng bên trên nằm xuống thư thư phục phục ngủ một đêm ngày mai liền đi những thành thị khác mặc dù dựa vào cái kia thai tình nhưng đây là phân bộ còn có thể ra cái gì sự t ì n h nghĩ như vậy lang phong liền dần dần có bối rối không biết ngủ bao lâu cảm giác có chút dầm mát lang phong cuộn tròn thân thể mơ mơ màng màng ở giữa như có như không nghe được cái gì thanh âm thanh âm một nữ nhân hồi t ư ở n g bên hay giống như là lông vũ t r e o chọc lấy lỗ thai rất là ngứa lang phong biểu lộ khó chịu lập tức đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra chương năm trăm mười ba lụa trắng mất đi treo thì khô chương năm trăm mười ba lụa trắng mất đi treo thì khô nằm tại sàng bên trên lang phong đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra mà bên hai cái k i a âm siu siu nữ quỷ âm thanh thoáng chốc biến mất cũng không biết có phải là nằm mơ hay không ý thức mơ mơ hồ hồ lang phong cũng không dám xác định nhưng đêm khuya không khí chuyển sang lạnh lẽo là thật lang phong xoay người hạ sàng uống miếng nước đi ra cửa đi nhà vệ sinh hành lang tươi sáng u tĩnh lang phong hệ lấy dây lưng ra nhìn xem hành lang gần nhất đầu nghĩ đến kia một cây l ụ a trắng nghĩ đến nửa ngủ nửa t ỉ n h lúc nghe được thanh em nữ nhân trong lòng không hiểu cảm giác không đúng chỗ nào liền đi qua dùng vân tay mở、cửa. gian phòng bên trong một mảnh lờ mờ lang phong muốn đi mở đ k ế trong quả thế t đánh không nào cũng sáng.、Trong、lòng b ra, ra sáng sáng ra ra suy nghĩ n cùng nhiều người báo cáo tình huống nhưng bay người ở giữa nào tới trước mặt một trận lạnh leo thâu xương trong không khí tràn ngập một loại nào đó cổ quái hương vị vài tiếng cách tâm thanh từ góc phòng bên trong chuyền đến lăng phong nghe rõ ràng từ bên hông lấy ra quỷ vật khảm đao đang hấp thu quỷ l ự c sau khảm đao lưới đao bên cạnh chạy ra mấy giọt máu tươi lăng phong nâng lên điện thoại di động ánh đèn chiếu vào một cái tủ chứa đồ bên trên một đôi chân xuất hiện tại k i a sáng bên d ư ớ i theo bên trên rời hắn thấy rõ một bộ thi thể bị treo ở treo bóng đèn bên trên c á c tiếng vang là thi thể lắc lư kéo theo cột đèn đồng đưa phát sinh tiếng vang trận, trận vôi từ cột đèn bên trên chóc ra đánh vào cốt thép xi、si、mang bên trong pháo đinh bắt đầu thư giãn vay một tiếng bóng đèn cũng nhị nện ở trên sàn nhà cái này lăng phong thấy rõ thi thể là trong phòng khám thành viên phụ trách nội khoa trợ lý tiểu trần diện mục sung huyết hai mắt lồi r a ánh mắt bên trên bò đầy tơm máu cả khuôn mặt hiện ra một loại cực độ sợ hãi thống khổ bộ dáng khó có thể tưởng tượng trước khi chết gặp như thế nào tra tấn trên cổ là từng vòng từng vòng từ sắc vết dây hẳn cái này tựa hồ đã nói cho tử vong phương thức đ i m chết chẳng lẽ là cây k i a lụa trắng có người tiềm nhập phân bộ vẫn là phân bộ bên trong xuất hiện nội ứng làm cái gì lựa chọn tại đêm nay đọc thủ chẳng lẽ là bởi vì làm tần ặ c lăng phong nhìn xem thi thể trong đầu đã xuất hiện các loại suy đoán hắn quay người hướng phía cổng đi đến bên hai bỗng nhiên lại nghe được cái nào đó nữ sinh thanh âm loang thoáng lại giống là nghe nhầm lang phong lập tức cảm giác về tới ở lâu một đêm kia bên trên nắm thật chặt trong tay khảm đau liền nói hắn là cái thai tinh ta chỉ là đợi một buổi tối đều có thể xảy ra chuyện liền chưa thử qua như thế xui xẻo lang phong hận thấu t ầ n nặc nhưng hắn quay người bước chân hướng phía cổng tiếp cận một cái tay bỗng nhiên từ trong bóng tối vẫn n ra níu lại hắn liền hướng ngoài cửa thoát đi lang phong trong tay khảm đau không chút do dự bổ ra ngoài một giây sau lại bịch một tiếng đứt gãy một cái khác đoạn bay ra ngoài cắm ở trên vách tường phong ca chớ khẩn trương là ta tân nặc nói nắm lấy lang phong tay lộ ra từng tia từng sợi quỷ khí ta quỷ vật thấy là tân nặc lang phong thở dài một hơi tiếp lấy đau lòng nhìn xem trong tay quỷ vật ngươi quỷ vật này quá thấp kém đổi một cái đi tân nặc có chút xấu hổ nghe loại này giọng điệu nói lang phong cũng lười đau lòng nói ra xảy ra chuyện tiểu trần chết rồi lụa trắng không biết hạ lạc rất có thể phân bộ ra nội ứng tân nặc nghe hắn trần chờ nói ra có lẽ chúng ta là một cái khác suy đoán lụa trắng nếu là quỷ vật ngươi nhận làm ai sẽ như thế thô lỗ đem một kiện quỷ vật rơi mất tại thi thể bên trên đâu lăng phong sửng sốt một chút nói ra ý của ngươi là bọn hắn cố ý lưu tại thi thể trên thân để chúng ta mang vào phân bộ bên trong đây là đánh vào nội bộ phương pháp cầm lụa trắng người đã xuống tay với người khác các ngươi phân bộ trước đây đều vô sự đột nhiên đêm nay đọc thủ duy nhất biến động chính là ta tới mục tiêu của bọn hắn là ta tân n ặ c nói ban đầu ở r ế t chết kẻ trong lúc hắn đẻ xuống cái tia máy truyền tin cái nút hắn liền đã đón được xác nhận mục tiêu hải ngoại đám này người chơi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tới cũng tốt tin tưởng ở trong tay bọn họ nắm giữ tin tức sẽ không thiếu t ầ n nặc nghĩ thầm đúng không ta cũng cảm thấy là hướng về phía ngươi tới lang phong nói hắn quay người đá văng một cánh cửa đạp nát một cái khẩn cấp cái nút vòng bảo hộ ân xuống dưới muốn gọi tỉnh mọi người kết quả không chút nào có tác dụng tầng hầm hệ thống phòng vệ hoàn toàn hắn g mất thế nào làm được lang phong thấp giọng mở miệng cho nên ta nói địch nhân muốn xâm lấn nơi này bảo hộ cùng giấy đồng dạng yêu ớt tân nặc cũng mở ra đèn tin chúng ta đi trước tìm mạnh tỷ cùng dự ca bọn hắn là chủ tâm cốt khẳng định có đối sách lang phong đề nghị bọn hắn ngủ chung t ầ n n ạ c ngơ ngác một chút lang phong biểu lộ im lặng không phải gian phòng sát bên đi thôi lang phong đi ở phía trước t ầ n n ạ c đi theo phía sau nhưng đến mạnh tỷ cùng dư ca gian phòng cửa phòng đều là mở ra bên trong đã không thấy bóng dáng không tại ngươi cũng có thể phát giác không đúng đứng dậy xem xét những người còn lại khẳng định cũng không n g u n g ố c t ầ n n ạ c nói đi lên trước phòng khám bệnh đại s ả n h xem một chút đi t ầ n n ạ c nói ngồi thang máy về tới phòng khám bệnh đại s ả n h trong đại sành một chút ánh trăng từ cửa sổ lộ ra tiền đến không thấy một bóng người cửa chính bên kia cửa thủy tinh là đóng lại tân nặc đi qua xem xét một chút nói ra khóa cửa hỏng có người xông vào ba mươi ba tiểu thuyết internet hải ngoại đám kia người chơi lang phong mở ra điện thoại phía trên tín hiệu cách biểu hiện số không cách điểm này không có gì bất ngờ xảy ra tần n ạ c rút ra khóa sắt đẩy ra cửa thủy tinh q u ỷ dị chính là cửa thủy tinh đẩy mở nồng hậu dày đặc hắc vụ lập tức hở ra chặn ngoài cửa lang phong nhìn xem một màn này t h ầ n sắc khai biến kinh dị lượm vực hẳn không phải là nếu như là kinh dị lượm vực sẽ đem toàn bộ phòng khám bệnh biến thành phố bạn trò chơi chế định ra đặc biệt phó bản quy tắc chỉ là đẩy cửa ra kia ngoài cửa sổ ánh trăng hoàn toàn bị ngăn cách khiến cho trong đại sảnh biến càng thêm lờ mờ phòng khám bệnh thật lớn tất cả mọi người chạy tới chỗ nào lăng phong nhìn xem bốn phía nói thầm lên tiếng hắn di động trong tay ánh đèn chiếu ở một chỗ phát hiện mấy thân ảnh nghi hoặc đi qua thấy rõ nơi đó lúc c ò n ngươi lại là có chút co vào cái kia ngươi đến xem cái này t â n nặc còn tại đại môn bên kia nghe được liền đi tới thuận lăng phong đèn tin chiếu đi qua cũng nhìn thấy một màn trước mắt thần sắc có chút biến hóa chỉ mỗi ngày trần nhà bên trên lại treo mấy cỗ thi thể tựa như là treo thì khô trong bóng tối mấy cái phân bộ thành viên bị treo ở thông gió quản sắt lá bên trên tựa như thịt khô rất nhỏ đong đưa máu tươi thuận mũi d à i nhỏ xuống trên sàn nhà một màn này đem lăng phong nhìn tuyệt vọng con ngươi tại mở tối rõ ràng co vào tất cả mọi người đong đưa thi thể bên trong hắn thấy được ca lương cùng tiểu viên bọn hắn mặc dù đều không phải là đứng đầu nhất ngự quý giả nhưng ít ra cũng là tổ a thành viên hiện tại thậm chí liền đối phương là ai liền được giải quyết đối phương đến tột cùng khủng bố đến mức nào một loại cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng sinh sôi l a n g phong không thể tin được nếu thật là hướng về phía tần nặc tới hắn đến tột cùng là cái gì người làm cho đối phương xuất động như thế kinh khủng thủ đoạn tần nặc cũng nhìn thấy phía trên thi thể sắc mặt đồng dạng tại có chút biến hóa nhưng cánh tay huyết nhãn lại tại lấp lóe quỷ dị huyết quang chấn định lăng phong khuôn mặt run dày thối hậu hai bước nói ra chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài đối phương quá kinh khủng chỉ có é tạo thành viên mới có thể đối phó có lẽ mạnh tỷ cùng dư ca bọn hắn cũng sớm bị treo ở chỗ nào giống như bọn hắn t â n nặc nói ra cổng bên kia ra không được có cái cửa sau ứng phó tình huống khẩn cấp t h ầ n tàng lối ra lang phong nói nhưng bay người ở giữa bên hai lại nghe giọng của nữ nhân n g ư ờ i nghe được sao nghe thấy cái gì t â n nặc nhìn xem lang phong biểu lộ lộ ra một tia cổ quái bởi vì làm đối phương căn bản không để ý mình mà là nhìn chằm chằm nơi nào đó hạ tắm giọng của nữ nhân càng ngày càng rõ ràng ngay tại vang lên bên hai lang phong toàn thân cảm thấy nghiêm nghị không tự chủ được kích thích một lớp da gà tia một cây lụa trắng các ngươi làm cái gì muốn đem nó kiếm về đâu nó cuốn lấy cổ của ta đem ta gián tạ i trên sàn g ngang ta g i ấ y r ồ a lấy ngặt thở làm cho ta cảm thấy sợ hãi một k h ắ c này rất tuyệt vọng nhưng càng làm cho ta tuyệt vọng là đem ta treo lên hắn ngồi ở phía đối diện nhìn ta c ư ờ i như vậy vui vẻ căn này lụa trắng dây dưa thật lâu rồi cho dù ta biến thành b á n quỷ cũng không có ý định bông tha ta ngươi có thể cứu cứu ta sao giải khai lụa trắng phía trên kết ta liền tự do ta sẽ dùng một đời một thế để báo đáp ngươi có thể sao giọng của nữ nhân không ngừng ở bên thai văng lên lang phong bị sợ hãi bao phủ cảm thấy không biết làm sao muốn đi cầm q u vật nhưng k ả m đau đã đứt gãy bị hư hao nữ nhân còn tại nói chuyện cầu khẩn hắn cứu nàng lăng phong đương nhiên sẽ không tín nữ người trong miệng nàng mình là hoán quỷ nhưng lụa trắng rõ ràng là cái vật bất tường nhiều nữ nhân nửa là chỉ hoán quỷ nếu như đáp ứng hơn phân nửa muốn xảy ra chuyện có thể sao coi như giúp cái nho nhỏ bận điệu mau cứu ta đi ta khi còn sống số khổ sau khi chết cũng muốn như thế bất công b i thảm sao nữ nhân còn tại nói chuyện lăng phong tâm thần lộn xộn lờ mờ bên trong trong bóng đêm nhìn thấy một nữ nhân thân ảnh có chút hé miệng khi hắn muốn mở miệng cự tới lúc cổ không hiểu cảm thấy một chút trói buộc cảm giác tiết hầu n ú c nhích hai lần đang muốn mở miệng. đ ỗ n g nhiên một cái tay khoác lên hắn sau lưng bên trên một tay lấy hắn kéo lấy hung hăng ném ra ngoài lang phong trùng điệp đâm vào tủ quần áo bên trên sau lưng đau đớn một hồi nhưng cũng thanh tỉnh rất nhiều bên thai thanh em nữ nhân cũng đã biến mất chờ hắn hoàn hồn tần n ạ c đã đứng tại trước mắt trên bờ vai còn ngồi một cái tiểu nữ hải chính là mạnh tỷ mặc dù làm manh manh đắt tiểu nữ hoa bộ dáng nhưng giờ phút này tràn đầy không nói nhìn xem lang phong uổng cho ngươi vẫn là tổ a thành viên như thế hạ lưu chiêu thức đều kém chút chúng chiêu lang phong như lọt vào trong sương m vừa rồi phát sinh cái gì mạnh tỷ ngươi thế nào ở chỗ này tần nặc nói ra ta nhìn thấy trong hộp tủ ngồi một cái thân ảnh nhỏ bé còn lấy làm là búp bê phát hiện là các ngươi mạnh tỷ liền đem nàng sách trên bờ vai mạnh tỷ nhìn xem lang phong ngươi nghe được cái gì thanh âm một nữ nhân tựa như là bị cây kia lụa trắng treo cổ để cho ta giải khai lụa trắng phía trên kết cứu nàng mạnh tỷ giao nhau hai tay tức giận nói ra như thế thấp kém cái bẫy ngươi cũng có thể trúng cái bẫy lang phong nói ra ta đương nhiên biết không có đáp ứng nhưng thanh âm một mực không có đánh tan liền nghị cự tuyệt mạnh tỷ cười lạnh ngươi mới mở miệng liền chết mở miệng lên tiếng cũng chết lang phong sửng sốt lăng phong i mở m bỗng h nhiên g i nhìn Lăng lấy Phong sờ, sờ cổ của m h rõ ràng mò tới về phía bên kia thông gió quản g nơi đó cái nào treo cái gì thi thể vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác tân n ắ c phòng đoán nói lụa trắng có lẽ không chỉ là quỷ vật vẫn là một kiện bị oán quỷ nơi dừng chân quỷ vật tán phát quỷ khí bị nhân thể hút vào sau chỉ cần sinh ra bất an hoảng hốt sợ hai các loại tâm lý liền sẽ sinh ra h ảo giác rồi mới lụa trắng nư quỷ thừa lúc vắng mà vào l ă n g phong mê hoặc mở miệng k i a nàng làm cái gì không trực tiếp giết người đâu rõ ràng vừa rồi nó trực tiếp bộ cổ của mình kéo treo lên liền giải quyết làm cái gì muốn một mực dụ hoặc mình làm ra đáp lại đây có lẽ là nó giết người phương thức tân đắc xoa cảm suy tư lên tiếng giết người phương thức mạnh tỷ cũng nhĩ mày cùng loại kinh dị lựa vực nó xâm lấn một cái địa vực đem mọi người nốt ở bên trong không có cách nào trực tiếp giết người mà là thông qua chế định kinh dị quy tắc của trò chơi lợi dụng phó bản trật tự mới có thể giết người cái này lụa trắng nữ quỷ muốn giết người cũng cần tuân thủ mình kinh dị quy tắc mới có thể giết người t â n nặc dựa theo suy nghĩ của mình phỏng đoán đại khái nguyên nhân không biết hợp lý hay không nhưng xác thực giải thích thông giới mắt mẹ hoặc mạnh tỉ nháy mắt mấy cái mắt nhìn lang phong nói ra không tệ ngươi so lang phong thông minh h i ề u tần nặc chăm chú nói ra cho nên mặc kệ nữ nhân kia thanh âm nói cái gì chúng ta cũng sẽ không đi trả lời hẳn là liền không sao mặc dù có huyết nhãn quỷ nhưng l ụ i trắng nữ quỷ lợi dụng k i n h dị quy tắc giết người phóng thích kinh khủng quỷ lực làm cho không người nào có thể phản kháng sống sờ sờ treo cổ huyết nhãn quỷ không nhất định ngăn được mạnh tỷ ngồi tại t ầ n nặc trên bờ vai nói ra các ngươi phạm vào sai lầm lớn quỷ vật này chính là người khác chuẩn bị cho chúng ta đại lễ lăng phong thanh â m có chút niềm tin không đủ nói ra ai có thể nghĩ tới một kiện quỷ vật như thế kinh khủng vật kiện h ư thế cổ quái ai cũng nhịn không được mang về xem xét một chút mạnh tỷ trận mắt nói ngươi còn cảm thấy mình có lý tiểu bất chết người nào chịu、chứ? chúng ta đều phải có trách nhiệm lăng phong một câu cũng không dám ra ngoài âm thanh túi đầu chống tự mắng tân n ặ c nhìn xem bốn phía nói ra những n à y phía sau rồi nói sau cái này lụa trắng nữ quỷ không giải quyết rơi nàng một mực lưu lại phòng khám bệnh bên trong còn sẽ có thành viên chết mạnh tỷ thì, thì là nói ra trong không khí cũng không chỉ có một lụa trắng nữ quỷ một cái quỷ khí còn lẫn vào mấy loại quỷ khí khóa cửa hư mất còn tiến đến mấy cái h ả i n g o ạ i người chơi nàng từ phía sau móc ra một cái vượng tử sữa b ò cái bình ngậm trong miệng uống vào mấy ngụm tiếp tục nói ra chúng ta mặc dù biết đại khái thế nào tránh đi lụa trắng nữ quỷ giết người phương thức nhưng hải ngoại mấy tên kia cũng không dùng dàng cái gì quy tắc tần n ặ c nhìn xem trên bờ vai mạnh tỷ trong lòng tự nhủ đây là thế nào nghe ra lăng phong nhìn xem mạnh tỷ hỏi cho nên mạnh tỷ nhàn nhạt nói ra cho nên ta trước tiên đem mấy cái kia hải ngoại ma cà đông giải quyết lại xử lý cái này lụa trắng nữ quỷ thủ hạ của ta cũng không thể chết vô ích tần n ặ c lại nhịn không được phủi mắt mạnh tỷ trong lòng hơi kinh ngạc cái này mạnh tỷ kích thước không lớn nói chuyện xác thực như thế ba khí xem ra quả thật là cất giấu cái gì bạn sự lăng phong đối mạnh tỷ thực lực không chút nghi ngờ nói ra chỉ là hiện tại chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm bọn hắn bọn hắn tiến đến không phải liền là là hướng về phía nhỏ nặc tử tới dùng đi tìm sao mạnh tỷ lạnh nhạt mở miệng tân nặc móc móc lỗ thai đối xưng hô thế này cảm thấy rất không thích h ứ n g mạnh tỷ mắt nhìn chung bên trên thời gian nói ra hiện tại là dạng sáng hai giờ đi dưới mặt đất tầng dưới chót nhất nơi đó có cái gì tân nặc hỏi lao dư ở nơi đó mạnh tỷ ở một cái nói hắn có biện pháp bắt được chuẩn em tiến đến mấy tên kia bọn hắn tầng dưới chót nhất làm cái gì bắt lấy một cái hải ngoại g i a hỏa tân nặc cùng lang phong không có hỏi lại cái gì t r lụa trắng nữ quỷ thanh em biến mất có lẽ là xuống dưới lúc vượt bực đến hoảng lăng phong tùy ý tìm đề tài cái này chứng minh chúng ta thăm dò nàng giết người phương thức rời đi mục tiêu không tại trên một thân cây treo cầu người nữ quỷ này vẫn rất thông minh mạnh tỷ nói vỗ vô, vô tần nặc thúc giục nhanh lên nữ quỷ này vô tung vô ảnh thế nào diễn ra lang phong đau đầu kinh dị thế giới phó bản bên trong hắn nhức đầu nhất cũng là loại này quỷ tìm tới cây kia l u a trắng tự nhiên có biện pháp tần n ạ c đơn giản trả lời một câu rất nhanh dưới mặt đất tầng dưới chót nhất đến nơi này nhìn thật lâu không có đặc cùng b ù i đất trồng chất khắp nơi đều là mấy người đều cảm giác buồn bực hoảng ngực rất là kiềm chế mạnh tỷ biết dư ca bọn hắn vị trí chính xác tiến vào bên trong cùng gian phòng bên trong nặng n ề cửa phòng đầy ra nóng bức khí lãng nhào c ư ờ ra dư ca ngay tại bên trong đang ngồi ở trên một cái ghế quất lấy kẻ nghĩa thuốc ngược lại là một bộ hưu nhàn bộ dáng trừ cái đó ra còn vừa có á lương cùng thu lang ngồi theo tới dư ca buông xuống kẻ nghĩa thuốc ho nhẹ hai tiếng còn rút ngươi sống không được bao lâu mạnh tỉ giao nhau hai tay tức giận nói muốn chết chết sớm mấy mùi khói có thể ngại cái gì sự tình đâu dư ca lạnh nhạt mở miệng tần n ặ c liếc mắt trên mặt đất một người nằm trên mặt đất rất là chật vật g ầ y gò thân thể che giấu tại rộng rãi q u ầ n á o dưới toàn thân đều là thương thế bộ mặt đều là màu t ư còn tại kịch liệt ho khan từng bãi từng bãi máu đen tử trong miệng ho ra tới thoi thóp bộ dáng phản phất tùy thời tiếp theo khẩu khí liền bật mất a lương dùng trừ độc khăn tay lau trong tay dao giải phẫu hỏi bắt lấy một cái thế nào xử lý chương năm trăm mười lăm đầu mục zs tổ chức tên chương năm trăm mười lăm đầu mục zs tổ chức tên trên đất người giữ lại mái tóc màu nâu mặt nạ khô héo cho dù không có kia toàn thân thương thế cũng là một bộ tiêu hao quá độ không còn sống lâu nữa bộ dáng trọng yếu nhất miệng bên trong còn không ngừng ho khan máu đen phun ra mặt đất nhìn vốn là có cái gì bệnh nan y cuốn thân bắt được một cái phí hết một chút công phu bất quá hẳn là còn không chỉ một cái a lương lau sạch ở trong tay dao giải phẫu bình thản nói thu lăng rất lấy nói ra từ trên người hắn lấy ra một cái thẻ chỉ biểu hiện kinh dị thế giới người chơi a i đi, gọi kết mạnh tỷ từ trên thân tần nặc nhảy xuống tại kết trước trực tiếp hỏi ha ha từ lâu tới đối phương thổ một búng máu nâng thu hút ra mắt nhìn mạnh tỷ nói một đống nàng nghe không hiểu nói xong con nợ nụ cười rất phách lối tiếu dung rất hiển nhiên không phải là cái gì lời hữu ích cái này ma cả đông nói cái gì mạnh tỷ nâng đầu nhìn xem thu lăng thu lăng nâng đỡ kính mắt nói ra hắn nói chúng ta có thể hay không hết sức một chút đem hắn giết chết a còn là lần đầu tiên gặp như thế cùng i a hỏa mạnh tỷ nhiều hứng thú nhìn xem hắn cũng là cười cười ngươi yên tâm ngươi cần rất thoải mái hầu hạ phía sau bò lớn nhưng là hiện tại ngươi còn muốn giữ lại một chút tinh thần nói chuyện cái khác đồng bạn ở đâu cũng không đợi kết cơ hội nói chuyện a lương cầm ngược trong tay dao giải phẫu lại đối kết tiến hành một vòng mới tra tấn kết tay phải bị cắt chém tràn đầy máu tươi huyết nhục hoàn toàn bị phân liệt ra tới kết nhìn xem tay diện mục bên trên không thấy cái gì vẻ thống khổ hoặc là nói t ớ dại mở miệm nói một câu thu lang tiên dịch nói hắn nói bên trên một tầng phòng quan sát bên trong một đồng bạn tại thu hoạch giám sát hình tượng cái khác thì là đối với chúng ta tiến hành ám sát rồi mới kết trực câu câu nhìn xem t ầ n nặc ánh mắt lấp lóe mịt mở từ mang nói tiếp một câu chúng ta đang tìm nhiệm vụ mục tiêu hiện tại hắn ngay tại trước mặt của ta mạnh tỷ cùng dư ca đều liếc mắt t ầ n nặc tự nhiên rõ ràng người này chỉ là ai còn lấy làm ngươi có bao nhiêu mạnh miệng vừa rồi khí d i ễ m đâu a lương lau k h ô vết máu đem đao cắm ở bên hông túi một tay nhấc l ê n kết mạnh tỷ tiếp tục nói ra chúng ta ở phía trên phát hiện một cây lộ trắng nàng giết chết chúng ta mấy cái đồng bạn kia là cái cái gì đồ vật thu lăng giúp ta phiên dịch câu này thu lăng phiên dịch câu nói này kết dừng một chút tiếp tục n é t miệng cười nói hắn nói cây k i a lụa trắng chính là việc nguy hiểm đồ vật các ngươi không thể giải quyết nó vậy thì chờ lấy bị nó g i ế t sạch đi dư ca nghe lời này khàn khàn nói ra nói như vậy lụa trắng cái này quỷ vật không đơn thuần là quỷ vật bên trong còn cất giấu một con quỷ cho nên cũng không phải là có người cầm lụa trắng giết người mà là lụa trắng mình tại giết người rất rõ ràng bọn hắn cũng nghe đến tên nữ quỷ đó thanh âm loại này quỷ vật mấy người bọn hắn chưa từng nghe qua chỉ nghe qua gửi thân khế ước quỷ bám vào quỷ vật bên trên vẫn là lần đầu nghe thấy như thế xem ra loại này quỷ vật là thiết thiết thực thực vật bất t ư ở n g rơi vào chỗ nào trong tay hay không có ích lợi mang tới chỉ có họa s á t thân đám này hại n g o ạ i người chơi làm cái gì sẽ nắm giữ loại vật này từ nơi nào thu hoạch tới kết mặt kệ thế nào tra tấn đều không có lên tiếng nữa a lương dẫn theo nửa chết nửa xuống hắn nói ra đi trước phòng quan sát xem một chút đi từng cái đánh tan lại tìm biện pháp giải quyết kia lụa trắng quỷ dư ca mạnh tỷ các ngươi thế nào nhìn thu lăng nói ra khả năng này là cái cái bấy giá hỏa này nghĩ dẫn dụ chúng ta đi là cái bấy cũng đại biểu bọn hắn ở nơi đó tự nhiên có biện pháp giải quyết bọn hắn mạnh tỷ nói dư ca đem kẻ nghiện thuốc đ ừ n g ở phía sau chậm rãi mở miệng đều nói đám này hải ngoại người chơi khó chơi ta cũng muốn xem bọn hắn b ả n sự dư ca mắt nhìn tân nặng hai người các ngươi không đáng lo lắng ta cùng mạnh n h a đầu mặc kệ phát sinh cái gì bảo hộ tiểu tử này mới là chủ yếu đám này hải ngoại người chơi hướng về phía hắn đến tổ chức để chúng ta toàn lực bảo hộ hắn ở trên người hắn tất nhiên cất dấu vật rất quan trọng nếu như gặp phải nguy cấp tình huống dùng cái kia dẫn hắn rời đi a lương cùng thu lăng thần sắc có chút biến hóa kia dư ca cùng mạnh tỷ ngươi chúng ta kinh doanh cái này phòng khám bệnh Cũng trở lại dưới mặt đất thứ hai đến một tầng bên phải ngoặt bên trong cùng gian phòng chính là phòng quan sát mà phòng quan sát cửa là mở ra bên trong còn lộ ra yếu ớt ánh đèn cảnh giác một chút thả nhẹ tay chân ta đi thăm giỏi nhìn một chút a lương đem kết nem xuống đất vừa muốn đi qua dư ca lại trực tiếp một cước đem ỉ nợt cửa đặt ra không cần như thế dư ca hút một hơi kẻ nghiến thuốc không thèm để ý chút nào gian phòng bên trong tất cả dụng cụ còn tại lõe lên lúc mỗi đài dụng cụ đều biểu hiện ra toàn bộ tầng hầm từng cái ca mê ra hình ảnh theo dõi trong đó một cái chính đối bọn hắn âu phục nam tử đang ngồi ở những dụng cụ này trước hai tay gối lên sau nao trước một bộ thành thơi thành thơi bộ dáng ghế xoay chuyển động âu phục nam tử m ặ t hướng ngoài cửa dư ca mấy người phù hợp phương tây thẩm mỹ anh tuấn dưới khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười miệng bên trong nó ra lấy lưu loát hoa ngữ mấy người bằng hữu ta gọi dẹt xỉ chở các ngươi đã lâu dư ca nắm lấy quà trượng nâ ngươi lần à đ này chúng ta tới hoa quốc làm khách có nghiêm cẩn lại kế hoạch chu toàn trình tự phân chia từng cái chi nhánh đều có mục đích của mình mà ta cái này chi nhánh mục đích đâu chính là tìm tới một cái người chơi tay phải của hắn rất đặc biệt cũng rất xinh đẹp j e s s e c ư ờ i h í p mắt nói mắt quang minh hiện rơi vào t ầ n nặc trên thân t ầ n nặc hai tay cầm túi một bộ hời hợt bộ dáng có lẽ các ngươi tìm nhầm đây người khác đem tay phải làm bà bối nhưng tay phải của ta một mực cảm giác rất khó khăn nhìn huyết nhãn quỷ muốn nói cái gì nhưng vẫn là trầm mặc tìm tới người này về sau đâu mạnh tỷ mở miệng hỏi tìm tới người liền giao cho người ở phía trên cùng ta không có cái gì quan hệ j e s s e vệnh lên chân bắt chéo cười nhạt lên tiếng thông qua hắn cũng hiểu biết bọn hắn tạo thành cái này hiểm tổ chức xác thực rất khổng lộ Nói chương vậy, kinh dị lượng vực ũ năm g c trăm một mươi r sáu cộng đồng yêu thích giải đạo nghệ thuật chương năm trăm một mươi sáu cộng đồng yêu thích giải đạo nghệ thuật hành lang bên trên quỷ khí bỗng nhiên cùng hồng thủy đồng dạng cọ rửa ra thi ban cùng đ ị a n h ú c ních tại trên người lao giả leo lên lom trong hốc mắt để lộ ra thâm thủy ám m a n g a lương cùng thu lăng đều là khe giật mình nhìn đều không nghĩ tới dư ca thế nào đột nhiên liền muốn đậu thủ cái kia quỷ khí kịch liệt quấn lên hướng phía jessie đánh tới nháy mắt sau đó lại là tán loạn ra ô u phục nam tử cầm lấy một bên cà phê uống một ngụm để ở m ộ t bên diện mục h ứ n g hờ mở miệng mấy vị chúng ta chỉ là muốn dẫn người đi chúng ta bên hướng hờ mở m i ệ chúng ta có thể bơm xuống n ư ờ i t hắn còn chưa nói xong trong không khí bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo ngân quang, trong Jesse phát giác được cái gì hơi híp mắt một chút kính mắt trong n g á y mắt biến mất tại châu ngồi bên trên toa kia ghế dựa thì là trong n g á y mắt như tờ giấy thành mảnh vỡ mạnh tỉ tay nhỏ mở ra nói một tiếng a chạy rất nhanh Jesse xuất hiện trong góc nhìn xem mạnh tỉ ngón tay kia trên đầu ngón tay liên tiếp lấy năm đầu nhìn không thấy dây nhỏ Jesse ánh mắt tản m ạ từ trong túi lây ra một cái kim loại bao con động nói ra mấy vị không thích đề nghị của ta vậy liền dựa theo các ngươi thích ý tứ tới đi nói xong hắn bóp nát trong tay kim loại bao con động trong chốc lát phảng phất bông k ó i một đoàn nồng hậu dày đặc quỷ vụ hở ra quét sạch ra nuốt hết bên trong cả phòng vọt tới hành lang bên trên cũng nuốt sống toàn bộ hành lang a lương che mắt miệng mũi thối hậu mấy bước chờ nhìn rõ tích lúc phát hiện toàn bộ trên hành lang chính chỉ còn lại những người còn lại đều không thấy bóng dáng cùng đi hắn còn lưu tại nguyên địa cũng chỉ có trên đất nửa chết nửa s ố n g kết hắn vẫn là thoi thót bộ dáng nhưng cuối cùng nhất một hơi thế nào chính là nối không trôi bọn hắn đi nơi nào a lương từ sau lưng túi lấy ra dao giải phẫu quay đầu nhìn xem trên đất kết kết cười vài tiếng lại ho ra một bãi máu tươi đen ngòm chỉ là phân tan các ngươi rồi mới từng cái giải quyết thôi a lương lạnh nhạt nhìn xem hắn ốm yếu thân thể hỏi các ngươi vẫn rất tự tin như vậy giải quyết ta là ai đâu kết nhìn xem a lương lạnh lùng ánh mắt khoe miệng kéo ra vẻ tươi cười đó là đương nhiên là ta ngươi tự hồ ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có thế nào giết ta kết rủ xuống suy nghĩ ra khan giọng nói ra từ khi một ngày nào đó bắt đầu cuộc sống của ta chính là như thế cứ khổ tật bệnh không thể rời đi ta mọi người cần dựa vào tật bệnh mới có thể sống sót mặc dù là thoi thót nhưng ngươi cũng không biết ta đang hưởng thụ quá trình này kết cười hì hì rồi lại cười liệt lên k h ỏ i miệng bên trong răng đều đã chóc ra mấy khỏa bị hắn nuốt xuống nước hầu a lương con mắt có chút neo lại nắm thật chặt trong tay dao giải phẫu kết nhìn xem a lương hỏi biết làm cái gì sao bởi vì làm trong cơ thể của ta là một con chết bệnh quỷ a các ngươi tra tấn với ta mà nói càng giống làm ấy tề thuốc kích thích tiêm vào tiến trong cơ thể của ta a lương chân mày hơi n h í u lại lúc chú ý tới mặt đất k i a m ộ t ngụm máu đen đang run sợ n ú p đ í c h nhìn kỹ lại kiêm một ngụm hôn tạp đàm mạt máu đen bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít ký sinh trùng a lương thần sắc khẽ biến lúc kết bỗng nhiên đứng dậy cùng ôm mặt trùng hướng phía hắn đánh tới tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra đ i ê n hương phần bốn khu khu dư ca trong bóng đêm chống quải trượng đi lại thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng đi chỉ chốc lát t r u n g quanh biến sáng tỏ có có thể thấy được tầm mắt hắn bất chi bất giác lại về tới cửa phòng mình bên trong có chút ý tứ chỉ là rồi mới đâu dư ca khàn khàn lên tiếng đưa tay giữ tại tay cầm cái cửa bên trên nhưng còn không có mở ra một thanh âm bỗng nhiên từ một bên hành lang c u ố i h ắ t cám chuyển đến rõ ràng lại ngang sáng dư ca bung lỏng ra tay cầm cái cửa tay quay đầu nhìn về phía bên kia trong bóng tối một đôi lộ r a t ử quang con mắt xuất hiện người mặc thân sĩ、si、phục mỹ hạt từ trong bóng tối đi tới cầm trong tay một t r ư ơ n g báo cáo điều tra đơn mỹ hắt nhìn xem đơn bên trong nam t ử trẻ tuổi hơi nhữ mày lại nói ra tổ a thứ năm dư quả tiên sinh dư ca phun ra hai chữ là ta làm cái gì cùng báo cáo điều tra phía trên không giống nhau lắm phía trên vị này cũng không phải lão tiên sinh bộ dáng này mỹ hắt nhìn xem trên giấy in ấn ra ảnh đen trắng nhàn nhạt, nhạt mở miệng dư ca hai tay nắm cả trượng chậm rãi nói ra vậy nói rõ các ngươi điều tra không chính xác tìm nhầm người đâu mỹ hắt nhìn xem ảnh t r ụ n lại nhìn xem láo giả Khẽ lắp đầu, m a n g t hát e đen, o mỉm, mặt một mục cười chính có ngươi nói khối diện không, hắn, trên đống đồng dạng ra, trí, diện hình là d vị n vẫn phần g là có mấy ư ơ n không g gì tự. biết Mặc làm cái dù đem ạ hạt t trụt được được đ nhưng người, xác có ảnh không giống, nhưng xác nhận không nhầm rồi. tìm Mị là báo cáo điều tra bắn bay ra ngoài rơi trên mặt đất lúc trang giấy hóa làm cho tàn dư ca nhìn xem k i a một tia cho tàn một cái tay chống đỡ quái trượng một cái tay v i ệ n sau lưng nâng ngẩng đầu lên nhìn xem m ị h ạ t hỏi như vậy ngươi có cái gì bản sự đâu mỹ hát hai mắt bao trùm hào quang màu tím khỏe mắt làn da vỡ vụn tại một trận gió kịch liệt nổi lên ở giữa cả người v ọ t tới dư ca trước mạnh liệt quỷ lực hình thành sóng xung kích rơi vào người sau trên thân phản phất là bị xe lửa va chạm dư ca còn chưa kịp phản ứng liền bay ra ngoài v u a n h một tiếng nổ vang hành lang cuối vách tường vỡ nát s ụ p đ ổ m ị h ạ t bẹ bẹ cổ một đôi quỷ nhãn lấp lóe quỷ dị qua n mang bình thản mở miệng ngươi khí bẩn t ự a n h ư là xấu tính đoá hoa khẩu vị kém cỏi không phải khẩu vị của ta nhưng ở trung su cục bên trong ngươi coi như có chút thân phận cho nên đầu của ngươi ta cần x í c đi dầm dầm mỹ hát nói hành lang c ố i trong bóng tối chuyển đến tảng đã lăn xuống thanh âm tiếp theo là tiếng bước chân chuyển đến mị hát cũng không ngoài ý mớn một cái tay cầm túi lạnh nhạt mở miệng trực giác nói cho ta ngươi không chỉ chút bản lanh này để ngươi thể nội c o n quỷ kia ra hít thở không khí đi dư ca đi ra gặp mãnh liệt như vậy v à chạm kia yếu đuối thân thể nhưng không thấy có nửa phần ảnh hưởng trong tay còn cầm kia một cây q u ả trượng ngươi cũng là ta muốn nói dư ca một bên nhìn nói vừa đi tới mà theo tới gần mị hát ánh mắt ở ngoài sáng hiện biến hóa thi ban tại cao tuổi trên thân thể leo lên trên da nếp gấp dần dần biến mất còn xuống thân thể một chút xíu tháng tắp dư ca kia một chương tăng thương tuổi già diện mục tựa như vòng tuổi rút lui một chút xíu biến tuổi trẻ thân thể thẳng tắp dưới k i a trắng kiện ráng người rõ ràng cơ bắp rõ ràng thấu hiện tại dưới ánh sáng m ị hắt nhìn xem một màn này miệng bên trong ổ một tiếng như có điều suy nghĩ c ư ờ i nói thì ra là thế hiện tại ta minh bạch báo cáo điều tra bên trên ảnh chụp làm cái gì không phù hợp khoe miệng nếch lên một vòng đường cong đỏ tươi đầu lưỡi liếm động cứ như vậy ta liền có hứng thú dù sao tuổi trẻ nhỏ thịt tươi nội tạng hương vị luôn luôn để cho người ta dư vị vô tận dư ca diện mục biến tuấn lãng mái tóc màu và nóng diện mục lộ ra một loại kiệt ngạo bất tuần du cô ta cũng có một cái sở thích đặc biệt đó chính là nó i chỉ nói ra ba chữ dư ca biến mất nguyên đ ị a trong tay quả trượng giơ lên m ỉ hạt trước mắt nháy mắt sau đó kia quả trượng tách rời trong đó âm lánh lơi đao bắn ra hàm m à n g lấp lóe với m ỉ hạt trước mắt ta cũng thích giải đào nhân thể cái này nghệ thuật dư ca tả mị cười một tiếng chương năm trăm mười bảy khôi lỗi nhân viên dạy nó làm quỷ chương năm trăm mười bảy khôi lỗi nhân viên dạy nó làm quỷ phòng khám bệnh trong tầng hầm ngầm tại quỷ dị hát vụ tràn ngập sau tất cả mọi người tựa như là rơi vào mê cung sau mất phương hướng thân ở vị trí lạc mất phương hướng tân nặc trước mắt cũng trở nên một mảnh lơ mơ một lát về sau trong tay điện thoại di động đèn tin lại phát sáng lên chỉ có thể chiếu sáng trước mắt cục bộ tia sáng khu vực lại phân tản ra tới là muốn từng cái đánh tan sao tân nặc thì thào mở miệng huyết nhãn quỷ đi theo nói ra mấy cái kia vật nhỏ ngoại trừ cái kia họ lắng đều không tốt khi dễ không đáng lo lắng đám này hại n g o ạ i người chơi biết đến đồ vật không ít trong tay còn có không ít m ớ i loại đồ chơi theo như cái này thì cái này hiểm tổ chức sau l ư n g thủ lĩnh không phải cái gì đơn giản mặt hàng tân nặc đi về phía trước phía trước đem nhánh cho người ta một loại không biết cảm giác sợ hãi nhưng cái này loại tâm lý tác dụng sợ hãi với hắn mà nói cơ bản đã có thể miễn dịch cho nên cho nên ta phỏng đoán cái này sau lương thủ lĩnh đại động can qua tìm kiếm ta nghĩ đến cũng biết một chút trên người ta một ít bí mật t ầ n n ạ c nói đ ô n g nhiên dừng bước một cái tiếng bước chân ở phía trước rõ ràng vang lên t ầ n n ạ c định quyết tâm thần bình tĩnh nhìn lại một thân ảnh hình dáng xuất hiện thân hình có chút siêu siêu vẹo vẹo đến đây huyết ca tân nắp thấp giọng mở miệng nhưng nó lấy chân mày lại là vậy một cái bởi vì làm thân ảnh từ trong ánh sáng đi tới tân nặc g phải hại ngoại là n đám kia sắc mặt à là m rất bình tĩnh lẩm bẩm lên tiếng lụa trắng phía trên có toán khí sâu hơn quỷ khí bị hút vào thi thể cũng có thể bởi vì làm phần này quỷ khí cùng đề tuyến con rối bị thao túng huyết nhãn quỷ lạnh nhạt lên tiếng hiển nhiên đối với những này hắn vẫn là rất quen hút vào quỷ khí bị điều khiển nam tử ánh mắt ngây ngốc nhìn xem tần n ặ c khô nứt miệng có chút mở ra h o à n khí khóa chặt tần n ặ c ngay sau đó đông nhiên n h à o lên tần n ặ c thần sắc lạnh nhạt nâng lên tay ngay sau đó tùy ý hất lên tay phải nhấc lên sóng lớn quỷ lực trực tiếp đem nam tử đánh bay ra ngoài lạch cạch nơi này không phải trò chơi phó bản đồng thời nhìn cũng không có quỷ lực bảo hộ nam tử nện ở nơi hẻo lánh bên trong sương cứ gãy thanh âm nghe càng làm rõ ràng nhưng t r ớ c mắt thời gian nam tử lại siêu siêu vẹo vẹo bỏ người lên dãy ruộ một cái tay xoay chuyển cầm một thanh dao gọt trái cây không đợi hắn đánh tới phía sau trong bóng tối đ ỗ n g nhiên lại xông ra mấy thân ảnh nào h trên người tần nặc nhưng đụng vào tần nặc sát na tay phải tựa như là phát động tự động bảo hộ hệ thống hai ba cái liền đem mấy người này quật ngã trên mặt đất làm như vậy có cái gì ý nghĩa bọn hắn công kích thậm chí để cho ta thở một chút khí đều không thể làm được chớ nói chi là tiêu hao cái gì thể lực bất quá phòng khám bệnh bị giết chết mấy cái này nhân viên hoàn toàn thành khôi lỗi thân thể gặp như thế nào kinh khủng tổn thương đều có thể đứng dậy tiếp tục hướng phía tần nặc tập kích tới bởi vì làm đây đều là môn trần nhân viên tân n ạ c cũng không muốn đem bọn hắn đánh náo nhuẹn nhưng vô luận là xương cốt đứt gãy xương sống đứt gãy bọn hắn luôn có thể bỏ người lên đồng thời tại t r ậ n đường bọn hắn lúc công kích t â ầ n n ạ c phát hiện bọn hắn công kích càng ngày càng t h u ậ n thục tấn mánh bọn hắn xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào tân n ạ c thân thể rung động đùng đùng trên thân leo lên gân xanh tựa như là dễ cây điên cuồng lan tràn tiếp tục để vỡ vụn thân thể động huyết nhãn quỷ phát hiện cái gì nói ra ta giống như sai bọn da hỏa này tựa hồ không phải bởi vì làm kia lụa trắng mới biến thành cái dạng này thân thể bọ bên trong thả da quỷ khí cũng không giống nhau tân cho nên là bị những vật khác điều khiển hắn đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là hải ngoại đám k i a người chơi những cái k i a thành viên còn tại không ngừng khởi xướng tiến công bọn hắn công kích càng thêm cổ quái một lần so một lần s ắ c bén đồng thời còn mấy lần n ẽ tránh huyết nhãn quỷ công kích bọn hắn tại học tập chui thấu công kích của ta phương thức huyết nhãn quỷ hứng thú tần nặc nhìn trước mắt ba vị suy tư nói ra có thể tìm tới cái này quỷ khí đầu ngườn sao huyết nhãn quỷ không nói chuyện trên cánh tay sẽ rách ra hai con, con mắt màu đỏ ngòm trong bóng tối dập dờn ra người huyết quang huyết vụ phủ lên với trong bóng tối rất nhanh huyết nhãn quỷ nói ra ok, tìm được. đ ư ba vị nhân viên cần l một lần nữa bỏ người lên trong mắt lại hấp thu phá giải huyết nhãn quỷ phương thức công kích phương pháp làm thủ tiệm mạch dây ruột cổ vừa muốn lao ra lại tại nháy mắt sau đó gặp mãnh liệt quỷ lực trọng kích bay ra ngoài khi nện ở trên vách tường rơi xuống mặt đất lúc đã làm máu thịt bé bét huyết nục vỡ tan xương cốt vỡ nát nhưng ở quỷ dị quỷ lực tác dụng dưới thân thể còn tại nhúc ních muốn đậu một thanh màu đen liêm đ a o chạy tới đâm vào trong thân thể một giây sau vỡ ra đến đ e m hai nửa ném ở một bên mặt khác hai cái nhân viên quay đầu nhìn xem t i ể u bạch thảm không nỡ nhìn thi thể quay đầu trở lại bôi đen chỉ riêng xuyên t h ấ u tới lập tức hai cái đầu bay ra ngoài thân thể cũng trong phút chốc bị xé nứt thành m ả n h vỡ huyết nục tựa như là thuốc mượn bôi lên ở trên vách tường tươi huyết tướng vách tường một lần nữa quét vôi một lần hiện tại không thể đi lên a tần nặc nắm vớt miệng mũi nông đậm mùi máu tươi để cái mũi có chút chịu không được nhưng trước mắt cực kỳ máu me hòa phòng lại làm cho hắn không có cái gì buồn ô n bài xích tâm lý chẳng lẽ mình cũng biến thành cùng huyết nhãn quỷ dần dần hiểu được ngang ngược máu tanh mỹ học rồi phát cái gì s ư ớ n g sở huyết nhãn quỷ nhắc nhở một câu tân nặng hoàn hồn nói ra đi trước bắt được tên kia cùng lúc đó trong một phòng khác bên trong dẹ t xỉ tay nâng rượu đỏ khẽ nhấp một cái nhưng ngay sau đó hắn m ư m mày cảm giác được thể nội hơi khắc thường lập tức hé miệng trong miệm thốt ra một khối đấm máu khí bẩn huyết thủy chạy xuôi ra khí bẩn phía trên bị cắt mấy khối jesse nhìn xem khí bẩn con mắt có chút n h a o lại chỉ gặp cái này một khối khí bẩn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo hư thối cuối cùng nhất thành một bãi gió càn thịt nát giết chết jesse t h ầ n sắc thoáng đậu dùng thời gian b ấ t quá năm phút ăn trong cơ thể ta quỷ huyết n ụ c khôi lỗi đại khái đều có kinh khủng cấp thực lực ba cái kinh khủng cấp năm phút giải quyết xem ra cái mục tiêu này không thế nào dễ đối phó jesse đứng người lên vỗ vỗ ống tay háo phía trên một chút cho bụi nói ra không sao chỉ là muốn phiền t o á i một chút hắn nói đang muốn đi hưng cổng nhưng ở lúc này phát giác được cái gì một giây sau trước mắt vách tường đống nhiên nổ tung tại vỡ vụn cốt thép xi、si、măng vẩy ra ở giữa một con bao trùm lấy huyết quanh tay đống nhiên vươn ra cơ hồ không cho rẻ s i cơ hội phản ứng tay liền hung hăng quất vào trên người hắn thân thể bay từ tung ra ngoài đem phía sau dụng cụ đập nháo nhẹt rẻ s i ngạc nhiên ở giữa liền thấy từ tường động hạ đi ra tần nặc tần nặc nhìn xem rẻ s i biểu lộ mỉm cười nghe nói ngươi đang tìm ta rẻ s i biểu lộ mang theo một tia ngoài ý mới thanh âm sơ qua dưới đất thấp chìm xem ra ta phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng vậy nếu không có điều tra thực lực của ngươi bọn hắn chấp hành kế hoạ đều là nhằm vào với đối phó dư ca cùng mạnh tỷ nhận làm giải quyết cái phân bộ này tất cả thành viên mục tiêu chính là dê đ ợ i làm thịt hiện tại xem ra mục tiêu này cũng không phải cứu non zsi đứng dậy khoe miệng mang theo vẻ tươi cười trong cơ thể ta quỷ tại hương phấn nó nói ngươi thể nội quỷ hương vị nhất định không tệ nó thích đem con mồi trà đạp gây n ê n tàn sẽ chậm chậm hưởng dụng đương nhiên đây chỉ là zsi trên miệng nói một chút cấp trên mục quan trọng tiêu là sống bao quát thể nội c o n quỷ kia hắn vô luận như thế nào cũng không dám động tần nặc thần sắc lạnh nhạt huyết nhãn quỷ rất trực tiếp lên tiếng để cho ta tới dạy một chút tiểu quỷ này thế nào làm quỷ j e s s e tất cả đều là quỷ dị vật mẹo t ừ n g cây thô to mạch máu gân mạch tại dưới làn da nổi lên j e s s e lấy xuống thân sĩ、si、mũ mỉm cười nhìn xem tần nặng như vậy tới đi năm phút sau một tiếng nổ vang phòng điều khiển chính mặt khác tường đ ố n g nhiên nổ t u n g khói b ù i nương theo lấy cốt thép si mang bị lao ra j e s s e từ trong phòng ném ra đến trên mặt đất trả sát xa mấy mét hắn vật mẹo lên diện m ụ trong mắt mang theo rõ ràng kinh hãi cái chan phá vỡ máu tươi hiện ra tới j e s s e không để ý đến vừa muốn đứng dậy thân ảnh từ trong bóng tối lao ra huyết quang hóa thành dây đỏ tại l ờ mở khói bụi bên trong hoạt động nháy mắt sau đó một cái tay chộp vào j e s s e đầu lâu bên trên nhấc lên vừa hung ác n g n xuống sàn nhà lõm lại kéo đi cách xa m ư ờ mét cùng rác r ư ử i đồng dạng ném ra bên ngoài j e s s e muốn đi phản kháng nhưng vừa thả ra quỷ lực liền bị đối phương càng bá đạo quỷ lực đánh tan rồi mới bị thỏa thích trà đạp huyết nhãn quỷ còn không có tận hứng không đi dùng màu đen liêm đ à o trực tiếp mở bốn cái mắt toàn lực c áp chế từng tiếng nổ vang trong bóng đêm chấn động jessi diện mục run dày lộ ra một loại nhục nhã muốn đi thoát khỏi nhưng lại bị bắt lại chân sau cùng huyết nhãn quỷ khinh thường mở miệng trà đ ạ m a i đây thử qua cùng rác rưởi đồng dạng bị q u o n sao không đợi đối phương trả lời huyết nhãn quỷ dắt lấy góp chân sau đem rẻ xì hướng hai bên mặt đất vô tình quẳng n g h n rồi mới nhét vào nơi hẻo lánh bên trong cảnh tượng này nên thế nào miêu tả tựa như là ba b a đánh nhi tử đi lại nhìn lúc này jessie hoàn toàn mất hết ban đầu bộ dáng âu phục cao khoác can toàn vỡ vụn đầy người máu tươi nhưng da thịt lạ thường cứng cỏi vẫn là bảo trì người hình dạng ngã trên mặt đất lúc j e s s i cắn chặt h à n răng diện mục chấm thấp hán quỷ cũng không phải là cái gì chủ chiến đấu quỷ nhưng huyết nhục có được năng lực đặc thù a n thịt của nó người hoặc quỷ hoặc là bán quỷ đều có thể căn cứ sự chống cự của đối phương lực tiến hành tướng xứng đôi trình độ điều khiển nhưng nó là chỉ cấp t hai nạn quỷ a coi như không phải chủ chiến đấu nhưng trả đạp kinh khủng cấp một chút đến quỷ vẫn là dư xài hiện tại lại bị đối phương treo lên đánh hai tay chống mặt đất jessy bò người lên âm trầm nhìn xem t ầ n nặng nội tâm lên tiếng chỉ có thể đổi một cái biện pháp mục tiêu gần ngay trước mắt vô luận như thế nào đều muốn mang về chương năm trăm mười tám nữ quỷ dây dưa thỏa mãn điều kiện lờ mờ gian phòng bên trong tân nặc nhìn xem trên mặt đất chật vật không chịu nổi j e s s e dùng tay cơ cơ trước mùi ác liệt mùi máu tanh khó ngửi vị như thế nhìn k h á n g sao tân nặc trong lòng nói k h i ê m đánh thôi không có nghĩa là kiên c ư ờ n g trong cơ thể hắn con quỷ kia đã bị ta đánh hoài nghi nhân sinh nhận sợ huyết nhãn quỷ nói tân nặc dãy r u ộ i tràn đầy huyết khí tay phải hướng phía j e s s e đi đến ánh mắt nhìn hắn thản nhiên nói xem ngươi biểu lộ còn dự định phản kháng một chút j e s s e cho dù bị nện mặt mũi bầm đập nhưng phản phất còn duy trì kia một phần chấn định nói ra ta ý nghị cũng không chỉ như thế dù sao không đem ngươi mang về ta không tiện bàn giao t ầ n nặc thần s ắ c đ ạ m mạc phóng ra một bước nhưng ở lúc này bên thai nghe được cái gì một c ô âm phong từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu nổi da gà ở trên người lan tràn thanh âm một nữ nhân ở bên thai vang lên trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được một đạo đỏ tươi thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối là cái k i a lụa trắng nữ quỷ nàng quấn lên ta t ầ n nặc nháy mắt mấy cái mắt nhìn rẻ xi、si, mặc dù không biết giá hỏa này làm cái gì nhưng hiển nhiên lụa trắng nữ quỷ là nghe theo nàng muốn mượn dùng lụa trắng nữ quỷ tới đối phó ta sao có lẽ là bởi vì làm miệng n u ô t vào nữ quỷ quỷ khí duyên cớ, ánh mắt đầu ngón tay mơ hồ. nằm dạp trên mặt đất j e s s e biến mất không thấy gì nữa tần n ạ c thoáng hít mắt lùi lại một bước t h i ban lan tràn j e s s e từ trong quần áo lấy ra một viên đ ấ m máu k h i thịt đặt ở bên miệng cắn xé răng xé rách ác liệt mùi máu tanh khó ngửi vị đâm s á n g thị nhưng hắn không thèm để ý chút nào nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt một lát xinh xinh nuốt xuống ngủ rất nhanh j e s s e ánh mắt khôi phục thần thái chậm rãi b ò người lên nhìn phía trước tần n ạ c mở miệng nói ra cái này nữ nhân rất đáng thương đối ngươi cảm thấy rất hứng thú hy vọng các ngươi có thể ở chung hòa hợp tần nặc nghe thanh ầm nói ra nhưng nàng không có cách nào tùy ý giết người, không phải sao. lụa trắng nữ quỷ giết người cơ hồ không có phản kháng chỗ trống nữ quỷ chỉ là kinh khủng cấp thực lực nhưng là một khi hoàn thành giết người quy tắc một cỗ khác lực lượng thần bí sẽ hóa giải tất cả mục tiêu tất cả phản kháng tiến hành tính tuyệt đối đặc biệt giết người phương thức jesse rất ngoại ý muốn tần nặc như thế nhanh phát hiện lụa trắng giết người quy tắc nhưng thần sắc bình tĩnh như trước giết không được người nhưng cũng có thể tra tấn người t h a n h â m rơi xuống lúc tần nặc toàn thân cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng cổ truyền đến ngạt thở cảm giác một đôi tay kéo qua bà vai chóc mùi có nhàn nhạt, nhạt mùi thương ác cũng có nồng đậm mùi màu tươi trong bóng tối một con d á người n g h i ể u điệu cái chăn mỏng áo đỏ ba o khỏa nữ quỷ đặt ở t ầ n n ạ c trên thân giống như là người yêu ôm lộ ra vô cùng thân mật căn này lụa trắng hành hạ ta đời đời k i ế p tiếp nó nói cho ta giết chết đầy đủ người liền có thể giúp ta giải khai nhưng ta thực sự không muốn giết người ta mặc dù n g ậ m đoán mà chết nhưng thương tới vô tội căn bản không phải chủ ý của ta ngươi thay ta giải khai căn này lụa trắng ta c a n nguyện làm ngươi làm trâu làm ngựa có thể sao lụa trắng nữ quỷ ghé vào t ầ n nặc trên bờ vai thế lương cầu khẩn ánh mắt tràn đầy mục nạp t ầ n nặc không có trả lời tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng phía nữ qu không cách nào đụng vào lụa trắng nữ quỷ lụa trắng tiếp tục lên tiếng ý đồ để tần nặc mở miệng đặt được hắn đáp lại tần nặc bước lên trước một bước thân thể liền nặng nề một phần tựa như cái kích hoàn toàn chấn áp trên thân jesse nhìn xem thấp giọng mở miệng đã từng những người kia cũng mỏ thấy nữ quỷ này r ế t người quy tắc nhưng cuối cùng vẫn là bị cuốn chặt treo cổ tựa như trò chơi người biết phương pháp qua cửa nhưng muốn chân chính hoàn thành thông quan lại có bao nhiêu s á t suất làm được đâu khi tinh thần một chút xíu bị làm ham mòn kiên nhận thay thế làm táo bạo cuối cùng chạy không khỏi vừa chết jesse một bên nói một bên nhìn xem đồng hồ thời gian hắn tin tưởng mười phú sẽ thấy đối phương ngạt thở sắp chết bộ dáng giọng của nữ nhân không ngừng ở bên thai vang vọng cũng là không phải cái gì kinh khủng ngôn t ử nhưng khiến người tâm phiền ý loạn tinh thần lực không ngừng bị người làm ham mòn t ầ n nặc m à y nhắc lại lụa trắng nữ quỷ hoàn toàn quấn ở tần nặc trên thân không có cái gì thực tế tính công kích nhưng một khi người sau cũ d í c h đặt đến nàng giết người điều kiện liền trực tiếp triển khai giết chóc huyết nhãn quỷ nhất thời cũng đau đầu nó căn bản là không có cách đối lụa trắng nữ quỷ dây dưa làm ra cái gì thực tế tính cử chỉ hỏi tham một câu ngươi bây giờ cảm giác ra sao tân nặc không có trả lời quay đầu liền gặp lụa trắng nữ quỷ tiêm ộ t chương sung huyết kinh khủ c h â m mặc một lát thầm nghĩ chỉ có thể thử một chút vật này giúp ta một chút được chứ người sẽ giúp ta ta sẽ một mực dây d ư ơ n g ngươi thẳng đến ngươi đồng ý làm d ừ n g l ù a trắng nữ quỷ vẫn là đối tần nặc không ngừng triển khai trên tinh thần công kích tần nặc trầm mặt đ ỗ n g nhiên mở miệng được à đối mặt tần nặc đột nhiên lên tiếng l ù a trắng nữ quỷ cùng đối diện dẹt xỉ đều là k h ẽ giật mình l ù a trắng nữ quỷ gương mặt liên g i á n tần nặc gương mặt đôi mắt chỗ sâu lộ ra quỷ dị quan mang ngươi vừa mới là đang nói chuyện với ta đúng không tần nặc con mắt l i ế c xéo lấy lụa trắng nữ quỷ chậm rãi lên tiếng ngươi cũng toàn là cùng ai đây ta là lần đầu tiên bị như thế dính người tiểu t ỷ t ỷ dây dưa quái rất thẹn thùng huyết nhãn quỷ sửng sốt một chút đầu góc n g ư ờ i hư mất rồi j e s s e sắc mặt mang theo kinh ngạc không nghĩ tới tần nặc đột nhiên làm ra đối lụa trắng nữ quỷ đ á p lại gia hỏa này biết giết người quy tắc ấn đạo lý giảng tinh thần không nên như thế yêu ớt mới đúng lụa trắng nữ quỷ đôi mắt lộ ra hưng phấn cùng điên cuồng như vậy ngươi nguyện ý giúp ta giải khai lụa trắng phía trên cái kia kết sao tần nặc lắc đầu cự tuyệt lụa trắng nữ quỷ tiếu rung càng tăng lên vậy ngươi liền đi chết đi thiếu rung trong nháy mắt biến ô n g tả hốt trong b một cây lụa trắng đông nhiên xuất hiện quân lấy tần nặc cổ t i ế t hầu trong chốc lát nắm chặt ngặt thở cảm giác sông lên đầu cường đại lôi kéo lực tại lụa trắng phía trên bộ phát đem tần nặc thân thể kéo hướng hậu phương huyết nhãn b ị trước tiên làm ra phản ứng tay phải trộm vào kia lụa trắng bên trên tự nhiên là bắt hộ khí ngay sau đó màu đen liêm đao phân hóa ra c h à n tại kia một cây lụa trắng bên trên cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả nó tựa như là không tồn tại nhưng lại thiết, thiết thực thực quân lấy tần nặc cổ cỡ ép kéo lấy hắn đáng chết đồ chơi huyết nhãn bỉ cũng mơ hồ tần nặc bị kéo đến cuối cùng nhất phương hung rồi mới trực tiếp là bị treo lên tới lụa trắng phi thường bá đạo không nhìn hết thể công kích phản phất tính tuyệt đối thi hành đối tần nặc xử t ử thẩm phán tần nặc bị treo lên cao hơn một mét bộ mặt rất nhanh đỏ lên huyết dịch phun lên đại não ý thức bắt đầu biến hỗn loạn huyết nhãn quỷ nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào ứng phó tần nặc cắn chặt hàm răng đi tóm lấy kia một k i a tỉnh táo r ồ i ra một cái tay từ thanh công cụ bên trong lấy ra đồng dạng quỷ vật một đạo mị hoặc hào quang màu tím trong bóng đêm lấp lóe tựa như là ham sâu với trong bóng tối từ mã não lóe ra mình đặc biệt quang huy cái này một vòng con mang đến từ tần nặc thường, thai, lực, 519, lực, trong ừ với vành vật thái Thinh linh diêm thai, tần thường, tuyển tắc nặc chính dân bản ban khuyên chương nguồn chỗ. là phó quỷ quỷ bóng tối yêu mị tử mang đang l ó i lên dẹp sĩ cũng chú ý tới cái này một vòng dị mang trong lòng nghĩ hoặc kia là cái gì đồ vật vài tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang tại âm phong bên trong truyền diên kia là khuyên thai kim loại và chạm phát ra tiếng vang diêm tuyển khuyên thai toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng mà tại kim loại đường vân trung tâm khảm nạm lấy một viên đá quý màu tím tần n ạ c mang lên trên diêm t u y ề n khuyên thai cảm nhận được nó đặc biệt quỷ lực t ạ i ý thức dần dần mơ hồ ở giữa đem tự thân quỷ lực rót vào kia khuyên thai bên trong chỉ một tháng o diêm t u y ề n khuyên thai bộc lộ q u a n t r ạ c h trong bóng đêm bắn ra phần cổ hiện hiện lít nha lít nhít á m từ sắc dây nhỏ từ cổ dễ leo lên đến mặt phải bảng nói nói tình cảm tích cảm thụ được tựa như là nhỏ bé nung đỏ dây sát in dấu trên mặt khi những dây nhỏ này lan tràn đến mắt phải lúc tần n ạ c toàn bộ mắt phải vành mắt bên trong tròng trắng mắt rút đi viên tia trong mắt biến làm kim h o à n sắc diêm t u y ề n khuyên thai phát động sắt na tần nặc tay phải bỗng nhiên bắt trên bạ bạch ê n trong, chống rồng lên ngọn lửa màu tím, đốt cháy trên cháy giấy lửa màu b lăng Bạch l ă nữ g n quỷ khẽ giật mình thấy được tần nặc viên kia t r o n g mắt ngay sau đó nàng hoảng sợ phát hiện bạch lăng phía trên tuyệt đối giết người lực lượng tại một chút xíu tăng ăn dã cái này sao khả năng bạch lăng nữ quỷ kinh ngạc ở giữa cuốn lấy tần nặc yết hầu bạch lăng tại một chút xíu g u n g ra g u n g ra một lần tần nặc nhanh chóng tránh thoát ra ngoài rơi xuống đất kịch liệt ho khan vài tiếng thở mạnh mấy hơi thở ngọn lửa màu tím đốt cháy bạch lăng nhưng không thấy có đốt cháy khét vết tích ngược lại là chuyển ra thê lương gạo thét ấm thanh bạch lăng đông nhiên vung vẩy đem ngọn lửa màu tím dập tắt nghĩ chui vào trong bóng tối tiến hành bỏ chạy t ầ n n ạ c khó được bắt lấy cơ hội này chịu được mắt phải kịch liệt đau nhức nào tới một phát bắt được bạch lăng không cho chạy trốn cơ hội bạch lăng nữ quỷ phát ra bén nhọn thanh â m diện mục đông nhiên biến càng thêm dọa người người muốn chết t ầ n n ạ c ngược lại là chấn định lên tiếng nói không phải mới vừa rất dán ta sao hiện tại thế nào trốn giống như lấy nữ nhân thay lòng đổi dạ quá nhanh cũng không tốt người cái này quỷ vật từ lâu tới bạch lăng nữ quỷ xâm nhiên mở miệng đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng kinh nghi nàng bạng một khi thỏa mãn điều kiện, c nhưng bây giờ nàng phát hiện tần nặng khuyên thai bên trên đồng dạng có cái này lực lượng hai cỗ lực lượng va chạm tựa như là pha lê va chạm lẫn nhau tiêu hao hoặc là nên nói lẫn nhau tổn thương ai biết được tần n ặ c g tiếu dung rất thiện bạch lăng nữ quỷ bị chọc giận nghiến răng nghiến lợi mở miệng ngươi nhất định phải không chết không thôi lời nói vậy liền thành toàn ngươi xem ai có thể cười đáp phía sau nhất bạch lăng lại quấn ở tần nặng trên cổ tần n ạ c điều động tất cả quỷ lực mắt phải tà mị con người c o rút lại một đoàn ngọn lửa màu tím chống rông g i ấ y lên đốt tại bạch lăng nữ quỷ trên thân tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức văng lên t ù y ý bạch lăng nữ quỷ như thế nào dày v ò đều nhào bất diệt ngọn lửa này tần n ạ c liệt lên khoe miệng khàn giọng m ở m i ệ n g đến cược một chút là ngươi trước treo c ổ ta vẫn là ta trước tiêu chết ngươi ta chết đi còn có thể thành quỷ ngươi chết chính là hôi phi ên diện cái này áp chú cược ta nhưng không có chút nào thua thiệt bạch lăng nữ quỷ nhìn xem tần nặc tiểu dung cho dù bộ mặt hoàn toàn đầy máu tiểu dung như cũng lộ ra một lo bạch lăng nữ quỷ sắc mặt đầu tiên là cứng ngắc một chút tiếp lấy lộ ra rõ ràng lo sợ không yên hốt hoảng lên tiếng chờ một chút người thắng người thắng còn không được sao nói xong nàng cũng không làm phiền trước bông u lỏng ra bạch lăng lấy đó hòa giải tần nặc cũng sảng khoái khép lại mắt phải k i a đốt cháy tại bạch lăng nữ quỷ trên người ngọn lửa màu tím lập tức dập tắt tại nơi khoẻ mắt chảy ra một nhóm đỏ tươi huyết lệ trên thực tế tần nặc cũng không kiên trì nổi mắt phải mãnh liệt kịch liệt đau nhức nếu như hắn lại không nhắm mắt lại ánh mắt rất có thể vỡ vụn triệt để hoại tử bạch lăng nữ quỷ bị đốt rất là chật vật bạch lăng không có chút nào đốt ấ n nhưng nàng thân thể lại trở nên mơ hồ phù phiếm không chừng tiếp tục đốt thật muốn hôi phi yên diệt bạch lăng nữ quỷ nghiêm nghị mở miệng ngươi có thể bắt lấy bạch lăng giúp ta biến mất phía trên một cái màu đen đơn ký ta liền có thể giải thoát giải thoát sau ta cam đoan không lại dây dưa ngươi lập tức liền đi đương nhiên cũng có thể giúp ngươi giết chết nơi này tất cả mọi người muốn giết a i đều được bạch lăng nữ quỷ nhìn thấy tần nặc có thể bắt lấy bạch lăng vội vàng tỏ thái độ một phần là bởi vì làm sợ một phương diện khác tân nặc có thể đụng vào bạch lăng liền có thể xóa đi phía trên cầm tù nàng màu đen ấ n ký khôi phục thân tự do cho nên nàng mới có thể như vậy lấy lòng không chỉ có thoát khỏi phiến thức còn có thể khôi phục thân tự do cái này mua bán màu kiếm tân nặc cầm bạch lăng cũng nhìn thấy phía trên một cái màu đen cùng loại với vỏ sỏ ấ n ký con mắt thoáng lấp lóe nói ra nói được thì làm được nói được thì làm được bạch lăng nữ quỷ liền vội vàng gật đầu nói xong vẫn chưa yên tâm lại bổ sung một câu ta còn có thể đáp ứng ngươi một điều tình cầu thế nào đều được tân nặc mỉ cười sảng khoái nói xong tần nặc tay phải đặt ở cái kia màu đen ấn ký bên trên lợi dụng huyết nhã quỷ bốn con mắt kinh khủng quỷ lực đem kia ấn ký cương ép xóa đi giải thoát bạch lăng nữ quỷ con mắt lấp lóe hừng hực q u a n g mang lên tiếng nói cảm tạ n g ư ơ i đơn giản chính là ta ân nhân như vậy n g ư ơ i muốn ta giết a i tần nặc lắc đầu không cần cái này sống ta đến xử lý là được rồi vậy được rồi ta tuyệt sẽ không lại can thiệp ngươi ngươi tùy ý bạch lăng nữ quỷ nói muốn đi lại phát hiện tần nặc không có bông ra đầu kia bạch lăng cái kia lòng một chút tay có thể sao tần nặc nhìn xem trong tay bạch lăng hỏi ngược một câu làm cái gì bạch lăng nữ quỷ khoe miệng co giật một chút dự cảm đến không ổn kết quả hỏi ngươi ý gì ngươi không phải đáp ứng thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu sao điều thỉnh cầu này ta đã nghĩ kỹ ta phát hiện tiểu tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp cùng ngươi trung đụng quanh thời gian này mặc dù ngắn ngủi nhưng để cho ta cảm giác rất mỹ diệu cho nên ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể trung đụng lâu dài hơn một chút đâu tần nặc mở miệng cười lời nói bên trên lộ ra mấy phần ngượng ngùng ngại ngùng nhưng này cười tùng t ì ánh mắt lại cực kỳ giống mưu đồ bất chính lưu manh bạch lăng nữ quỷ khuôn mặt run dậy mấy phần giờ khác này nàng thật rất muốn đem cổ của đối phương bẻ gãy, chuyển thành hình cái này nói trắng ra ý tứ chính là muốn giữ nàng lại đến cho nàng làm công tân nặc ý nghĩ này cũng là đột nhiên hưng khởi hắn phát hiện cái này bạch lăng hoàn toàn có thể coi như một kiện tuyệt đối ra sức quỷ vật nhất là dùng để ám sát t âm thầm rất là không tệ bạch lăng nữ quỷ g ầ n từng chữ mở miệng cho nên ta đây coi như là vừa chạy ra hang sói lại lọt vào hang hồ tân nặc nói ra như thế hình dung không tốt lắm bọn hắn kia là hang sói ta sẽ coi ngươi là làm người nhà ngươi có thể coi như ấm áp h nhỏ như vậy tiểu thư sinh đ ạ tỷ ngươi nguyện ý mơ tưởng bạch lăng nữ quỷ xâm nhiên mở miệng phi thường quả quyết sẽ có chỗ tốt nửa năm như thế nào nửa năm sau ngươi muốn đi ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi cái này dù sao cũng so những người kia cầm tù ngươi cả một đời muốn tốt không phải sao tân nặc thiện nói thiện ngữ k h u y ê nhủ n bạch lăng nữ nhân vẫn là một bộ thể sống chết không theo bộ dáng trong tay bạch lăng kịch liệt d â y r u ộ n tân nặc cũng lười nói nhảm cái này bạch lăng nữ quỷ đem mình làm như thế chật vật thế nào khả năng nói đi liền để nàng đi lập tức tân nặc trực tiếp đem bạch lăng ném vào hệ thống thanh công cụ bên trong hắn cũng không biết thanh công cụ có thể hay không buồn ngủ ở kết quả ném một cái đi vào sau trước mắt bạch lăng nữ quỳ c h ư ớ c mắt biến mất t h a n h công cụ bên trong đầu kia bạch lăng cũng trực tiếp là yên tĩnh trở lại thế mà chấn áp lại t ầ n nặc nội tâm có chút ngoài ý muốn huyết nhãn bị hỏi ngươi mới vừa rồi là thế nào làm được nó chỉ tự nhiên là chạm đến bạch lăng đồng thời cùng bạch lăng đối kháng thủ đoạn khuyên hai bí mật g á t chủ bài t ầ n nặc nói tháo xuống diêm t u y ề n khuyên hai trên cổ lan tràn từ s ắ p dây nhỏ biến mất trong nháy mắt mắt phải thử nghiệm mở ra nhưng mí mắt vừa mở một đầu khe hẹp chính là một trận nhói nhói tân nặc chỉ có thể một mực đóng kín mắt nhìn xem lòng bàn tay diêm t u y ề n khuyên hai trong lòng tự n ủ đây thật là kiện bà chi tiết phát động về sau cần tiêu hao quỷ lực nhiều lắm đồng thời đối mắt phải tác dụng phụ cũng không nhỏ diêm t u y ề n khuyên thai là quỷ vật nhưng ở trong mắt tần nặc là kiện rất đặc thù quỷ vật cái này đặc thù điểm cùng bạch lăng rất tương tự thậm chí có thể là một loại bị phát động sau diêm t u y ề n khuyên thai có thể phóng thích một loại cực kỳ đặc thù quỷ lực có thể lấy mình phương thức đặc biệt tiến hành giết người d i ệ t quỷ đó chính là đốt cháy ngọn lửa màu tím một khi thiếu đốt sẽ không lan tràn sẽ chỉ nhằm vào một cái vật phẩm hoặc là vật sống tiến hành tính tuyệt đối đốt cháy nào bất diện cho đến đốt cháy thành cho bụi trừ phi là chính tần nặc thu hồi hay là giống nhau lực lượng va chạm tiến hành tiêu hao t r i ệ t tiêu cũng tỷ như vừa rồi bạch lăng bên thai rơi va chạm mà muốn diêm t u y ể n khuyên thai tính nhắm vào phát động công kích cũng cần thỏa mãn một cái điều kiện đó chính là nhất định phải chạm đến đối phương bạch lăng thì là đạt được đối phương đáp lại theo như cái này thì hai thứ này quỷ vật hẳn là cùng một loại bởi vì làm diêm t u y ể n khuyên thai bên trong đồng dạng tồn tại một con quỷ bị đốt cháy trí t ử quỷ mà loại này đặc thù quỷ vật thả ra đáng sợ quỷ lực mặc dù rất bá đạo nhưng theo tần nặc so phó bản bên trong tia trật tự lực lượng hơi yếu một phần cho nên tần nặc quyết định đem cái này lực lượng sưng ơ chi làm quy tắc chi lực cái này quỷ vật lại x ư ơ n g làm đầu nguồn quỷ vật rất kỳ quái tân n ạ c một mực nhận vì chính mình sẽ không đặt tên nhưng trong đầu đột nhiên liền toát ra như thế hai cái xưng ơ hô liên p h ắ n g phất đã sớm nghĩ kỹ danh tự đồng dạng bạch lăng cùng diêm tuyền khuyên thai là một loại quỷ vật khó được b ả bối tân n ạ c lại thế nào có thể tùy ý để nó chạy đâu giải quyết bạch lăng nữ quỷ dây dưa tân n ạ c thẳng tắp thân thể đưa ánh mắt nhìn về phía một bên một bên khác j e s s e hoàn toàn khôi phục t ư ơ n g thế trước mắt đột nhiên quấn lên hấp vụ che cản ánh mắt hắn không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì chỉ có thấy được tần nặc bị bạch lăng cuốn lấy kéo hướng hắc cám cuối một màn bạch lăng đã phát động công kích cuốn lấy cổ của hắn tiểu tử kia hẳn là không có biện pháp jesse nghĩ thầm mở bàn tay lòng bàn tay là một cái màu đen ấn ký hắn vốn định thông qua ấn ký khuyên bảo bạch lăng nữ quỷ không được giết chết tần nặc ngất giao cho hắn liền tốt nhưng nó lấy hắn k ỳ quái phát hiện mình cùng bạch lăng nữ quỷ lấy không đến bất luận cái gì phương thức liên lạc thế nào chuyện hắn nghi hoặc ở giữa kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay màu đen ấn ký một chút sự biến mất không thấy gì nữa bị xóa đi con người có chút có vào jesse lập tức ý thức được không ổn. cơ hội là không do dự hắn quay người liền muốn chạy cũng tại lúc này một con lộ ra huyết q u a n g tay từ trong bóng tối như quỷ mị nô ra một thanh liền bóp lấy r ẹ n xi、si、ế t hầu hung h ă n g đâm vào trên vách tường t ầ n n ậ p mặt xuất hiện hắn trong tầm mắt khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu tiếp xuống chính là chúng ta chung sống thời gian t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đại giới tuổi thọ bất hòa bảy lăng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đại giới tuổi thọ bất hòa bảy lăng mở tối trong tầm hầm ngầm chuyến diên mấy đạo tiếng vang trầm nặng sàn nhà rất nhỏ run dày mấy lần một lát một thân ảnh trầm rãi hưỡn thẳng xuống lưng trên cánh tay. tân h h ả nặc dùng một chân t thu xíu liễm, h dị bốn đá đá nói jesse nhìn xem tân nặc còn tại giàu dĩ vấn đề kia ngươi đến tột cùng là thế nào giải quyết con kia bạch lăng nữ quỷ tân nặc cười nhạt một tiếng cùng hắn xoắn suýt cái đề tài này không nếu muốn nghĩ mình đi còn phải nhờ có nhờ ngươi, phải đưa tân a của kia như thế một kiện không Nghe này, mình, ngươi lăng nào thế khẽ bạch thù phủ. Thế nào làm được? một tệ vật. mặt giật đem làm lời quỷ đầu Jesse là, sắc ý nặc không có trả lời đẩy j e s s e rời đi chủ đề ngươi cái khác tiểu đồng bọn không biết thế nào j e s s e xà động mí mắt khàn giọng nói ra ta mớn bọn hắn ngay tại làm ngươi mấy cái kia tiểu đồng bọn thu thi đi ngươi sai bọn hắn chỉ tính là bằng hữu không tính là tình cảm sâu bao nhiêu tiểu đồng bọn tân nặc bình thản mở miệng j e s s e mang theo mỉm cười xem ra ngươi và ta là cùng một loại người a tân nặc thân xác lạnh nhạt tiếp tục nói ra nhưng là đâu chỉ là bằng hữu có thể tiện tay rút một chút vẫn có thể rút j e s s e bị dắt lấy cổ áo liếc xéo tần nặc mở miệng nói ra ngươi có thể làm cái gì biện pháp nhưng nhiều lắm đang khi nói chuyện tần nặc từ thanh công cụ bên trong lại lấy ra bạch lăng bạch lăng tràn đầy sức sống tại tần nặc trong tay không ngừng mà dãy rụa nhưng chỉ là dãy rụa một lát chính là yên tĩnh trở lại rất hiển nhiên bạch lăng nữ quỷ nghĩ thông suốt hệ thống thanh công cụ mang theo tuyệt đối cầm tù hiệu quả thời gian nửa năm cũng không lâu lắm dù sao cũng so bị đám kia xấu xí chuẩn cầm tù tốt hơn rất nhiều tần nặc cảm nhận được trong tay bạch lăng m c h ầ m rãi mở miệng n g h ị thông suốt hiện tại giúp ta làm chuyện thứ nhất tân nặc thấp giọng nói vài câu sau bạch lăng lúc này thoát ra ngoài biến mất trong bóng đêm jesse nhìn xem một màn này tự nhiên minh bạch thế nào chuyện cũng không thèm để ý đồng đội chết sống chỉ là nhìn chằm chằm tân nặc đáy lòng n g h i hoặc càng thêm sâu tất thu các hắn không rõ thế nào ngắn ngủi trong khoảng thời gian này đối phương liền cầm xuống cái này đầu nguồn quỷ vật lúc này t r u n g quanh hắc vụ một chút xíu tiêu tán tầm mắt dần dần biến sáng tỏ tân nặc dắt lấy jesse hướng phía một bên hành lang cuối cùng đi đến thể nội quỷ tu phục lấy thương thế j e s s e bây giờ còn có thể lại phản kháng một chút nhưng không có quyết định này hắn rõ ràng cái gì phản kháng tại đầu này trên tay phải đều là phí công làm cái gì không giết chết ta j e s s e nhìn xem mình đẩy ra ngoài vết máu mở miệng hỏi một câu ta tới giúp ngươi trả lời đi giữ lại ta giao cho c h u n g su cục bên kia từ miệng ta bên trong này ra vật hữu dụng t ầ n nặc không nói gì bởi vì làm hắn xác thực như thế nghĩ yên tâm loại này nằm mơ ban ngày sẽ phá d i ệ n bởi vì làm cái này quyền chủ động cũng không trên người ta à j e s s e cười cười nụ cười này để tần nặc khẽ nhữ mày cùng một thời gian một chỗ khác góc tối bên trong chuyển đến một tiếng ngột ngạt tâm thanh lập tức một thân ảnh từ trong bóng tối đi tới tóc vàng chia ba bảy mặt nạ mang theo kiệt ngạo du côn đẹp trai dĩ nhiên chính là thay đổi bộ dáng dư ca trong tay quả trượng biến thành sắc bén chế tắc tinh xảo đường đao nhưng lúc này nửa bên mặt đều là máu tươi máu tươi kích thích mắt phải dùng tay l a o đi lại từ trên c h á n chạy sôi xuống tới ách dư ca biểu lộ lộ ra một tia phiên c h á n thi ban leo lên lấy làn da bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn mắt nhìn đồng hồ thời gian thì thào lên tiếng đại khái còn thửa lại ba phút thời gian trong cơ thể hắn quỷ xem như một con so sánh làm đặc thù quỷ mỗi lần bị đánh thức sau thời gian của hắn vòng tuổi đều có thể rút lui trở lại thể chất tốt nhất đoạn thời gian thu hoạch cường đại quỷ lực nhưng mỗi lần tỉnh lại khế ước quỷ ngủ say sau tuổi của hắn lại sẽ rút lui trở về đồng thời có hạn tuổi thọ lần nữa rút ngắn cùng khế ước quỷ ở chung như thế lâu thời gian hắn cũng đại khái thăm dò cái này trí mạng tính sau di chứng đánh thức thể nội khế ước quỷ một lần tại ban sơ mười phút bên trong ngủ say tuổi thọ sẽ hiện lên gấp đôi rút ngắn nhưng một khi qua mười phút như vậy nỗ lực tuổi thọ đại giới thì là gấp đôi gia tăng hắn đã từng lâm vào một lần k h ẩ chiến làm thoát khỏi khốn cảnh ỉ lại thể nội quỷ ngao chiến một giờ nhiều lại là bỏ ra trọn vẹn một năm dưới tuổi thọ mệnh đại giới đương nhiên lần kia không như thế làm chỉ sợ cũng bàn giao ở nơi đó hai năm trước còn chưa cùng quỷ khế ước lúc t u ổ i của hắn chính vào k đến bốn mươi mà bây giờ bởi vì làm khế ước quỷ mang tới sau di chứng tuổi tắc đã sớm bước vào bảy mươi lúc trước một phần khế ước lấy đi hắn ba mươi năm thời gian đồng thời phần này khế ước đại giới còn tại không ngừng gia tăng cùng quỷ khế ước hơn phân nửa là kiện hối hận sự tình không khác với cùng ác ma khế ước nhưng lúc đó sắp chết hắn ngoại trừ khế ước lại có cái gì biện pháp đã tiến vào già trên tám mươi tuổi chi niên hắn cũng không đi nghĩ như thế nhiều bây giờ thế giới này đã hoàn toàn thay đổi an toàn đã không còn bảo hộ gạt bỏ tử vong mỗi ngày đều có bị che giấu thành ngoại ý muốn bỏ mình chỉ là quá nhiều người vẫn chưa hay biết gì thôi hắn thấy mình tựa như mắc phải bệnh nan y ý ý nếu là bệnh nan y ý, ý ý sao không tại cuối cùng nhất có hạn thời điểm thỏa thích hưởng thụ đi làm muốn làm sự tình đâu hắn đi vào trong bóng tối nơi hẻo lánh nơi đó bị hạt khuôn mặt co cắp bộ mặt bên trên tất cả đều là hư dấu hiệu thương thế trên người hắn so dư ca còn nghiêm trọng hơn được nhiều trên thân thể tất cả đều là lít nha lít nhít tất cả đều là kinh dị vết đao huyết đục cắt đâm máu h ỏ a phong thậm chí kinh khủng hắn bỏ người lên một giây sau cùng xe lửa lao ra dư ca trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài liên tục đụng thủng vài lần vết tường cốt thép xi、si、măng rơi xuống đầy đất dư ca bị chăm chú vào vách tường chỗ sâu nhất lít nha lít nhít vết dạn lan tràn ra mị hạt toàn thân bốc lên nóng hổi tinh hồng quỷ khí một cái tay đâm xuyên qua dư ca phần bụng hãm sâu đi vào máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống trên sàn nhà dư ca diện mục không thấy cái gì vẽ thống khổ một đôi tay bỗng nhiên chộp vào mị mị h ạ t cái tay kêu bị bóp nát huyết nục vỡ vụn mạch máu bạo liệt mị h ạ t khỏe miệng co giật một chút dư ca một cái khuỵu tay nện ở cái trước trên mặt hung hăng nện ở trên mặt đất không đợi bỏ người lên dư ca một cơn hung hăng đạp xuống đến sàn nhà trực tiếp nện mặc đại lượng bụi m ù r ơ lên dư ca đi tới một cái tay nắm lên mị h ạ t phần bụng bị đâm xuyên huyết nục cùng đông đồng dạng n u a hợp khôi phục lại mị h ạ t đã đạ tinh bị lật tẫn nhưng dư ca như cũ không thấy mảy may vẻ mệt mỏi thậm chí là càng đánh càng hăng dù sao đây là dùng thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy tới quỷ lực người thực lực, lực. mị hát mở miệm cũng là ầ n h ngoại nhiệm t lúc này đồng hồ đã đến giờ dư ca nghe thanh nhầm thu hồi trên người thi ban cùng vị khí để thể nội con quỷ kia ngủ say trở về ra trên người hiện hiện dày đặc nếp gấp diện mục biến trở về già yếu tóc vàng biến tái nhật đồng thời chóc ra không ít thẳng tắp xuống lưng một chút xíu còn xuống xuống tới dư ca ho nhẹ hai tiếng hai tay nâng sau lưng nhìn càng lộ vẻ dản mua mấy phần mị h ạ t quẳng xuống đất nhìn xem dư ca biến hóa đại khái hiểu cái gì bởi vì làm thể nội quỷ sao khế đ ứ c dạng này một con quỷ nên nói ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh đâu dư ca nhặt lên trên đất áo sơ mi một lần nữa hệ trở lại bên trên nhìn xem trên đất mị hát chậm rãi mở miệng trong mắt của ta là may mắn chí ít để cho ta bình thường nhân sinh trở nên thú vị rất nhiều m ị hát cười h ơ một tiếng trong tiếng cười đều là trào phúng lại nhặt lên trên đất q u ả i trượng dư ca dự định trước tiên đem m ị hát ném vào gian phòng bên trong đi tìm cái k h á c nhân viên nhưng may người thời khắc lại là nghe thấy được cái gì chân mày nảy h lên ánh mắt d ư ơ n g mắt nhìn một chỗ há cám m ị hát cũng chú ý tới cảm nhận được cái này một cỗ quỷ khí khỏe miệng đông nhiên lộ ra vẻ t ư ơ i cười ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta lại cảm giác muốn thay người thu thi dư ca mày nhắc lại tại sâu trong bóng tối hắn thấy được một vòng m ị mờ bạch mang loẽ lên liền biến mất là kia bạch lăng nữ quỷ dư ca s ắ p mặt bình tĩnh thối hậu mấy bước chuẩn bị toàn lực mà chiến hắn cũng biết cái này bạch lăng nữ quỷ khó chơi trong bóng tối xuyên ra tới một nữ nhân thanh â m cần ta hỗ trợ sao lời này không phải đối dư ca nói mà là tại mị hạt thai vang lên mị hạt không nghi ngờ lừa dối thấp giọng mở miệng ngoại trừ mục tiêu còn lại đều giết ấm rơi s á t na quy tắc chi lực lúc này nổi lên một giây sau mị hạt bỗng nhiên cảm giác cổ của mình nắm chặt ngạt thở cảm giác sống tới con người bỗng nhiên co vào một phần là bởi vì làm ngạt thở một bộ phận khác là bởi vì làm không nghĩ tới bạch lăng nữ quỷ làm cái gì ra tay với mình không có chút nào nói chuyện chỗ trống mị h ạ t bị cái này một cây bạch lăng vung ra giữa không trùng rồi mới kéo vào trong bóng tối tuyệt vọng thời khắc mị h ạ t lợi dụng cuối cùng nhất quỷ lực muốn đi phản kháng nhưng điểm ấy quỷ lực tự nhiên là bị quy tắc chi lực trong n g á y mắt vỡ nát nhìn xem mị h ạ t bị đẩy vào trong bóng tối dư ca cũng lăng thần vội vàng đi theo tiến vào trong bóng tối mở ra trong tay đèn tin đi tới một mặt tướng mít trước bên hai nghe được một tiếng yếu ớt kêu trên dư ca chậm rãi nâng lên đèn tin tia sáng chiếu ở trên trần nhà chỉ mỗi ngày trần nhà đèn treo bên trên treo mị hạt thi thể diện mục sung huyết gân xanh tại cái chán bạm nhảy lồi r a hốc mắt vằn v ệ n tia máu hai mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ bạch lăng thì không biết tung tích chết rồi dư ca nhũ mày đầy đầu sương ngủ làm cái gì cái này bạch lăng nữ quỷ đột nhiên đối với mình người đạo thủ chương năm trăm hai mươi một hiệu suất làm việc bất chi bất giác chương năm trăm hai mươi một hiệu suất làm việc bất chi bất giác phá tàn không nhìn trong phòng khám hát cám lan tràn tại mỗi một nơi hẻo lánh hư thối gây mũi mùi thối tràn ngập trong không khí để cho người ta phản phất thân ở với kinh khủng máu thi chi đ i ệ một đầu bạch lăng giống như vật sống trong bóng đêm toán loạn xuyên tháng qua bạch lăng nữ quỷ thông qua ngửi ngửi trong không khí mấy phần đặc biệt quỷ khí tìm kiếm nàng muốn giết mấy người kia đối với mấy cái này mấy giờ trước vẫn là cùng một chiến tuyến h ạ i ngoại người nàng không có một điểm lòng thương hại đối với nhân loại nàng chưa từng có hào cảm Húng nàng chi, mấy cái cầm tù nàng như thế như Trong bóng hướng hướng lao từ kết tìm một chỗ ngồi xuống đến đem a lương ném ở một bên từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một bình liệt cựu từng ngụm từng ngụm chút xuống a lương nhìn xem kết vĩ mắt nặng nề g h cơ hồ phải ngủ say quá khứ hắn không nghĩ tới cái này thoi thóp kết như thế kinh khủng có thể nói toàn bộ hành trình xuống tới hắn đều là chống cự đánh phần tại kết chuẩn bị giết hắn lúc đột nhiên lại dừng tay kéo lấy hắn lại tới đây nguyên lai là nghiện rượu pha vào kết tham lam từng ngụm từng ngụm ngậm xuống liệt cựu nóng bỏng cảm giác ở trong lòng lan tràn phảng phất đốt cháy ngũ tạng lục phủ một lát sau ngã nát chai rượu trong tay tử, kết mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. thoải mái thứ thở ra một hơi s i ê u s i ê u v ẻ o v ẻ o đứng dậy nhìn xem a lương t ố t hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường bất quá cũng là tại lúc này một nữ nhân thanh â m từ phía sau chuyển đến cần hỗ trợ sao kết liếc mắt phía sau biểu lộ mang theo một tia quái dị ngươi thế nào ở chỗ này nơi này l ờ i còn chưa nói hết kết con ngươi bỗng nhiên c ò r ụ t lại một cỗ không cách nào kháng cự cực kỳ lực lượng bá đạo bao phủ tại toàn thân n á y mắt sau đó kết liền bị kéo vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa a lương nhìn trước mắt phát sinh một màn biểu lộ mang theo mê hoặc hắn nghĩ bỏ người lên nhưng đã không có khí lực chân nhà đèn một chút xíu chuyển động rất nhanh chiếu sáng trong góc kia lấy a lương ánh mắt thình lình trông thấy nơi hẻo lánh bên trong kết bị đại lượng dây điện quấn lấy cổ treo ở giữa không trùng đã không có khí tức sống sờ sờ bị treo cổ cùng một thời gian một bên khác một bộ tóc dài tại mông lung ánh trăng bên trong phiêu giật một thiếu nữ mặc bàn nhỏ mã quần áo xuất hiện tại dưới cửa nắm chặt tiểu hài quần áo xem toàn thể đi cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác ngược lại là phát họa ra càng thêm hoản mỹ dáng người không chỉ là nên nói thiếu nữ dáng người quá hoà mỹ hay là nên nói dáng người quá nhưng thiếu nữ từ miệng túi lấy ra một cây kẹo que xé mở túi hàng đem bánh kẹo đặt ở miệng bên trong n g ậ m lấy quay người nhìn xem trên vách tường g i ó t g i hắn gắt gao chừng mắt thiếu nữ cắn chặt hàm răng răng đều sụp đổ ngực kịch liệt chập trùng mặc khí thô giờ phút này nhìn qua tựa như là một đầu phát c u ồ n g bánh thú tham lam sát ý điên cuồng thôn vệ lý trí của hắn nữ nhân đem ngươi từ giữa đó xé mở đến bắt đầu nhai nước nhất định rất có nhai kính a thiếu nữ ánh mắt tạm mạ nhìn xem lại từ từ đứng người lên rót g i lắc đầu nâng lên một cái tay nhỏ đợi đứng ních chỉ ít ngươi có thể còn sống rót giờ tự nhiên không nghe giờ phút này đẩy mắt đều là tham lam bỏ dậy sau trực tiếp là hướng phía thiếu nữ đánh tới thiếu nữ cũng không có k h á c h khí tay nhỏ năm ngón tay bỗng nhiên khép lại trong không khí toát ra vài tia hàn quang nháy mắt sau đó vọt tới rót giờ đ ỗ n g nhiên mới ngã xuống đất trên bảng trên đầu một cái đầu lâu rơi xuống nhấp nô đến chân tường hạ thiếu nữ nhìn xem không đầu thi thể ánh mắt hoàn hồn một chút tiếp lấy hảo não gãi gãi đầu ai quên đi muốn để lại người sống mắt nhìn trên tường đồng hồ báo thức để thể nội quỷ một chút xíu ngủ say thiếu nữ dung mạo cùng thần cao một chút xíu biến hóa cho đến cuối cùng nhất thiếu nữ biến trở về tiểu nữ hải quần áo trên người biến vừa người nhưng bởi vì vì thiếu nữ dáng người nguyên nhân bị no căng mấy phần trở nên có chút lỏng lẹt đổ đổ m ạ c h tỷ lấy ra một mặt cái gương nhỏ nhìn xem trong gương khuôn mặt nhỏ của mình trứng nhéo nhéo bướm ô i phát ra thanh â m non nớt giống như lại nhỏ đi ai nha phiền quả ạ bung xuống tấm gương m ạ c h tỷ đầu n g n h i ê n quay đầu trong bóng tối bạch lăng lại xuất hiện không để ý đến mặt mũi tràn đầy cảnh giác mạnh tỷ bạch lăng nữ quỷ nhìn về phía kia trên sàn nhà thi thể tách rời rót g xác nhận tử vong bạnh thậm chí không nhìn tới mạnh tỷ một chút quay người liền biến mất với lờ mờ bên trong tốt một lát sau tần nặc đem rẻ xì kéo tới trên lầu đại s ả n h đem hắn ném ở một bên bạch lăng xuyên thấu tầng hầm c h â n nhà xuất hiện tại tần nặc trước mắt đã toàn bộ giải quyết bạch lăng nữ quỷ đạm mạc nói một câu tần nặc mỉm cười làm p h i ê n ngươi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sau này chiếu cố nhiều hơn nhìn xem mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời tần nặc bạch lăng nữ quỷ thoáng khẽ g i ậ mình nhưng không nói cái gì vẫn như cũ bày biện sắc mặt về tới hệ thống thành công cụ bên trong bạch lăng làm việc hiệu quả so tần nặc tưởng tượng nh Bạch lăng nữ suy c nghĩ ô n mạnh, mạnh g l kỹ một chút mình cũng hết nhãn quỷ khế ước giống như cũng đã qua hơn nửa năm đi tần nặc đều không có phát giác bất chi bất giác liền đi qua như thế nhanh bất chi bất giác ban đầu ở một nhà trong siêu thị dựa vào ăn vụn thương phẩm sống sót chật vật dựa vào chính mình lắc lư hoàn thành khế ước một con quỷ bây giờ biến thành mở bốn cái mắt t hủy d i ệ t cấp đều có thể treo lên đánh huyết ca không biết đương khế ước kỳ hạn kết thúc khôi phục tự do tự thân ngày đó huyết nhãn quỷ sẽ hay không không chút do dự giải khai khế ước rời đi dù sao cái này dài rằng giặc mà trong thời gian ngắn ngủi mình với hắn mà nói giống như cũng chỉ là bình thường không có việc gì t r e o chọc hai câu trào phúng nó、no、trí thông minh đôi câu v ừ ơ n g hữu có hay không hào cảm tần nặc cũng không biết dù sao tại tần nặc trong lòng trung đụng điểm ấy thời gian cũng khá rất đáng được hoài niệm uy lại phát cái gì xứng sờ đâu h u y ế t nhãn quỷ mở miệng tân nặc lắc đầu không đi nghĩ những việc này khẽ cười nói không có cái gì cũng ở thời điểm này tựa hồ đông nhiên lại mở điện bên trong đại s ả n h bóng đèn toàn bộ từng cái sáng lên sung túc tia sáng xua đ u ổ i hát đám trong đại s ả n h trở nên rộng rãi sáng sủa trên sàn nhà đầy người máu tơi ư d e t s i nhìn xem càng thêm dọn người tân nặc nhìn xem chung quanh tự lẩm bẩm xem ra là kết thúc không biết mọi người thế nào tân nặc nghĩ đến lan phong không biết là có hay không còn sống yên lặng đau lòng cái này tiểu ca hai giây gặp gỡ mình còn giống như thật thật xui xẻo chương năm trăm hai mươi hai nguyên r u quỷ nguyên rủa người t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai nguyên rủa quỷ nguyên rủa người phòng khám bệnh bên trong đèn chân không t i u sáng xua đổi hát cám tràn ngập n h ậ p không khí bên trong quỷ khí cũng g ấp kịch tiêu tán t â n nặc ngồi trên ghế vừa uống xong một mũ nước phòng khám bệnh bên trong thành viên khác nhau nhau về tới trong đại sảnh so sánh với còn lại thành viên chật vật dư ca cùng mạnh t ỷ trong tay đều là dắt lấy một bộ thi thể lần này hải ngoại người chơi phát khởi tập kích tạo thành ba tên thành viên chết đi chủ yếu là ai cũng sẽ không nghĩ tới một đầu bạch lăng sẽ như thế đáng sợ tầm tầm hoàn thiện phòng ngự biện pháp đều bị tan giã bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩuẩy không thể không nói cái này điểm tổ chức quỷ dị thủ đoạn thật sự là không ít thu lăng đẩy a lương ra người sau thương thế rất nặng loại trình độ này vết thương vốn có thể nói là trí mạng nhưng bởi vì vì a lương giữ lại một phần quỷ lực cắn răng chống đến hiện tại Dư ca tới lấy ra một kiện quỷ vật đối a lương tiến hành đơn giản trị liệu tạm thời ngừng lại vết thương chuyển biến xấu thu lăng ngồi sổm xuống quan tâm hỏi ngươi bây giờ cảm giác ra sao a lương không nói nhìn xem nàng một bộ đây là câu nói nhảm bộ dáng nói ra có thể không muốn lãng phí thời gian giúp ta gọi chiếc xe cứu thương còn có giúp ta điểm một cây ứ thả miệm bên trong điều này rất trọng yếu thu lăng thật đúng là m u ố n khói không muốn sống nữa mấy cỗ thi thể ném xuống đất dư ca dùng phải t r ư ợ n g chọc chọc chậm dãi nói ra đ ề u ở nơi này hiện tại còn lại kêu một đầu bạch lăng bạch lăng đột nhiên giết chết bọn hắn không biết cái gì nguyên nhân tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng mở miệng nói ra bạch lăng đã rời đi không bằng trước không đi xoắn suýt cái đề tài này nơi này còn có một người sống đâu trên mặt đất Jesse còn gục ở chỗ này cùng ngay từ đầu thong dong thân sĩ khác biệt giờ phút này đầy người máu tươi mặt mũi bầm rập họa phong hoàn toàn khác biệt mí mắt nâng lên lộ ra một cái khe hở Jesse chậm rãi mở miệng đúng vậy à người sống duy nhất nhưng lại có cái gì sử dụng đây các ngươi nhận vì có thể từ ta trong miệng đạt được điểm cái gì sao mạnh tỷ dâm trên người Jesse hút miệng bên trong kẹo que nói ra vẫn rất mạnh miệng bất quá cũng không có việc gì thẩm vấn công việc này không trên người chúng ta tổng bộ bên kia sẽ từ từ xử lý ngươi Jesse cười vài tiếng là sao Jesse rất nhanh bị cổng xe dịp mang đi a lương cũng tới xe bị đưa đi bệnh viện bên kia trừ hắn ra còn có mấy cái thành viên cũng bị thương nhưng thương thế đều có thể đơn giản xử lý trên mặt đất tiểu mạch ba người thi thể khiến cho đại s ả n h bầu không khí trở nên một ngạt nặng nề mấy phần lăng phong nhìn xem trên mặt đất tiểu trần thi thể sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn cùng một chỗ từ tổ chức bên kia về phân bộ hiện tại liền âm dương l ư ỡ n g cách phong ca không có sao chứ tần n ạ c đi tới quan tâm hỏi lăng phong khỏe miệng miễn cưỡng kéo một chút nói ra còn tốt ngươi mới là mục tiêu cũng là chúng ta chủ yếu bảo hộ đối tượng xảy ra chuyện chúng ta đều đảm đường không nổi trách nhiệm này ngươi không sao chứ tần nặc mắt nhìn bên kia dư ca nói ra còn phải là nhờ có dư ca m ạ n tỷ không phải ta chỉ sợ thật muốn rơi trên người bọn hắn bị bắt đi dư ca kịch liệt ho khan hai tiếng cầm quại chỗ tay đ ố n g nhiên điên cuồng có cắp mạnh tỷ chú ý tới điểm này nhàn nhạt mở miệng lại quá thời gian đi tiếp tục như vậy lão niên s i ngốc đều muốn ra còn sống nổi bao lâu đâu dư ca cũng quen thuộc cái này âm dương quái khí ngôn ngữ dùng diêm nhóm lửa kẻ nghiện thuốc miệng xuống phía trên ư tia chậm dãi nói ra thời gian siêu không siêu người luôn luôn mẩn n giả người vừa ra đi các loại m a bệnh đều sẽ ra lão niên s i ngốc chưa hẳn không phải chuyện tốt rất nhiều chuyện không vui ta đều muốn đi quên dư ca hút một hơi từ tốn nói hắn nhìn xem mạnh tỷ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng cười một chút ta nhìn n g ư ơ i không được bao lâu nên đem trong tay đường đội thành bình sữa đi mạnh tỷ liếc một cái đừng lo lắng ngươi khẳng định sẽ đi trước tại phía trước ta vậy liền rửa mắt mà đợi đi tần đ ạ c liếc nhìn dư ca cùng mạnh tỷ bên kia nghe đối thoại của bọn họ nhìn không được đối lang phong nhỏ giọng hỏi một câu ngươi xác định bọn hắn không phải một đôi sao lang phong đầu bước lên hắt tuyến mở miệng nói ra dư ca cùng mạnh tỷ trước kia là đồng đội thế nào nói sao mặc dù bình thường thường xuyên lẫn nhau đỗi nhưng là tình cảm muốn so trong phòng khám bất kỳ người nào đều tốt hơn xem như một đôi van ra đi nháy n h y mắt tiếp tục nói ra Kỳ t h ậ vận t mệnh c ủ a bọn hắn đều r ấ、so、tế bi b thảm. a lần tiếp h phó bản bọn hắn cũng không sống nổi tại thời khắc sắc chết bọn hắn đồng thời khế ước một con quỷ cái này hai con quỷ khi còn sống đều là bị nguyền ruộng người sau khi chết cũng bởi vì vì người liền r a không có chia cắt cái này hai con khế ước quỷ ăn chính là tuổi thọ của con người một cái về với điểm cuối cùng một cái về với điểm xuất phát vòng tuổi lấy tương phản phương thức gia tốc thúc đẩy cho nên liền thành ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng cuối cùng sẽ làm sao không biết nhưng ta nghĩ bọn hắn trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng l ă n g phong thanh âm ép rất thấp sợ hãi cho dư ca mạnh tỷ nghe thấy đôi này với bọn họ hai vị tới nói không thể nghi ngờ là nhất vì mẫn cảm chủ đề mặc dù nói có chút mê hoặc nhưng tần nặc nhìn cũng đại khái nhìn ra được bình thường đến g i n g hoàn thành khế ước sau quỷ cùng người vì một thể cộng đồng sống sót cơ bản sẽ không phát sinh cái gì bi kịch không may nhưng là nguyên ruột quỷ bản thân liền là bi kịch tại cùng người khế ước sau phần này bi thảm bất hạnh tự nhiên cũng sẽ chia sẻ ra ngoài tân nặc cảm thụ được dư ca cùng mạnh tỷ thể nội quỷ không yếu nhưng là thân thể cũng bởi vì vì cái này hai con quỷ trở nên dị với thường nhân tân nặc cũng không có để ý nhiều dư ca cùng mạnh tỷ tại thiện sau đêm nay tập kích sự tình sau về đến phòng bên trong tạm thời nghỉ ngơi trước một chút tại tân nặc rời đi sau dư ca run lên kẻ n g i ệ n thuốc phía trên nữ tia xám nhìn xem hành lang cuối cùng chậm rãi nói ra cái này tiểu hoạ tử thật không đơn giản đây này trên thân lưu lại kia một đầu bạch lăng khí tức cộng thêm bên trên bạch lăng đột nhiên tập sát mấy cái này hại n g o ạ i người chơi làm phản cử động đến xem kia bạch lăng nữ quỷ hẳn là bị hắn thu phục mạnh tỷ cũng phát hiện điểm này bọn hắn khế ước quỷ sau cái mũi trở nên dị thường linh mẫn có thể tìm ra lại phân biệt kia vài k i a yếu ớt đến cực điểm quỷ khí hắn thế nào làm được dư ca chậm rãi nói ra nếu là nhiệm vụ mục tiêu tất nhiên có rất nhiều chúng ta không biết sự tình tay phải hắn con quỷ kia rất khủng bố ngay cả ta trong thân thể cái này đều rất kiếm kỵ thực lực như vậy nhưng không đang chúng ta tới bảo hộ đem ư tia s á m run sạch sẽ dư ca đem kẻ nghiện thuốc gác lại một bên trên mặt bàn nhưng tóm lại biết đến càng ít vô duyên vô c ớ tới không phải là cũ ít chúng ta làm xong phần bên trong sự tình hoàn thành tổ chức gan bài xuống là đủ cái khác không cần nhiều quản minh bạch sao dư ca xem ở một bên thu lăng mấy vị nhân viên người sau đều là gật đầu như giã tỏi chương năm trăm hai mươi ba ép tội dẹt xì từ đánh chết chương năm trăm hai mươi ba ép tội dẹt xì từ đánh chết Kết một tiếng hồi âm quanh quẩn tại hành lang dài ràng g ạ c bên trong cửa sắt mở ra dẹt xì hai tay hai chân đều bị mang lên trên còng tay bị hai cái nam tử cao lớn áp ra trên thân ngăn nắp âu phục phục biến thành đường vân áo tủ tóc hai bù s ủ bộ dáng tiêu tụy bờ môi khô nước rách ra hoàn toàn mất hết ban đầu phong quang nhưng duy nhất không đổi là đôi mắt kia bình tĩnh đầm sâu đồng dạng bình tĩnh cùng lúc đó một gian khác trong văn phòng phương lão lấy xuống con mắt lau con mắt phiến lại rủi rủi con mắt tựa lưng vào ghế ngồi toàn thân lộ ra không nói ra được cảm giác mệt mỏi tiếng go cửa phòng đặt được cho phép trợ thủ tiểu phương mới đẩy cửa tiến đến phương lão cái kia hải ngoại người chơi đã áp giải đi phòng thẩm vấn chúng ta cũng nên xuất phát phương lão cầm lấy giữ ấm chén uống một mụt trà nói ra được tôi đi xem một chút hắn có thể bàn giao cái gì tiểu phương tiếp tục nói ra a còn có một việc ép tổ tội trở về a tội sao n à n g đã xử lý s o n g hải ngoại phiền thoái ta giải quyết nghe được trong nước phiền phức càng ngày càng hỏng bét liền chạy về đến xem phương lão vừa nói xong liền cảm giác phía sau một trận lạnh lẽo tiếp theo là một cái cực độ khản giọng nữ nhân âm thanh truyền đến hắn quay đầu lúc mới phát hiện một thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau người thân ảnh toàn thân bị áo khoác màu đen bao vây lấy cả khuôn mặt cũng giấu ở mũ trùng dưới mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi không có chút rung động nào con mắt một cái tay rôi ra ống tay đau kéo lộ ra làng ra có lít nha lít nhít vết c á t bàn tay thô giáp mọc ra thật dày kén nếu như không phải thanh nhâm có một chút phân rõ rất khó tưởng tượng đây là một nữ nhân a tội liếc nhìn phía trên tư liệu mở miệng nói ra xem ra phiền phức xác thực không ít đồng thời đều không có giải quyết phương lão nhìn xem cử động của nàng một trận bất đắc dĩ mặc dù cũng đã quen nhưng vẫn là nói ra thời điểm nào ngươi mới có thể chào hỏi mới xuất hiện còn có ngươi lập n h ữ này đều thuộc về cán bộ nòng cốt bộ mới có thể tìm đọc cơ mật a tội tiếp tục đào cái khác không để ý chút nào nói ra những người kia chỉ là chiếm vị trí lại có bao nhiêu làm thực tế sự tình đâu ta đọc qua đối tổ chức trợ giúp so với bọn hắn phải hơn rất nhiều thời điểm nào đã rơi xuống những cái kia ăn hết không làm lao già đâu nghe a tội phương láo thở dài một tiếng trên mặt bất đắc dĩ càng thêm nữa hơn sâu chậm dai nói ra lời này nói với ta nói liền tốt mặc dù biết coi như những người kia nghe được cũng không dám đúng a tội làm cái gì nhưng người khác bao quát hắn ở bên trong đều muốn tiếp nhận phê bình a tội không nói cái gì nói ra đi thôi không phải muốn nhìn kia bị bắt trở về hại ngoại người chơi sao Mười mấy phút sau, trong phòng thẩm vấn j e s s e ngồi xuống ở trước mặt hắn là hai tên chuyên nghiệp huấn luyện thẩm vấn viên trong phòng chống rỗng ngoại trừ đơn giản ý nộp cái bản còn có chính là không góc chết ca mê ra giám sát pha lê tường một bên khác mấy cái cán bộ cao cấp nhau nhau trình diện giao nhau hai tay nhìn xem pha lê trong tường j e s s e phương lão cũng tới a tội đi theo phía sau thân hình của nàng rất cao so sánh lao cao ra một cái b ả vai áo khoác màu đen lộ ra âm siêu siêu khí t ứ c còn lại cao tầng cán bộ gặp được nàng đều là khẽ giật mình nhưng ho nhẹ hai tiếng liền không lại để ý không tự giác kéo dài khoảng cách a tội hai tay cầm túi một đôi mắt tản mạn mà nhìn xem trong phòng thẩm vấn jesse mà lúc này thẩm vấn đã bắt đầu hai vị thẩm vấn nhân viên lợi dụng chuyên nghiệp thủ đoạn bắt đầu cùng jesse tiến hành giao lưu từ người sau miệng bên trong ngoi r a vật hữu dụng jesse từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc hai mắt nhìn thẳng thẩm vấn viên con mắt không có chút nào ba động ngươi có thể tiếp tục giữ yên lặng nhưng là ta tin tưởng ngươi tổ chức này sẽ không mỗi người giống như ngươi bọn hắn hiểu được cân nhắc các ngươi bây giờ bày ở trước mắt chỉ có hai kết quả một là nửa sau lời vĩnh viễn tại trong lồng giam vừa qua hai là trợ giúp chúng ta phạm vào tội ác chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giảm bớt một vị thẩm vấn viên lật xem trong tay vợ chầm dai nói j e s s e tại lúc này đ ỗ n g nhiên cười một tiếng hai vị thẩm vấn nhân viên chân mày kích động làm ra đáp lại liền đại biểu có hiệu quả người cười cái gì một người trong đó hỏi j e s s e không để ý đến bọn hắn mà là quay đầu xem ở một bên pha lê tưởng nhìn xem đột nhiên nhìn về phía bên này j e s s e phương láo bọn người sắc mặt đều là có chút biến hóa các người đối hiểm tổ chức đến tội cùng có bao nhiêu hiểu rõ đâu lần này xâm lấn các ngươi quốc gia chúng ta chuẩn bị sung túc bao quát ta hiện tại tình huống này biết các ngươi vì cái gì không có tù binh mà ta là cái thứ nhất sau là bởi vì vì lâm vào loại này tình cảnh sau chúng ta đều có kết thúc phương thức của mình ta tiến đến đâu đơn giản là muốn nhìn xem sắc mặt của các ngươi càng nghĩ tới hơn là có thể kéo hơn mấy cái có giá trị ra hỏa đi với ta bên kia nói xong ở giữa Jesse diện mục và mẹo hiện hiện lít nha lít nhít màu đen kinh mạch thân thể đang ngọ ngoại huyết nhục cùng đông đồng dạng nâng lên đối diện hai tên thẩm vấn thành viên ý thức được không đúng vội vàng t ố i hậu năm giây sau Jesse thân thể đ ỗ n g nhiên nổ b ể ra đến máu tươi cùng t h ị nát bắn tung tóe tại pha lê trên tường tất cả cao tầng cán bộ bị dọa đến không rõ vội vàng t ố i hậu chỉ có á a tội ánh mắt lạnh nhạt đứng ở nơi đó trong phòng thẩm vấn huyết vụ tràn ngập hai tên thẩm vấn nhân viên hút vào những ngày huyết khí cảm giác một trận buồn nôn không đợi rời đi kia vỡ tan huyết mục bên trong đ ỗ n g nhiên chui ra một con đấm máu m ặ t quỷ hai tên thẩm vấn thành viên còn không có kịp phản ứng cổ liền cùng bánh q u a i trèo đồng dạng bị thay đổi đ ó lấy hướng phía pha lê tường ném đi pha lê tường nổ tung miệng thủy tinh cặn bã vẫy xuống khắp nơi trên đất chẳng ai ngờ rằng đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy những cái kia cán bộ vội vàng hướng phía cổng bên kia phóng đi kia đấm máuỷ trong mắt tràn ng hai to mặt lớn nam tử nhưng ở trong chốc lát một cái tay rồi đến trực tiếp bóp lấy đấm máu quỷ không đợi cái này quỷ phản kháng a tội bàn tay thoáng dùng sức đem chọn con quỷ bóng nát huyết vụ p h u n ra người chung quanh toàn bộ n h u ộ n đỏ buồn nôn hương vị tràn ngập trong núi của bọn họ a tội không nhìn những cái kia bị dọa sợ người xem ở phương láo trên thân hỏi phương lão không có dọa sợ chứ phương lão lắc đầu dùng khăn mặt lau một chút máu trên mặt không có việc gì t r a n g diện này cũng không phải lần t h ứ nhắc gặp chung quanh cán bộ cũng trở về thần trên đất nam tử mập mạc ánh mắt một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm bôi máu trên mặt cảm giác một trận buồn nôn nhìn xem á tội l ử a giận ở trong lòng sinh sôi vừa rồi c h ậ m hơn một điểm ta liền chết còn có ai cho ngươi quyền lợi giết con quỷ kia cái này manh mối đều bị ngươi đ o ạ n mất còn lại cán bộ không có lên tiếng ngược lại là đồng tình nhìn xem nam tử mập m ạ n bọn hắn trợn nhớ tới đây là mới nhất tới nho châu phân bộ bộ trưởng cũng không nhận ra trước mắt đây là ai chỉ nhận vì là phổ thông ngự quỷ giả x o n g cầu a tội nhìn xem nam tử mập m ạ n không người xuống tới khàn giọng mở miệng ngươi hẳn là nghĩ ta cứu được ngươi một mạng đây là hai chuyện khác nhau ai cho ngươi quyền lợi giết nó mập mạc bộ trưởng đứng dậy tiếp tục trầm giọng mở miệng cũng không có chú ý tới một bên không ngừng cho hắn đánh lấy ánh mắt quyền lợi chính ta cho mình tính sao nam tử mập mạp khí quá sức kỳ thật càng nhiều vẫn là sượng mặt mặt vừa điều đến bên này liền bị một người bộ hạ tới cái như thế ra vài phủ đầu không chỉ có mất mặt sau này thân vì phân bộ bộ trưởng hình tượng cũng mất ngươi n g ư ơ i cái nào phân bộ ta muốn tìm ngươi thợ ư n g cấp hào hào nói chuyện a tội không có trả lời mà là hỏi một câu ngươi thích kích thích sao cái gì mập mạp bộ trưởng xứng sở còn không có kịp phản ứng a tội một cái tay liền nắm lấy cổ áo của hắn rồi mới ném về phía một bên rộng mở cửa sổ một máy mắt mập mạc bộ trưởng xuất hiện tại hơn ba mươi tầng cao trên đại lầu không một giây sau mất trọng lượng cảm giác đánh tới cả người hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống vê anh đương bên thai gà o k h é t nghe không được bất kỳ thanh â m gì cơ hồ muốn ngất đi lúc mất trọng lượng cảm giác lại bỗng nhiên biến mất hoàn hôn ở giữa mình lại về tới vị trí cũ t r u n g quanh phương láo tương đương bộ đều nhìn hắn ánh mắt đều có đồng tình nam tử mập mạc phản phất hồn phách mới chui trở lại trong thân thể diện mụ tái nhợt hai chân như n h n ra ngồi liệt trên mặt đất đúng quần dần dần nước đẫm chất lỏng màu vàng nhỏ xuống sàn nhà. a tội hướng phía ngoài cửa đi đến ta gọi a tội thượng cấp phương dư núi các ngươi cố gắng nói đi cửa phòng đóng lại mập mạc bộ trưởng mới thì thào lên tiếng ép tổ tội phương dư sơn ra quen thuộc trở nên đau đầu lắc đầu rời đi hiện trường còn lại cán bộ cũng lời gây phiền thoái nhao nhao rời đi chỉ có một bên trợ lý tràn đầy ghét bỏ c ũ n g không nguyện ý ngừng thở tiến lên đem hắn dịu dắt đứng lên bốn cùng một thời gian một cái mở tối lạn vĩ lâu bên trong một cái lôi thôi đến cực điểm đầu đầy con rồi bay loạn nam tử tựa ở cũ nát ghế xô p a bên trong bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân mặc gợi cảm hồn p h ụ c sức đường cong là lướt tản ra mê người mùi thơm cùng một bên lôi thôi nam tử lộ ra không hợp nhau j e s s e chết rồi đều đã chết cô gái tóc vàng điểm trong tay điện thoại t r ứ n g con mắt nhìn mở miệng nói ra lôi thôi nam tử n g h i ê n đầu liệt lên n g o à miệng lộ ra xấu xí mấy quả sụp đổ răng vàng chí ít bọn hắn hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự t ì n h vấn đề là mục tiêu còn tại trung su cục bên kia tóc vàng nữ nhân nói đối trung su cục tới nói hắn nhưng thật ra là thân tự do hắn không ra vậy chúng ta liền dẫn dụ hắn ra ngoài đi lôi thôi nam tử chậm ngươi biết thế nào dẫn dụ tóc vàng nữ nhân lông mày kích động ném ra ngoài hắn cảm thấy hứng thú đồ vật tự nhiên mà vậy liền đi lôi thôi nam tử lười biếng nói ngươi thật giống như đối với hắn rất quen thuộc không ta thậm chí chưa thấy qua hắn tóc vàng nữ nhân biểu lộ c á i gì, bọn hắn lần này tiến vào hoa quốc chủ yếu là hướng về phía huyết nục ghép hình mà đến nhưng đột nhiên không biết vì cái gì lại muốn phân một bộ phận t i n h lực đi tìm người nào đó mặc dù cổ quái nhưng mọi người vẫn là làm theo nhưng bây giờ tóc vàng nữ nhân vẫn là không nhịn được hỏi một câu chúng ta tìm người này đến tột cùng đối mục tiêu cuối cùng nhất có cái gì tác dụng lôi thôi nam tử ngẩng lên đầu chầm mặc một lát n é t miệng cười nói ai biết được các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi minh bạch sao huyết mục ghép hình bên kia thế nào tóc vàng nữ nhân nâng đỡ gọn tiếng khỏe miệng mang theo một tia không rõ ràng mê người tiêu d u n g nhanh ghép hình chẳng mấy chốc sẽ ghép thành lôi thôi nam tử v ặ n eo bẹ cổ miệng bên trong phát ra dễ chịu vui sướng thanh â m thật sự là chờ mong một khắc này a chừng năm trăm hai mươi bốn một viên hạt giống nguyên liệu nấu ăn hương vị chừng năm trăm hai mươi b ố một viên hạt giống nguyên liệu nấu ăn hương vị j e s s e chết rồi tại tổng bộ bên kia lưu lại một tay từ đánh chết chết mất hai cái thành viên may mà ép tổ tội ở đây mới không có mở rộng thương vong sáng sớm ngày thứ hai phòng khám bệnh tại dọn dẹp tất cả lưu lạc vết máu sau bình thường mở cửa như thường lệ kinh doanh tổ chức bên kia tiếp tục điều đến mấy tên thành viên xưng vị môn trần công nhân viên mới thu lăng bật máy tính lên từ lúc máy in bên trong lấy ra báo cáo mới nhất nói ra một bên dư ca nằm tại trên ghế mây cầm quạt hưng ơ bù t h ả n h thơi t h ả n h thơi huy động không nhanh không chậm nói ra sớm đoán được chiêu này tổ chức bên kia nhất định phải người chết hai vị này thành viên cái này oan đức chúng ta cũng không lưng một bên a lương toàn thân quấn lấy băng vải tay phải còn băng bó t h c h cao như cái xác ư ớ p đồng dạng ngồi ở chỗ đó thương thế của hắn cố nhiên nghiêm trọng tối hôm qua đêm khuya đưa đến bệnh viện trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu y sĩ trưởng cũng là bất khả tư nghị thế mà còn có thể sống được xử lý chủ yếu vết thương sau a lương chính là có thể có thể đứng có thể đi không thèm để ý bệnh viện cản trở sáng sớm liền trở về phòng khám bệnh bên này mặc dù như thế nhưng vẫn là không nên nhờ đi chỉ có thể nằm ở nơi đó đây chính là ét tổ đại tỷ đầu như thế nhanh giải quyết hải ngoại vấn đề trở về rồi lăng phong sửa sang lấy văn kiện trong tay hồ sơ cất vào hồ sơ túi sau quay đầu nhìn xem bên cạnh cái bàn ngồi mạnh tỷ mạnh tỷ nghe nói ngươi cùng ép tổ tội nhận biết mạnh tỷ ngậm lấy bánh kẹo thản nhiên nói trước kia là ta cấp trên mặc dù là nữ nhân nhưng mặc kệ như thế nào đều không cần t r e o chọc nàng t â n nặc tựa ở một bên hai tay gối lên sau nào trước nghe mấy người đối thoại đ ố n g nhiên nói một câu cái kia ta muốn hỏi một câu ta tiếp xuống an bài còn ở nơi này Dư ca liếc mắt t â n nặc chậm dãi nói ra tạm thời không có thông tri nhưng là khẳng định không ở nơi này ngươi tại địa điểm tổ chức thành viên sẽ còn lại đến nơi này nhưng không vây vùng nổi còn như chuyển di cái gì địa phương phía sau sẽ có người tới thông chi tần n ạ c nháy mắt mấy cái gật gật đầu tiếp lấy nhìn xem một bên lang phong phong ca ngươi đây lang phong dừng lại công việc trong tay rất mất tự nhiên nói ra tổ chức bên kia lâm thời cải biến nhiệm vụ của ta an bài ngươi mới lưu lại địa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tần n ạ c vỗ vỗ bờ vai của hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là thay hắn cảm thấy cao hứng vẫn là đồng tình lại là đêm khuya cận châu thị vùng ngoại ô cái nào đó hoang vu địa vực đêm đã khuya cùng phồn hoa ánh đèn sáng chói chợ đêm so sánh nơi này ánh đèn t ậ n g m chủ dân nhóm đã nhao nhao chìm vào giấc ngủ tiến vào mộng đẹp một người mặc áo khoác đeo kính đen nam tử xuất hiện tại cái này cô tịch thị trấn trước năm đầu nhìn xem trên bầu trời đ ê m thổi qua viên n g u y ệ t mỏng manh mây đen áo khoác nam tử từ trên cao rơi xuống hai chân nặng nghề mà dẫm trên mặt đất mặt đất lõm thân thể không xuống liền hóa giải kia thẳng rơi trọng tâm lực áo khoác nam tử hai tay cắm túi tại trong hẻm nhỏ đi lại một lát sau dừng bước thân ở vị trí rõ ràng là thị trấn trung tâm ngắm nhìn một phía những cái kia nằm tại phòng ốc bên trong các cư dân ngay tại bình yên chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không biết đêm nay qua sau sẽ phát sinh cái gì thu hồi ánh mắt áo khoác nam tử t ừ trong túi tiền lấy ra một cái hộp mở ra hộp bóp ra trong đó một hạt lớn t r ừ n g n g ọ n cái hạt tròn nhìn là một viên hạt giống chỉ là phía trên đường vân lộ ra mấy phần đặc biệt quỷ dị lòng ngón tay ra hạt giống rớt xuống đất trên mặt khô héo mặt đất trở nên sốt u tựa như là nung đỏ một viên thế cầu rơi vào bọn biển bên trên hạt giống nhanh chóng dung nhập dưới nền đất làm xong đây hết thảy áo khoác nam tử thần sắc lạnh q ra ra. ba ngày ư hướng sau tần nặc đem trên bàn ống trích vật dụng chỉnh lý tốt bỏ vào tương ứng trong tủ chén lập tức cầm lấy một bên cổn tiến hành trừ độc đối với những ngày thao tác tần nặc cũng coi là xe nhẹ đường quen đây chỉ là một chút rất đơn giản sống tần nặc mấy ngày kế tiếp thực sự nhàm chán cũng giúp đỡ phòng khám bệnh làm một chút việc vặt làm xong đi hỗ trợ đem những n à y y dụng sàng đơn nhất khối cầm lên sân thượng v ớ i khô hôm nay thời tiết rất tốt không phải sao thu lăng dẫn theo một thùng lớn sàng sống một mình đến bày ra tại t ầ n nặc trước người lộ ra hoạt bát t i ế u d u n g t ầ n nặc nhìn xem mở miệng hỏi người đây ta vội vàng đâu thu lăng về tới sân khấu bên kia đối màn ảnh máy vi tính chơi đ ù a cầm lên một bên khoai tây trên túi t ầ n nặc lắc đầu đành phải cầm thùng lên sân thượng hôm nay thời tiết quả thật không tệ chính là nhiệt độ không khí cao điểm mặt trời trói trang giữa đỉnh đầu không trùng thiếu đốt lấy mặt đ ấ tần n ạ c rất không thích đứng như thế ánh mặt trời sáng rỡ phơi xong về sau liền chuẩn bị xuống lầu huyết nhãn quỷ trợt mở ra một con huyết nhãn nhìn ra xa một cái phương hướng thế nào tần n ạ c hỏi có cái mùi vị quen thuộc huyết nhãn quỷ mở miệng tần n ạ c thuận huyết nhãn quỷ phương hướng nhìn lại kia xa xôi cuối cùng bị một tầng mông lung lở mở bao phủ như thường lệ nhìn lại thật cũng không cái gì kỳ quái tựa như chỉ là một mảnh mây đen bao trùm nơi đó nhưng tần nặc lại phân g i ra t i ế một khối lở mở là kinh dị l ự vực lại sinh ra một cái kinh dị l ự vực còn tại không ngừng xuất hiện đến tột cùng ngẫu nhiên xuất hiện vẫn là đạt tới một ít điều kiện mới có thể xuất hiện tần n ạ c khe nhữ mày trong lòng thầm đ ủ đ ó lấy cảm giác tay phải có chút rung động đây là huyết nhãn quỷ phản ứng ngươi tại kích động cái gì sao tần n ạ c cảm giác được nó có chút khác thường huyết nhãn quỷ ngươi cảm thấy cái gì mới có thể để cho ta kích động đâu tần n ạ c đầu góc xoay chuyển rất nhanh lập tức kịp phản ứng nói ra nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mở con thứ năm mắt nguyên liệu nấu ăn nếu như ta khiếu i á c không sai nghe nói như thế tần n ạ c liếm liếm đầu lưỡi cũng kinh hỉ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc hắn thế nào cũng không nghĩ tới tại thế giới hiện thực thế mà cũng có huyết nhãn quỷ cần nguyên liệu nấu nhìn xem không chung bên cạnh ưu ám t ầ n nặc thầm nói cho nên nguyên liệu nấu ăn tại cái tiêu kinh dị lượng v ư ợ nội đây cũng không phải là cái đơn giản sống huyết nhãn quỷ nói ra mặc kệ là thật là giả đều đi xem một chút nếu là thật chờ ta mở con thứ năm mắt thế giới hiện thực nơi này ta cũng bảo kê ngươi huyết nhãn quỷ tin thể mỗi ngày nói lời này t ầ n nặc cũng nghe quen thuộc t r e o chọc nói ra lúc trước mở con thứ tư mắt thời điểm ngươi cũng là như thế nói huyết nhãn quỷ ho nhẹ hai tiếng năm con mắt không phải đùa với ngươi tân nặc thu hồi tiêu dung nhìn chằm chằm xa xa u ám m ở con thứ n ă n mắt nguyên liệu nấu ăn sắc thực dụ hoặc rất lớn nếu có cơ hội tần n ạ c tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ mộng bây giờ tại độ kiếp hắn dựa vào lớn nhất á t chủ bài vẫn là huyết nhã n quỷ ngay tại lúc này thân ở trung s u cục cái gọi là bảo hộ bên trong r ú t m ở thân sẽ sơ qua phiền phức nhưng là tổng thể không có gì đáng ngại tần n ạ c đấy lòng quyết định một chút chú ý lập tức nhấc lên thùng đi xuống lầu dưới múc m e o mấy ngày cuối cùng có chút việc làm từ phía trên trên đài xuống tới tần n ạ c đem t h ù n g thả lại phòng giặt quần áo đi đến trong phòng khách sân khấu nơi đó thu lăng đang ăn lấy đồ ăn vặt đào ngũ a lương nằm trên ghế salon toàn thân vẫn là s á c ướp hình tượng tràn đầy băng vải bàn tay nâng điều khiển từ xa nhìn xem trong tivi quỳnh giáo kịch nhìn kia buồn ngủ ánh mắt đều biết hắn giờ phút này có bao nhiêu nhàm chán tần n ạ c đi tới nhìn xem bàn cờ thất bên kia không có m a hay lại nhìn xem trên tường đồng hồ quả lắc thời gian hỏi giữ ca đâu dựa theo bình thường thời gian n à y điểm hắn hẳn là đang đánh cờ mới đúng vừa rồi vội vàng ra cửa đi theo mạnh tỷ thoặc nhìn là có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp lăng phong bày biện một lớn đ ẩ y văn kiện ra chất đống tại thu lăng bên cạnh nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong nhị thứ nguyên nói ra tiểu xoa đã đến, đến giờ làm việc đi thu lăng nhìn xem chồng lên văn kiện một lần tâm lực lao lực quá độ bộ dáng cái gì nhiệm vụ khẩn cấp mặc dù không nói nhưng là đại khái cũng đoán được là cái gì nằm trên ghế s a lon a lương c h ầ m g i nói c ổ của hắn cũng băng bó thật cao nói tới nói lui bộ dáng lộ ra mấy phần buồn cười tân n ặ c thuận bọn hắn chủ đề mở miệng hỏi cho nên là cái gì chúng ta có thể giúp đỡ điểm cái gì sao dù sao không có ngươi cái gì sự tình ngươi lập tức liền bị điều đi lăng phong hai tay chống lạnh nhìn xem tần n ạ c nói a lương t r o n g mắt liếc mắt tần n ạ c nhàn nhạt, nhạt nói ra từ lăng phong trong túi lấy ra một cây ư đặt ở miệng ta bên trong đốt ta sẽ nói cho người biết lăng phong vừa phản ứng tần n ạ c đã đưa tay lấy đi hắn trong túi nửa bao hoa sen không còn gì để nói ngươi thế nào không đi làm ăn cắp đâu nhất định làm giàu tần n ạ c khẽ cười nói chớ để ý đợi lát nữa mua cho ngươi về một bao khói bỏ vào a lương miệng bên trong nhóm l ử a lên vẫn là mềm hộp ta liền yêu cái này một cái a lương ngon lành lành lên một mụn biểu lộ lập tức lộ ra vừa lòng thỏa ý phun ra một mụm vỡ vỏng a lộng săn hợp thôn biết không tân nặc nháy mắt mấy cái h ồ i hút một chút nói ra tựa như là ngoại ô thành phố bên ngoài một cái thành hương kết hợp bộ hai ngày trước nơi đó hoàn toàn bị xương trắng bao trùm tất cả mọi người tiến vào đều chưa hề đi ra c h u n g su cục cùng cục cảnh sát trước tiên phong tỏa nơi đó tân nặc biết bọn hắn chỉ là cái gì địa phương chính là mới hắn tại sân thượng nhìn về phía vị trí kia thử mở miệng kinh dị lửa ư vực ngoại trừ cái này không có cái khác Á lương ngậm lấy điếu thuốc nói đồng thời nghe nói là cái rất đặc thù kinh dị lửa vực một bên thu lăng buông xuống trong tay văn kiện cầm lấy bên cạnh bành hóa thực phẩm túi thu lăng mỉm cười đương nhiên ta tin tưởng dư ca cùng mạnh tỷ nếu như là bọn hắn nhất định có thể giải quyết a lương thần sắc lộ ra mấy phần chấm thấp nói ra mặc dù là nói như vậy nhưng đối với dư ca mạnh tỷ bản thân tới nói không phải cái gì tin tức tốt khắc ngự quỵ giả hoàn thành chính là hoàn thành nhưng dư ca cùng mạnh tỷ thật là dùng mệnh tại hoàn thành nhiệm vụ thu lăng cũng nghĩ đến cái gì nụ cười trên mặt biến mất cũng trầm mặc xuống t ầ n nặc t h ầ n sắc lạnh nhạn cũng không hề để ý cái đề tài này nỗi lòng trôi giạt đến địa phương khác đang lúc hoàng hôn dư ca cùng mạnh tỷ trở về trong tay dẫn theo hai cái màu đen cặp da đem màu đen cặp da bưng ra dư ca liền qua một bên b à n trà ngồi xuống trước tiên pha t r à tẩy đồ u ống t r à ngon lành là cho mình rót một chén mạnh tỷ ngươi muốn kiểu mới đồng phục ta mua cho ngươi tốt ngươi xem một chút có vừa người không còn có ngươi muốn mới khẩu vị kẹo que chuyển phát nhanh đã đến giúp ngươi ký nhận thu lăng ôm lấy mạnh tỷ để ở một bên vừa cười vừa nói mở ra chuyển phát nhanh hộp cầm lấy một cây phá hủy giấy đóng gói đưa cho mạnh tỷ mạnh tỷ các người ra ngoài là gặp mạnh tỷ tâm tình không tệ thu lăng thử nghiệm hỏi săn hợp thôn mạnh tỷ ngậm lấy kẹo que ngồi trên bản bày biện một đôi bắp trần nói bên kia sinh ra một cái kinh dị lợi vực chúng ta đều biết có nghiêm trọng không a thu lăng theo và hỏi toàn bộ thành hương kết hợp bộ đều bị che kín bên trong cư dân hơn nghìn người người cứ nói đi dư ca uống xong một miệng trà tựa t ở r ê nghe được tin tức này môn trần các công nhân viên trên mặt không thấy cái gì vui mừng biểu lộ là ngưng trọng lông mày cũng không tự giác ngân lại tổ chức bên kia không phải chọn người tới sao cái này kinh dị lựa vực cũng không nhỏ ép tổ cái kia tội không phải trở về sao nàng cũng tới độ khó liền giảm xuống rất nhiều thu lăng vội và nói bọn hắn đều chú ý giúp đỡ vấn đề này cũng không phải vì chính mình suy nghĩ đều là lo lắng dư ca cùng mạnh tỷ kinh dị l ư ợ n g vực độ khó rất lớn dư ca cùng mạnh tỷ lâm vào khớp cảnh hơn phân nửa muốn tìm cầu thể nội quỷ hỗ trợ tội tỷ có cái khác c ăn bài nàng hôm qua liền tiến về vây k h ố n cái kia s tạo thành viên hắc lưu hình kinh dị l ư ợ n g vực cái kia l ư ợ n g vực còn chưa giải quyết đồng thời vây lại trọn vẹn ba cái s tạo thành viên ở bên trong mạnh tỷ nói thu lăng mấy cái nhân viên nghe có chút trận mắt hốc mồm k h ố n trụ ba vị s tạo thành viên cái này kinh dị lựa vực đến t ộ t cùng có bao nhiều đáng sợ tân n ă n sắc mặt cũng là khe biến thì vũ bọn hắn vây ở cái kia kinh dị lựa vực còn chưa ra Đến cùng tuột cái gì là phó bản, để bọn hắn ban ngày đi đến săn miệng thôn biên giới cảnh giới tuyến xa xa liền tách rời ra toàn bộ săn miệng thôn bị nồng đậm xương trắng bao vây lại xung quanh thị dân đưa tới không nhỏ khủng hoảng thoát đi nơi đó hiện tại kia một khối đại địa vực đều là người đi nhà trống hoan g vu dấu hiệu đây cũng là trung s u cục cùng cảnh sát mướn dù sao kinh dị l ư ợ n g vực có không ổn định tính rất khó cam đoan nó có thể hay không mở rộng thôn phệ phạm vi đứng tại trên nhà cao tầng phóng tầm mắt tới lúc cho người ta mười phần s u n g kích ánh mắt hùng vi cảm giác mà tại kia nồng đậm xương trắng bên trong bọn hắn đều lờ mở thấy được một cái cự đại chụp ảnh chung hình dáng rất kỳ quái một cái hình dáng theo lý giảng cái này thành hương kết hợp bộ bên trong không tồn tại nhà cao tầng mới đúng đại khái quan sát một chút dư ca cùng mạnh tỷ liền trở về bọn hắn bắt đầu chuẩn bị kia hai cái màu đen tập ra chính là tổ chức bên kia chuẩn bị tiến vào l hẳn là hai ngày sau tiến vào phó bản tân n ạ c ở một bên nghe đột nhiên hỏi sắp xếp của ta đâu chúng người nhìn xem tân n ạ c dư ca nói ra sắp xếp của ngươi cũng xuống hai ngày sau sẽ bị mang đến tổng bộ bên kia ở nơi đó ngươi sẽ có được tốt hơn hoàn cảnh cùng bảo hộ tân n ạ c nháy mắt mấy cái t h ầ n s ắ c rất lạnh nhạt đ ỗ n g nhiên nói ra ta nghĩ nhận cú điện thoại cùng phương láo trò chuyện hai câu dư ca nhấp một miếng t r à nhàn nhạt hỏi ngươi nghĩ trò chuyện cái gì trước khi đi nghĩ khiếu lại chúng ta cái phân bộ này đối ngươi bảo hộ không đúng chỗ chiêu đãi không chú đáo đến sao cũng đúng là dù sao kia buổi tối chúng ta đối ngươi nhân sinh bảo hộ đều không có làm đến nơi đến trốn tân nặc lắc đầu cười cười giữ ca suy nghĩ nhiều tại môn trần trong mấy ngày này xem như ta một đoạn không tệ thời gian mặc dù là nhảm trắng điểm nhưng cảm giác cùng mọi người ở c h u n g coi như hòa hợp mạnh tỷ ngậm lấy kẹo que mặc thử lấy mình của não mới nói ra n g ư ơ i cái này đệ đệ bình thường không thích nói chuyện nói tới nói lui miệng nhỏ cùng lau mật đ ồ n g dạng điều thỉnh cầu này bọn hắn không có cự tuyệt tần nặc ở chỗ này không phải cầm tủ ngoại trừ không thể rời đi cái gì đều là tự do điện thoại bấm một số điện thoại tần nặc tiếp trở về lại nghe thấy phương láo thanh、âm. tần n ạ c đầu tiên là hỏi thăm một chút tần ngữ thi hiện tại ra sao phương lão không có chuẩn xác lộ ra chỉ nói là đạo nàng hiện tại coi như an toàn c h ỉ ít so thì vũ h ắ t lưu h ì n h bọn hắn an toàn nghe được tần n ạ c trước tiên hỏi thăm tần ngữ thi tình huống phương lão trong lòng vẫn là có chút vui mừng cái này hai tỷ đệ tuy là giả nhưng ở chung hai năm tình cảm là thật đối với câu trả lời này tần n ạ c cũng coi như tiếp nhận phương lão cũng không bung đốc biết tần n ạ c lúc này muốn cùng hắn trò chuyện khẳng định không chỉ là trò chuyện cái này nói đi đánh cái này thông điện thoại chân chính mục đích phương lão mặc dù lớn tuổi nhưng đầu ó c so một chút người trẻ tuổi chuyện nhanh hơn tân đ ặ c lấy lòng hai câu lập tức nói ra thành hương kết hợp bộ cái kia kinh dị lựa ư vực ta thật cảm thấy hứng thú cùng hắn chuyển sang nơi khác là người không bằng cũng cho ta tìm chút chuyện làm phương lão nhữ mày ngươi thế nào biết cái này nghe tới cái này cha hỏi lúc phòng khám bệnh lập tức lâm vào yên tĩnh thu lăng a lương chở nhân viên đều là không hẹn mà cùng làm lấy trong tay công việc làm bộ không nghe thấy câu nói này phương lão cũng không có hỏi tới cái này ý tứ dù sao săn miệng thôn ngay tại mấy cây số bên ngoài địa vực coi như miệng giữ bí mật nâng đầu nhìn xem cũng biết phương lão uống một mụt trà chậm rãi nói ra tiểu hoa tử ta đối với ngươi cũng có một chút hiểu rõ ngươi không phải không sự tình gây chuyện người đột nhiên muốn đi săn miệng thôn cũng tuyệt đối không phải nhất thời h ứ n g khởi là vì cái gì đâu tân nặc cầm điện thoại chầm mặc một chút nói ra cái kia kinh dị lượng trong khu vực khả năng có quan hệ với trí nhớ của ta đổ vợ phương láo chân mày lúc này kích động ngươi đây thế nào cảm giác được tân nặc nhún núm v a i chính là đơn thuần bằng cảm giác chính như như lời ngươi nói ta không phải một cái ở không đi gây sự người tiến vào khẳng định là có nguyên nhân mà bây giờ có thể hấp dẫn ta cũng chỉ có liên quan với ta thân thế vật này tân nặc rõ ràng có thể gây nên bọn hắn chú ý cũng chỉ có mình thân thế vật này ném cái này ra tất nhiên thấy hiệu quả huyết nhãn bị ở trong lòng nhịn không được nói ra ngươi cái này lắc lư người bản sự thật sự là càng ngày càng tình trạng t â n nặc cùng phương lao tiến hành đối thoại miễn đề hình thức d ư ớ i phòng khám bệnh bên trong bao quát dư ca mạnh tỷ ở bên trong đều là nghe không hiểu ra sao ký ức thân thế bọn hắn nói chuyện những này cùng bọn hắn lý giải tựa hồ hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên phương láo bên kia chầm mặc thoạt nhìn là đang suy tư một lát sau hắn chậm rãi mờ miệng tiểu hoạ tử ta có cái này tốt hơn chú ý ngươi có muốn hay không nghe một chút ư nói g động nhân viên, người sống Trưng động nhân viên, người sống 526. 526. Điều đời. Điều đời. viên, viên, một một nhân nhân n nghe một chút tần nặc biết lao g i ả hậm hẹm này chắc chắn sẽ không có cái gì tốt ý nghĩ ngươi tới trước chúng ta tổng bộ bên này kinh dị lượng vực nội có thứ mà ngươi cần đồ vật chúng ta sẽ phái người lấy ra dạng này đã giúp ngươi cũng thuận tiện chúng ta không phải sao phương lão nói đương nhiên sẽ không cho tần nặc như thế tùy tiện rời đi dù sao đây không phải trò chơi phó bản mà là thế giới hiện thực tính nguy hiểm chất căn bản không giống tần nặc nói ra ta chỉ là cảm giác kinh dị lượng b ự c nội có thứ mà ta cần ngay cả chính ta cũng không biết là cái gì ngươi cảm thấy thế nào phương lão cầm điện thoại biểu lộ mang theo chần chờ hắn cảm giác rất kỳ quái tần nặc đi vào khẳng định không chỉ hắn miệng nói những thứ này nhưng ngoại trừ mình thân thế hắn cũng xác thực nghị không ra còn có cái gì có thể làm cho hắn khăng khăng muốn đi như vậy địa phương nguy hiểm hắn trầm mặc tần nặc cũng tại đầu kia chờ đợi tốt một lát sau tần nặc mới mở miệng ngươi đi ngủ sao chuyện này không thể coi thường ta cũng không thể làm quyết định phải cùng mọi người một khối thương lượng một chút tần nặc nháy mắt mấy cái khẽ cười nói vậy được các người thương lượng đi có quyết định thông báo tiếp ta ta tuân theo các người tổ chức căn bài phương lão nghe những lời này biểu lộ một trận quái dị luôn cảm giác không đúng chỗ nào tiểu tử này thế nào đột nhiên như thế nghe lời cúp xong điện thoại tần n ạ c để điện thoại di rộng xuống gọi điện thoại trả lại tần n ạ c hai tay gối lên sau nào trước chậm rãi cười nói có thể cứ như vậy đi mạnh tỷ nhìn xem tần n ạ c nói một câu xem ra bí mật trên người của ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều tần n ạ c vô tình cười một tiếng trên thân người kia luôn có như thế điểm bí mật sống rất thẳng thắn không có ý gì mạnh tỷ liếp mắt mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì theo sau tất cả mọi người ai cũng bận rộn t ầ n n ắ c xác thực không nóng n ả y chờ đợi lấy phương lao bên kia thông chi n g à y kế tiếp dư ca cùng mạnh tỷ xử lý tốt môn trần một chút chủ yếu sự vụ sau chính là chuẩn bị tiến về kia đột nhiên xuất hiện săn miệng thôn kinh dị lợi vực một ngày này vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng môn trần cổng lão nhân một cái tay chống phải trượng một cái tay dẫn theo hai cái màu đen cặp ra trên bờ vai ngồi một cái tiểu n ữ hải họa phong nhìn tổng lộ ra mấy phần q á i dị môn trần các công nhân viên đều đi ra ngoại trừ mới tới ba tên nhân viên nơi này lão công nhân đều không nhỏ tình cảm kinh dị lựa vực là l i ề u mạng sống bọn hắn muốn giả bộ như bình thường đi công tác như thế nhẹ nhàng đ i ệ u tiết biệt rất khó cái này vừa rời đi rất có thể chính là vĩnh viễn a lương toàn thân quấn lấy băng vải đứng tại cổng nơi đó chống cải trượng mở miệng giữ ca mạnh tỷ nếu như không phải cái này thần tổn thương nói cái gì ta đều muốn đi cùng mạnh tỷ mút lấy kẹo que nói ra ngươi cũng dặn này cũng đừng theo tới cho chúng ta thêm phiền thoái được sao vì cái gì chúng ta cũng không thể tham dự thu lăng chờ nhân viên cũng rất muốn đi theo nhưng cấp trên bên kia tại phân bộ bên này chỉ phải dư ca cùng mạnh tỷ tiến đến còn có hai tên thành viên cấp trên bên kia phải tới các ngươi năng lực có hạn đừng đến mù pha trộn chuyên tâm xử lý tốt môn trần sự tình chờ chúng ta trở về là được dư ca t h u c ũ n g học nói n ữ khí mặc dù không gần tình cảm nhưng đều rõ ràng đây là thay bọn hắn suy nghĩ tân nặc đứng tại cuối cùng nhất một bên chú ý tới dư ca quăng tới ánh mắt khẽ cười nói dư ca mạnh tỉ thuận buồn xuôi gió chờ mong chúng ta còn có thể gặp lại dư ca lạnh nhạt nói ra ngươi phải đi tổng bộ bên kia ta nghĩ rất không có khả năng gặp mặt tân nặc duy trì ý cười nói không chừng dư ca con mắt lấp lòe mấy lần nói ra ngươi nếu là phương lão bên kia trọng điểm chồng con người Kinh dị lượng vực loại nguy hiểm lượng nguy này dị vượt đơn ị a p h ư giản bọn hắn không có khả năng n khả cho phép g có ư đi. Cho nên, xóa đi đi. Đơn bài nói cái nói, lại. i Cho Nạc chỉ ca nghĩ này, thành thành thật thật nghe theo an bài đi. Tân nạc không nên, này, an Tân mạnh xóa ý gì, gặp g là tỷ, dư tạm biệt môn trần hai vị chủ tâm cốt chính là rời đi thu lăng chờ nhân viên trong lòng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể làm lo lắng bọn hắn có thể làm chính là giữ cửa xem bệnh cùng phân bộ việc v ậ t làm tốt chờ đợi bọn hắn trở về tân n ặ c lưu tại phòng khám bệnh chờ đợi phương lão bên kia tin tức nhưng trọn vẹn ngày kế vẫn không có chờ đến điện thoại của hắn ngược lại là tại giữa trưa thời điểm một cô hắn lan đạt chậm rãi lái vào đường đi ờ lang, lang phong đi tới trong tay mang theo một cái vali sách tay mang mục tiêu nhân viên lên xe đi chúng ta nên xuất phát thu hồi trong tay tấm thẻ đầu đinh âu phục nam tử nói mà không có biểu cảm gì nói lang phong há hấp một gặp lại sau mắt nhìn tần nặc tần nặc đem trong tay vật phẩm bông xuống hỏi đến một câu phương láo bên kia phái tới a bọn hắn thế nào an bài chúng ta nhận được nhiệm vụ là đưa ngươi mang đến t ổ n g bộ tiến hành càng toàn diện bảo hộ nói đúng là thỉnh cầu của ngươi bắt bỏ lăng phong một cái tay cầm túi hắn tuyệt không ngoài ý mớn có thể cho ngươi tùy tiện đến kia mới có quỷ tần nặc lún núi bay kia đi thôi hai tên âu phục nam tử trên dưới dò xét một chút tần nặc gật gật đầu không nói cái gì đi ra ngoài cửa thu lăng ngồi tại trước đài nơi đó nhìn xem tần nặc bỗng nhiên có chút không bỏ phiết lấy miệng nhỏ nói ra nhỏ nặc có dành lại tới nơi này chơi hy vọng còn có thể gặp lại ngươi sẽ nghĩ ngươi, ngươi là nghĩ ta đi việt vật chỉ có thể mình toàn bộ ô n lấy đi Tuy là nói như vậy, trong u y ó i như xe tần n ạ c vừa ngồi c lên đến liền bị xe bên trong có ngoài hai người dùng còng tay còng vào hai tay thanh này một bên lăng phong nhìn sửng sốt bằng hữu các ngươi đây là cái gì thao tác sau sắp xếp hai vị âu phục nam tử mang theo kính dâm rất bình thản địa nói ra không có ác ý nhiệm vụ cũng không có sửa đổi đừng lo lắng chúng ta chỉ sợ nhiệm vụ mục tiêu chạy trốn để phòng vắn nhất lăng phong biểu lộ cái gì không cần đến như vậy đi các ngươi còn lo lắng hắn nói như vậy hắn lại nghĩ tới ở lâu bên trong kia buổi tối một con kia kinh khủng huyết thủ lại yên lặng ngậm miệng tần nặc nhìn xem thưởng cho mình một đôi ngân thủ vòng tay diện mục ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa chỉ là hỏi cái này cũng không hữu hảo là phương lao ý tứ sao hai tên âu phục nam tử không có trả lời ngồi trước hai vị cũng chỉ là chuyên chú lái xe không để ý đến tần nặc tần nặc tựa ở tòa bao bên trên lấy so sánh vì thoải mái phương thức nằm chậm d ã i nói ra ta nhớ được các ngươi trung s u cục trước đó nói qua ta xưa nay không là t ù phạm vẫn luôn là các ngươi tổ chức này hợp tác đồng bạn nhưng bây giờ dạng này không cảm thấy mặt rất đau sao phó tọa vị âu phục nam tử vẫn là câu nói kia chúng ta là tại bảo vệ ngươi không có ác ý là sao kia để cho ta cùng phương lão trò chuyện hai câu thôi chúng ta không phục tùng phương dư núi lái xe âu phục nam tử đơn giản trả lời một câu tần n ặ c gật đầu nhìn xe ngoài cửa sổ xe lúc này xe tiến vào cầu vượn trong tương đối cao vị trí xa xa tần nặc có thể nhìn thấy không chung bên cạnh tối tăm mở m i ệ n g kinh dị lập vực đáng tiếc tần nặc miệng bên trong thì thảo một câu lái xe âu phục nam tử thông qua t r ư ớ c xe kính chú ý tới tần nặc ánh mắt nói một câu hy vọng đến mục đích trước ngươi sẽ yên lặng ngồi ở chỗ đó thu hồi ánh mắt tần nặc nhìn xem ngồi trước hai người thoáng gật đầu ừng lăng phong nghe cái này ân chữ luôn cảm giác rất không thích hợp xây dịch một chút làn ra vị trí nhìn xem một bên tần nặc ánh mắt phảng phất đang nói đại ca để cho ta hảo hảo hoàn thành cái nhiệm vụ đừng làm sự tỉnh được hay không tần nặc không để ý một lát sau nói ra ta muốn lên nhà cầu hai bên trái phải khống chế tần nặc âu phục nam tử không để ý đến tần nặc t h ỉ n h cầu ngược lại là nắm tay đặt ở bên hông đừng để chúng ta khó làm chúng ta không muốn đem hôn mê ngươi đưa đến tổng bộ bên kia ta cũng không muốn tiểu tại trên xe ta cứu người các ngươi cũng cứu đi. tần nặc lộ ra không quan trọng xe hạ cầu vượt chủ vị trí lái nam tử nhìn xem tần nặc bộ dáng nói ra nhà vệ sinh công cộng dừng lại ngươi có một phút xe dừng ở nhà vệ sinh công cộng bên cạnh bên này tất cả đều là lạn vĩ lâu một mảnh đất hoang bên trên không thấy nửa cái bóng người chủ vị trí lai âu phục nam tử kéo tay sát quay đầu nhìn xem tần nặc đi thôi hai người bồi tiếp ngươi đi đừng làm cái gì hoa văn tần nặc thì là mỉm cười cái này không cần làm phiền c h í n h ta đi là được rồi nói tần nặc nâng lên tay hai tay kéo một cái trong tay ngân vòng tay tựa như là nhựa đợi lặt tiệp đồng dạng lúc này vỡ vụn thấy cảnh này hai bên âu phục nam tử tất cả giật mình nhanh chóng từ bên hông rút ra s ú n g điện hướng phía tần nặc vung đi tần nặc tay phải tốc độ càng nhanh một bước một cái khuỵu tay đâm vào tay phải nam tử trên ngực tựa như là cơ tim t ắ nghẽn lập tức con ngươi co vào nằm xuống dưới bên trái âu phục nam tử tay vừa vung ra đi cầm x u n g điện đã đến trong tay đối phương tân n ạ c trở tay ôm tại đối phương phân bụng một trận kịch liệt run dày dưới âu phục nam tử chính là mềm nhún nằm xuống ngồi trước hai người bản thân liền không có đeo lên dây an toàn động tác càng là nhanh lấy ra súng kích điện thay đổi họng súng sắt na điện trâm cũng bắn ra ngoài tân n ạ c thậm chí chưa kịp phản ứng tay phải ngay lập tức cầm ra cầm kia phóng tới hai cái điện trâm sinh ra dòng điện tự nhiên không d ậ y được hiệu quả gì bán quỷ âu phục nam tử sắc mặt nghiêm trọng liên quan với tin tức này bọn hắn cũng đã sớm biết khi ban ở trên người lan tràn quỷ khí tại miệng mũi lượn lờ ra hai người đều là lấy ra gác lại một bên trong hộp quỷ k ngoan ngoan hai í t người n ậ cả ế diện mục đều là cứng đờ lập tức song song ngất đi hai con kinh khủng cấp cũng chưa tới quỷ còn muốn động thủ vũ nhục ai đây huyết nhãn quỷ tản mạn lên tiếng trong xe chỉ một thoáng ăn tính lại tân nặc q u a y đầu xem ở cuối cùng n h ấ t đầu lang phong khẽ cười nói phong ca xe này liền làm phiền ngươi lái trở về lang phong khóc không ra nước mắt mà nhìn xem tân nặc coi như ta bảo ngươi một tiếng ca đừng cả như thế nhiều chuyện có được hay không tân nặc nói ra ngươi sống một đời cũng nên tìm một chút chuyện làm đúng không lang phong nói ra ngươi vẫn là đem ta mê đi đi cái này toa nước ta thật không muốn lưng tân nặc trầm mặc một chút gật gật đầu cũng có thể nói nâng lên tay lang phong vội vàng khoác tay được rồi được rồi vẫn là ta tự mình tới đi được phong ca hữu duyên gặp lại tần n ạ c đóng cửa xe thay đổi một bộ từ trên thân người khác lột xuống â u phục khoác trên người mình sửa sang một chút vỗ vỗ phía trên bụi đất tần n ạ c nâng đầu nhìn phía xa đường chân trời mông lung mây đen con mắt lấp l o e mấy lần lên đường đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tiến về địa phương lựa vừa quyết chương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tiến về địa phương lựa vừa quyết chương trung su cục tỉnh tổng bộ phương lão ngồi trong phòng làm việc ngồi đối diện một cái g ầ y gò nam tử trung niên quật lại trong tay hai viên bóng loáng sáng bóng hẹp đảo mắt nhìn thời gian chậm rãi cười nói không có gì bất ngờ xảy ra mười phút sau ta người liền đem tiểu t ử kia đưa đến trước mặt chúng ta phương lão nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời nói không có mở hai mắt ra mà là nói ra n g ư ờ i nghĩ quá ngây thơ rồi năm phút trước hắn đã lên xe mà lên xe liền không có xảy ra ngoài ý muốn khả năng phương lão đoán được cái gì thanh â m mang theo một tia trầm thấp ngươi làm cái gì ta trợ thủ đắc lực phụ trách đưa đón nếu như hắn có cái gì ý nghĩ vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho hắn ngủ một hồi phương lão lắc đầu lẩm bẩm một câu dạng này ta đã biết kết quả ý gì vừa uống xong một miệng trà một bên điện thoại liền văng lên phương lão nhìn xem điện báo dãy số ấn m i ê n đề để, để lên bàn phương lão đầu không tử t à, không bồi thường tre trực tiếp liền phái người tới còn đưa một đôi ngân vòng tay cho ta đầu bên kia điện thoại rõ ràng là tần n ạ c thanh â m g ầ y gò nam tử thần sắc mang theo một tia kinh ngạc phương lão bất đắc dĩ mở miệng ta xác thực thương lượng nhưng là cơ hồ tất cả cán bộ đều phản đối đề nghị của ngươi bọn hắn nhận vì độ nguy hiểm quá cao thượng tầng đồng ý ý kiến của bọn hắn chấp hành quyền ở trong tay bọn họ nhưng là ta nghĩ ngươi hiện tại gọi cú điện thoại này tới đã xuống xe a gậy gò nam tử cảm thấy không đúng trầm giọng mở miệng ngươi làm cái gì phụ trách đưa đón ngươi người đâu bọn hắn a hiện tại ngủ rất say tỉnh lại sau hẳn là liền ngoan ngoan trở về tân đ ạ c lệnh n h ạ t nói gầy gò nam tử diện mục run dậy một chút mở ra điện thoại tiến hành cỗ xe định vị theo dõi cầm điện thoại di động lên nói ra tiểu tử ngươi chớ làm loạn chỗ kia không phải ngươi địa phương có thể đi kết quả điện thoại bên kia căn bản không nghe trực tiếp cúp xong điện thoại gầy gò nam tử không nói chuyện mặt đen lên đứng dậy cầm điện thoại di động của mình xoay người rời đi đoán chừng là phái người đi định vị, vị trí bắt người đi phương láo trên mặt ngược lại là không nhiều lắm ba động tình huống này hắn đã sớm liệu đến tần n ạ c muốn đi tùy thời đều có thể đi ai cũng ngăn không được trước đó như thế nghe lời bất quá là t i ể u tử này cố ý phối hợp đoán chừng là nghĩ tiếp cận chung su cục bộ lấy đầu mối hữu dụng thôi tần n ạ c làm loạn cũng không phải lần thứ nhất phương lão cũng lời đi quá nhiều chỉ hy vọng có thể thuận lợi từ l i ệ p khẩu thôn kinh dị lượng b ự c ra không phải cũng không tốt hướng tần ngữ thi bàn ra bốn tần n ạ c cúp xong điện thoại thuận tiện lại tìm lang phong yêu cầu một ít lộ phí lập tức rời đi đi tiến một cây số tần nặc mới đi ra khỏi vùng này lạn bí lâu ngăn lại một chiếc xe taxi tiểu hỏa tử đi nơi nào xe taxi sư phó cũng không có hỏi t ầ n nặc vì cái gì lại ở chỗ này nhìn xem t r ư ớ c xe kính mở miệng hỏi liệp khẩu thôn chỗ kia hiện tại bịt lại đâu hai ngày này tin tức phô thiên cái địa ngươi không phải không biết à. lái xe sư phó thả tay xuống sát nói t ầ n nặc vậy liền đi cách liệp khẩu thôn phụ cận có thể đi địa phương gần nhất lái xe sư phó vẫn là không nhịn được hiếu k ỷ hỏi một câu ngươi muốn đi chỗ kia làm cái gì t ầ n nặc thuận thế hỏi một câu chỗ kia thế nào rồi nghe nói là bệnh truyền nhiễm phong tỏa người ở bên trong không cho ra người bên ngoài không cho đi vào nói đi thì nói lại gần nhất không ít địa phương giống như đều bị phong tỏa không biết có phải hay không là một nguyên nhân lái xe sư phó nói t h ầ m tân n ặ c nghe không có trả lời nói ra lên đường đi sư phó hơn hai mươi phút sau xe tại một đầu trong hẻm nhỏ dừng lại mà lúc này sắc trời hân hoàng đã tới gần đang lúc hoàng hôn tân n ặ c từ trên xe bước xuống quay đầu mắt nhìn hai bên thật dài đường đi cũng không có cái gì dòng người trong xe lái xe mang lên trên khẩu trang sư phó nơi này đi l i ệ p khẩu thôn phải bao lâu đ như lái xe nói c m duy nhất lôi vào bị phong tỏa đồng thời còn có không ít bảo an nhân viên chấn giữ ở nơi đó tân nặc cách xa mấy chục mét liền bị chặn lại tiểu hoạ tử nơi này không cho tới gần mau trở về đi thôi một người mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung nhiên nói Phía sau hai sau có có cảnh đen c sát tử tồn nói bên trong phát sinh cái gì cảnh sát thúc thúc hư hư thực, thực bệnh truyền nhiễm tích cực phối hợp đi đừng làm làm thêm trọng yếu đến đông người hiện tại cũng không thể gặp cảnh sát nghe mày nhắc lại quay đầu vừa định nói cái gì nhưng nhìn trên người tần nặc lúc sắc mặt mang theo kinh ngạc bên kia chính uống t h à ngự quỷ giả n g ờ i được quỷ khí mày n h ắ n lại hít mắt nhìn về phía tần nặc bán quỷ công hội người sao đến góp cái gì náo nhiệt không có ý tứ gì khác ta chính là muốn hỏi một chút hôm qua là không phải có một cái lão nhân mang theo một cái tiểu nữ hài tiến vào hai người nhũ mày người thế nào biết ta là tổ chức người tổng bộ bên kia phải tới tần n ạ c ho nhẹ hai tiếng nói đang nói điện thoại của hai người đồng thời văng lên tra xét tin tức hai người lại nhìn xem tần n ạ c trực tiếp lấy ra quỷ vợ nguyên lai là gầy gò nam tử ngờ tới một bước này trước tiên cho chồng coi liệp khẩu thôn tất cả ngự quỷ giả đều phát cái mệnh lệnh gặp phải mục tiêu dẫn đầu khống chế lại tần n ạ c nhìn xem một màn này đâu còn không rõ ý gì lập tức nâng lên tay phải thi ban trên cánh tay lan tràn bầu không khí b ô n g nhiên trở nên tràn ngập vị trí chỉ có mấy tên cảnh sát có chút ngập b ớ c nhưng vẫn là lấy ra bên h ô n g gậy cảnh sát cùng súng điện đương tần nặc dự định xông vào đi vào lúc b ô n g nhiên hơi biến sắc mặt đứng ở nơi đó đừng nút đ í c h chớ phản kháng chúng ta ra tay không có nặng nhẹ hai tên ngự quỷ giả cảnh giác nhìn xem tần nặc vừa nói xong lúc lại đều phát giác được cái gì sắc mặt khe giật mình trong không khí b ô n g nhiên tràn ngập ác liệt quỷ khí bọn hắn cái này một khối vị trí ánh nắng bỗng nhiên toàn bộ biến mất khi bọn hắn xoay người lúc hoảng sợ phát hiện phía sau rào chắn bị một chút xíuột thốt không ngừng hở ra hình thành một bức hùng vi trăng cảnh đánh thẳng vào ánh mắt ở đây mấy người đều nhìn ngốc trệ đ â y là kinh dị l ư ợ n g vực tại quyết chương chương năm trăm hai mươi tám lựa vực bên trong đ ỗ n g nhiên cảm bạo chương năm trăm hai mươi tám lựa vực bên trong đ ỗ n g nhiên cảm bạo h á cám sương mù nhanh chóng hở ra xuyên qua hàng rào phòng vệ hướng phía sông hộ thành một bên khác thôn vệ mà đi mà tại hàng rào phòng vệ cách đó không xa tần nặc mấy người đều là khẽ giật mình nhất là kia hai cái ngự q u ỷ giả càng là kinh ngạc bọn hắn đem phong tỏa vị trí đặt ở khoảng cách liệp khẩu thôn năm trăm m bên ngoài pha vi lấy cam đoan an toàn mà bây giờ kinh dị lượng vượt thế mà tại tiếp tục khuất trường bọn hắn thậm chí không có tiếp thu được bất kỳ tin tức hai tên ngự quỷ giả nâng đầu nhìn xem con ngươi có chút co vào lập tức đ ố i cảnh sát cùng tần nặc hô to một tiếng chạy cũng mặc kệ trên bàn đến độ vật trực tiếp liền chạy kia hai tên cảnh sát mặc dù không biết đây là cái gì nhưng cũng dọa ngộng vội vàng chạy theo tần nặc nhìn xem kia c u ố n lên hát vụ đứng tại chỗ không có muốn chạy uy tứ ngươi làm cái gì còn không chạy thật không muốn sống kia ngự quỷ giả quay đầu hô một tiếng tâm địa cũng không xấu còn muốn lấy quay đầu kéo lên tần nặc tần nặc lắc đầu ngược lại là rất bình tĩnh nói ra không nói trước ta muốn hay không chạy coi như chạy hiện tại cũng không kịp tia ngự quỷ giả nâng đầu ở giữa chỉ thấy kia hắc vụ cuốn lên ba tầng lầu cao tựa như một cái cự đại s ó n g lớn đ ỗ n g nhiên đánh xuống tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem một màn này đều là tuyệt vọng khép lại hai mắt tân nặc cũng vô ý thức khép lại hai mắt một cái tay ngăn tại trước mắt bốn không biết đi qua bao lâu tân nặc cảm giác toàn thân một trận â m hàn khi hắn thả tay xuống mở hai mắt ra lúc phát hiện t r u n g quanh đều biến tối tăng mờ mịt nguyên bản mặt trời chói chang trên không ánh nắng trứng mắt giờ phút này không thấy một tia sáng chạy vào trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc tân nặc phía sau sông hộ thành không thấy tăm hơi trước người hàng rào phòng vệ cũng không thấy liền ngay cả cảnh sát kia cùng ngự quỷ già cũng không thấy bóng dáng tại t ầ n nặc phía trước trong cơn mông lung c h ậ m rã i hiện hiện càng ngày càng nhiều công trình kiến trúc hình dáng ở trước mắt đất hoang bên trên cắm một tảng đá lớn địa phía trên dùng sân hồng khắc lấy ba chữ l i ệ p khẩu thôn tiến đến cái này kinh dị l ư ợ n g vực sẽ còn quyết trương đây là tần nặc không có nghĩ tới mình còn không có đi vào liền bị đối phương chủ động mời đi vào cảnh sát cùng trung s u cục người cũng bị mời tiến đến cũng coi là không may hy vọng bọn họ không có sao chứ tân nặc lầm、bầm. hướng huyết nhãn quỷ hỏi thăm nguyên liệu nấu ăn hương vị vị trí huyết nhãn quỷ mở to một con huyết nhãn quan sát lấy b ố n phía nói ra toàn bộ l ư ợ n g vực đều là nguyên liệu nấu ăn hương vị tân đặc biểu lộ quái gì, dạng này để cho ta thế nào tìm huyết nhãn quỷ cũng không xác định hắn chỉ là người được để nó phát thèm hương vị cũng không thể chuẩn xác chỉ có thể nói ra đi vào trước xem một chút đi con thứ năm mắt nguyên liệu nấu ăn đã không tính là đơn giản quỷ vật coi như tìm được cũng không nhất định liền có thể nắm bắt tới tay nghe nó nói như vậy tân đặc khẽ gật đầu kinh dị lượm vực hình thành sẽ xuất hiện phó bản quy tắc tương ứng đánh hạ phó bản phương thức xác thực không v v ậ n khí tốt nói không chừng còn có thể bên trong gặp dư ca cùng m ạ n h t ỷ không khí dâm mát tần nặc kéo lên áo khoác k h ó a kéo hướng phía phía trước hình dáng đi đến liệp khẩu thôn cửa thôn có một đạo cầu ngăn cách qua sông chính là bước vào liệp khẩu thôn p h ạ m vi Bờ sông có xây đê sông vừa càng thêm nhập xanh hóa còn xây một cái công viên tuy là thành hương kết hợp bộ phong cảnh lại là không tệ không thua một vài chỗ nổi danh cảnh điểm tần nặc lên cầu phát hiện cầu ở giữa nằm một người nam tử chính là lúc trước chặn đường tần nặc đi vào trong đó một vị n g quỳ giả lúc này nằm ở nơi đó còn hôn mê bất tỉnh tiếp cận nam tử này cũng tỉnh lại mơ mơ màng màng nhìn xem b ố n phía rất nhanh ý thức được cái gì ta đây là bị đưa vào kinh dị l ư ợ n g vực chúng ta đều tiến đến tần nặc đi tới mở miệng nói ra nam tử khuôn mặt run r à y hai lần nhưng coi như chấn định chí ít không có sợ h ã i tuyệt vọng mà là lấy điện thoại di động ra phía trên không có một ô tín hiệu khí này nam tử cơ h ồ nghĩ đập nát điện thoại hắn thân vì trung su cục một viên tự nhiên biết kinh dị l ư ợ n g vực là cái gì tiến đến duy nhất đi ra biện pháp chính là đem kinh dị lựa vực chế định phó bản công khắc mà ở trong đó không có miễn tử kim bảy là để mạng lại chơi đùa đáng chết ta còn ba mươi tuổi không đến trong nhà l a o bà mới sinh hạ n h i tử một tuổi cũng chưa tới a nam tử hung hăng đá một c ư ớ c bên cạnh cầu đá rào chắn đau đớn để hắn thanh tình không có dối loạn tức lòng tân nặc nhìn xem hắn trong lòng tự đủ cái này nhân tâm lý tố chất cũng không thể lắm nói ra đã không hánh tiến tới liền nghĩ biện pháp mạng sống ra ngoài các ngươi trung su cục không phải cũng phái người đi vào sao nói không chừng đều không cần chúng ta hỗ trợ cái này kinh dị l ư ợ n g vực liền công phá nam tử nhìn xem tân nặc nói ra ngươi đối kinh dị lựa vực biết nhiều ít loại này độ khó căn bản không phải kinh dị trong trò chơi phó bạn có thể sánh được hơn mười ngày trước một cái kinh dị lợi vực đem ba vị e p tổ thành viên vây ở bên trong bây giờ còn chưa phá giải ra hơn phân nửa giữ nhiều lãnh ít e p tổ n g ư ơ i biết cái này tổ đại biểu cái gì trung s u cục mạnh nhất đoàn đại biểu đội tần n ạ c thần s ắ c lạnh nhạt trong lòng tự nhủ mình thế nào không biết đều đụng phải bốn năm cái còn như thực lực đầu não chất cao chất thấp không cho nhiều đánh giá xem ra ngươi không hiểu nam tử nhìn xem tần n ạ c không có biến hóa diện mục bên trên lắc đầu bất quá ngươi xác thực nói đúng một điểm hiện tại chúng ta phải vào thôn cùng tổ chức còn lại thành viên tụ hợp hắn cũng biết tổ chức bên kia phái tới mấy tên thành viên là cái gì thực lực đều là tổ a xếp hạng hàng đầu nhất là kia một đôi lão nhân cùng tiểu hải thực lực càng là không ít hiện tại bọn hắn muốn mạng sống đánh hạ phó bản chỉ có thể tìm được trước bọn hắn thông tục điểm nói chính là ô m g đùi một mực ông chặt ta gọi la đức trung su cục tổ a thành viên la đức dội ra một cái tay hắn cũng không biết tần nặc thân phận lúc trước tiếp vào cấp trên mệnh lệnh chỉ nói vô luận như thế nào không thể để cho đối phương tiến vào liệm khẩu thôn không nói nguyên nhân hắn thấy hẳn là chỉ là cái nào đó không nghe theo tổ chức mệnh lệnh tùy h ư n g đồng hành đi gọi ta tần nặc tân nắc không dùng giả danh dù sao cái tên này cũng không phải cái gì bí mật nếu là tổ a lăng phong hẳn là nhận b i ế ta tân nắc thuận miệng hỏi một câu biết tổ a bên trong ở cuối xe tên kia có thể từ b tổ đi vào tổ a hoàn toàn là phía sau có người nâng hắn đi lên la đức từ tổ nói xem ra lăng phong tại tổ a bên trong còn có không n h ỏ thanh danh nhưng tựa hồ cũng không thế nào tốt thì ra là thế ta cũng như thế nhận vì tân nắc tán đồng gật gật đầu cùng lúc đó bên ngoài kinh dị lượm vượt ngoại lăng phong chính lái xe đem một xe hôn mê người đưa về đến tổ chức bên này vừa kéo lên tay sát đ ỗ n g nhiên đánh hai nhảy mũi xoa xoa cái mũi thầm nói bị cảm đi thôi đi vào trước cùng la đức đơn giản quen biết tần nặc không có lãng phí thời gian hướng phía phía trước bên cạnh thành thôn đi đến la đức nhìn xem tần nặc có chút ngoại ý muốn hắn tham gia không ít kinh dị phó bản đồng thời còn trải qua chuyên nghiệp tâm lý năng lực chịu đựng khảo thí lại là phát hiện tâm lý đối phương tố chất so với mình muốn tốt hơn nhiều xem ra là mình đem tiểu từ này nghĩ quá đơn giản la đức nhìn xem tần nặc bóng lưng miệm trong lẩm bẩm chừng năm trăm hai mươi chín giới thiệu khuyên nữ t r à triệu điểm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín giới thiệu khuyên nữ t r à triệu điểm bị kinh dị lựa ư vực bao t r ù g sau liệp khẩu thôn tựa hồ hoàn toàn đổi cái hòa phòng tính mịch nặng nghề sinh cơ mẫn diệt xuân ý t a n biến đương nhiên loại này kinh dị hòa phòng cũng là tần nặc không thể quen thuộc hơn được hòa phòng tần nặc đi ở phía trước la đức rất tại sau đầu nhìn chung quanh duy trì thần kinh chặt nhất kéo căng nhất cảnh giác trạng thái sinh ra tại thế giới hiện thực phó bản đánh cược tính mệnh trò chơi bọn hắn thật rất khó bảo chỉ đang run sợ trong trò chơi chấn định vung lòng tâm tình qua cầu chính là một tòa tiểu học trường học nhưng lúc này trong trường học cũng là yên t ĩ n h một mảnh đừng nói là sáng s ủ a sách âm thanh chính là một bóng người quỷ ảnh đều nhìn không thấy trên đường phố cũng là trống rỗng liệp khẩu thôn các thôn dân đều không thấy bóng dáng chẳng lẽ đều đã chết la đ ứ c thấp rộng mở miệng h ắ n là lần đầu tiên tiến vào kinh dị lượm ngực đối với trong này quy tắc hoàn toàn không biết toàn bộ liệp khẩu thôn mấy ngàn nhân khẩu nếu như toàn bộ chết rồi vậy cái này sự kiện vô luận như thế nào đều che giấu không đi xuống đem gây nên manh động lớn sẽ không chết tân n ạ c nói ban đầu ở quỷ lâu phó bản bên trong cả tòa lâu tất cả hộ gia đình đều tại vô ý thức tình huống dưới bị chế định thành phó bản trò chơi n ở tờ cờ tờ hờ nờ thể biến đến dị t h ù hạ nghiêm trọng tương thế chỉ cần đem kinh dị l ư ợ n g vực đánh hạ sau trò chơi n ở tờ cờ liền sẽ biến hồi nguyên dạng cũng không phải nói sẽ không chết chỉ có thể nói rất khó chết tân n ạ c nghĩ nghĩ cải biến giọng điệu nói tóm lại kinh dị l ư ợ n g vực biến động tính rất lớn hắn cũng không dám tính tuyệt đối đ i ệ nói ra ngươi từng tiến vào kinh dị lượm vực la đức nghe nhịn không được hỏi một câu tiến vào một lần hữu kinh vô hiểm trốn ra được cũng không tính là trốn là cho người mang bay an toàn ra tần n ạ c lạnh nhạt nói ngươi thật là trung s u của người la đức chân mày hơi nhữ lại trong mắt của ta không phải nhưng ở các ngươi trung s u cũng xem ra ta là tần n ạ c dạng này đáp lại để la đức lơ ngơ đây là ý gì tần n ạ c nâng n g ẩ n đầu lên nhìn lên bầu trời tối h tăm mờ mịt căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì hắn nhớ kỹ khi tiến vào phó bản trước c ầ u vượt bên trên nhìn thấy một cái cự đại hình dáng lúc này tiến đến lại cái gì đều nhìn không thấy kia là cái gì đồ vật cũng là lúc này la đức bỗng nhiên vô vô tần nặc đưa mắt liếp ra ý qua một cái tần nặc thuận nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một kiện cục gạch nhà lầu dưới đang ngồi lấy một cái lao thái lao thái ngồi tại trên ghế mây một cái tay chống đỡ q u ả c h trượng rủ xuống cái đầu một bộ buồn ngủ bộ dáng nhìn là ngủ thiết đi có lẽ chúng ta có thể lên đi chào hỏi la đức đứng tại tần nặc phía sau nhỏ giọng nói hắn nói như vậy cũng không thế nào nghĩ mình đi lên cố ý để tần nặc tiến lên tần nặc tự nhiên biết hắn đức tâm tư cũng không để ý tiến lên mỉm cười kêu một tiếng lao n ạ i mãi n g ư ờ i tốt kêu một tiếng không có trả lời tần nặc vừa muốn tiếp tục lên tiếng đối phương đỗng nhiên nâng nâng đầu hai mắt đục n ầ u mà nhìn xem tần nặc tiểu h o a tử ngươi nhìn thật sạch sẽ có bạn gái sao không có ngươi nhìn ta trong nhà kia khuê nữ ra sao nàng à mặc dù bình thường tính tình bướng bình một chút nhưng tài giỏi rất sống thêm gánh nước xào rau đều được mà lại m ô n g lớn sinh nhi tử khẳng định cũng là trắng trắng mập mập lao thái nhìn xem tần nặc khàn khàn nói tần nặc nghe được biểu lộ kinh ngạc sau đầu la đức cũng là khỏe miệng co giật cái này nói cái gì a chỉ là trao hỏi thế nào còn giới thiệu bên trên khuê nữ rồi tần nặc vẫn như c ũ duy trì tiểu dung nhưng lộ ra mấy phần miệng ư ỡ n g nói ra lao mãi mãi ta chỉ là đến chào hỏi hai chúng ta là từ bên ngoài tới tới đây tìm bằng hữu lão n ã i n ã i phảng phất là không nghe thấy những lời này còn dừng lại ở cái trước chủ đề ta kia khuê nữ ngươi cảm thấy kiểu gì tần nặc lộ ra im lặng đành phải nói ra lão n ã i n ã i ta có bạn gái cái gì ngươi liền thiếu cái bạn gái à ha ha vậy thì tốt q u á à hôm nào ta khuê nữ trở về liền cho ngươi hai tác hợp một chút nhìn ném không n é m đến tần nặc ho nhẹ hai tiếng thả cao hơn một chút âm lượng mãi mãi ta nói ta tạm thời không cần à ngươi bây giờ liền muốn nhìn một chút t người trẻ tuổi quá mau cũng không tốt dễ dàng lưu lại không tốt ý kiến t h Thái Thái t ra, Lao n à y c ò nặc có ngây ngãng, đồng thời rất nghiêm trọng. thời rất m dù thời khắc này không khí lộ ra mấy phần kinh khủng, nhưng này mấy lộ La ra đành ứ c vẫn l k h ô g i cười.、Lao、thái Thái, ngươi i ể u muốn Lao t ế phải tục n g ỉ ngơi chúng không Tân Nạc đành đi, h ta p coi như tôi h đó căn bản không tại một cái kênh bên trên không có cách nào cho tới thứ mà hắn cần tần n ạ c cùng la đức đang muốn đi lao thái thái bỗng nhiên lại gọi lại tần n ạ c tiểu h o a tử như thế sốt ruột đi làm cái gì nếu là trong thành tới đường xá không ngắn hẳn là khác mẹ không tiến đến uống miếng nước ra sao cuối cùng nhất câu nói này nàng lại ngược lại là nghe rõ ràng tần nặc chuyển bì tiêu dung nói ra kia rất tốt vậy thì phiền thoái hắn vừa nói xong một đôi khô héo bàn tay rồi đến cầm t ầ n n ạ p tay trên mu bàn tay có không ít màu đen lão nhân ban làn da rất mỏng bên trong kinh mạch đều thấy rõ lộ ra mấy phần kinh dị lão nhân cầm tần n ạ p tay cả người đứng lên tùy theo mà đến còn có một cô khó ngửi mùi kia một đôi lo n g ấ t mắt mang theo một chút mịt mở con mang n ế é t ngôi bên trong răng cơ bản rơi sạch một màn kia tiểu dung đừng đề cập có bao nhiêu dọa người cả t r ư ơ n g dọa người diện m ụ liền đội ở trước mắt lão lại nại như đầu tựa hồ là đang đánh giá tần ặ n một bên la đức bị cái này đột nhiên cử động giật nảy mình thối hậu một bước vô ý thức tay liền đặt ở bên hông đối mặt cái này đột nhiên cử động tần n ạ c duy trì chấn định cho dù thời khắc này khoảng cách thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng hít thở lão n ã i n ã i gần sát cả khuôn mặt nhìn từ trên xuống dưới tần n ạ c giống như là dò xét ô u hiếm bà bối cười nói tiểu h o a tử n ã i n ã i nhìn ngươi thật sự là càng xem càng lấy vui a tần n ạ c không để lại dấu vết địa sau ngửa ra một chút đầu cười nói có đúng không rất nhiều người đều nói như vậy có đôi khi xuất khí xác thực cũng là một loại lấy vui la đức nghe câu nói này chỉ cảm thấy không còn gì để nói tiểu tử này có trúc châu đến tột cùng là như thế nào tâm lý dưới loại tình huống này còn có thể lái nổi trò đùa vậy thì tốt tiến đến ngồi một chút đi lao thái buông lỏng tay ra nhặt lên phải trượng hướng phía trong phòng đi đến t â n n ặ c đối la đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức đi theo la đức thì là thấp giọng mở miệng vì cái gì muốn đi theo vào chúng ta không phải chỉ là hỏi thăm một chút sao t â n n ặ c nói ra chúng ta đi theo vào không chỉ là nghe ngóng còn có thể hiểu rõ đến cái này kinh dị l ư ợ n g vực nội phó bản nội dung cùng quy tắc thậm chí là đánh hạ cái này kinh dị lượm vực biện pháp la đức kinh ngạc nơi này trụ dân hẳn là vô ý thức đi biết những này bọn biến hắn chỉ là t h à n h t nặc h cũng đã quen dạng này không khí lao thái rất hiếu khách vào trong nhà vội vàng chào hỏi tần n ạ c ngồi xuống la đức cũng theo vào tới hắn không phải người ngu tự nhiên minh bạch dưới mắt theo sắt tần nặc là ổn thoại nhất mãi mãi không ngại tăng thêm một cái ghế a gặp tần nặc không có chút nào khẩn trương cùng cảnh giác la đức cũng bông lỏng một chút mỉm cười nói lao thái tựa hồ lúc này mới chú ý tới có la đức như thế một người c h ố p c h ố p b í mắt nói ra tiểu h o a tử ngươi là ai à? la đức vô vô tần nặc bà vai cười khô nói ta cùng hắn là cùng nhau lao n ã i mãi đi tới mặt lại t i ế p trên mặt đến l a i đi tới mặt lại thiếp trên mặt đến l a đi t ớ h i ế r ê n mặt đến lao vô ý thức t ố i hậu tần nặc một cái tay ngăn cản hắn ánh mắt ý chào một cái la đức đành phải kiên trì để lao n ã i n ã i lấy một loại làm người ta sợ hai phương thức đánh giá chính mình một lát sau lao thái đứng thẳng người lắc đầu la đức nhìn xem cái này lắc đầu thở dài không hiểu h g i á n g người mập điểm tướng mạo cũng không có trước một cái như vậy tốt thân cao cũng t r i n h l ệ n h không thể giới thiệu cho ta khuyên nữ quá thua lỗ vẫn là vừa rồi cái kia tốt la đức nghe lao thái biểu lộ hơi hóa đá cứng ngắc một chút trong lòng không hề nghi ngờ nhận lấy thành tấn bạo kích một bên tần nặc nghe lời này ho nhẹ hai tiếng hóa giải một chút xấu hổ lao thái vô vô la đức b ả vai thâm thiế nói ra tiểu hoa tử đừng ngụ trí chắc chắn sẽ có thích hợp ngươi la đức có đúng không kia láo mãi mãi ta còn phải cảm ơn ngươi an ủi a được rồi ngồi xuống đi ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chút nước trà lao thái chống đỡ quải trượng đi xa la đức ở một bên ngồi xuống t â n nặc nhìn xem hắn lung túng diện mục muốn nói lại thôi la đức trầm giọng nói ra lao bà của ta hải tử đều có t â n nặc vô tội buông tay ta nhưng cái gì đều không nói trở lại chính để t â n nặc ánh mắt đảo mắt phòng ốc bên trong chung quanh thấp giọng nói với la đức kinh dị lựa ư vực trò chơi nở bờ cờ cùng kinh dị trò chơi coi như nhìn lại cùng thiện người đều có không thể đo lường tính nguy hiểm cho nên vô luận cái gì tình huống đều muốn g i vững tỉnh táo không phải vạn bất đắc dĩ đều không cần ý đồ công kích hoặc là làm ra làm bọn hắn cảm xúc kích động sự tìm tới tân n ặ c nói những lời này chủ yếu cũng không phải vì nhắc nhở la đức là sợ hắn làm loạn tính cả đem mình kéo vào la đức gật gật đầu cái này ta minh bạch yên tâm đi tân n ặ c nhìn xem bên trong lão thái bận rộn ả n h tử t h ầ n s ắ c mang theo một tia trần trờ thay vào lúc trước quỷ lâu phó bản hộ gia đình tầm gương có thể cho phó bản nhắc nhở như vậy liệp khẩu thôn một ít địa phương khẳng định cũng có nhắc nhở chỉ là không biết ở nơi nào cư dân bị chế định thành trò chơi nờ ở c cờ sẽ như thường lệ cuộc sống của mình đối chung quanh bất luận cái gì kinh dị dấu hiệu làm như không thấy không biết liệp khẩu thôn cư dân có phải hay không đồng dạn đâu nghiệm đến tận đây tân nặc đứng người lên hướng phía bên trong đi đến lao nãi n ã i ta đến giúp giúp ngươi đi lao thái hai cánh tay dẫn theo đĩa trà chậm rãi cười nói đã tốt còn chuẩn bị một chút trà triệu điểm ngươi ngồi trở lại đi thôi tân nặc chỉ có thể ngồi trở lại tới hai chén pha tốt trà trưng bày trước mắt còn có một bàn bánh đậu xanh điểm bánh đậu xanh điểm không có cái gì khác thường chỉ là bị gặm được mấy khối cái này răng lợi nhìn không giống như là người càng giống là chuột trong chén trà màu vàng nâu nước trà ngâm một chút láng đọng trà cắt bã còn có một đầu sợi tóc nhưng cẩn thận nhìn kia không phải sợi tóc rõ ràng là còn tại núp nick ký sinh trùng chương 530. lầu hai tìm kiếm máy tính bảng chương 530, lầu hai tìm kiếm máy tính bảng uống đi đây đều là ta kia khuê nữ thích nhất lao thái tại tần nặc cùng la đức trước mặt ngồi xuống cười hô tần nặc bưng lấy chén trà nhìn xem trong chén kia không ngừng núp nick ký sinh trùng trở mặc một bên la đức cũng không nhịn được địa nuốt một ngụm nước bọt nghĩ đến từ chối lý do trên thực tế mãi mãi ta đối trà dị ứng bánh đậu xanh là ta yếu nhất tần nặc đông nhiên đặt chén trà xuống cầm lấy trong mâm bánh ngọn nho nhỏ cắn một cái một bên la đức thấy thế cũng liền bận đ i ệ u chuyển ra đồng dạng lý do thoái thác lao thái nghe trên mặt không có bao nhiêu ba động chỉ là chậm dai nói ra người tuổi trẻ bây giờ à đều không thích uống trà thật tình không biết trà đối thân thể là có rất nhiều c h ỗ t ố t tân nặc không để ý lời này nhìn xem trong phòng trang trí nhìn chằm chằm trên tường khung hình phía trên là lao thái cùng người nhà chụp anh c h u n g nói là chụp ả n h c h u n g cũng chỉ có cùng mình khuê nữ một chương chụp anh trung lộ ra mấy phần đơn điệu lao thái ngươi khuê nữ làm cái gì công việc tân nặc mặc dù là ăn bánh đậu xanh điểm nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút cắn xuống mấy ngụn đều là xảo r ư ợ u tránh đi nguyên bản mấy cái không biết tên sinh vật cắn xuống dấu răng nàng à là tại công ty lớn làm là cái gì đâu liền làm những cái kia rất lợi hại máy móc lao nhân tự nhiên là không nói chính xác nói máy móc hẳn là máy tính thoạt nhìn là tư liệu viên g ờ dạ vịt đệ xịt loại hình văn trước tân nặc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút tiếp tục hỏi k i a nàng ở nơi nào công việc ngay tại dằm đầu chỗ nào ta cũng không biết la hai tử cha mẹ nàng ly hôn đến sớm diễn phần mình mang đi hai cái lớn cháu trai đem nhỏ nhất tôn nữ lưu lại liền mỗi tháng gửi đến điểm tiền sinh hoạt dùng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt liền xem như nặng mà nhẹ nữ cũng không còn như, như thế đối đãi mình nữa nhi may mà à khẽ cắn môi cái này lòng chua xót sinh hoạt cũng đi qua hiện tại tôn nữ trưởng thành đi ra ngoài làm việc ta cũng không có cái gì áp lực tôn nữ đi ra ngoài làm việc lúc bọn hắn lại muốn đem tôn nữ tiếp đi tôn nữ rất quật cường lưu tại ta chỗ này cuối tuần nghỉ đều sẽ trở lại thăm một chút lao bà từ ta lấy trước kia thời gian khổ cực cũng coi như đăng giá lao thái lời nói thâm thiế nói một đại tiên khi thì thở dài khi thì lại vui mừng tần đặc la đức nghe thoáng đậu dung lời này bọn hắn ngược lại là dụng nghe lời được tiểu h o a tử n g ư ơ i như thế để bụng xem ra là đối tôn nữ của ta cảm thấy rất h ứ n g thụ à lao thái ha ha cười nói tần nặc cười khô hai tiếng nghĩ thầm nếu như tôn nữ ở trong thành phố đầu q u ỷ tội vậy hiển nhiên không đang kinh ngạc sợ lượng vực nội lao thái n g ư ơ i toilet ở đâu ta muốn lên nhà cầu phong bếp bên cạnh chính là tần nặc đứng d ậ y la đức vô ý thức muốn cùng đi nhưng lại cảm thấy dạng này đi vì có chút khác thường đành phải dùng ánh mắt ra hiệu lấy tần nặc hắn thực sự không muốn cùng cổ quái như vậy lao thái đơn độc lưu lại tần nặc không để ý ánh mắt của hắn phối hợp hướng phía toilet đi hai tử người điểm này tâm thế nào không ăn là không thể ăn sao lao thái trực câu câu nhìn chằm chằm la đức cứ việc sắc mặt rất mất tự nhiên nhưng la đức vẫn là tượng t r ư n g tính địa căn xuống hai cái tiến vào toilet trở tay liền khóa trái cửa tân n ạ c nhìn xem tấm gương dùng tay đi lau sạch mấy lần không có cái gì khác thường tấm gương không có đề kỳ xem ra khác biệt phó bản nhắc nhở cũng không giống tân n ạ c nhớ kỹ còn cần cái nào đó thời gian tiết điểm nhắc nhở mới xuất hiện thuận tiện giải cái tiểu tiện r ử a tay một cái tân n ạ c chuẩn bị ra toilet lúc huyết nhãn quỷ bỗng nhiên lên tiếng có lẽ ngươi có thể đi lầu hai n h ì n một cái tân nặc nhữ, nhữ mày trên lầu có cái gì không rõ ràng nhưng trên lầu có không tầm thường khí tức huyết nhãn bị thản n h i ê nói n người cái này khiếu giác thật đúng là linh mẫn a tân nặc khẽ cười nói huyết nhãn bị cảm giác lời này có chút khó chịu nhưng lại nói không nên lời chỉ có thể là l ư ế c mắt trở lại phòng khách bên này lao thái lại không biết từ chỗ nào lấy ra mấy thứ đặc sản toàn bộ đống đến la đức trước mặt người sau nhìn trên người tần nặc đầy mắt đều là cầu cứu tần nặc nói ra n ã i n ã i thời điểm cũng không sớm chúng ta vội vàng thời gian cần phải đi lao thái nhìn kỹ hạ thời gian nói ra thật đúng là nhanh sáu giờ rồi cái điểm số này nên làm c ơ tối hậu viện gà vị t còn muốn cho ăn lao n ã i n ã i ngươi lớn tuổi thuận tiện làm những ngày sao không bằng chúng ta giúp ngươi thôi tân nặc thử nói không có việc gì mỗi ngày đều dặn này có cái gì không làm được lao thái k h o á t k h o á t tay xin miễn được vậy ngươi mau lên lúc trở về chúng ta lại đến nhìn xem n ã i n ã i ngươi tân nặc phi thường có lễ phép nói lao thái không để ý chống đỡ quay trượng đi vào trong nhà nhưng đi hai bước lại dừng lại nói ra đúng rồi ở trong thôn cũng không nên chạy l o ạ n thanh, thanh thật thật quy củ không muốn làm cái gì chuyện xấu tân nặc nhũ mày vì cái gì lao thái hai tay nắm q u ả i trượng nhìn xem ngoài cửa chậm rãi nói ra bởi vì vì à chúng ta cái thôn này là có thần nó phù hộ lấy chúng ta không thích kẻ ngoại lai điếm ô nó tần nặc cùng la đức nháy mắt mấy cái đối lời này không có bao nhiêu lưu ý chỉ là gật gật đầu lao thái đi hậu viện la đức gặp tần nặc trầm tư bộ dáng nói ra lão nhân bình thường đều mê tín rất bình thường đúng không tần nặc thuận miệng đáp lại lại là không hề rời đi mà là hướng phía đầu bậc thang bên kia đi đến đi đâu la đức có chút kinh ngạc trên lầu cố gắng có chúng ta cảm thấy hứng thú đức đồ vật la đức nghe vậy cũng liền bận bịu đi theo hậu viện bên trong lao thái điều tốt đồ ăn dẫn theo thùng từng bước một đến rào chắn bên cạnh nàng bộ pháp chậm chạp chống đỡ khoẻ trượng nhìn xem thân thể không được nhưng một cái tay dẫn theo tràn đầy một thùng đồ ăn lại là không chút nào tốn sức một bên cầm nước môi u cho ăn lao thái một bên thì thầm trong miệng nữ nhi giống như sắp trở về rồi nên chuẩn bị bắt một con đến làm thịt vừa nghĩ tới nữ nhi lao thái khỏe miệng liền không nhịn được rào rạt ra tiểu dung nhưng bỗng nhiên điệu nét mặt của nàng lại là cứng nở trong con mắt tinh mang biến mất diện mục trở nên mục n ạ nàng chậm d rồi mới quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó trên thân bắt đầu một chút x í u biến hóa trở nên thô giáp cùng lúc đó tân n ạ c cùng la đức lên lầu hai lầu hai chất đống cơ bản đều là tạ p vật đồng thời rất nhiều không khí rất nặng nghề ngột ngạt la đức kích động lấy cái mũi mở miệng hỏi nơi này sẽ có cái gì tân n ạ c một bên lục lọi t r u n g quanh một bên nói ra ta cũng không biết căn cứ huyết nhãn quỷ nhắc nhở tân n ạ c tiến vào một gian chữ vật trong phòng tại hôn loạn tạ p vật bên trong lật ra một khối hư mất máy tính bảng tân nặc thử nghiệm mở ra không có phản ứng liền ném cho vừa mới tiến tới la đức rồi mới tiếp tục tìm kiếm la đức nhìn xem tần nặc đi vì mang theo mê hoặc nói ra ngươi nói không nên tùy tiện kích thích kinh dị lượng vực nở cờ cờ nhưng chúng ta hiện tại loại này tiểu thâu đi vì bị nàng phát hiện thật sẽ không có việc gì sao phát hiện liền nói nhìn nơi này như thế loạn chúng ta xuất phát từ hảo tâm hỗ trợ co vào tần nặc cũng không bay đầu lại nói la đức đầu bốc lên hát tuyến tốt lý do gượng ạ o hắn im lặng ở giữa đ ô n g nhiên sắc mặt khé động vội vàng mở miệng đợi lát nữa cái này máy tính bảng có phản ứng chương năm trăm ba mươi mốt thiên đường chi đ i ệ đột nhiên biến mất chương năm trăm ba mươi mốt thiên đường chi đ i ệ đột nhiên biến mất tần n ạ c nghe lời này quay đầu liền gặp la đức trong tay máy tính bảng màn hình đ ỗ n g nhiên sáng lên một khối thông sáng hắc bình phong bên trên xuất hiện mấy hàng huyết sắc kiểu chữ la đức vừa tới ngạc nhiên đây là cái gì tần n ạ c thì là con mắt lóe sáng lên nói ra đây chính là chúng ta thứ muốn tìm mấy hàng chữ bằng máu xuất hiện tại trong màn hình kinh dị n u ô n t ử chắc chắn sẽ để cho người ta cảm thấy là một ít người đ ù a ác nhưng tần n ạ c lại quen thuộc loại cảm giác này tất nhiên chính là kinh dị lựa ư vực phó bản nội dung cái này phó bản tên bỉ thiên đường chi đ i ệ thôn không biết từ thời điểm nào bắt đầu xuất hiện một cái thần tất cả thôn dân cũng biết nó tồn tại nó có thể thỏa mãn các thôn dân hết thể nhu cầu mà các thôn dân cần làm được chính là thành kính quy l ạ n theo thời gian chuyển rời tất cả mọi người vô cùng thờ phụng cái này thần nhưng n g ở đầu ba thước phía trên thật tồn tại thần minh sao các thôn dân khi lấy được thần minh chỗ tốt lúc nhưng lại đến kính dân ra một chút không có ý nghĩa đồ vật mà dần dần bọn hắn bị tham lam thối vệ kính dân đồ vật càng ngày càng trọng yếu cho dù là vượt qua sinh mệnh trọng yếu đồ vật bọn hắn cũng cảm thấy không quan trọng các thôn dân tại phần này thờ phụng bên trong càng giống là thân ở trong vũng bùn càng lún càng sâu mà bọn hắn sớm đã mẫn diện phần này lý trí hoàn toàn c h ầ m luân với nội tâm đạt được trong sự thỏa mãn như vậy vấn đề cũng tới trong hiện thực ngươi cả đời trôi qua khổ lụy nếu như cho ngươi một cái vĩnh cửu cùng hiện thực giống nhau như lúc có thể trong sự thỏa mãn ngươi hết thảy mộng ngươi là lựa chọn động vẫn là hiện thực đâu phó bản thiên đường tri địa thời gian m ộ ư ơ i ngày lấy khác biệt tiến vào phó bản thời gian bắt đầu tính toán người chơi nhân số m ộ ư ơ i người tạm thời hoàn thành tiêu chuẩn tìm kiếm l i ệ p khẩu thôn luân hạ nguyên nhân, vạch trần thần minh diện mục chân thật cứu vớt tất cả t h ố n dân chưa hoàn thành trở lên tiêu chuẩn đều vì phó bản thất、bại. tân n ặ c nhìn xem phía trên xe sắc mặt lâm vào trầm tư la đức cũng nhìn xem đồng dạng không bung đốc ngạc nhiên mở miệng đây chính là bộ này phó bản nội dung không chỉ có nội dung hoàn thành tiêu chuẩn cũng cho ngươi tân n ặ c lạnh nhạt mở miệng thần minh l a vừa rồi kêu láo thái trong miệng thần minh vạch c h â n thần minh chân thực diện mục bộ này phó bản thế nào cảm giác như thế tà gì đâu nghe dễ dàng nhưng cẩn thận suy tư những nội dung này sau la đức lại cảm giác trở nên đau đầu chỉ là nghe cái gì thần minh trong mắt của ta lắc l ư n g ư ờ i trò x í thôi đây là kinh dị phó bản đều là quỷ nếu quả như thật tồn tại cái gì thần minh bọn chúng không phải đang đánh mình mà sao tân nặc lắc đầu lộ ra khinh thường nội tâm cảm thấy buồn cười cùng hắn nói là vạch trần cái gọi là thần minh chân thực diện mục không bằng nói là vạch trần thẳng hề diện mục tân nặc chữ chữ lộ ra sắp bén nội dung thảo luận thần minh có thể thỏa mãn các thôn dân hết thẻ nhu cầu nhìn xác thực lộ ra không gì làm không được đáng kinh ngạc sợ lượng vực hình thành sau thông qua phó bản quy tắc chế định cũng hoàn toàn có thể làm được đây hết thảy cũng tỉ như trật tự chi lực la đức nghe cảm thấy cũng thế cũng âm thầm tán thưởng tiểu từ này loại tình huống này đầu não tư duy có thể như thế rõ ràng xảo trá tựa hồ trước mắt vị này mới là hắn muốn nuốt ve đ u ổ i ngầm đầu ba thước vô thần minh quay đầu phía sau phải sợ hái sợ đối lập hai dạng đồ vật không có khả năng xuất hiện tại đối phương lĩnh vực ở trong đi thôi trước đi xuống lầu t ầ n n ặ c lệnh n h ạ t nói la đức nghe lời này nói thầm một câu ra hỏa này vẫn là cái vô thần minh chủ nghĩa người bất quá thế nào cảm giác hắn ngược lại càng ưa thích kinh dị đâu hắn nói đang muốn thả ra trong tay, máy tính bảng, nhưng nhiên cảm giác trong tay sền sệt mới phát hiện máy tính bảng kẽ hở diễn ra buồn nôn màu tươi Má, thật buồn nôn. tân nặc lắc đầu tạm thời không rõ ràng kinh dị lượm vực nội bất kỳ cái gì một người đều sẽ biến không bình thường không bình thường mới bình thường còn như cứu vớt cái gì tân nặc cũng là mơ hồ h ắ n thấy có lẽ cùng nội dung bên trong ngậu có quan hệ chỉ làm ngậu lại đại biểu cái gì đâu ý là lao thái hiện tại trạng thái là đang nằm mơ hai người đi xuống lầu t r ù n g hợp lao thái từ hậu viện về tới trong đại sành đụng phải bọn hắn mở miệng hỏi các ngươi thế nào còn không có rời đi à? tân nặc dừng một chút vừa định biên cái lý do lao thái thái lại không thèm để ý cười nói tiểu họa tử còn chưa đi vừa vặn ta kêu khuê nữ trở về đợi lát nữa liền để các ngươi gặp mặt một lần nhìn các ngươi trò chuyện không trò chuyện đến tân nặc có chút ngoài ý muốn trở về lời này ý là lao thái tôn nữ cũng tiến vào kinh dị lửa vực vẫn là chính nàng tưởng tượng ra được tân nặc mở miệng hỏi tôn nữ của ngươi bây giờ ở nơi nào nàng trong phòng thu thập đâu ngay muốn giới thiệu cái nam hải đoán chừ Là là m đương nhiên có thể nước trà lạnh ta đi đổi một chút lao thái nói dẫn theo ô n trả hướng phía trong phòng bếp đi đến tân nặc mắt nhìn la đức hướng phía gian phòng đi đến gõ cửa phòng một cái không có trả lời đẩy cửa phòng ra gian phòng bên trong thu thập rất sạch sẽ nhưng không có mưa hay trong núi tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát t ầ n n ạ c quay người ở giữa âm phong rơi vào trước người lao thái trong trước mắt liền đứng ở trước người kinh dị diện mục bên trên kéo ra nụ cười quỷ quyệt tiểu h o a tử ngươi cảm giác ra sao con gái của ngươi giống như không tại nàng liền tại bên trong a ngươi không nhìn thấy nàng sao ngay tại bàn đọc sách nơi đó vụ trộm nhìn xem ngươi đây lão thái tiếu dung càng ngày càng quỷ dị khỏe miệng liệt lên độ còn càng lúc càng lớn t ầ n n ạ c yết hầu giật giật bình tĩnh cười một tiếng ta đùa giỡn với ngươi đâu nhìn thấy ngươi ta cảm giác tôn nữ ra sao rất xinh đẹp bỗng nhiên ta cảm giác có chút không x ứ n với thế nào sẽ đâu lao thái tăng thương miệng ra run run một chút tiếp tục mở miệng cháu gái của ta ngươi thật cảm thấy xinh đẹp sao trắng trắng mềm mềm rất sạch sẽ như thế đẹp mắt mãi mãi thật xác định không có bạn trai sao tân nặc thối hậu một chút mở miệng hỏi lao thái không có nói chuyện nàng dội ra một cái tay đặt ở tân nặc trên bờ vai chậm rãi nói ra tiểu h o a tử vì cái gì muốn như vậy nói sao lao thái nâng ngẩng đầu lên long trong hai mắt có vài tia q u a n g mang lộ ra miệng có chút mở ra ngươi nói lời này là tại g h t bỏ vẫn là chào phúng nữ nhi của ta đâu nói xong lời này sắt na khoác lên trên bờ vai cái tay kia b ộ c phát ra quỷ lực nằm ngón tay hướng phía phần cổ trộm tới t ầ n nặc tay phải cũng tại lúc này đ ố n g nhiên nâng lên bắt lấy lao thái tay hóa giải kia bạo phát đi ra quỷ khí lao thái hé miệng khô n ư ớ c bờ môi bên trong chảy ra màu đen chất lòng sềng sệ xỉ. t ầ n nặc hơi b i ế n sắc mặt trực tiếp lên tiếng ngăn lại nàng huyết nhãn quỷ thay đổi lao thái tay khuỷu tay hung hăng đụng vào má phải của nàng bên trên cùng một thời gian sau đầu la đức cũng làm ra phản ứng tay cầm một cây màu đen cây gậy hung hăng vung mạnh tại lao thái sau nào trước bên trên s ư ơ n g cốt đức gây thanh âm càng vì rõ ràng đối với những tổn thương này lao thái trên mặt không có một chút vẻ thống khổ quay đầu nhìn xem phía sau l a đức xâm nhiên đ i ệ u mở miệng ngươi tại làm cái gì ta l a đức con ngươi có chút có vào hắn phát hiện lao thái đầu đã thay đổi đến sau gáy bộ đồng thời k i a m ộ t t r ư ơ n g diện mục trở nên kinh khủng dị thường vô số vết dạn lan tràn tại diện mục bên trên làn da bị xé đứt huyết hồng thịt bên ngoài lợn một cái tay khác n ô ra đến la đức trong tay hắc côn trong nháy mắt vỡ nát ra tiếp lấy cái tay kia trộp vào trên cổ của hắn lập tất cả người bị nâng lên ai có thể nghĩ tới một cái đi đường đều bất ổn lao thá sẽ buộc phát ra như thế kinh khủng quỷ lực đâu ta muốn theo cái này tiểu hòa từ tâm sự ngươi đi ra ngoài trước ra sao lao thái bình thản nhìn xem la đức mà lúc này la đức diện mục sung huyết cơ hồ muốn bị tươi sống bóc chết tần nặc tay trái lấy ra giả ma liệt thương nhắm ngay lao thái nào trước không chút do dự nổ súng một thương này buộc phát ra kinh khủng quỷ lực uy lực lao thái bay thẳng ra ngoài nện ở trong phòng bếp sau chấn lực để tần nặc toàn bộ cánh tay cũng tại run lên giả ma l i ệ p thương tại bị hoàn toàn chữa trị sau uy lực đạt được tăng lên không nhỏ nhưng ngay cả như vậy lao thái như cũng không có việc gì mở tối trong phòng bếp còn x u ố n g thân thể chậm rãi từ bờ b ộ n bên trong đứng lên lao nãi n ã i trước lánh t ĩ n h một chút ra sao tần n ặ c tuy là như thế mở miệng trong tay súng săn chính đối đối phương lao thái đi tới đầu vỡ ra xương đầu nứt đến trước chán tay phải cũng hoàn toàn vặn vẹo đối với những thương thế này lao thái thì lộ ra không thèm để ý chút nào nàng ho nhẹ hai tiếng thanh âm mang theo tang thương cùng thương cảm được rồi các ngươi rời đi đi ngươi không nên dạng này đến khi phụ ta một cái lao thái bà nhục nhã cháu gái của ta lao thái tràn đầy thương cảm nơi này không chào đón các ngươi La Đức nhưng ằ m sắp t mặt đất, n mới, mới rồi o n hắn kem chút liền bị cái này yếu đuối lao thái bà chặn đức cổ tân nặc tự nhiên ý thức không đúng rất có thể là vừa rồi chính mình nói xảy ra vấn đề nói ra lao mãi mãi nếu như ta mới vừa nói sai lời nói chân thành xin lỗi ngươi khẩn cầu ngươi tha thứ tân đ ạ c mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhưng tại vừa mới hắn còn hướng ngót của đối phương bên trên nã một phát súng đánh rách ra người ta sọ não lao thái không nói gì nhặt lên trên đất và trượng xoay người sang chỗ khác miệng bên trong lầm bầm ngươi không nên dạng này đục nhã tôn nữ của ta nàng đã đủ đáng thương nàng chậm rãi xoay người biến mất tại trong phòng bếp mở tối ngay sau đó ở bên trong tân đ ạ c nghe được một chút tiếng vang quỷ dị tân đ ạ c thử nghiệm hô hai tiếng không có đạt được đáp lại đi ra phía trước phát hiện lao thái đã biến mất tại trong phòng bếp không thấy nhưng trong phòng bếp rõ ràng không có cái khác lối ra cửa sổ cũng là đóng lại xong sơ sơ m ộ t người đi nơi nào tân n ắ c n ắ m n h ì n một h í a c t ô mày chỉ cảm thấy q u ỷ d ị vô cùng chương năm trăm ba mươi hai kích thích chân t ư ớ n g chờ đ ợ i k h á c nhân chương năm trăm ba mươi hai kích thích chân t ư ớ n g chờ đ ợ i k h á c h nhân tân n ắ c đứng tại trong phòng bếp nhìn quanh v ớ i bốn phía, lao t h á i đi vào nơi này xong sơ sơ m ộ t người liền như thế không thấy không thấy tân n ắ c nhìn về phía trong phòng khách la đức la đức s u n g huyết bộ mặt một chút x í u biến mất khá hơn một chút cổ v ế t t r à o cảng vì rõ ràng đây cũng không phải làm môn bọc chất hắn mà làm môn rõ ràng địa bọc nát sưng cổ vẻ gây cổ cái này lao thái thành quỳ đột nhiên biến mất cũng không có cái gì kỳ quái nói không chừng là xuyên tưởng rời đi đây ta kỳ quái hơn vì cái gì nàng đột nhiên liền nổi điên đối với chúng ta hạ tử thủ la đức ho nhẹ hai tiếng thật sự là bị dọa chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người vừa rồi mình thật kém chút liền chết ta kích thích nàng t ầ n n ạ c nói trở lại phòng khách bên này nói chỉ là câu trắng tinh có cái gì sai đâu nơi này cư dân bị chế định thành trò chơi nở bờ cờ mất khống chế cũng quá đáng sợ la đức lòng còn sợ hãi tân nặc đưa ánh mắt rời về phía vách tường kia bên trên khung hình đưa tay đi lấy xuống tới cẩn thận tra xét tiếp lấy chân mày vẩy một cái phát hiện bên trong còn có một cái cắt tầng đem phía ngoài ảnh chụp lấy xuống bên trong lẩn giấu một chương ý kiểm báo cáo mở ra phía trên biểu hiện chính là một phần nghiêm trọng bỏng bản báo cáo bộ mặt bị phòng chiếm cứ bảy mươi phần trăm trở lên mà bỏng người biểu hiện danh tự là liêu san san. san san là ai đã rất rõ ràng tần đ ạ c đơn giản lật xem một chút tự nhiên rõ ràng chính mình câu nói này như thế nào bạo phạm lao thái một cái này bóng ma ảnh hưởng nàng từ nay về sau hơn nửa cuộc đời Mình t ạ i k h ô n g biết t rõ ì nặc h hình tình hôn giới, m ộ、so、nghĩ t i n đến ngay từ đầu lao mãi mãi có lẽ nữ hài hiếu thuận ở trong thành thị có một phần thể diện công việc đều chỉ là lao nhân hứa tưởng bởi vì vì tại vừa rồi tần nặc mở ra gian phòng kia cửa lúc bên trong căn phòng tất cả vật phẩm đều hồi lâu không động mềm lên một tầm n rõ ràng bụi đất sang bên trên trang đông cũng bị gấp lại cất giữ trong nơi hẻo lánh bên trong một c h u n g màu trắng hoa hồng cất đặt tại một sàn g chính trung ương nếu như lao thái tôn nữ thật thường xuyên trở về đồ dùng hàng ngày lại thế nào sẽ hồi lâu không động đâu có lẽ tại thật lâu trước đó không tiếp t h ụ được mình mặt tôn nữ đã kết thúc cuộc đời của mình bị phụ mẫu vứt bỏ lại gặp đả kích như vậy phía sau nhân sinh càng thêm khốn khổ cùng h ắ n giả này không bằng sớm một chút giải thoát đâu nhưng là nàng giải thoát đối lao thái cũng là một loại nhẫn tâm vứt bỏ lẻ l o hữu q u ả n lao nhân đã mất đi sinh mệnh người trọng yếu nhất lao thái khả năng một mực nhận vì chính mình tôn nữ không chết mà lại còn là trong tấm ảnh tấm kia gương mặt xinh đẹp đây cũng là vì cái gì toàn bộ trong phòng tất cả mọi thứ đều là cổ xưa tích đầy bụi đất duy chỉ có cái này một cái khung hình là sạch sẽ trình tề một cái lao nhân cả ngày lao sạch lấy khung hình mong mọi nữ nhi trở về huyết tưởng cuộc sống của mình còn có làm bạn còn giữ một phần hạnh phúc tần nặc vô tình một câu để lao thái thanh tỉnh một bộ phận mới có thể như thế mất khống chế la đức cũng nhìn thấy y kiểm bản báo cáo hoặc nhiều hoặc ít minh bạch cái gì nhưng tự nhiên không có tần nặc như thế thấu triệt nói ra nguyên lai、like、là dạng này cháu gái của gái nhiều à n g ủ y này khuôn k phần mặt. Đem ể m cắm tra bản báo cáo, v cách tầng bên trong, bên đem n hình g thả lời tại chia hối hận phía sau đối mặt cái khác cư dân ngôn ngữ của chúng ta đều hẳn là cẩn thận mà nói la đức nghe được lời này có chút không nói nói ra nhưng vừa vặn là n g ư ờ i nói sai tân n ạ c nói n h ầ m hắn kém chút bị bóc chết la đức nội tâm cũng ngạc nhiên đối mặt như thế kinh khủng lao thái tân nặc thế mà còn có thể toàn thân trở ra ngược lại đem lao thái đánh bay ra ngoài không nói quỷ vật kia xuống săn liền vừa rồi kia buộc phát quỷ lực cánh tay đều để hắn kinh hãi người trẻ tuổi k i a tại trung s u cục bên trong đến tột cùng là cái gì thân phận e p tổ bên trong chưa từng nghe qua nhân vật này a la đức nội tâm nói t h ầ m lao thái nhiệt tình chiêu đ á i đám bọn hắn bọn hắn cuối cùng nhất lại kích thích lao thái rất không lễ phép nhưng bây giờ xin lỗi người không thấy la đức đi theo tần nặc ra lúc lại là đột nhiên một cái ngã mới ngã xuống đất đầu gối trực tiếp r á c h ra tần nặc q u a y đầu nhìn thoáng qua không có sao chứ không có việc gì kỳ quái trên mặt đất cũng không có đồ vật thế nào cảm giác bị cái gì đồ vật đạp phải đùng dạng la đức nhìn dưới mặt đất mơ hồ、nói. tân nặc nhìn xem dưới chân h ắ n sàn nhà xác thực không có đồ vật trượt chân chỉ coi là chân h ắ n trượt hai người đến cổng lúc cách đó không xa một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong mông lung một cái tuổi trẻ nữ hải có màu hồng phân túi sách hướng bên này đi tới tân nặc cùng la đức đều kinh ngạc địa đứng tại cổng nơi đó thần s ắ c lộ ra mấy phần n g ố c trệ bởi vì vì nữ nhân trước mắt này cùng khung hình bên trong nữ hải giống nhau như lúc không chỉ là bộ dáng liền ngay cả mặt cùng khung hình bên trong đều là giống nhau nữ hải đến hai người trước lông này có chút nhữ lên lộ ra mấy phần kỳ quái hỏi các ngươi là ai vì cái gì tại mãi mãi ta nhà la đức cảm giác có chút kinh dị tân n ặ c thì là nói ra chúng ta là giảm đ ầ u tới tìm bằng hữu đi ngang qua nhà ngươi bà ngươi nhiệt tình chúng ta liền đi v à u ố n g một hớp nước liêu san san đem nghi đem tin ánh mắt rõ ràng mang theo cảnh giác nói ra ta thế nào nhìn các ngươi càng giống là chào hàng ta cảnh cáo các ngươi đừng nghĩ lấy lửa phỉnh ta nãi n ã i lựa gạt tiền cái gì không phải ta khẳng định báo cảnh tân n ặ c trong lòng tự đ ủ cái này tính tình cùng lao thai nói tùy tiện tính tình thẳng thắn la đức miễn cưỡng cười nói chúng ta thật chỉ là tới uống miếng nước liêu san san không có nói nữa hướng phía trong phòng đi đến trong phòng hỏi một câu mãi mãi ta đâu chúng ta uống miếng nước công phu nàng đã không thấy tăm hơi tân nặc nói theo sắc mặt rất bình tĩnh l i ê u san san để sách xuống bao liền hướng phía hậu viện bên trong chạy đi la đức lúc này mới mở miệng lao nhân tồn ữ nàng không phải hẳn là ở trong thành phố sao tân nặc không có trả lời hắn nghi ngờ không chỉ chừng này l i ê u san san không chết không chỉ có không chết trên mặt không có bất kỳ cái gì bỏng vết tích ý kiểm bản báo cáo không nên là giả vẫn là nói liệp khẩu thôn cái kia thần thật không gì làm không được có thể làm được hết thảy càng ngày càng có ý tứ tân nặc thì thảo đối với cái này cái gọi là thần mang theo càng ngày càng nhiều hiếu kỳ đi thôi đi nơi khác nhìn xem l i ệ p khẩu thôn tốt xấu là thành hương kết hợp bộ chiếm diện tích rất lớn cư dân rất nhiều chúng ta có thể tiếp xúc càng nhiều trò chơi nở bờ cờ tần n ặ c hai tay cầm túi hướng phía đằng trước đi đến la đức mắt nhìn hồng lâu phòng vội vàng đi theo l i ệ p khẩu thôn hoàn toàn bị tối tăm mở mịt khí thể nơi bao bọc kinh dị hương vị tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh nhà lầu rất không quy một có biệt thự trang t r í nhà lầu cũng có bùn đất phòng ngói phố lớn ngõ nhỏ cơ bản không thấy cái gì bóng người lạnh siêu, siêu. có mấy cái cư dân thân ảnh tại trong mông lung đi lại tần nặc cùng la đức đi qua muốn bộ cái gần như nhưng mấy cái cư dân nhìn thấy tần nặc cùng la đức lại là kéo ra lấy khoảng cách nhất định một cái trung niên đại thúc che lấy cái mũi diện mục bên trên lộ ra thần sắc c h á n ghét đến người bên ngoài mùi thối các ngươi vì cái gì tới đây nơi này cũng không hoan n ê n các ngươi tốt nhất mau mau cút ra ngoài chọc giận nó các ngươi sẽ chết rất khó coi đại thúc chúng ta là d á m đầu chính là đến liệp khẩu thôn bên này đi một chút thuận tiện du ngoạn một chút không có ác ý tần nặc tận lực là thân mật n ữ khí trung niên đại thúc điểm trong tay hương ư ư xám khỏe miệng kéo ra cười lạnh các ngươi có hay không á chúng ta sẽ không để ý trọng yếu là nghe ta muốn sống lâu dài một chút liền l ă n ra ngoài đi nó ở khắp mọi nơi phù hộ lấy chúng ta chúng ta khiêm t ố n thành kính thờ phụng với nó đạt được hết thảy thân thể khỏe mạnh người nhà đoàn tụ chúng ta bây giờ tựa như là nó r ồ n g r õ i nó duy nhất chẳng ghét chính là các ngươi những n à y kẻ ngoại lai、like. nam tử trung nhân nói nghe được cái gì quay người chậm rãi rời đi lưu lại cuối cùng nhất một câu tại các ngươi trước đó còn tới mấy vị bọn hắn à cũng là không nghe khuyên bảo rồi mới bị một chút hàng xóm được mời đi làm khách tương đối với bọn hắn tới nói ta đối với các ngươi xem như rất thân mật tân nặc nhìn xem nam tử biến mất ở trong sương mù sắc mặt thoáng trầm tư la đức cảm thấy b ấ t an nói ra hắn nói bọn hắn sẽ không phải là a thái bọn hắn trong miệng hắn a thái đoán chừng là lúc ấy trông coi vào miệng cái kia đồng bạn còn có kia hai tên cảnh sát nghe nói như vậy sợ là giữ nhiều lệnh ít tân nặc nâng g ngẩng đầu lên nhìn về phía t r u n g quanh trong sương mù còn có mấy cái cư dân nhìn xem bọn hắn nhưng ở chú ý tới tần nặc ánh mắt sau liền n h a o nhau, nhau tàn đi biến mất trong tầm mắt bọn hắn cũng không phải sợ tần nặc cùng la đức mà là sợ tiếp xúc lây dính kẻ ngoại lai khí tức sẽ bị liệp khẩu thôn thần ngoại trừ cửa thôn lao thái những cư dân này giống như đều rất bài xích chúng ta vẫn là nói sợ hãi chúng ta la đức mở miệng nói ra sợ hãi không còn như bọn hắn chỉ là sợ hãi xúc phạm cái kia cái gọi là thần thành kính cũng là kính sợ tân đ c nói tiếp tục hướng phía trước đầu đi đến xuyên qua thật dài đường đi là một mảnh rừng trúc rừng trúc sau một bên một tòa quan hệ song song thức biệt tự ẩn ở trong đó một bóng người tựa ở rừng trúc dưới tựa ở cây trúc bên cạnh buồn ngủ bộ dáng la đức lại là nhận ra người này a thái nguyên lai、like、là lúc ấy trông coi một người khác kêu một tiếng này gọi đem a thái đánh thức hắn nâng ngẩng đầu lên nhìn xem la đức cùng tân nặc trên mặt cũng là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng la đức ngươi thế nào ở chỗ này ta lấy vì ngươi chết tạm thời còn chưa có chết nhưng cũng coi như không may chúng ta tiến vào kinh dị lở vực la đức tâm tình rất hạ nhưng tóm lại đồng đội không có việc gì là một tin tức tốt cái này liệp khẩu thôn cư dân đều trở nên mười phần quá dị tân nặc nhìn xem a thái hắn đổi một thân mặc cổ tay còn mang theo một khối thoạt nhìn có giá trị không nhỏ đồng hồ hỏi như vậy ngươi tiến đến sau phát sinh cái gì giống như các ngươi bốn chu hành đi tìm kiếm đi ra biện pháp nhưng nơi này cư dân rất không chào đón ta bộ dáng cho đến gặp được nghiêm đại ca hắn cũng không bài xích ta còn mời ta đi nhà hắn ngồi một chút nhìn thấy khối này biểu không có dỗ lét k i a ca môn là cái đại thổ hảo a thái biểu lộ lộ ra v ẻ kích động tần nặc cùng la đức lấy nhau vậy bây giờ ngươi vì cái gì xuất hiện tại cái này hắn nói có hai khách người muốn tới để cho ta tới bên ngoài tiếp đại đi vào a thái nhìn xem tần nặc cùng la đức hiện tại ta biết hai cái này khách nhân là ai chương 533, t h ầ n minh tiên sinh thế ngoại đào nguyên chương 533, t h ầ n minh tiên sinh thế ngoại đào nguyên la đức nghe được lời này thần xác mang theo một tia q á i dị cái này Tiểu người h không, còn có dự báo năng lực. A Thái thì i ê m đúng còn năng có lực. c dự báo là A thần bây í nói ra, lợi hại không phải hắn, một người khác hoàn toàn. Không cần hắn nói, tần nặc cùng la đức cũng biết là ai, cái cái gọi là thần minh. Người lợi hại phải biết ai, cái kia cái gọi ra, La là là khác một Đức b giờ rõ ràng chính mình tình cảnh sao chúng ta tiến vào kinh dị l ư ợ n g vực nội nguy hiểm ở khắp mọi nơi tại liệp khẩu thôn bị xâm lân sau nơi này thôn dân đều biến không quá bình thường người tốt nhất lưu một phần lòng cảnh giác la đức nói hắn cùng a thái cũng coi là bạn cũ lúc trước cùng một chỗ tiến vào chung su cục ngay lúc đó trúng tuyển thành tích người bạn cũ này so với hắn còn cao hơn một chút ngay tại lúc này a thái tại tổ a xếp hạng cũng so với hắn cao hơn a thái tâm tư kín đáo tại đột phát tình huống bên trong hắn so với mình còn bình tĩnh hơn bình tĩnh một phần hiện tại liệp khẩu thôn dạng này h ò a phong hắn lại là biểu hiện so với mình còn muốn tàn mạng a thái lấy ra một cây ư bỏ vào trong miệng lạnh nhạt cười một tiếng liệp khẩu thôn cư dân dị thường ta thế nào nhìn không ra tỉnh lại thời điểm ta đang bị một bang hùng hài tử bao quanh bọn hắn kéo lấy ta ta dáy rủa thoát khỏi vốn nghĩ giao hấn bọn hắn lại bị bọn hắn dạy dỗ ta thất thủ dùng trong tay rời gạch đập bể trong đó một đứa bé đầu hắn không thèm để ý chút nào. đây e m mặt đất, muốn điểm, mới một mạng. ta trên đất, chết thời điểm, trưởng thai trốn gia của của qua đẻ xuống nếu bọn bọn hắn, Nhưng là, các thôn lấy bị bóp các họ lỗ là, d n luôn có mặt tốt, cũng như nghiêm đại ca, hắn mạng. nói. cứu thuốc, có ca, cười mặt một tốt, tỉ ta Thái hút đại đã đ A vừa cười vừa â là một bộ phó bản ngươi thấy cư dân đều là quỷ bao quát cái này họ nghiêm quỷ sẽ không vô duyên vô cơ tới gần ngươi chỉ có thể là có mục đích nào đó tần nặc nhìn xem A tần nặc nháy mắt mấy cái giống như là đang nhớ lại là ai lập tức nói ra ta không phải người ngu ngươi nói ta lại thế nào không rõ ràng ta minh bạch hiện tại liệp khẩu thôn là cái gì bộ dáng đừng nhìn ta bộ dạng này đầu ta nao rất rõ ràng trước đừng ở chỗ này nói con muối quá nhiều đi vào đi mang các ngươi nhìn một chút nghiêm đại ca rất nhanh các ngươi liền hiểu a thái đem ư đầu gậy tại trên mặt đất dùng đế giày dấm dấp tắt ra hiệu cùng lên đến hướng hậu phương đi đến lại ngừng một chút bước chân nói ra còn có hai vị kia cảnh sát tiên sinh cũng tại nghiêm đại ca phụ thượng làm khách liền chờ hai người các ngươi người liền đủ la đức k h ẽ nhữ mày vẫn là đi theo thấp giọng nói với tần nặc ta biết a thái bộ dáng không phải vậy hắn tự hồ cố gắng bị cái gì mê hoặc nội tâm Tần nạc Mở miệng nói ra, cẩn thận một chút đi, cái này h ọ nghiêm, không có như thế đơn giản. đ ư ơ n g nhiên, quan hệ song song biệt thự đại môn từ từ mở ra, còn có hai con chó đồ b ẹ t m ạ n nằm ở một bên, nhưng nhìn tinh thần không t h ế nào tốt, bị xích sắt buộc lấy, liền như thế nằm ở bên trong. Bệt i thự rất lớn, tư nhân t r a n g viên, bê bơi, thậm chí hầu g á i quản gia đều có, như a thái nói, đúng là cái đại thù h ả o A thái mang theo t ầ n nặng hai người, đi tới hầu hoa viên bên trong, một cái vóc người cao lớn, mặc đồ ngủ năm tử, chỉ một bên can sĩ gà, một bên cầm vòi hoa sen, tư lấy hoa hoa thảo, thảo, một bên thái hành hai nam tử đang nằm đang ngủ trên ghế hưởng thụ lấy thợ đấm bóp lòng b à n chân xoa bóp mang theo kính râm vừa bên trên còn cất đặt hai chén hoa quả t r à lộ ra vô cùng hài lòng tần nặc nhìn xem bọn hắn tự nhiên nhận ra cũng không chính là hai vị kia phiên trực tiên sinh sao chỉ là không nghĩ tới tiến vào kinh dị l ư ợ n g vực sau như thế hưởng thụ rồi l a đ ứ c thấy nội tâm khó tránh khỏi có chút lòng c h u a sót mình ăn chuột gặm qua bánh ngọn còn kém chút bị một cái lao thái bóp chết bọn hắn lại là như vậy hưởng thụ cái này kinh dị lượm vực bên trong đãi ngộ khác nhau quá lớn nghiêm đại ca người muốn ta tiếp hai vị kia khác nhân ta mang đến a th lộ ra tất cung tất kính áo ngủ nam tử thả ra trong tay vòi hoa sen quay người đ ố i tần nặc cùng la đức mỉm cười hai vị ngoại lai bằng hữu ta gọi nghiêm thần chờ các ngươi đã lâu đem các ngươi mấy vị mời đến trong nhà của ta làm khách xem như vinh hạnh của ta tần nặc thần sắc rất lành ạ t ngươi thế nào biết chúng ta đi qua nơi này ta không chỉ có biết cái này còn biết các ngươi đi lý đại thẩm nơi đó ngồi một chút khách bất quá phía sau giống như gây có chút không vui cái này lý đại thẩm đáng giá tự nhiên là lao thái la đức cùng tần nặc nội tâm đều có chút ngưng trọng ra hỏa này từ tiến đến bắt đầu ngay tại giám thị lấy bọn hắn đừng lo lắng ta không có á cũng không có d á m thị các ngươi nghiêm thần đúng tay một cái cách đó không xa mấy cái người hầu bưng chạm ửng điểm tâm đi lên chiêu đãi tần nặc cùng la đức tới đều là khách nhân không nên khách khí ta người này rất nhiệt tình hiếu khách nghiêm thần ở một bên ngồi xuống mặt m g u i hớn hở nhìn xem tần nặc hai người a thái cũng liền bận bị phụ họa lên tiếng tần nặc cầm lấy một khối điểm tâm nhìn một chút lại b u n g ra không c ó ý tứ ta không quá ưa thích ă n như thế ngọn món điểm tâm ngọn a thái thần sắc kinh ngạc dùng ánh mắt ra hiệu la đức đồng dạng không có làm ra cái gì phản ứng tần nặc tìm cái ghế dựa ngồi xuống chậm rãi nói ra nghiêm tiên sinh hiện tại chúng ta mấy cái kẻ ngoại lai đều ngồi ở chỗ này không bằng nói một chút ngươi muốn làm cái gì chỉ là đối với các ngươi mấy cái kẻ ngoại lai cảm thấy hứng thú nghị chiêu đãi một chút nhưng bên ngoài những cư dân kia đối với chúng ta rất không hữu hảo chúng ta tựa như là ô dịch đều núp xa xa nói là sợ hãi cái gì chọc giận thần minh tân nặc suy t ư nói nghe được thần minh nghiêm thần cùng những thôn dân khác không sai bị lắm trên mặt đều mang một phần thành kính cùng kính trọng nhưng khác biệt chính là thiếu một phần kính sợ hắn chậm rãi cười nói ta biết thần minh tiên sinh tân nặc nhìn xem n h i ê m thần á n h mắt hỏi ngươi không sợ bọn hắn sợ hãi là kính sợ ta không sợ là bởi vì vì ta cùng thần minh tiên sinh quan hệ muốn so bọn hắn tốt hơn một chút nghiêm thần khẽ cười nói liên quan với vị này thần minh tiên sinh ta nghĩ tại lý đại thẩm nơi đó các ngươi đã có đáp án à. người gặp q u a hắn la đức nghe vậy nhịn không được hỏi một câu nó ở khắp mọi nơi liệp khẩu thôn bởi vì vì sự xuất hiện của nó trở nên hoà mỹ nó phong bế nơi này không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến chúng ta đều rõ ràng nó muốn đem liệp khẩu thôn chế tạo thành thế ngoại đ ả nguyên mà bây giờ nó đã làm được La người nơi này bất kỳ cái gì một vị tại thành kính thờ phụng thần minh tiên sinh dưới đều chiếm được vật mình mới đạt được thỏa mãn vô dụng vô cầu sau đây không phải thế ngoại đào nguyên vẫn là cái gì nghiêm thần mở ra hai tay đối tần nặc cùng la đức cởi nói tựa như các ngươi bây giờ thấy được ta hưởng thụ những này đều là nó ban cho ta chương năm trăm ba mươi bốn năm tham lam hương vị không đúng chương năm trăm ba mươi bốn ă m tham lam hương vị không đúng t â n nặc nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh khẽ cười nói xác thực cái gì đều có lập tức ánh mắt thả lại trên người nghiêm thần cho nên ngươi cần chỉ những thứ này sao nghiêm thần mở ra hai tay lạnh nhạt nói ra có người cầu nguyện thân thể khỏe mạnh có người cầu nguyện người nhà đoàn tụ cũng có người cầu nguyện tìm được chân ái ta liền tương đối thực tế tiền rất nhiều tiền liền tốt bọn hắn cầu nguyện những n à y trong mắt của ta chỉ cần tiền đều có thể đạt được giải quyết chỉ là nhiều ít thôi sống lại lâu cũng là nghèo kết hủ lậu có cái gì ý nghĩa người nhà nha ta một có cái, cái m nghe lời này tân đặc cùng la đức nội tâm đều biểu đạt im lặng cái nhìn nhưng không có nói ra một bên a thái ngược lại là hưng phấn phụ họa mở miệng có lý nghiêm ca lời này thật sự là một câu nói toạc ra trật tướng nghiêm thần cười lắc đầu tiếp lấy chậm rãi nói ra loại vật này kỳ thật các ngươi cũng có thể có chúng ta cũng có thể có tân đặc sắc mặt mang theo hứng thú hỏi cần thế nào làm đâu liệp khẩu thôn bắc bộ có một tòa tư đường mỗi tháng trung tuần đốt mấy nén hương đ i ể m một giọt máu tại trong chén chờ đến ba canh rời đi nếu như đạt được thần ấn như vậy liền chứng minh các ngươi thu được thần minh tiên sinh tán thành thần ấn là cái gì một cái ấ n ký ngày kế tiếp tỉnh lại ngươi sẽ trên người mình tìm tới nó nghiêm thần không nói gì a thái thay, thay hắn nói hiển nhiên thứ này hắn đã sớm biết la đức nhìn có chút đậu dung vội vàng lại hỏi m ộ i câu như vậy là được rồi thần ấn xuất hiện liền đại biểu thần minh tiên sinh tiếp nhận các ngươi có thể cầu nguyện thứ ngươi muốn liền như thế đơn giản n g i ê m thần dùng ống hút khuấy đều trong chén khối b ă n g nói tân n ạ c nháy mắt mấy cái hỏi chúng ta là kẻ ngoại lai thần minh tiên sinh sẽ hoan nghênh chúng ta những thôn dân kia nói nó chán ghét chúng ta cho dù là trên người mùi nghiêm thần sắc mặt lạnh nhạt lập tức nói ra nhưng thần minh tiên sinh lòng dạ tha thứ các ngươi ngày hôm đó biểu đạt thành ý của các ngươi nói không chừng sẽ tiếp nhận các ngươi thành v i liệp khẩu thôn một viên đâu ta sẽ giúp các ngươi mà lại các ngươi tiến đến dễ dàng nhưng rời đi nơi này rất khó không phải sao mà một khi đạt được thần minh tiên sinh tiếp nhận các ngươi có thể lưu tại nơi này đạt được muốn hết thạy chẳng lẽ không tốt sao la đức nội tâm cảm giác quỷ dị nhìn một chút tần nặc tần nặc con mắt hơi sáng lên đi theo nói ra nếu như có thể vậy liền phiền phức nghiêm tiên sinh nghiêm thần khoát khoát tay một điểm nhỏ bận tiệu thôi hiện tại liệp khẩu thôn không phải như thế tùy tiện vào đến các ngươi có thể đi vào cũng coi là duyên p h ậ n a thái mấy cái tỏ thái độ nói vậy liền cảm tạo nghiêm đại ca nghiêm thần mắt nhìn đồng hồ thời gian đứng dậy nói ra ta có chút chuyện làm trước hết để cho quản gia chiêu đ á i các ngươi một cái gì cứ việc phân phó hắn chính là đêm nay chuẩn bị phong phú bữa tối còn có dư khánh tiết mục đổi một bộ các ngươi thích quần áo hào hào hưởng dụng tối nay sung sướng thời g nghiêm thần vỗ tay phát ra tiếng quản gia ra một cô du lam xe ngồi lên xe chính là rời đi mấy người nhìn xem ngoại trừ tần nặc cùng la đức còn lại ba người đều là đầy mắt hâm mộ ta cũng rời đi trước la đức đêm nay gặp a thái nghĩ đến cái gì vội vàng chào hỏi quản gia tới đi theo rời đi la đức từ trên bàn một bao thuốc lá t h ơ m bên trong lấy ra một cây bỏ vào trong miệng nhóm lửa ngon lành là bên trên một ngụm tần nặc tựa ở trên trường kỷ cầm lấy một bên nho ăn một viên nên nói không nói nơi này thật rất hưởng thụ la đức nghe lời này nhìn hắn sắc mặt nói ra ngươi sẽ không cũng động dùng a cái này rõ ràng chính là lắc l ư n g người tên t i a cho chúng ta họa bành nông ư đâu khẳng định không có như thế đơn giản t ầ n n ặ c sắc mặt bình tĩnh ngươi cũng nhìn ra ta thế nào nhìn không ra p h ù họa hắn một chút chúng ta không phải liền có thể gặp vị kia thần mình tiên sinh sao la đức ngẫm lại cũng thế đối phương nhìn so với mình muốn tinh minh nhiều chỉ là một bước này tường kê tự kế ít nhiều có chút rõ ràng đối phương đáng sợ cũng có thể nhìn ra ba mươi ba tiểu thuyết internet hắn hiện tại lo lắng hơn a thái gia họa này hoàn toàn bị mê hoặc nội tâm tiêm ộ t phần tham lam hoàn toàn bị đối phương nắm đứng dậy tân đặc vô vỗ bụi đất trên người nói ra đêm nay xem một chút đi cái này nghiêm thần nói tự nhiên không thể tin nhưng cảm giác hắn mục đích không coi chúng ta nghĩ đơn giản ngược lại là bằng hữu của ngươi a thái la đức t h ấ p giọng nói ra ta sẽ để cho hắn thanh tỉnh tần nặc gật gật đầu đối với a thái ba cái hắn không có thế nào để ý kinh dị lượng vực nội khảo nghiệm chính là lòng người ngươi không cách nào thanh tỉnh càng lún càng sâu hắn cũng không có cách nào lôi ra tới kia đi thôi đi nơi nào tần nặc nhấc lên một bó nho lấy xuống một viên ném vào miệng bên trong nói ra không phải nói đi đổi bộ quần áo sao thuận tiện bốn phía tham quan tham quan như thế lớn tòa nhà ta còn là lần thứ nhất t i ề đến không h ả o h ả o hưởng thụ một chút liền đáng tiếc thật r a bị k i n h dị l ư ợ n g vực sâm lẫn sau liệp khẩu thôn thiên không mãi mãi cũng là tối t ă m mờ mịt nhưng các thôn dân lại có thể phân biệt ngày đêm tựa hồ là hoàng hôn rất nhiều phong ốc đều là khói bếp lợn lờ tần n ạ c tại quản gia dẫn đầu dưới đổi lại một bộ mới tinh thẳng tắp âu phục k í n h chạm đất bên trong tần n ạ c âu phục dày ra đánh lên keo sĩ tóc r á n g người thẳng tắp to non dài khoe miệng tiêu dùng hoặc nhiều hoặc ít có loại du côn đẹp trai hương vị loại này hình tượng tần nặc có phần vì khó gặp san bằng âu phục bên trên một chút nếp gốc, dùng ngón tay treo chọc xuống vài sợi tóc đánh giá trong gương mình. thoáng gật đầu không tệ nhìn xem phong nhã tức giận đều nói người dựa vào ăn mặc nhưng tiểu huynh đệ vóc người này cùng tuấn bộ dáng trong mắt của ta mặc cái gì đều là anh tuấn quản gia ở một bên thổi lên cầu v ò n g cái rắm tân nặc nhìn cũng rất hưởng thụ cười một tiếng ta cũng như thế cảm thấy hai cái hầu gái ăn mặc nữ h à i cầm cả vạt cùng giày ra tới phục sức lấy tần nặc mặc vào mang trên mặt mấy phần thẹp thùng khuôn mặt nhào đỏ nhào đỏ nhìn để cho người ta nhìn không được xoa bót tân nặc nhìn xem các nàng nữ hải nhìn thấy ánh mắt của hắn vội vàng xấu hổ rời tới được rồi ra ngoài đi quản gia phân phó một câu tại bọn hắn rời đi sau mới đối tần n ạ c khẽ cười nói tiểu huynh đệ cảm thấy hai cái này cô nương ra sao tần n ạ c nói ra thật đẹp mắt nếu như ngươi cần c ơ m tối qua sau hậu viện có cái bể bơi t ệ tùng t có thể cho ngươi an bài hai cái này nữ h à i d u m ạ n đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy quá nhiều người còn có đơn độc ca phòng không có người q u á y dày quản gia ám chỉ rất rõ ràng tần n ạ c nháy mắt mấy cái lập tức lộ ra một bộ ngầm h i ể u lẫn nhau khuôn mặt nhét miệng cười nói cái này có thể có vậy liền thiền p h ư c lao tiên sinh quản gia thì là nói ra đây là nghiêm tiên sinh an bài các ngươi là khác nhân chỉ cần mớn đều có thể an bài ra Tân n cùng tiếu lúc đó biệt thự một bên khác a thái cũng đổi lại mới tinh trình tề láo đôi tôm la đức ngồi tại sau một bên nhìn xem tại kính trạm đất trước chỉnh lý mặc đồng bạn chân mày hơi nhữ lại ngươi vì cái gì không đổi mặc dù nghiêm đại ca hiếu khách nhưng thế nào cũng phải ngăn nắp một điểm trong tủ treo quần áo có chỗ có kích thước trang phục t u y ể n một bộ đi chúng ta đợi lát nữa liền đi phòng khách chính a thái cài lên ống tay áo cúc áo nói thuận tay kéo ra một bên cửa tủ quần áo la đức không c ó đứng dậy phủi mắt tủ quần áo chậm dãi nói ra a thái ngươi có phải hay không nên tỉnh táo một điểm a thái m ặ t không đổi sắc hỏi tỉnh táo cái gì nơi này là kinh dị l ư ợ n g vực không phải cái gì thế ngoại là nguyên người kia trong miệng bất luận cái gì huyết tưởng đều là giả tượng đ ư n g đốc nơi này cứ dân biến thành quỷ muốn ra ngoài chỉ có thể đánh hạ bộ này phó bản la đức trầm giọng mở miệng phủi mắt cổng Ta rõ r à n g ư ơ i này là cái gì địa dạ. Ngươi phía ngoài người nhà còn đang chờ người trở về nói đến người nhà a thái bỗng nhiên đánh gây la đức quay đầu nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng n g ư ơ i cái kia tiểu nhi tử là người cả đời tiếp người a nghe được ba chữ này mắt la đức sắc mặt có chút biến hóa chính là cái kia bị n g ư ơ i tự tay giết chết tiểu nhi tử a a thái ánh mắt s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m la đức sắp mặt mà giờ khắp này la đức khuôn mặt có chút run dậy thanh âm kéo cực kỳ trầm thấp ngươi vì cái gì còn muốn s á t hắn la đức trả lời biến tướng đã chứng minh như a thái nói tới hắn làm vì một cái phụ thân s á c thực giết mình con ruột khi lấy được cái này tiểu nữ nhi trước thê tử của hắn còn nghi ngờ qua một đứa con trai ngay lúc đó thê tử mang thai tiểu nhi tử đã c o tám h tháng tới gần sinh kỳ nhưng cũng là khi đó la đức công việc bận rộn cơ h ộ không có thời gian chiếu cố chính nâng cao bụng lớn thê tử rồi mới loại tình huống này hết lần này tới lần khác là tại cuối cùng nhất sắp sinh đoạn thời gian bên trong xảy ra ngoài ý mớn thê tử từ thang lầu lăn xuống đến tạo thành sinh non bị mội mội vội vàng đưa đi bệnh viện ngay lúc đó la đức cùng a thái ngay tại phiên trực trước tiên lái xe đi đến bệnh viện tại bệnh viện hành lang bên trên c h ọ n vẹn chờ đợi gần hai giờ chủ trị bác sĩ ra chỉ nói rất đơn giản làm bẩn một câu tận lực đại hòa nhỏ chỉ có thể bảo đảm một cái bác sĩ cho tự nhiên không phải lựa chọn chỉ là cáo chi kết quả như vậy vô luận la đức thế nào tuyển đều sẽ lựa chọn đi cứu đại nhân t h ế tử còn sống nhưng bởi vì vì chuyện này trọn vẹn mất tước một tháng nằm tại bệnh sàng bên trên phảng phất mất hồn p h á c h la đức cũng bởi vì vì chuyện này bóng ma một mực lưu cho tới bây giờ hắn sợ hay sao cũng không phải là chỉ là đ ố i cái tia còn chưa xuất sinh gặp qua một lần tiểu nhi tử tràn đầy áy náy cùng áy náy mỗi ngày trong đêm hắn ngủ sau luôn có thể mộng thấy một cái h u ám làn da tiểu hài xuất hiện tại nhuốm máu đầu bậc thang nơi đó toàn thân đấm máu chăm chú nhìn hắn hỏi thăm hắn sau lưng c h ả y ra một thân mồ hôi lạnh hiện tại theo cái thứ hai nữ nhi xuất sinh sau hắn bóng ma tiêu tán rất nhiều nhưng tiểu nhi t ử chết h ắ n từ đầu đến cuối không cách nào quên mất lúc ấy a thái cùng đi tự nhiên biết đây hết thảy la đức không nghĩ tới hiện tại lúc này a đào lại đột nhiên nhấc lên tiểu nhi tử diện mục không ngừng biến hóa nắm đấm không tự giác nắm chặt xâm nhiên đ i ệ u mở miệng hiện tại sách chuyện này ngươi là ý gì không có ác ý a thái biểu hiện rất bình tĩnh ta rõ ràng ngươi đối tiểu nhi tử mang theo rất lớn này nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy chưa ra đời tiểu nhi từ đâu sẽ làm chút cái gì thần minh tiên sinh nhất định có thể làm được cái này a thái chăm chú nhìn xem la đức hắn làm không được làm được ngươi nhận vì ta sẽ tin tưởng sao la đức lạnh giọng mở miệng a thái cười không nói hắn đi qua ở ngoài cửa quan sát hai bên xác nhận không ai n g a y lén đóng cửa lại quay người lúc cũng đem thanh âm giảm thấp xuống nói ra la đức đầu góc thanh tỉnh điểm ngươi thật lấy vì ta bị mê hoặc rồi n g ư ơ i toàn cơ b ắ p nên động một chút ta tới gần họ nghiêm liền có thể nhìn thấy cái kia thần minh đến lúc đó giết hắn cái này kinh dị lượm vực chẳng phải công k ắ c sao thậm chí ngươi trước phục tùng một chút lợi dụng cái kia thần mình tiên sinh lực lượng giúp ngươi phục sinh kia chết i ể u tiểu nhi tử lại giết hắn không phải nhất cử lưỡng tiện sao a thái hai tay nắm lấy la đức sắc mặt nghiêm túc nói la đức kinh ngạc ngươi lai、like. ngươi là quyết định này a thái lắc đầu cười hai tiếng mở miệng nói ra la đức ngây thơ chính là ngươi đầu góc của ta một mực cao hơn ngươi ngươi cũng có thể nhìn ra mánh khỏe ta lại thế nào sẽ nhìn không ra cái này dễ thấy cả bẫy la đức chầm tư cho nên ngươi cũng đã nhận được cái kia nhắc nhở trước màn hình chữ bằng máu lúc đi vào ta đã nhìn thấy a thái buộc lên cả vạn nói ra chúng ta bây giờ có thể làm chính là thông qua liệp khẩu thôn cư dân tiếp cận cái kia cái gọi là thần minh vạch c h â n thần minh chân thực diện mục là công khắc cái này phó bản mục đích một trong không phải sao la đức nháy mắt mấy cái n h ì n không được cười hai lần khá lắm ngươi tiểu tử này giấu rất sâu a suy nghĩ kỹ một chút hắn cùng tần nặc giống như cũng đang dùng cái này con đường trước phụ họa rút ngắn quan hệ nhìn thấy cái kia cái gọi là thần minh lại đối đầu sách chỉ là không nghĩ tới a thái ẩn tảng so với bọn hắn còn muốn sâu a thái nói ra tóm lại hiện tại trước không muốn lộ tẩy hiện tại chính là khảo nghiệm chúng ta diễn kỹ thời điểm la đức nhịn không được đập một cái a thái bà vai nói ra ngươi cái tên này để cho ta một hồi lâu lo lắng chọn trước một bộ y phục đi nghiêm thần mặc dù tính tính tốt nhưng hiển nhiên chỉ là mặt ngoài ai biết nội tâm của hắn thế nào nghĩ đâu la đức lúc này mới đi hướng bên kia tủ quần áo chọn lấy một bộ phù hợp mình dáng người kích thước lại hỏi một câu hai vị kia phiên trực cảnh sát đâu bọn hắn giống như ta đã thương lượng xong đối sách yên tâm đi a thái lạnh nhạt nói đã chuẩn bị tốt tất cả đối sách la đức gật gật đầu sắc mặt trần t ờ nhịn không được địa lại hỏi một câu ta cái kia tiểu nhi tử thật sự có cơ hội a thái vỗ bở vai của hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra ta gặp qua thủ đoạn của nó nghiêm thần m u ố n thật đều chiếm được cái kia thần minh tựa hồ thật không gì làm không được la đức sắc mặt biến hóa thành nếu như đây là kinh dị trò chơi hắn ngược lại cảm giác không có cái gì nhưng đây là tại thế giới hiện thực bên trong có thể thực hiện chính là thật a thái nhìn xem la đức biểu lộ nói ra nội tâm của n h i ệ t đúng hay không ta giống như ngươi kinh dị l ư ợ n g vực phó bản muốn đánh hạ nhưng đánh hạ trước chúng ta có lẽ có thể lợi dụng cái này thần minh tiên sinh đạt được vật mình muốn đâu la đức cười bỏ h o sắc mặt không thấy lớn bao nhiêu ba động nó chỉ là mỗi câu tần a ta Đang chỉ chuyện, nhi khi tinh muốn muốn ta nhi tử. Đang khi nói chuyện, mặc vào mới nói tử. vào u phục phục. Trở lại b ê nặc à vàng lấy, bài y lấy, rộng trong trí vật, lộ ra lộn lộ thoáng sảnh, son Tần n tất vật, hoa. đại đều cả xa mặc ngăn nắp tại quản gia dẫn đầu dưới đến nơi này nhìn xem hết thẹn chung quanh tần tiêm nhịn không được cảm thán không khỏi hơi cường điệu quá quá mức chỉ là người hầu liền mười mấy cao điểm sư quảng gia giữ bí mật điều t i ể u sư các loại cái này không biết còn lấy vì hắn ở chỗ này làm thổ hoàng đế nghiêm thần còn chưa tới la đức cũng không có xuất hiện không biết cùng cái tia đồng bạn nói chuyện thế nào Khách nhân, trước tiên có thể thử một chút những này bánh ngọn rất không tệ quản gia hướng tần nặc giới thiệu có thể sao tần nặc cũng không có k h á c h khí cũng không sợ có độc nho nhỏ nếm thử một chút bên kia đại môn mở ra xem ra là có cái gì khách n h ậ n tới là một cái đẩy xe lăn ngồi ở phía trên lão nhân lão nhân nhìn tuổi không lớn lắm nên sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng là đã sinh hoạt không thể tự gánh vác giờ phút này bị đẩy ra một bên hầu gái bưng cái bô còn có người hầu cầm thức cắt lỏng đều đang chiếu cố lấy nàng lão nhân toàn thân không thể động đậy có thể động chỉ có đôi mắt kia tần nặc đối một bên quản gia hỏi vị này là ai nghiêm tiên sinh đức nô thân quản gia cho tần nặc giới thiệu nói trước kia bởi vì vì nào chảy máu đưa đến bây giờ toàn thân tê liệt sinh hoạt hàng ngày đều cần người khác nhưng nghiêm tiên sinh không rời không bỏ tìm khắp bác sĩ không có hiệu quả liền một mực mình chiếu cô cho tới bây giờ tần nặc nghe kia trên xe lăn lão nhân t r o n g mắt di động cùng hắn đối mặt đến cùng một chỗ tần nặc nháy mắt mấy cái hỏi một câu các ngươi không phải nói kia thần minh tiên sinh không gì làm không được sao nghiêm thần vì cái gì không cho nó chữa khỏi mình mẹ già quản gia đáp lại ba chữ làm không được vì cái gì quản gia lắc đầu nghe nghiêm tiên sinh nói thần minh tiên sinh không có giúp chuyện này cụ thể giải thích không có cho ra chỉ nói là ra một câu có được tất có mất nghe nói như thế tần n ạ c cười a một tiếng mang theo rõ ràng địa trào phúng mà lúc này nghiêm thần cũng trình diện phía sau đi theo không ít người hầu vận chuyển lấy một kiện đại gia hỏa nghiêm thần cùng tần n ạ c đánh cái chiếu cố nhưng nhìn bề bộn nhiều việc không có dư thừa giao lưu ăn bài phía sau người hầu ă n trí lấy món đồ kia là một cái cỡ lớn bích họa cao cấp sứ vật liệu cần mười mấy người hầu hợp lực mới có thể vận chuyển bích họa bên trên là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp mặc ngăn nắp đồ trang sức chân gài tóc rất nhiều đem đầu tóc hoàn toàn co lại đến nhìn cách ăn mặc có chút cùng loại tây bộ cương khu cách ăn mặc nữ sinh khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm thậm chí đẹp khoa trường tựa như là trên đời này không tồn tại một người như vậy n g ũ quan bên trên mỗi một chỗ đều không có chút nào tì vết dáng người linh lung tia đường con càng là h o à n mỹ tìm không ra một tia không hài hòa tới đôi mắt đẹp t r o n g m o n g này khuynh thành cười một tiếng hết thầy phảng phất đều lộ ra ảm đạm phai mờ tần nặc nhìn xem bích họa bên trong nữ nhân sắc mặt đồng dạng có chút ngốc trệ lại nhịn không được hỏi một câu nữ nhân này lại là vị k sẽ không phải là nghiêm tiên sinh thê t ử a quản gia lắc đầu khẽ cười nói khách nhân nói cười cái này bích họa bên trên nữ nhân chỉ là một vị nào đó chứ danh họa sĩ dùng vẽ rồng điểm mắt t r í bút tốn hao trọn vẹn thời gian tám năm mới vẽ ra tới kinh diễm ngay tại với cái này sinh động như thật bích họa bên trong nữ nhân phản phất liền sống ở thế giới của chúng ta bên trong có thể từ họa bên trong đi ra tới Trưng 536, Thựa như thoát Trưng thựa thoát như như phạm, phạm, vô vô vô dục d cầu hỏi cho nên cái này bích họa đối nghiêm tiên sinh tới nói với hắn mà nói ngươi có thể coi như một kiện vật siêu tập bất quá nghiêm tiên sinh đối này tấm bích họa yêu thích càng vượt qua vật siêu tập quản gia nhìn xem bích họa nói một cách đầy ý vị sâu xa nói tân nặc nhìn hắn bộ dáng bình thản lên tiếng lại thế nào yêu thích cuối cùng cũng chỉ là vẽ ra tới không phải thật sự người thế nào đi thèm nhỏ d ã i cũng không cách nào chân chính c h ạ m đến không phải sao quản gia gật gật đầu khách nhân nói có lý giờ phút này nghiêm thần an bài những người hầu kia đem bích họa dựng đứng lên liền bày tại trong đại sảnh bắt mắt nhất vị trí bên trên nghiêm thần thối hậu m ấ y bước một cái tay bưng chẳng đ ị n h nhìn xem bích họa bên trong nữ nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tới thật sự là hoàn mỹ ly đế cao bên trong rượu đỏ vừa nhấp tiếp theo miệng t ầ n nặc từ sau đầu đi tới nói ra nghiêm tiên sinh cái này bích họa lời còn chưa nói hết liền bị nghiêm thần tiết tới rất xinh đẹp là sao làm cùng thần minh tiên sinh tới gần sau ta đã vô d ụ c vô cầu hết thệ phản g phất đều biến không thú vị còn lại yêu thích cũng chỉ có thể là những này không tồn tại với thế giới hiện thực bên trong đồ vật nghiêm thần ha ha cười nói tân nặc nhàn nhạt cười một tiếng nói trắng ra là liền cùng những cái kia hoàn toàn luân hãm với nhị thứ nguyên trạch nam chỉ là nghiêm thần cái này lộ ra tương đối cao ngăn thôi nghiêm tiên sinh trong miệng vị kia thần minh tiên sinh không phải không gì làm không được sao để nàng từ bích họa bên trong đi ra đến không được sao t ầ n nặc nhún như bay nhìn như thuận miệng nói nghiêm thần nghe được sắc mặt thong r o n g con mắt có chút lấp lóe người à cũng nên có một ít không cách nào có được đồ vật mới có truy cầu h i ể u đ ư ợ c chất quý cái gì đều có vậy liền triệt để trở nên không thú vị t ầ n nặc sắc mặt đậu dùng nhịn không được cảm t h ắ n nói luôn cảm mắt vẫn là truy cầu đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng nếu như dùng võ hiệp loại tiểu thuyết tới nói nghiêm tiên sinh hiện tại liền tựa như thoát p h ạ m đồng dạng a ai lời này lúc tần nặc vô luận là trong ánh mắt vẫn là trong lời nói đều lộ ra một loại sùng bái nghiêm thần cũng chú ý tới tần nặc ánh mắt biến hóa ý cười càng sâu hơn ha ha tính sao có lẽ là cùng thần minh tiên sinh tiếp xúc nhiều bất chi bất giác biến hóa ngay cả chính ta đều không có phát giác được Hiện nhiên, nghiêm sinh tiên cực k� nghiêm tiên sinh nói như vậy ta thật sự là càng ngày càng mong đợi tốt ngươi ngồi trước một chút tiệc tối rất nhanh liền tốt ta đi trước an bài một chút cái khác công việc nói nghiêm thần liền rời đi ra hòa này nói tới nói lui tựa như bán hàng đa cấp một bộ một bộ không cần hỏi khẳng định đ ầ y mình ý nghĩ xấu huyết nhãn quỷ mở miệng nói ra hắn không như thế lửa phình ta ta còn không có cơ hội biểu hiện đâu tân n ạ c nhàn nhạt mở miệng nhìn xem k i a bích họa tân n ạ c dùng khăn giấy lao lao tay dự định đi lội toilet lúc này nghiêm thần mẫu thân bên kia chuyển đến động tĩnh nguyên lai là muốn giải tiểu tiện đem mấy cái người hầu bận bị luôn cuốn tay chân tân nặc nhìn sang nghiêm thần mẫu thân cũng nhìn qua ánh mắt này để tân nặc n h ị n không được trầm tư bởi vì vì trong cặp mắt kia đều là sợ hãi nàng đang sợ cái gì tân nặc nhìn xem đem khăn tay ném vào thùng rác q u a y người hướng phía phòng vệ sinh đi đến trong phòng vệ sinh tân nặc rửa mặt dùng làm khô cơ làm khô tay vừa mới chuẩn bị rời đi ánh đèn đ ố n g nhiên lấp lóe hai lần tân nặc nhũ nhũ mày tiếp lấy liền gặp trước mắt trí năng d ư ớ i gương kêu màn hình bỗng nhiên lói lên trực tiếp hát bình phong ngay sau đó quen thuộc chữ bằng máu hiện hiện với trong màn hình phó bản nhắc nhở chữ bằng máu nhắc nhở cũng không nhiều chỉ có chút ít mấy hàng. thôn dân thờ phụng thần minh nhìn không gì làm không được thực tế cũng nhận được nhất định hạn chế nó cùng các người chơi cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ mới có thể có đến sống s ó t đi xuống cơ hội người sẽ không vô dụng vô cầu tham lam là vô cùng tận đại giới là trờ so khi bọn hắn thường đến ngon ngọt sau sẽ trở nên điên cuồng vì trao đổi không tiếc hết thảy nhắc nhở tân tiến nhập phó bản người chơi tăng năm vị tận lực cùng người chơi tụ hợp liên thủ tất nhiên là lợi lớn hơn tệ tân nặc nhìn xem nhắc nhở cảm giác không có cái gì thực tế tính vật hữu dụng nhắc nhở những đạo lý lớn này hắn tự nhiên có thể hiểu còn như gia nhập năm vị người chơi hắn cũng không để ý kinh dị l ư ợ a v ư ợ tại t khuất trường luôn có bất hạnh người rơi vào tới rất nhanh chữ bằng máu hắc bình phong biến mất chung quanh hết t h ể trở nên bình thường tần nặc gậy một chút tóc hướng phía ngoài cửa đi đến trong đại sảnh la đức mấy vị khách nhân đều đến tần nặc đứng tại la đức bên cạnh hỏi một câu thế nào la đức có chút không quan tâm nói ra còn còn tốt tần nặc nhìn hắn sắp mặt nói ra ngươi tựa như một bức tâm sự nặng nghề bộ dáng la đức nhún bay ta chỉ là đang nghĩ mình đến tột cùng còn có thể hay không còn sống ra ngoài dù sao vợ con đều ở nhà chờ lấy ta người có quan niệm cầu sinh dục vọng liền sẽ trở nên mãnh liệt sợ không phải tử vong mà là người bên cạnh tần đặc vỗ vô bở vai của hắn yên tâm đi theo ta nhất định ra ngoài lão bà cùng hải tử là người thanh tình tề không muốn cho mê hoặc như phó bản nhắc nhở nói lâm vào vút bùn không ai cứu ngươi la đức nghe cuối cùng nhất lời này sắp mặt biến hóa thành mà bên kia tiệc tối đã bắt đầu nghiêm thần kêu gọi tần đặc mấy người đi qua ngồi xuống tần đặc không có lại nói cái gì hướng bên kia đi qua a thái bên kia hướng la đức gật gật đầu cũng đi tới tiệc tối bắt đầu thức ăn từng cái được bưng lên bàn ăn Trưng bữa à bày, trưng bày liếc nhìn lại rực rỡ môn màu, y trưng tu thức rực rỡ hương nhìn môn chân ăn, phân liếc lại khí phước.、Đữa、tối rất phong phú nhưng thực tế cũng là nghiêm thần diễn thuyết sẽ trên bàn ăn hắn một bên thân sĩ dùng cơm một bên tình cảm giặt rào tiến hành nói chuyện đối với cái này mấy bộ lý do thoái thác tần n ạ c nghe lô thai đều muốn sinh k é n hoàn toàn không nghe l ọ thai tới gần kết thúc lúc tần n ạ c b u ô n g xuống bộ đồ ăn phụ họa nói một câu bữa tối qua sau còn có không ít tiết mục đều không cần khắc khí muốn cái gì nói thẳng chính là liền ngay cả tối nay đi ngủ cần làm bạn nữ nhân các ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển nghiêm thần bưng lên ly đề cao ha ha cười nói tần n ạ c nghe lời này quay đầu ra hiệu vị kia quản gia tới ngươi nói an bài hai cô gái kia hiện tại ở đâu rồi quản gia nhìn xem tần n ạ c một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng hiểu ý cười một tiếng phi thường chu đáo đ ị a nói ra đã tại hậu viện mặc vào á o tắm chính chơi đùa tận hứng liền đợi đến khách nhân đi tần n ạ c nhét miệng cười một tiếng ngươi quản gia này ta thích không cần nói nhảm liền a n bài điệu như thế chú đáo hẳn là bữa tối tan cuộc tần n ạ c liền trước tiên hướng phía hậu viện đi đến thỏa thỏa một bộ giá sắc phê bộ dáng chương năm trăm ba mươi bảy tần nặc tiêu khiển hung hăng đánh rớt la đức nhìn xem tần nặc bộ d á n g hắn cùng quản gia đối thoại tự nhiên đều nghe vào trong lỗ thai biểu lộ không khỏi lộ ra một tia quái gì. g i a hỏa này thật không có vấn đề sao nghe được nữ nhân thế nào liền một bộ hoàn toàn mất hết sức đ ể kháng bộ d á n g la đức cũng buông xuống bộ đồ ăn lúc này a thái đi tới nói ra ta dẫn ngươi đi đi một chút đi nơi nào nghiêm tiên sinh chân t ă n g thất bên trong đều là bà bối nhất định sẽ làm cho ngươi nghẹn họng nhìn chân chối a thái cười nói la đức nghe c h â n chờ mấy lần nói ra đi thôi cơm sau đi một chút tiêu hóa một chút cũng là tốt ban ăn chủ vị nghiêm thần đốt lên một cây xì gà phun ra một điếu thuốc sắc mặt ngậm lấy mấy phần ý cười nó lấy nhìn về phía một bên vẫn ngồi ở trên xe lăn mẹ già nói ra mẹ nghe bác sĩ nói ngươi gần nhất dạ dày không tốt lắm vẫn là đến sửa đổi một chút tầm thực ca những n à y là nhất phối hợp thích hợp n g à i nhi tử tự mình cho ngươi cho ăn đi nghiêm thần bưng lên thức ăn lỏng nửa quỵ ở trước mặt mẫu thân kiên nhẫn cho nàng từng ngụm địa cho ăn hạ đối với nhi tử như vậy hiếu thuận đi vì mẹ già thân thể tại run nhẹ nhẹ nhưng đây không phải động d ù n mà là tại g i r u ộ n i a một đôi đục n ầ u run run trong ánh mắt vẫn là thật sâu sợ hãi cùng lúc đó hậu viện bên trong bể bơi bên trên một sóng lớn tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải chính mặc bikini nổi bật gợi cảm g i á g người bưng lấy bơi lội vòng tại trong bể bơi thỏa thích chơi đ ù a sóng cả mách liệt được không sung sướng một màn này thế nào nói sao chỉ gọi người ạ dện i lìn tiêu t h ă n g xoang m ũ i phát nhiệt quản gia đứng tại phía sau nhìn xem tần nặc bộ dáng khẽ cười nói khách nhân ngươi cảm thấy cái này an bài ra sao đơn giản chu đáo đến nhà bà ngoại tần nặc tiết hầu nhúc nhích mấy lần hài lòng cười nói ha ha khách nhân hài lòng liệt tốt lúc này trong bể bơi mấy nữ hải chính ghé vào bên bể bơi nhận tình trả hỏi xuống dưới trong n bể bơi mấy nữ hải cười khanh khách không ngừng đuổi tần nạp tiến hành trêu trọc tần n ạ c bình tĩnh địa lấy ra một cây ư đốt một bên quản gia nói ra khách nhân thích hợp ngươi nao tám đã chuẩn bị tốt để ở mỗi bên tân nặc lắc đầu ta không muốn nữ thân kia nơi này có tư nhân dạp chiếu phim sao tân nặc hỏi một câu có an bài hai nữ hải theo giúp ta nhìn trận phim đi bể bơi tiểu thư này tỉ nhiều lắm ta nhưng ăn không tiêu tân nặc nói khách nhân ngươi liền nhìn cái phim sao tân nặc cười nói trong dạp chiếu phim có thể làm rất nhiều chuyện ai quy định dạp chiếu phim cũng chỉ có thể xem phim đâu thì ra là thế ta đã hiểu cái này an bài cho ngươi hành lang bên trong huyết nhãn quỷ lên tiếng ngươi làm cái gì thật dự định tối nay một đêm đêm xuân a tân nặc cũng không phải không thể mấy cái kia tiểu tỉ, tỉ. sắc thực sinh đẹp vô cùng huyết nhãn quỷ vô tình trào phúng thôi đi ngươi cái sử nam cũng liền ngoài miệng nói một chút tân n ặ c s ạ c một cái bất đắc dĩ nói ra dù sao đâu tiếp xuống ngươi nhìn xem chính là dạp chiếu phim rất nhanh sắp xếp xong xuôi lớn như vậy tư nhân trong dạp chiếu bóng uống ăn đầy đủ mọi thứ x ố c châu ngồi bày ra ở nơi đó ban ngày hai cái tiểu tỉ tỉ rất nhanh cũng tiến vào mặc gợi cảm p h ụ c sức lộ ra ra thịt cho dù là tia sáng không đủ vẫn như c ũ tuyết trắng trói mắt tân đặc vừa ngồi xuống hai nữ hải liền chủ động dựa vào tại trên thân hoàn toàn mất hết ban ngày thèn thùng mở miệng hỏi khách nhân như vậy chúng ta nhìn cái gì phim đâu tân n ạ c nghĩ nghĩ ta thích kích thích phim chán ghét trực tiếp liền nhìn loại này phim a hai nữ hải khuôn mặt đỏ bừng túi đầu vô vô tần n ạ c tân n ạ c ta nói chính là phim kinh dị các ngươi cảm thấy là cái gì phim kinh dị a chúng ta sợ hãi tân n ạ c cười nói không có việc gì sợ hãi liền tận lực hướng trên người của ta tiến tới đi hai nữ hải nghe thẹn thùng gật gật đầu ánh đèn dập tắt màn sân khấu sáng lên phim kinh dị thường có kinh dị phối âm vui không góc chết địa ở chung quanh vang lên phim ngay từ đầu liền đến cái vũng nổ một chương trắng bệnh m ặ t quỷ đ ỗ n g nhiên đỗi tại màn sân khấu trước bởi vì vì năm d hiệu quả kinh khủng hiệu quả trực tiếp kéo căng hai cái tiểu t ỷ t ỷ trực tiếp bị hủ âm thanh kêu to tần nặc sắc mặt rất bình tĩnh ngược lại là bị chi phối hai bên m ộ a tử kêu m ả n g nhĩ n h ó i nhói thân thể không ngừng vãng thân thượng dựa vào đến ra nhắn nhủi tiếp xúc để cho người ta khó mà cầm giữ nhưng tần nặc sắc mặt thủy chung là chấn định nhìn xem màn sân khấu bên trong phim ngón tay đập mặt bàn trong lòng tựa hồ là tính toán cái gì cùng một thời gian nghiêm thần cái gọi là chân tàng trong phòng kỳ thật cũng tất cả đều là bích họa các loại nữ nhân xuất hiện tại bích họa bên trong, đương nhiên, không có trong phòng khách kia bích họa nữ nhân kinh diễm hắn rất yêu cất giữ những ngày sao a thái nhàn nhạt nói ra hắn thích nữ nhân nhất là những n à y sống ở họa bên trong nữ nhân mỗi một cái bích họa đều bị đặc chế lồng thủy tinh bảo hộ lấy la đức dùng ngón tay nhẹ nhàng đục vào nói ra nói thực ra là ta không hiểu được thưởng thức không có đạt tới nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả a thái cười nói cao thượng người theo đuổi đồ vật đương nhiên là chúng ta không thể lý giải la đức mắt nhìn cổng nơi đó nói với a thái nghiêm tiên sinh cái kia mẹ già ngươi trông thấy sao nhìn thấy a thái nhìn xem la đức rồi mới đâu ngươi nhận vì mẫu thân hắn toàn thân tê liệt đúng như hắn nói tới náo chảy máu tạo thành a thái nháy mắt mấy cái tự nhiên minh bạch tí gì ngươi nói là hắn lợi dụng mình mẹ già toàn thân tê liệt kết quả đổi được tất cả mọi thứ ở hiện tại la đức sắc mặt chăm chú muốn cầu nguyện thực hiện liền cần nỗ lực tương ứng đ ộ vật đây là phó bản bên trong nội dung a thái thì là biểu hiện được rất lạnh n h ạ t cũng không có cái gì kỳ quái người tham lam một khi đi lên nhân tính đạo đức cái gì liền biến không đáng giá một đồng la đức đi theo nói ra a thái chúng ta tối nay tốt nhất khai thác điểm thực tế tính hành động cái kia nghiêm thần rất nguy hiểm ta có bất hào dự cảm lúc này đọc thủ sẽ chỉ đánh cỏ đ ộ n g rắn cố gắng trước đó liền toàn bộ h ư n g phí a thái nhìn xem la đức tỉnh táo một điểm đây là khảo nghiệm kiên nhẫn thời điểm đi thôi chúng ta chuyển sang nơi khác hai người đi ra chân tàn g thất mà tại lúc này trên hành lang bóng đèn đ ố n g nhiên lấp lóe lập tức dập tắt hơn nữa là từng chiếc từng chiếc địa dập tắt xuống tới trên hành lang một chút xíu trở nên lờ mờ đèn tắt có lẽ là trạm phát điện bên kia xảy ra vấn đề nghiêm tiên sinh biệt thự toàn bộ dòng điện cung ứng đều là từ tư nhân một mình trạm phát điện cung cấp a thái nói quay người tiến gian phòng bên trong dẫn theo hai ngọn, ngọn đèn đi tới la đức tiếp nhận một chiếc thì thao một câu cái này không khí có kinh dị trong trò chơi c h ẳ n g cảnh hương vị chúng ta hiện tại nơi này không phải liền là kinh dị phó bản sao chỉ bất quá trò chơi biến thành liệu mạng mà thôi a thái dùng t r e o chọc nói nhỏ khí nói la đức cười khô hai tiếng hướng mặt trước đi tới a thái nếu như chúng ta cầu nguyện thành công ngươi hy vọng đạt được cái gì hai người tại mờ tối trên hành lang đi tới la đức thuận miệng hỏi một câu ta sẽ rất hiện thực vật chất bên trên n u cầu đi a thái lạnh nhạt nói la đức hỏi vậy ngươi lão bà bệnh làm sao đây a thái biểu lộ cái gì lao bà của ta có cái gì bệnh đâu la đức gãi gãi đầu trước ngươi nói với ta tàu t ử bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng đã c h ư a khỏi sao a thái lạnh nhạt nói đã s ớ m tốt cũng thế dù sao một quãng thời gian rất dài cũng không nghe ngươi nói qua chuyện này la đức cảm thắm nói người nhà a khang như vậy chính là tiền trọng yếu nhất ngươi cầu nguyện không có bất kỳ cái gì mà bệnh dù sao chúng ta phần công tác này bây giờ hoàn toàn là đang liều mạng nếu như không phải vì những tiền kia ai nguyện ý làm nghề này đâu la đức thở dài a thái chỉ là gật gật đầu có tiền sau ta liền mang vợ con khắp nơi trên đất đi du lịch còn thụ cái này khổ làm cái gì hai người liền như thế nói đi tới đi thẳng đến cuối cùng thế nhưng là tất cả đèn vẫn là không có sáng lên cái này điện muốn thời điểm nào mới đến đen đèn biệt thự này tựa như là mê cung đồng dạng la đức nhìn xem chung quanh nhìn không được nói a thái đề nghị chúng ta tới trước dưới lầu nhìn xem phòng vệ sinh ở đâu trước giải cái tiểu tiện la đức nói câu đi theo ta quay người hướng một cái phương hướng đi đến không có điện sau phòng vệ sinh cũng biến thành nhầm chầm không khí đều rét căm căm la đức cùng a thái đứng tại cách xa nhau cách trong phòng giải ra tiểu tiện ngoại trừ phó bản nội dung ngươi còn chiếm được cái gì nhắc nhở la đức thuận miệng hỏi một câu nghĩ hóa giải một chút bầu không khí a thái kéo ra quần khóa kéo nhàn nhạt mở miệng không có có thể nhìn thấy nhắc nhở cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên a thái ta nghĩ rời khỏi chung su cục bây giờ tại trong tổ chức hoàn toàn chính là liều mạng đi công hội nhiều tự tại không có như vậy dễ dàng lui bất quá ngươi muốn lui vậy liền cùng một chỗ đi bây giờ thế giới này khắp nơi đều là kinh dị thật không biết còn có thể sống bao lâu ta muốn chạy đến một cái không có kinh dị đức địa phương tỉ như a thái phối hợp nói mà hắn không có phát hiện tại hắn phía sau chậm rãi xuất hiện một thân ảnh la đức lặng yên không một tiếng động đứng ở a thái phía sau trong tay nắm thật chặt một thanh màu đen lơi ư búa màu đen lơi ư búa trong bóng đêm lấp loe sắc bén hàn mang la đức chăm chú nhìn xem a thái sau gáy bộ bàn tay một chút xíu nắm chặt ngừng lại lấy hô hấp lơi ư búa một chút xíu nâng lên mà lúc này a thái vẫn như cũ không có chú ý tới phối hợp nói mình sau này dự định nhưng ở kia lơi ư búa d ơ lên chỗ cao nhất liền muốn vua xuống lúc a thái bỗng nhiên dừng lại chủ đề đổi một câu tra hỏi la đức ngươi muốn đối lấy cùng ngươi cộng sự năm năm lâu già đồng bạn ra tay sao ngươi thật hạ thủ được sao đối mặt a thái đột nhiên tra hỏi. la đức bộ mặt cứng đờ mà a thái cũng tại lúc này chậm rãi chuyển qua đầu liếc xéo lấy la đức ánh mắt bình thản hỏi la đức bộ mặt ngơ ngác một chút nhưng tại hạ một m h á y mắt hắn sát mặt n g o a n lệ không chút do dự vung mạnh ra tay bên trong lưới búa lưỡi búa nhanh chóng hướng phía kia đầu bộ tới chương năm trăm ba mươi tám cực hạn phản xác không giống nhau lắm chương năm trăm ba mươi tám cực hạn phản xác không giống nhau lắm cái này một búa trực tiếp là bổ xuống la đức không chút do dự đồng thời vung lấy hết trên cánh tay tất cả khí lực lưỡi búa rạch ra bả vai quần áo nhưng cũng dừng lại a thái tay bắt lấy lưỡi búa tay cầm. a thái nhìn xem la đức con mắt một chút xíu n h a o lại ngươi thật đúng là hạ đến tay a la đức muốn đem lưỡi búa rút trở về nhưng căn bản không phát ra được khí lực a thái nâng lên tay nắm chặt n ắ m đấm hung hăng vung mạnh tại cái trước trên phần bụng la đức con ngươi co vào một miệng lớn nước bọt phun ra cầm lưỡi búa lỏng tay ra thân thể một chút xíu túi xuống tới a thái nắm lấy la đức t ó c m ặ t không thay đổi nói ra ngươi bỏ xuống đến tay ta cũng không cần thiết dịch tần giấu bàn tay nâng lên rút trên người la đức cường hoành q u lực để hắn bay ra ngoài đem bên kia bồn rựa tay đập nát la đức chỉ cảm ống nước bạo l i ệ ta phun r ở t r ê nói n g ư bệnh tiểu đường lúc n n h g ngươi thu hoạch trong trí nhớ không có cái này nhưng gặp ta như thế kiến định lại đối trí nhớ của mình mang theo hành nghi cuối cùng nhất ngươi lựa chọn tin tưởng ta lý do thoái thác bởi vì vì đau đớn la đức xả động khoẻ miệng ta cùng a thái cộng sự như thế lâu tính tình của hắn quen thuộc ta đều rất rõ a thái nghe xong lắc đầu cười lạnh vài tiếng thì ra là thế thật thông minh thế nào khả năng một điểm không có phát giác nhưng lại ra sao đâu mềm không được đổi thành cứng rắn không là được có người thích uống phạt rượu cũng không có cách nào a thái nhặt lên trên đất lơi bữa nhưng nghĩ tới cái gì lẩm bẩm nói được rồi muốn hoàn chỉnh vứt bỏ trong tay lơi bữa từ trong quần áo lấy ra một cây màu đen cây gậy hướng phía la đức đi đến la đức ngồi liệt tại chân tường dưới toàn thân đã bị phun ra ướt sũng nhìn xem từng bước đi tới a thái cắn chặt hầm răng muốn đứng dậy nhưng đau đớn để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào thẳng tắp thân thể thật sự là yếu ớt r a n g ư ờ i a thái c h à o phúng đứng tại la đức trước người nhưng không đợi hắn có động tác kế tiếp đ ỗ n g nhiên la đức quần áo nâng lên một khối nương theo lấy một tiếng vang thật lớn a thái bay xa mấy mét la đức từ áo khoác giới lấy ra một thanh ống ngăn súng săn chịu đựng đau đớn đứng dậy hướng phía bên kia đi đến a thái chống cự một t h ư ờ n g nhưng không có tử vong đầu nâng lên muốn đứng dậy la đức đã đến trước mặt hắn kia ống ngăn súng săn họng súng nhắm ngay hắn đối mặt họng súng đen nhánh a thái ha to miệm vừa muốn nói chuy ánh lửa lấp lóe đạn bắn vào trên trán đầu vỡ ra nửa khối sọ não cũng bay ra ngoài nhưng không có h ố cùng c máu tươi bắn tung tóe la đức lúc đầu chuẩn bị xong nhìn thấy buồn nôn đ ấ m máu hình tượng nhưng sát mặt lại là có chút ngơ ngẩn đầu vỡ ra sau không có đỏ tươi huyết n ụ mà là cùng loại với chất gỗ đồng dạng đ ồ vật bắn tung tóe huyết n ụ c ũ n g thay đổi thành mảnh gỗ vụn chảy ra máu tươi thì là chất lỏng màu xanh lục đây là cái gì đ ồ vật la đức ngồi s ù n xuống dùng tay dính một chút chất lỏng màu xanh biếc sát mặt kinh ngạc lúc đó t ư nhân trong dạp chiều bóng màn sân khấu bên trong phim kịch bản tiến vào cao tr hai bên trái phải mỹ nữ không biết hét lên bao nhiêu lần tân nặc chỉ cảm thấy tả hữu lỗ thai đều có chút chết lặng diện mục thủy chung là lạnh ạ t đông nhiên tân nặc một cái tay nắm lấy mỹ nữ tay ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ tinh tế tỉ mỉ cảm giác rất là mỹ d i ệ u ngồi ở bên cạnh mỹ nữ khuôn mặt lại đỏ bừng n h ỏ giọng nói ra chán ghét làm gì đâu ngươi tân nặc mỉm cười phim ta cảm giác thật nhàm chán vẫn là tiểu tỉ, tỉ khuôn mặt càng thêm cảnh đẹp ý vui người tình này nói rất tốt có phải hay không đối mỗi cái nữ hải đều như thế nói bất quá ta thật thích mỹ nữ cúi đầu cười nói tiểu tỉ tỉ tay của ngươi thật trắng. những vị trí khác càng thêm bạch nha là sao vậy ta liền muốn chăm chú nhìn một chút tần n ạ c hoàn toàn biến thành một bộ chư ca bộ dáng động tác trong tay tiêu chuẩn càng lúc càng lớn vớt ve tinh tế tỉ mỉ l à n ra bàn tay một chút xíu đi lên di động mỹ nữ cũng không có phản kháng mặc cho lấy tần n ạ c động tác theo vớt ve tần n ạ c trên bàn tay một chút xíu hiện hiện mấy khối thi mạ đã dạ quỷ khí trên ngón tay thẩm thấu ra tần n ạ c tay đặt ở mỹ nữ sau gáy bộ mà lúc này phía sau cửa phòng bỗng nhiên mở ra quản ra bưng hai bình trạng gần tiền đến thấy tần nặc cùng mỹ nữ hỗ động nói ra không c o ý tứ ta giống như tiến đến không quá là thời điểm tân n ạ c lắc đầu không có việc gì uống rượu xong đổi một cái đi nói xong tân n ạ c cũng không thèm để ý quản gia ở đây tiếp tục mình lưu manh đi vì a ngươi sau gáy bộ thế nào đột xuất một khối tân n ạ c kinh ngạc nói khách nhân kia một khối gọi là thứ bảy xương sống gồ lên sương mỗi người trên thân đều có không có cái gì k ỳ quái quản gia đ ố i tân n ạ c cười giải thích nói thay đổi ở trong tay chẳng định. thì ra là thế tân n ạ c gật gật đầu đầu ngón tay d ỉ ra quỷ khí càng ngày càng nhiều tay kia l ư n g thi mạ đã ra tại màn sân khấu ngăn nắp chiếu xuống lộ ra càng vì trứng mắt tân nặc đến gần mỹ nữ trong mũi bồi hồi mùi thơm cơ thể động tác này p h ả n phất là muốn tiến hành hôn nhưng ở lúc này tần n ạ c đông nhiên mở miệng mỹ nữ da của ngươi thế nào trở nên có chút thô r p đây chán ghét nói như ngươi vậy nữ hải cũng không thích nghe tần n ạ c lục lọi kia một khối làn da tiếp tục phối hợp nói ra thật thô giáp liền cùng kia cái gì quản gia mỉm cười cầm lấy tần n ạ c ly đ ế cao rót chẳng t ị n h nói ra k h á c h nhân ngươi cảm thấy giống cái gì thượng như là vỏ cây đồng dạng tần nặc cẩn thận quan sát đến lập tức nói ha ha quản gia buông xuống trong tay ly đê cao cười vài tiếng nháy mắt sau đó bàn tay bỗng nhiên hướng tần n ạ c phần cổ trộm tới mà chi phối hai bên mỹ nữ cũng ngay đầu tiên bắt trên người tần n ạ c nguyên bản x i n h đẹp thẹn thùng khuôn mặt trở nên dị thường địa dữ t ậ n tam đôi tay đồng thời trộm vào trên thân ngón tay trở nên hắn dài móng tay trở nên sắp bén vừa muốn xé mở tần n ạ c làn ra lúc một cỗ cường hãn quỷ lực trên người tần n ạ c bạo phát đi ra ba người đồng thời bị tung bay ra ngoài quản g i a từ trên bậc thang lăn xuống đến chúng điệp đâm vào góc tường bên trên cổ lệch ra một chút đứt gãy thanh âm dị thường rõ ràng nhưng hắn không thèm quan tâm sinh bày ngay ngắn trở về vừa bò người lên một cái bả một c ư ớ c hung hang đập dưới quản gia cổ lại là hoàn toàn địa đ ứ t gãy quản gia t r ò n g mắt điên cuồng chuyển động chất lỏng màu xanh biếc từ hắn miệng mũi chảy ra bộ mặt làn da một chút x í u biến hóa trở nên thô giáp xuất hiện lít nha lít nhít lũ cục tần nặc nhìn xem hắn kinh khủng diện mục nghèo đầu nói ra quản gia tiên sinh ngươi nhìn cùng ngươi không giống nhau làm à.